Nếu như có rảnh rỗi giữa pháp văn, Lâm Tử Hoa trước dùng không gian khóa chặt đối phương, lại dùng một cái dập tắt pháp văn rơi vào đối thủ trên người, đối thủ kết quả trên căn bản có thể đã chú định. Tử Hoa, ngươi một khi bắt được đặc thù pháp xăm, như vậy ngươi tại trong thế giới giả lập động tác cùng lá gan cũng có thể càng lớn. Đồng vệ quốc hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta rất chờ mong ngươi càng lớn treo giải thưởng, đó cũng là một loại tư lịch. Phải biết, hiện tại rất nhiều người treo giải thưởng, đều không có cách nào vượt qua ngươi và sợ bất phàm. các ngươi leo lên phân số càng cao, các ngươi càng có thể trở thành truyền kỳ, trở thành kiểu mẫu. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhất thời cười hắc hắc, không thành vấn đề, ta sẽ ở bên trong tiếp tục nhấc lên gió tanh mưa máu. Đương nhiên, ta sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, ha ha. Đương nhiên, ngươi không thể thuần túy vì treo giải thưởng hạn mức mà bại lộ chính mình, cái kia làm không có ý nghĩa. Đồng vệ quốc cười nói, ngươi có thể kiên trì thời gian, cũng là chuyện rất trọng yếu. Đặc thù pháp văn phân phát không phải như vậy nhanh chóng, yêu cầu Lâm Tử Hoa kiên trì chờ đợi, đồng thời cũng cần mặt trên thận trọng lựa chọn. Lâm Tử Hoa có một khoảng thời gian không có tiến vào thế giới giả lập rồi, tự nhiên có thể lần thứ 2 tiến vào bên trong rồi. Thời điểm này, Sở Bất Phàm đang cùng Lý Như Ý luân ái, cho nên, hắn đổi thành mang theo Lý Như Ý hành động, Lâm Tử Hoa biến thành độc hành hiệp. Độc hành hiệp, mặc dù có rất nhiều chỗ không thích hợp, không có ai hỗ trợ dò xét dưới tình huống, Lâm Tử Hoa hành động độ khó tăng lên rất nhiều. Nhưng là trở thành tông sư, Lâm Tử Hoa đối chung quanh năng lực nhận biết cũng lớn độ công tăng lên, ám sát các loại hành động trở nên càng thêm dễ dàng. Tiến vào một cái căn cứ thị, Lâm Tử Hoa lập tức liền bắt đầu đối địa phương bang phái ra tay. Bất luận một nơi nào, lớn nhất tối không hòa hại liền là bản địa phi pháp bang hội rồi. Bọn hắn làm sằng làm bậy cho vay lại suất cao, làm xong bạc, ức hiếp lương dân, bức người lương thiện làm kỹ nữ, không chuyện ác nào không làm. Có thể nói những này ban hội chính là để dân chúng trải qua thống khổ căn nguyên một trong. Đương nhiên khiến dân chúng trải qua thống khổ, còn có còn lại rất nhiều vấn đề, thế nhưng loại này ước hiếp tiện lương không chuyện ác nào không làm người, tuyệt đối chiếm cứ vị trí đầu não. Tại trong thế giới giả lập, những này làm nhiều việc các người, hoàn toàn triển lộ ra. Lâm Tử Hoa cái gì cũng không quan, liền trực tiếp giết tới đi, dựa vào tổng sư cấp thần nút năng lực, bắt đầu đại sát đát sát. Trên thực tế, rất nhiều phi pháp bang phái sau lưng đều có một ít quyền quý cùng đại tư bạn tại Tả Hữu. Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy làm, tương đương với đắc tội thế giới giả lập quyền quý rồi, cho nên rất nhanh Lâm Tử Hoa lần thứ hai được theo dõi. Lần này, nhìn chằm chằm Lâm Tử Hoa thế lực, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, cơ hội là một cái giai tầng rồi. Nhưng mà, trở thành tông sư Lâm Tử Hoa, càng thêm xuất quỷ nhập thần, trừ phi là hết thảy người bình thường đều biến thành tông sư hoặc là càng mạnh chiến thần. Vâng không rất khó bắt được hắn, dù sao Lâm Tử Hoa hành động, không có bất kỳ quy luật có thể nói các nơi phi pháp bang hội được nổ, các loại lãi suất cao giấy nợ được Lâm Tử Hoa thiêu hủy. Quan trọng nhất là những kia phi pháp trong bang hội của cải đều bị Lâm Tử Hoa có rồi. Lâm Tử Hoa đem những kia của cải thu lại, có thể bán bán đi, không thể bán kiểu tùy tiện đưa cho người bình thường. Như vậy, Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập, nhắc lên phòng ba không nhỏ. Bất quá sóng gió này tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không coi vào đâu, bởi vì đây là thế giới giả lập. Nhưng là, đối với Lâm Tử Hoa cái này kim hoa hiệp giả tiền thưởng rất nhanh sẽ tăng lên, từ 5000 nức tiền ảo, tăng cường đã đến tháng 5 năm 10 tỷ. Lâm Tử Hoa lúc này mới hành động không đến bao lâu, liền nên đón hơn 10 tỷ treo giải thưởng. Nhưng mà tuy rằng treo giải thưởng đi ra, nhưng là Lâm Tử Hoa sẽ cải biến ngoại hình của mình, các loại ấn nút hầu như vô cùng bất nhập, cho nên treo giải thưởng cũng chỉ là treo giải thưởng đẹp đẽ mà thôi. Đặc biệt là đột phá cảnh giới tông sư về sau, Lâm Tử Hoa tại hiện thực ở trong đã có được thần sát cấm chế không gian, mà thế giới giả lập dĩ nhiên cũng lấy một loại nào đó phương thức kỳ lạ chọn độc đã đến, Lâm Tử Hoa có thể chuẩn bị cho chính mình rất nhiều quần áo, tiến hành thay đổi, vẫn có thể tại trong thế giới giả lập lưu trữ càng nhiều đồ vật. Cho nên Lâm Tử Hoa xuất quỷ nhập thần, chỉ có hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, tình cờ có thể lưu lại của mình Kim Hoa danh hiệu, hai chữ này chính là làm nhiều việc các cửa đời mạng. Treo giải thưởng một đường tăng lên, Lâm Tử Hoa hiển nhiên cũng là khai sáng một kỷ lục. Những người khác kỳ thực cũng đã từng làm chuyện lớn, nhưng là bọn hắn tại thế giới giả lập, thường thường bị đánh chết. Một khi tử vong, treo giải thưởng lập tức kết thúc. Dù sao, hiện thực ở trong, người chết không có thể sống lại. Thế giới giả lập, không thể nào biết để thực tế người tử vong, thế nhưng một ít quy tắc hay là muốn theo. Tử Hoa, ngươi thật có thể giằng co. Trưa hôm nay, Sở Bất Phàm, Lâm Tử Hoa, Lý Như Ý ba người đang dùng cơm, Sở Bất Phạm hướng Lâm Tử Hoa cười nói, lúc này đến vẫn chưa tới một tuần, ngươi treo giải thưởng liền tăng lên 100 ức, hung phạm mảnh liệt ta ngươi. Bất quá, nếu như ngươi đi từng cái thành thị, đều giết chết mấy cái quyền quý nhị đại lời nói, ta nghĩ ngươi tại trong thế giới giả lập truy nã kim ngạch, đoán chừng một người đều phải hơn vạn trăm triệu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, khẽ mỉm cười, ta không phải là vì tăng lên truy nã kim ngạch mà hành động, ta là muốn ở bên trong nhìn xem có thể làm chuyện gì. Thôi điểm này, Lý Như Ý nở nụ cười. Ngươi đã là nhị tinh tông sư. Hắc hắc. Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, nói chuyện nói, cái này, trường học phát tài nhiều, ta tăng lên tự nhiên sẽ rất nhanh rồi. Bất quá chờ đến Cửu tinh tông sư về sau, liền muốn tiến hành pháp văn sức mạnh đoạn tụ, đem pháp văn sức mạnh áp xúc tinh luyện đến nhất tinh, lại lần nữa tu luyện, một lần làm một chuyện, muốn nhiều quyển mấy lần, ta có thể không nhanh chút sao? Nếu như không áp xúc pháp văn sức mạnh lời nói, ta cảm thấy các ngươi lên đại học trước đó liền có thể trở thành chiến thần. Lý Như ý nghe vậy, cười nói, đáng tiếc như thế chiến thần không dụng, nhỏ yếu không thể tả. Hiện tại cho dù là một ít cũ nát xa xôi thành thị, cũng đều biết tông sư yếu chuyển mấy lần về sau mới có thể đột phá trở thành chiến thần. Tông sư cửu chuyển, trở thành chiến thần là trước mắt mà nói, đã biết trong đám người mạnh nhất đột phá phương thức. Đương nhiên cũng có người nói thập chuyển, nhưng là muốn thập chuyển, cái kia đúng là quá khó khăn. Bình thường không có công pháp giới tình huống, đại đa số chiến thần, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành ngũ chuyển, thông thường cũng là tam chuyển đã đột phá đến chiến thần cảnh giới, đương nhiên thiên phú rất kém cỏi người, khả năng liền nhất truyện. Siêu cấp cao thủ chinh lệnh, ở nơi này liền sẽ kéo ra. Chương 771 Nỗ lực tăng lên. Có công pháp dưới tình huống, ít nhất là ngũ chuyển tông sư đột phá chiến thần, nhiều nhất có thể trở thành cửu chuyển tông sư. Nhưng là trên lý thuyết, tồn tại thập chuyển tông sư. Cái này lý luận, xuất hiện tại không ai có thể đạt đến, hay là có người làm đã tới chưa công bố ra. Bất kể là ai, trước mắt mà nói, đã đến cửu chuyển tông sư đỉnh phong về sau, đều hội một cách tự nhiên đột phá đến chiến thần cảnh giới, căn bản là không cản được. Lâm Tử Hoa đối chuyện này cũng hiểu rõ qua, hắn cũng không có đi quá nghiêm khắc cái gì thập chuyển tông sư, thậm chí ngay cả cửu chuyển tông sư đều không quá phận theo đuổi chỉ tính toán dựa theo tình huống bình thường đi đột phá mà thôi. Nhưng mà Hà Tất Cẩu về Hà Tất Cẩu, bình thường cần phải hiểu tu hành nội dung, Lâm Tử Hoa đều sẽ không bỏ qua. Nên áp xúc của mình pháp văn lực lượng một lần nữa tu hành, Lâm Tử Hoa tất nhiên sẽ áp xúc, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy rất nhanh, Lâm Tử Hoa được liền từ trường học bên kia đã nhận được áp xúc phương pháp xử lý. Lâm Tử Hoa đạt được áp xúc phương pháp xử lý lúc liền phát hiện, cái này áp xúc pháp văn sức mạnh chủng tu, có hai cái dòng suy nghĩ, loại thứ nhất dòng suy nghĩ là tu hành tới được đỉnh phong, lại làm lại lần nữa Loại thứ hai là mỗi tăng lên một ngôi sao đẳng cấp, liền chuyển tu 9 lần. Hai loại phương pháp, rất khó nói ai tốt ai xấu, nhưng là đối đại đa số người, trước tiên tu hành đến đỉnh phong, lại áp xúc pháp văn sức mạnh, từ đầu tu luyện tới đến, chỗ tốt tương đối nhiều. Bởi vì đột phá qua một lần, phía trước mỗi cái cửa ải bình cảnh, đều trải qua rồi, lần nữa đột phá lời nói, xe khinh đường quen thuộc, rất tốt giải quyết. Mỗi tăng lên một ngôi sao liền chuyển 9 lần trung tu, cái này muốn trưởng kỳ dừng lại tại tầng dưới chốt giai đoạn, mà sau vừa không có đột phá qua, phát hiện mình mỗi lần đột phá trở nên càng ngày càng chậm, áp lực rất lớn. Bất quá, luận cơ sở, mỗi đột phá một ngôi sao, pháp văn chuyển sinh trùng tu 9 lần, cơ sở tốt nhất. Như vậy, Lâm Tử Hoa ứng với nên lựa chọn như thế nào rồi? Đây là một cái vấn đề mấu chốt, cũng là một cái cần muốn hảo hảo suy tính vấn đề. Lâm Tử Hoa đang nghĩ, chính mình cần phải thế nào tu hành đâu này? Đồng nhiên, Lâm Tử Hoa nghĩ đến một cái tình huống, hả tại sao không trước tiên từ nhất tinh tu đến tiểu tinh, sau đó nhất chuyển trùng tu thời điểm, mỗi một ngôi sao chuyển tới không thể lại xoay chuyển lại tăng lên? Nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoa tâm tư liền lung lay. Vừa vận hai loại ý nghĩ, hoàn toàn có thể tổ hợp dùng. Quá coi trọng cơ sở, đối nội tâm quá đau khổ không tốt, Lâm Tử Hoa mặc dù biết vượt qua rẫy vỏ chốt tốt, nhưng là không chịu nổi lời nói, hậu hoạn không nhỏ. Từ lao địa cầu bên kia chuyển sinh đến thế giới này, Lâm Tử Hoa có một cái tự nhận là rất tốt tổng kết, tuyệt đối không nên quá đề cao chính mình, tuyệt đối không thể đánh giá cao tâm tính của chính mình. Đánh giá cao tâm tính của chính mình, hậu quả khó mà lường được, rất có thể có một ngày sơ ý một chút liền đem chính mình tông táng. Cho nên Lâm Tử Hoa lựa chọn tổng hợp, trước tiên tăng lên tới cựu tinh một lần, có cơ sở về sau, lại đến tăng lên thì càng thêm dễ dàng trong nội tâm áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên đột phá đến cảnh giới tông sư rồi, khẳng định cũng phải nghĩ biện pháp để huyết khí lần nữa lộ sắc rồi, bởi vậy rất nhanh, Lâm Tử Hoa lại cho Sở Bất Phàm xoay chuyển một khoản tiền, thêm vào vẫn không có xài hết, Lâm Tử Hoa đặt ở Sở Bất Phàm bên kia tiền liền nhiều hơn rất nhiều. Sở Bất Phàm đã nhận được tiền, cũng biết Lâm Tử Hoa ý nghĩ. Trên thực tế thời điểm này không chỉ là Lâm Tử Hoa, Sở Bất Phàm chính mình cũng rất nôn nóng, muốn phải nhanh lên một chút tăng lên, cho nên Lâm Tử Hoa cho hắn một khoản tiền về sau, hắn bắt được tiền, liền bắt đầu đại lượng mua sắm thảo dược, sau đó chính mình gia công Chế thuốc. Trường học đương nhiên cũng có gia công tốt. Thế nhưng trường học gia công tốt dược tể nhưng là đắt giá rất nhiều, thủ tục phí cũng phi thường đắt đỏ, đương nhiên thông thường dưới tình huống, trường học lao sư gia công dược tể chất lượng cũng cẳng có bảo đảm. Nhưng là Lâm Tử Hoa biết xuất bất phàm tình huống, hắn biết Sở Bất Phàm đã nhận được một cái hoàn chỉnh đan dược truyền thừa, cho nên hắn tin tưởng Sở Bất Phàm. Trên thực tế, đồng dạng thảo dược, Sở Bất Phàm chế ra dược tể, so với trường học lao sư trả khá một chút, giá cả trả tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Dưới tình huống như thế, Lâm Tử Hoa không tìm Sở Bất Phàm chế thuốc mà đi tìm trường học mua sắm, cái kia chính là tròn váng. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng cho sợ Bất Phàm thanh toán xong không ít tiền tính là của hắn thù lao. Trong đám bạn học những học sinh khác cũng bắt đầu mời sở Bất Phàm ra tay chế tác dược thể, đương nhiên bọn hắn cho sở Bất Phàm thù lao hiển nhiên là cao hơn rất nhiều. Lấy tư cách bạn của sở Bất Phàm, Lâm Tử Hoa hiển nhiên cũng là đã nhận được không ít lợi ích thực tế. Ngoại trừ tìm sở Bất Phàm làm thảo dược, Lâm Tử Hoa cũng tìm trường học đặt hàng một ít bạo long loại, lòng trắng trứng, lòng trắng trứng huyết khí dinh dưỡng thuốc vân vân vật chất, dùng để tư nuôi thân thể của mình. Phong trọng lực Lâm Tử Hoa uống một bình trắng lòng trắng trứng, một bình dinh dưỡng thuốc về sau, liền lập vào, vào, bắt đầu rèn luyện. Hiện tại Lâm Tử Hoa vị trí chính là gấp 10 lần phòng trọng lực. Tại gấp 10 lần trọng lực dưới, Lâm Tử Hoa cảm giác được áp lực phi thường to lớn. Đương nhiên Lâm Tử Hoa liền đi vào luyện 3 tiếng, dựa theo thân thể của hắn tình huống, vượt qua sau tiếng đối thân thể liền sẽ sinh ra phản ứng không tốt, thế nhưng hắn là một cái người cẩn thận, không hội để thân thể của mình ở vào tiêu hao nguy hiểm trạng thái, cho nên Lâm Tử Hoa liền định dùng thời gian 3 tiếng tăng lên chính mình. Trên thực tế, nếu như không phải là vì để dược hiệu đạt được tốt nhất huy, Lâm Tử Hoa căn bản thì sẽ không tiến vào trong này. Gấp 10 lần phòng trọng lực, người rất nhiều, nhưng là cả phòng trọng lực, làm yên tĩnh. Trong này có người ở ngủ, có người vận luyện, thế nhưng mọi người đều rất có hiểu ngầm, ai đều không đi nhau nhau ai. Tại trong trọng lực thất, Lâm Tử Hoa có thể cảm giác được một loại cảm giác gấp gáp. Mỗi người đều rất khẩn cấp, vì tăng cao thực lực mà gấp gáp. Tại Đông Hải thị bên trong, có quá nhiều ưu tú thiên tài, ai nếu như không nỗ lực lời nói, khả năng cũng không lâu lắm đã bị người đạt đến, đến rồi, tựa hồ Lâm Tử Hoa như thế có thể trấn áp cùng lớp cấp 5 người, hầu như thật rất ít. Đại đa số người đều là tại ngươi truy ta đổi bên trong vừa qua, cho nên không khí nơi này, gấp gấp là chủ lưu. Lâm Tử Hoa lấy tư cách trấn áp cùng tuổi đoàn người, hắn kỳ thực làm dễ dàng bâng lòng, cho nên tại loại này cấp bách trong hoàn cảnh, hắn cảm giác mình sẽ không mang theo, cái này rất tốt. Tam Tinh Tông sư. Buổi tối hôm đó, Lâm Tử Hoa đột phá, thực lực tăng lên dữ dội, đạt đến Tam Tinh cảnh giới tông sư. Vừa tiến vào Tam Tinh cảnh giới, Lâm Tử Hoa liền phát xuất hiện sức mạnh của mình chợt tăng rất nhiều, pháp văn lực lượng cũng tiểu vọt lên gấp đôi. Lâm Tử Hoa trở thành Tam Tinh sư về sau, Sở Bất Phàm mới đột phá đến Nhị Tinh tông sư cảnh giới. Ta cảm giác ngươi đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh. Sở Bất Phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa, trong lòng có chút chấn động, lẽ nào đây chính là độc thân cho tức giận bổ trợ sao? Không phải nói hái tình đệ nhất thiên hạ sao? Làm sao cho ngươi cái này độc thân cho cho đã vượt qua? Hái tình là đệ nhất thiên hạ không có sai, nhưng cũng là đệ nhất thiên hạ phiền nhiễu. Lâm Tử Hoa cười nói, về phần tình huống của ta, cùng độc thân cho không có quan hệ. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa xem Sở Bất được lý luận của mình làm kiềm chế bộ dáng, không thể nín được cười dưới, sau đó nói ra tính toán của mình ta dự định trước tiên đột phá đến Cửu Tinh tông sư, sau đó kế tiếp trở về đệ nhất tinh, sau đó mỗi một lần tình đột phá đều chuyển tới không thể chuyển nhất định phải đột phá mới thăng cấp. Ồ, ý nghĩ của ngươi dĩ nhiên cùng ta cũng như thế. Sở bất phàm có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, sau đó cười nói, kỳ thực hiện tại rất nhiều người đều là như thế này lựa chọn, bất quá những kỹ xảo này, chúng ta không có đến Cửu Tinh tông sư thời điểm, lão sư sẽ không nói với chúng ta. Đương nhiên nếu như chúng ta lựa chọn tăng lên một lần chuyển tu chín lần, lão sư cũng không tất muốn cùng chúng ta nói loại tổ hợp này tu hành sự tình rồi. Quả nhiên, ta không phải thông minh nhất, ta nghĩ tới tình huống, người khác cũng từng nghĩ đến, đến rồi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ có chút tự dễ ư, "Ta xem thường người trong thiên hạ rồi. Biết xem thường, về sau chỉ biết khiêm tốn, cái này cũng là chuyện tốt." Sở bất phàm cười nói, "Ta xem trọng ngươi nha." Chương 772: Cán dược tăng lên điên cuồng cấp. Các loại lòng trắng chứng dịch dinh dưỡng, gen dịch nuôi cấy, rất nhiều thảo dược luyện chế dịch dinh dưỡng, rơi vào Lâm Tử Hoa trong miệng. Sau đó 2 ngày, Lâm Tử Hoa dường như điên đồng dạng bổ sung năng lượng mà các trường học cũng bởi vì Lâm Tử Hoa ở vào người thứ nhất, mỗi ngày cho hắn thêm vào phát rất nhiều tông sư chuyên dụng cường hóa huyết khí dự thể, để Lâm Tử Hoa huyết khí vô cùng sung túc, tuy rằng không biết lúc nào sẽ thủy biến, nhưng là muốn đến cảnh giới tông sư, muốn nặng tu rất nhiều lần, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không gấp huyết khí lỗ xác sự tình. Ngày hôm nay, gấp 10 lần phòng trọng lực, Lâm Tử Hoa lần nữa vào được. Lần này Lâm Tử Hoa tiến vào trước khi, cũng là uống rất nhiều dinh dưỡng vật chất. Tại bên trong trọng lực thất tìm tới chuyên môn duyệt bộ bảng, ở phía trên tuần tra khởi trường học nội dung đến, bắt đầu đọc sách, học tập các loại nội dung. Không ngừng mà lật xem, lớp Tử hoa phảng phất bọt biển bị ném vào kiến thức hải lý như thế, thật nhanh hấp thu tri thức. Những nội dung này đều biến thành Lâm Tử Hoa tăng lên qua lương. Lâm Tử Hoa không ngừng mà đọc sách thời điểm, trên người của hán pháp văn khí tức rung động cũng càng ngày càng mãnh liệt, sau đó tựa hồ có đồ vật gì rách nát rồi như thế, mêng ngông pháp văn sức mạnh, tại gấp 10 lần phòng trọng lực nhanh trong khuyết tán ra đến. Một số người có phần bất ngờ nhìn Lâm Tử Hoa một mắt, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Trong trọng lực thất, mỗi ngày đều có người ở đột phá, đây không tính là ngẫu nhiên, nhưng là một cái người đang đọc sách thời điểm đột phá. Vậy thì so sánh ly kỳ. Ừm, hắn đột phá về sau, không có vội vã củng cố thực lực của mình, vẫn như cũ tiếp tục xem sách. Khó mà tin nổi, hắn lại đang đọc sách, không có củng cố thực lực của mình. Chuyện gì thế này, xuất hiện cái gì tình huống? Hắn đột phá, như nào đây đang đọc sách, đột phá, chưa quen thuộc sức mạnh của mình. Đây là vật ngã lưỡng vong cảnh giới pháp, nếu như đột phá thời điểm, có thể quên tự mình, quên tất cả xung quanh, không bị quấy nhiễu, như vậy liền có thể phù hợp đạo của tự nhiên, đột phá tu vi cũng có thể tại trong thời gian ngắn ổn định lại. Tiểu huynh đệ này khó mà tin nổi a. Hắn nhất định là chúng ta bên trong học phủ thấp 5 đoạn nhân vật thành danh. Vật ngã lương vong, loại cảnh giới này rất ít thấy rồi. Chiến thần học phủ lớn vô cùng, cho nên vượt năm quả thực học sinh thường thường không liên quan tới nhau, cũng lẫn nhau không có gì hiểu rõ, nhưng là bọn hắn đối với đột phá tất cả trường hợp lại hiểu rõ vô cùng. Hầu như mỗi người đều từng chứng kiến đại đa số đột phá tình huống, nếu là gặp phải không hiểu, tự nhiên sẽ hỏi lão sư, tự nhiên sẽ đạt được đáp Cho nên Lâm Tử Hoa đột phá phương thức tuy rằng rất kỳ quái, nhưng vẫn là được nhận ra. 1 giờ về sau, Lâm Tử Hoa xem xong rồi tư liệu, rời khỏi hiện trường rời khỏi phòng trọng lực, Lâm Tử Hoa cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều. Lâm Tử Hoa bắt đầu hoạt động thân thể, bắt đầu cảm thụ sức mạnh của mình. Tứ tinh tông sư so với Tam tinh tông sư có một cái không nhỏ vượt qua. Cái này vượt qua khiến người ta cảm thấy chính mình hầu như vô địch. Nhưng là Lâm Tử Hoa rõ ràng cảm giác hội lượng người, sức mạnh mạnh mẽ ảo giác khiến người ta cho là mình rất cường đại, cho nên thời điểm này làm yêu cầu vấp phải chắc trở. Tại chiến thần học phủ một tòa đặc thù kim loại luyện công trên bức tưởng, Lâm Tử Hoa bắt đầu điên cuồng công kích lên. Mỗi một đấm đánh ở trên vách tường mặt đều sẽ xuất hiện một cái vết sâu. Nhìn xem những cái vết sâu, Lâm Tử Hoa liền tỉnh táo lại rồi, liền biết mình không là vô địch rồi, bởi vì trong này có càng sâu vết sâu. Cái này luyện công vết tường là một loại ly kỳ kim loại chế ra, hay cùng bùn như thế, có dẻo dai đặc tính. Đang luyện công tường bị công kích thời điểm, luyện công vách tường kim loại sẽ đem quyền cước sức mạnh phần lớn sức mạnh bị hấp thu đi, một cái giá lớn chính là luyện công tường đang hấp thu sức mạnh thời điểm lưu lại hố to hố nhỏ vết sâu. Vết sâu cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại, nó tại thời gian nhất định bên trong sẽ từ từ bị phục. Vất quá Luyện công tường đã có bùn vậy đặc tính, cho nên có người từ bên này đánh lom đi vào, lại một bên khác tiếp tục đánh, nguyên bản lom đi xuống địa phương có thể sẽ được nặn đi ra. Cho nên trên lý thuyết, cái này luyện công tường đánh không xấu, hơn nữa bất kể thế nào đánh, cũng không thể xuất hiện to lớn lỗ rách, bởi vì cái này một bên lom xuống đi, những nơi khác lồi đi ra, cuối cùng mặc kệ công kích bao nhiêu, cũng chính là luyện công tường mặt ngoài loang loáng lộ lỗ, chỉ là vết sâu vị trí phát sinh thay đổi mà thôi. Lâm Tử Hoa không ngừng mà đối luyện công tường tiến hành công kích, vũ sát pháp văn, hỏa diễm pháp văn, thủy hệ pháp văn, hệ pháp văn. Kim hệ pháp văn, thủ hệ pháp văn. Sau đó các loại pháp văn tổ hợp bắt đầu, hỏa hệ pháp văn sức mạnh phối hợp phong nhận, Một hệ pháp văn sức mạnh cùng hỏa diễm sức mạnh dung hợp. Đủ loại đủ kiểu sức mạnh, từ lâm tử hoa trong tay tổ hợp lại, không ngừng mà hoành tác luyện công tường. "Cơ môner, tên kia là ai? Pháp văn sức mạnh thật là hùng hậu, sức mạnh của hắn biến hóa, chí ít 20 chồng chứ Thật là đáng sợ, hắn thật giống phải đem một mặt vách tường san bằng rồi. Đem luyện công đánh ra loang loang lổ lổ không coi vào đâu, bởi vì ai đều có thể làm được, nhưng là đem luyện công tường bằng, vậy thì làm không dễ dàng. Điều này cần đối sức mạnh có rất mạnh năng lực quản lý, mà khác còn muốn đối luyện công tưởng đặc tính có nhất định lý giải chứ. Lâm Tử Hoa chế tạo động tính rất lớn, rất nhiều người đều đang chăm chú bên này. Khi bọn họ nhìn thấy một cái luyện công tưởng được Lâm Tử Hoa từ từ san bằng về sau, đều có chút rung động. Bất quá Lâm Tử Hoa cho bọn họ mang tới chấn động vẫn chưa dừng lại, bởi vì Lâm Tử Hoa không ngừng mà luyện kích luyện công vết tường, khiến nó từ từ trở nên càng thêm bóng loáng, bóng loáng như gương. Làm Lâm Tử Hoa lúc dừng lại, trước mặt hắn luyện công vết tưởng, đã biến thành một mặt bằng phẳng vết tường, luyện công vết tường là một loại đặc thù kim loại chế tạo cho nên nó bóng loáng như gương thời điểm, sẽ có rất tốt phản quang hiệu quả. Cái này quá biến thái rồi, cảnh giới tông sư, lúc nào có thể nắm giữ như thế sức mạnh mạnh mẽ năng lực quản lý. Tên biến thái này là ai? Hắn dĩ nhiên đem luyện công vách tường đánh cho như thế bóng loáng, ta đều không nỡ hạ xuống tay. Ta biết hắn là ai, hắn là Lâm Tử Hoa. Hắn chính là chúng ta sớm tiểu đội năm nhất đại thần, trấn áp đồng cấp cao thủ tồn tại, cũng không biết hắn bây giờ là mấy sao tông sư, nhìn qua thật mạnh mẽ. Rất nhiều người đều bắt đầu nghị luận, dōng nhiên, Lâm Tử Hoa nghe được một tiếng gầm lên, "Bàng Hữu, tứ tinh tông sư sao?" Vừa nghe đến Tứ Tinh tông sư, tại cảm thụ sắc bén kia ánh mắt, Lâm Tử Hoa cũng biết là gọi hắn rồi. Nhìn đối phương như thế, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, "Đúng, Tứ Tinh tông sư." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa liền thấy một người đầu trọc hướng chính mình đi tới, hắn nhìn thấy Lâm Tử Hoa, trong mắt có phần cuồng nhiệt chiến ý, qua ra tay không. "Thực lực của ngươi là?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, mở miệng dò hỏi, "Ngươi tại sao không có lông mày? Ta luyện hóa tất cả huyết khí, trên thân thể tất cả năng lượng đều sẽ không dễ dàng tiết lộ." Lâm Tử Hoa hỏi dò thời điểm, đối phương hướng Lâm Tử Hoa giải thích. Cho nên lông của ta phát đều bởi vì không có dinh dưỡng mà bóc ra rồi, ta là nhất chuyển Cựu Tinh tông sư thêm vào bát chuyển tứ Tinh tông sư, nhìn thấy thủ đoạn của ngươi về sau, ta phát hiện sức mạnh của và năng lực quản lý rất mạnh, có phần thấy hàng là sáng mắt. Thì ra là như vậy. Lâm Tử Hoa tiếng nói vừa rất dưới, đối phương liền đầy hứng thú nhìn xem Lâm Tử Hoa, nói như vậy, thực lực của ngươi tương đương với Cựu chuyển tứ Tinh rồi, ta muốn phải xem thử xem. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa hướng đối phương nào tới. Đối phương cũng hướng Lâm Tử Hoa vọt tới, hai người quả đấm đông nhiên đập về phía lẫn nhau. ầm trầm muộn âm thanh vang lên, nhưng là không có người hoài nghi chuyện này đối với Đụng Bạp ở. Lâm Tử Hoa biểu lộ không thay đổi, công kích kéo dài không ngừng tiến lên liên tiếp. 10 phút sau, hai người nhanh chóng giao thủ, bất phân thắng bại. Rất nhiều học sinh đều nhìn nhận ra rồi, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Tử Hoa dĩ nhiên có thể cùng xoay người nhiều lần học trưởng đối kháng mà không rơi vào hạ phong. Huyết khí ba biến. Đối phương bỗng nhiên sau này nhảy một cái, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, đại lượng cứng cõi pháp văn cùng thông thường cường hóa pháp văn. Lâm Tử Hoa gật, gật đầu, không sai, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra được. Chương 773 10 tỷ tăng lượng cấp. Cái kia đầu chọc thở dài một hơi, sau đó nói nói, có người nói cho ta năm nhất ra chấn áp cùng đẳng cấp thiên tài, ta không tin, hiện tại ta tin tưởng rồi, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người mạnh còn có người mạnh hơn, người coi trọng ta." Lâm Tử Hoa cười nói, tất cả bình tĩnh là tốt rồi. Đầu chọc nghe xong lời này, suy nghĩ một chút, sau đó hướng Lâm Tử Hoa cười tự giới thiệu mình, "Làm quen, ta gọi quản trấn vũ. Ta gọi Lâm Tử Hoa." Lâm Tử Hoa đáp lại nói, "Rất hân hạnh được biết học trưởng. Người mạnh như vậy người gọi ta một tiếng học trưởng." Ta cảm giác được làm xấu hổ, ta cảm thấy ngươi trực tiếp gọi ta đầu chọc được rồi. Quản trấn Vũ nghe vậy, nhất thời cười nói, ta còn có chuyện, phải đi, chờ mong đến lúc đó với ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Lâm Tử Hoa cười cười, xem trường học sắp xếp đi. Nhiệm vụ sự tình, Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng, mình không thể dễ dàng hứa hẹn. Trên thực tế Lâm Tử Hoa người như thế, nhiệm vụ trường học nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ, không thể tùy tiện sắp xếp. Loại này trấn áp ngang nhau lúc đại cao thủ người, là nhân tộc trụ cột cùng hy vọng, đầu tiên phải bảo đảm không thể bị nguy hại, bảo đảm an toàn. Bất kỳ cùng Lâm Tử Hoa có sung đồ người, cũng không thể sắp xếp Lâm Tử Hoa nhiệm vụ, mà khác tất cả châm đối với nhân loại trụ cột ác liệt hành vi, mặc kệ có hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nếu là bị phát hiện rồi, đều sẽ được nghiêm khắc truy tra. Bất quá những này, đại đa số người cũng không biết, chỉ có chiến thần học phủ cao tầng cùng liên bang cao tầng mới biết. Đây là bí mật, ai đều không thể biết. Không cho người bình thường biết, bởi vì là người bình thường biết rồi cũng vô dụng, chân chính quyết định xã hội đại xu thế cũng không phải những người bình thường này. Không cho chủ cột người mới biết, là vì để tránh cho chủ cột nhân tài tùy tiện sang bệnh, tự cho là đúng cho rằng có ô dù mà tùy ý làm vậy, kết quả nhân loại trụ cột không có làm tốt, biến thành kẻ cặn bã, xã hội bại hoại cùng thái hoạ, vậy thì thật là đáng tiếc. Đối với nhân tài bồi dưỡng, chiến thần học phủ có một bộ hoàn chỉnh cơ chế, đồng thời cái này cơ chế nắm giữ rất mạnh có giãn, hẳn là điều chỉnh liền sẽ thật tốt điều chỉnh, tuyệt đối sẽ không do dự không quyết định. Về tới ký túc xá, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ tiến vào trong thế giới giả lập. Lần thứ hai tiến vào một cái căn cứ thị, Lâm Tử Hoa đem địa phương bang hội cho dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đương nhiên chính giữa Lâm Tử Hoa cũng sẽ tao nộ thú chiều, bất quá những này thú chiều sẽ có thế giới hiện thực người chơi đi hỗ trợ, cho nên hiện tại nhân loại tình cảnh tuy rằng bởi vì VH giám thống trị mà trở nên rất tồi tệ, nhưng cũng không phải phiền phức như vậy, dù sao thế giới hiện thực người chơi là không sợ chết, chiến đấu với nhau vô cùng điên cuồng. Lâm Tử Hoa mặc dù là tông sư, thế nhưng tao nộ thú chiều thời điểm vẫn phải là quỷ, đặc biệt là dập tắt pháp văn không thể dễ dàng vận dụng dưới tình huống, Lâm Tử Hoa nhiều lần bị đánh cho chỉ có thể thoát thân. Nhưng là Lâm Tử Hoa sinh hoạt năng lực vẫn là rất cường đại, hắn không có ở trong game chơi rồi không có tại thú chiều bên trong hủy diệt, hắn một đường tiếp tục kiên trì. Lúc này, liên quan với Lâm Tử Hoa treo giải thưởng, càng ngày càng cao rồi. Bất quá Lâm Tử cũng bởi vì biến thành không cùng người bộ dáng, cho nên hiện tại treo giải thưởng cũng bị phân tán. Bất quá, người chơi biết, Lâm Tử Hoa treo giải thưởng có, cũng có tổng ngạch thống kê. Tại tổng ngạch thống kê mặt trên, Lâm Tử Hoa treo giải thưởng đã đến 600 tỷ tiền ảo rồi. Như vậy kết sủ truy nã treo giải thưởng đã phi thường kinh khủng, chỉ cần có một cái người chơi có thể tập nã Lâm Tử Hoa như vậy liền có thể có được gần như tương đương với hiện thực ở trong 60 triệu đến 100 triệu của cái rồi. Tiền ảo giá cả đã tại tăng lên. Hiện tại tiền ảo đã trở nên càng ngày càng đáng giá tiền, cho nên một cái Lâm Tử Hoa treo giải thưởng, tựu có khả năng đạt đến đi qua hai người được treo giải thưởng giá trị. Mạnh Nhân A. Trong thế giới giả lập, Sở Bất Phàm cùng Lý Như Ý bắt đầu mở rộng chính nghĩa, làm việc tốt, nhưng là vì Lý Như Ý nguyên nhân, Sở Bất Phàm có phần không dung ra, nhìn thấy Lâm Tử Hoa truy nã tổng nghịch đã đến 600 tỷ tiền ảo, hắn liền hơi xúc động, nhưng là Lâm Tử Hoa thiên biến vạn hóa thủ đoạn quá mạnh mẽ. Mấy ngày nay, thực lực của hắn đã đến Tứ Tinh tông sư, đang tại hướng về Ngũ Tinh tông sư đột phá, hắn càng sẽ ân dấu, càng có bắt. Tại sao ta cảm giác, ngươi cùng Sở Bất Phàm hai người tu hành tốc độ đột phá, càng lúc càng nhanh? Lý Như Ý nói chuyện nói, hắn Tứ Tinh tông sư, ngươi Tam Tinh tông sư, đoán chừng hai ngày nữa hắn Ngũ Tinh tông sư, ngươi liền muốn trở thành Tứ Tinh tông sư, hoặc là, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới hắn. Chuyện này, nói không chừng. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, bất quá ta cảm thấy Lâm Tử Hoa tăng lên nhanh hơn ta một điểm, hiện tại ta còn có 3 ức tiền mặt đều là Lâm Tử Hoa từ thế giới giả lập công ty bắt được. Hiện tại mỗi ngày bình cùng tiêu hao khoảng 1 triệu, tại 2 ngày nữa, mỗi ngày liền phải hao phí khoảng 200 vạn rồi, cũng có thể sẽ là 3 triệu, đợi được nghỉ hè thời điểm, ta đoán chừng cái này ba ước một mao tiền cũng sẽ không còn sót lại rồi. Lâm Tử Hoa từ thế giới giả lập công ty lấy được bao nhiêu tiền? Hắn làm chuyện gì? Thế giới giả lập công ty dĩ nhiên cho hắn nhiều như vậy khen thưởng. Lý Như ý ngay vậy, có chút ngạc nhiên, có thể nói một chút sao? Hương nghĩ vọng lạc ứng dụng. Sở bất phàm nói chuyện nói, ngươi nghe nói không? gần nhất có thể tại hư nghĩ vong lạc mặt trên tiến hành tài khoản thao tác, rất nhiều ngân hàng cũng đã đem chính mình số liệu đặt ở hư Nghị vong lạc phía trên. Đã nghe qua, lẽ nào những thứ này là Lâm Tử Hoa kiến nghị? Lý Như Ý có phần khiếp sợ, hắn dĩ nhiên suy tính như thế toàn diện. Đúng vậy à, là Lâm Tử Hoa thiết tưởng, mà khác hư Nghị vong lạc là an toàn nhất, không có hacker có thể xâm lấn, làm giả cơ hồ không khả năng. Sợ bất phàm nói chuyện nói, qua một đoạn thời gian, hết thảy Hoa Hạ quốc độ ngân hàng đều sẽ đem ngân hàng của mình số liệu đặt ở hư nghĩ vong lạc bên trong. Cho đến lúc đó, Chúng ta có thể tại hương nghị vong lạc bên trong xây dựng nghiệp vụ, chỉ cần có thể tiến vào hương nghị vọng lạc, cái gì đều có thể thao tác. Thế giới giả lập đem sẽ trở thành đệ nhị nhân sinh, thậm chí đối với một ít người bình thường tới nói, thế giới giả lập khả năng so với hiện thực ở trong còn trọng yếu hơn, bởi vì trong thế giới giả lập có thể làm quá nhiều chuyện rồi. Sở bất phàm điều dụng thế giới giả lập quảng cáo bảng, đem bên trong trọng điểm chọn lựa đi ra, để Lý Như ý xem, Lý Như ý cũng có chút chấn động. Tì như, thế giới giả lập có thể chọn đọc hiện thực thân thể tất cả tình huống, cho nên hiện tại thế giới giả lập Y Sinh cũng là có thể xem bệnh cho bệnh nhân. Đương nhiên tại dùng hộ đồng ý dưới tình huống, thế giới giả lập có thể mang người sử dụng tình huống thân thể toàn bộ hiện ra ở thầy thuốc trước mặt. Y dưới Sinh có thể căn cứ bệnh nhân toàn diện tình huống thân thể chế định chữa bệnh phương án. Ngoài ra, thế giới giả lập còn có đặc thù chăm chú biện pháp, có thể xác định một người tại thế giới giả lập tiến hành tài chính thao tác phải trang tài nguyên. Có thể khẳng định, thế giới giả lập tất nhiên mang đến thay đổi cực lớn, trừ quan nhất một điểm, để hiện thực ở trong rất nhiều bệnh viện kiểm tra thiết bị kiểm tra giá cả hạ thấp. Thế giới giả lập cải biến rất nhiều thứ. Đối hiện thực xã hội đã mang đến trùng kích cực lớn đây là khẳng định, tuy nhiên cho hiện thực xã hội đã mang đến rất nhiều kỳ ngộ. Thời điểm này, toàn bộ xã hội đều tại thanh thảy. May mắn là thế giới giả lập cũng không hề vội vã để thế giới giả lập công năng hoàn toàn bạo phát, cho hiện thực mọi người một đoạn thích ứng thời gian. Đương nhiên thời điểm này, chỉ cần nguyện ý tiếp thu thay đổi người, đều có thể tại trong thế giới giả lập nhanh chóng tìm tới thích hợp bọn hắn sinh tồn biện pháp, vững vàng vượt qua thế giới giả lập bạo phát mang tới nguy cơ. Chương 774, quá mạnh mẽ không thể đi. Thế giới giả lập, để thế giới hiện thực nghệ vực bắt đầu tiêu vong. Tuy rằng hiện thực internet vẫn tồn tại, thế nhưng sớm muộn yếu hoàn toàn đóng, xuất hiện tại không có đóng, chỉ là tại di chuyển số liệu mà thôi. Trong này, nhất định sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, thế nhưng đạt được cơ hội người càng nhiều. Trong ngày thường cao cao tại thượng, không gần kề dân chúng sinh hoạt, không cùng dân chúng có trên sinh hoạt tiếp xúc người, sinh hoạt trên căn bản cùng hiện thực thoát ly, dựa vào ký sinh tại xã hội quy tắc mặt trên qua nhàn nhã sinh hoạt người, đương nhiên gặp phải xã hội biến đổi lớn, chỉ sợ cũng thích ứng không được rồi. Tại dạng này biến đổi lớn bên trong, bọn hắn tuyệt đối là đại biến cách bên trong thống khổ nhất người. Sở Bất Phàm nhìn xem bảng phía trên quảng cáo, liền nghĩ đến Lâm Tử Hoa đã từng nói lời nói, lúc này có mấy phần càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm xúc, Lâm Tử Hoa đối với xã hội nhận thức quá sâu sắc rồi, tựa hồi chính là một cái tản da trí tuệ học giả. Lại tăng lên, lần này Lâm Tử Hoa làm chuyện gì, lại bị treo giải thưởng 100 ức, lập tức 100 ức a, hắn đào người khác mộ tổ sao? Đương nhiên, Lý Như Ý thanh thinh âm, có phần kết sợ, tiếp tục như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa, một mình hắn treo giải thưởng sẽ vượt qua 1000 tỷ. Ừm. Sở Bất Phàm gật đầu, đoán chừng là Hắn rất có thể làm sự tình, cho nên đối với hắn treo giải thưởng, một mực tại tăng lên, bất quá ta cảm thấy, muốn bắt được hắn, tất nhiên sẽ càng ngày càng khó khăn. Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập Vever rất nhiều bà bối, toàn bộ bán mất, tại trong thế giới giả lập chợ đêm bán đi. Cho nên Lâm Tử Hoa tiền ảo nhiều vô cùng, phá trăm triệu thật là sớm chuyện lúc chứ rồi. Cái kia rất nhiều pháp văn, một viên một triệu, liền để hắn bán hơn 1 tỷ tiền ảo rồi, lại tăng thêm cái khác chân quý tài sản, Lâm Tử Hoa hiện tại tiền ảo tài sản đã đạt đến hơn 10 tỷ rồi. Như vậy giả lập tài sản Mặc dù đối với so với 600 tỷ treo giải thưởng không coi vào đâu, thế nhưng tại thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa có thể trải qua làm thoải mái rồi. Vấn đề duy nhất, cái kia chính là Lâm Tử Hoa không phải giải trí hình thức, tu vi tăng lên, không có giải trí hình thức biến thái như vậy cũng khoa trương. Nhưng là tông sư sau đó dù cho giải trí hình thức cũng không dễ dàng tăng lên. Tông sư giải toán số lượng là tương đối lớn, nếu như dễ dàng để đại chúng tiến vào tông sư hình thức, thế giới giả lập tiêu hao năng lượng chỉ sợ không nhỏ, cho nên tạm thời mà nói, cảnh giới tông sư nhân vật số lượng bị khống chế, thế nhưng Lâm Tử Hoa có loại cảm giác Cấp loại thế giới giả lập hoàn thiện một chút, sớm muộn xuất hiện tông sư đi đầy đất tình huống. Thế giới giả lập khai thác một cái mô phỏng nhân sinh, hiển nhiên sẽ không để cho người quá dễ dàng đem hắn đánh vỡ, cho nên muốn trở thành cao thủ con đường, nhất định phải trả giá cái giá không nhỏ, tỉ như rất nhiều tiền nào. Lúc này, Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập cho mình lấy một cái đặc thân phận khác, cái kia chính là một cái có phẩm vị con trẻ tiền nhiều thiếu niên. Lâm Tử Hoa làm bộ công tử ca, tại trong thế giới giả lập bao bọc vô cùng tiêu xái, xa xỉ sinh hoạt. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa tiêu xái cùng xa xỉ, không phải thích đẹp sắc mà là chơi nghệ thuật, chơi thưởng thức. Cứ việc tại trong thế giới giả lập cùng nữ nhân làm ảo tựa hồ không tính quá chớn, nhưng Lâm Tử Hoa vẫn đúng là không quen tại trong thế giới giả lập làm chuyện này, hắn biết sở bất phàm cùng Lý Như Ý tại trong thế giới giả lập, tựa hồ hoang đường rất nhiều lần, thế nhưng Lâm Tử Hoa người này cảm thấy loại chuyện này vẫn là ở hiện thực ở trong hoang đường một cái là tốt rồi, thế giới giả lập liền miễn. Có địa cầu bên kia nội tình, Lâm Tử Hoa chơi nghệ thuật, chơi thưởng thức, rất nhanh sẽ chơi nổi danh khí, thành một vị nghệ thuật gia. Tại Hắc Cám sự thống trị, đương nhiên xuất hiện một vị làm thoải mái nghệ thuật gia bởi vì hắn có tiền, cho nên làm thoải mái. Ở bên ngoài, Lâm Tử Hoa là một cái tao nhã người, cũng không ai biết hắn một mặt khác là như thế nào. Từng cái bang hội bị tiêu diệt, từng cái cho tầng dưới chốt mang đến người khủng bố bị đánh chết. Lâm Tử Hoa phảng phất thượng cổ thích khách, khiến người sợ hãi, để người xấu không dám làm ác, để quyền quý không dám tổn hại bách tính sinh tử. Lâm Tử Hoa hóa thân ôn hòa công tử ca, làm nghệ thuật, làm văn nghệ, tổ chức các loại tụ hội, tại trong thế giới giả lập, phảng phất một dòng nước trong. Không có ai sẽ nghĩ tới, thanh lưu một mặt khác, chính là dã Lâm Tử Hoa tựa hồ đã có được cực đoan hai mặt tính cách, nhưng mà bản thân hắn lại vô cùng bình tĩnh, loại kia cực đoan cách làm, chẳng những không có để tinh thần hắn phân liệt, biến thành một cái tâm lý vấn đề của ma, trái lại khiến hắn lĩnh ngộ âm dương thái cực đạo lý, cả người trở nên càng càng bình tĩnh, tự nhiên. Thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa khen thưởng đang không ngừng tăng lên. Thế giới hiện thực, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu đại lượng bồi bổ bổ, pháp văn sức mạnh, điên cùng tăng gọn. Tối hôm đó, đang ngủ Lâm Tử Hoa đột phá đến ngũ tinh tông sư cảnh giới. Ngày thứ 2, đồng vệ quốc mang theo mọi người, chuẩn bị tiến hành dã ngoại lúc luyện. Vừa nhìn thấy Lâm Tử Hoa tu vi cảnh giới, trợn hồ sợ hết hồn. "Tử Hoa, ngươi dĩ nhiên trở thành ngũ tinh tông sư." Đồng vệ Quốc có phần khiếp sợ nhìn xem Lâm Tử Hoa, "Ngươi cơ sở ổn định sao?" Lâm Tử Hoa liếc mắt nhìn Đồng vệ Quốc, "Lão sư, ngươi yên tâm, ta là ngủ đột phá." Trong lớp học, tiếng một hơi lánh khí thanh âm chuyển tới. "Ngủ đột phá, Lâm Tử Hoa đã đến hôm nay vẫn có thể ngủ đột phá. Cái này cũng quá cường đại." Thời điểm này, Sở Bất Phàm đang tại củng cố tam tinh cảnh giới tông sư, mà Sở Bất Phàm mà sau, toàn bộ lớp còn lại mạnh nhất học sinh cũng là chỉ là bắt tinh Đỉnh phong vũ sư. Trên lệnh quá xa. 5 đoạn người thứ 3, nghe nói là Cửu Tinh Vũ sư, chỉnh yếu chuẩn bị đột phá đến cảnh giới tông sư. Đương nhiên người thứ 4 đến người thứ 10 cũng đều là Cửu Tinh Vũ sư, thậm chí mặt sau đi theo một đám lớn Cửu Tinh Vũ sư, nhưng là bọn hắn khoảng cách sở bất phạm cùng Lâm Tử Hoa tu vi đẳng cấp, nhưng có chút xa vời. Vậy thì tốt. Đồng vệ quốc gật gật đầu, người đã không có vấn đề, vậy ta liền an tâm. Lâm Tử Hoa, người đã ngũ tinh tông sư, lần này ra ngoại rèn luyện, ngươi không cần đi. Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ. Ngươi đi, những người khác liền không có cách nào lịch luyện. Đồng vệ Quốc cười nói, một cái lớp học có hai cái tông sư, như vậy vũ lực, tại vũ sư rèn luyện chẳng hớ luyện, ngươi khiến người khác còn thế nào tăng lên? Không có cảm giác gấp gáp, không có cảm giác nguy hiểm, bọn họ là sẽ không ngoan ngoãn tăng cao thực lực, bọn hắn hội lợi biếng, hội đối với các ngươi hình thành ý lại. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, nhịn không được bật cười, "Được, vậy ta liền đi trở về." Ừ, trở về đi thôi, Ngũ Tinh tông sư, tại vũ sư phía trên chiến trường cũng quá khoa trương." Đồng vệ Quốc nói chuyện nói, "Ngươi tốt nhất đi đến cân nhắc cái kia giả lập phó bản, chiến thủ đem kinh đô đẩy lên 500." 500 Lâm Tử Hoa kỳ thực đã đẩy lên 1000 rồi. Vạn loại kiểu chết phó bản, hiện tại đã lưu trữ hơn 5000 loại hung hiểm hình thức. Lâm Tử Hoa một mực lấy học tập tâm thái đẩy ra động, kết quả hắn thúc đẩy tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng phó bản đổi mới lại càng lúc càng nhanh, cho nên khoảng cách qua cửa tựa hồ càng ngày càng xa vời. Đương nhiên theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, trước kia khó mà thông qua phó bản, gần nhất cũng biến thành dễ dàng hơn. Nhưng là Lâm Tử Hoa có loại dự cảm, hay là không bao lâu nữa, tốc độ của hắn liền muốn chậm lại rồi, bởi vì phó bản phía sau độ nguy hiểm rất lớn, e sợ chỉ có chiến thần thực lực mới tốt thông qua. Chương 775, Không gian pháp văn. Những học sinh khác đi lịch luyện thời điểm, Lâm Tử Hoa trở về ký túc xá, dự định đi thế giới giả lập tiếp tục vạn loại kiểu chết phó bản, lại phát hiện một Lao già cầm một cái hộp, đứng tại chính mình cửa ký túc xá khẩu. Lao gia từ này, ngài có chuyện gì không?" Lâm Tử Hoa nhìn đối phương một mắt, mở miệng dò hỏi, "Có gì cần ta giúp một tay sao?" "Ngươi chính là Lâm Tử Hoa chứ?" Lão giả vừa nhìn thấy Lâm Tử Hoa, nhất thời mục quang phát sáng lên, thực sự là rất lễ phép hài tử, "Ta là dựa theo trường học lưu cầu, ta tới cấp cho ngươi đưa phần thưởng." Đưa khen thưởng Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên, cái này có thể nói một cái là tình huống thế nào sao? Đặc thù pháp văn. Lão giả cười híp mắt nói ra, "Không mời ta tiến vào người ký túc xá ngồi số sao?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, cũng kịp phản ứng, "Thất lễ, lão gia tử mời tới bên này. Mời lão giả tiến vào ký túc xá về sau." Lâm Tử Hoa lập tức lấy ra tốt nhất đồ uống, cho hắn rót. Lão giả xem Lâm Tử Hoa như thế, nhiều lần gật đầu, hiện ra phải vô cùng thưởng thức. Trên thực tế, ông lão này cũng có mấy phần cây già lên mặt tính cách, lão nhân sao? Đều là như thế. Vốn là dựa theo lão nhân ý nghĩ, mang đồ tới thời điểm, muốn đánh ép một cái Lâm Tử Hoa, dù sao thiên tài sao? Tính khí thường thường cũng không phải rất tốt, hắn muốn đánh ép một cái, nhìn xem thiếu niên này sẽ như thế nào đối xử hắn trên ép. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn đi vào về sau, thiếu niên này đối với hắn dĩ nhiên vô cùng hữu hảo, chăm chú, tôn trọng. Đối với cậy giả lên mặt người, tôn trọng lão nhân hài tử, lão nhân là đặc biệt thưởng thức. Cho nên lão giả liền đem hộp đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, "Hài tử, cái này đặc tù pháp văn sẽ là của ngươi." Đa tạ tiền bối đưa tới khen thưởng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, Lập tức ngỏ ý cảm ơn, tiền bối mời uống trà. Lâm Tử Hoa lúc nói chuyện, lại đem chính mình giá sách từ bên trong tốt nhất dịch dinh dưỡng cầm tới, hiển nhiên là chuẩn bị chiêu đái trước mắt lão nhân. Lão giả đối với cái này, phi thường hài lòng. Lâm Tử Hoa đem tốt nhất lấy ra, liền nói rõ tôn trọng của hắn là thật sự, mà không phải hư tình giả ý, càng làm cho hắn yêu thích. Nhìn xem Lâm Tử Hoa, lão nhân bỗng nhiên muốn hiểu rõ càng nhiều, hắn quyết định, nếu như Lâm Tử Hoa biểu hiện, cùng hắn tưởng tượng như thế được, hắn sẽ cho Lâm Tử Hoa càng nhiều hơn khen thưởng, thế nhưng hắn nhưng sẽ không lập tức nói như vậy, mà là hỏi Lâm Tử Hoa một vấn đề. Lâm Tử Hoa, người đối với lao nhân thấy thế nào? Có chút lao người, muốn cậy già lên mặt ngươi thấy thế nào? Chỉ cần không phải làm sằng làm bậy, bất kể là cậy già lên mặt cũng tốt, vẫn là lao nhân còn lại đặc thù ham muốn, ta cảm thấy đều là nhân chi thường tình. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, liên quan với lao nhân cái nhìn, ta cho rằng một cái có trí khôn lão nhân, đối van bối tới nói là rất trọng yếu. Cái gọi là ra có nhất giả, như có một bảo, có một lao già chỉ điểm, người trẻ tuổi có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, ăn ít rất nhờ có. Lâm Tử Hoa cũng không phải đơn thuần thổi phồng đối phương. Bởi vì đơn thuần tội phồng, đối loại này lao nhân mà nói không dùng. Loại này có thể tại chiến thần học phủ ngốc một quang thời gian lao nhân, bản thân tuyệt đối là cùng người khác bất đồng nhân vật phi phạm, có thể nói có phi phàm sức mạnh cùng thực lực mạnh mẽ. Loại này lao nhân, liền cho là mình kiến thức nhiều, của mình từng trải là nhân loại báo vật, làm yêu thích người khác tôn trọng bọn hắn. Bởi vậy Lâm Tử Hoa loại này gần kề sinh hoạt, gần kề bọn hắn lịch duyệt lời nói, đối lao nhân mà nói vừa đúng, nói đến tâm khảm của bọn họ đi vào bên trong, đối Lâm Tử Hoa là cảm nhận rồi. Lâm Tử Hoa bây giờ nói chuyện, chủ yếu giảng lão sư kiến thức Trừng trải cùng kinh nghiệm quý báu, hoàn toàn là Gai đã đến vị lão giả này cho ngứa, hắn tự nhiên là rất vui vẻ rồi, không nớt lời than thở Lâm Tử Hoa thật tính mắt. Hay là tâm tình rất tốt, lão giả hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, kỳ thực đưa cho ngươi cái này không gian pháp văn, là ta chọn lựa, là tồn kho bên trong không gian loại pháp văn tốt nhất một viên. Vốn là ta nghĩ nếu như ngươi là một cái không nghe lời hài tử, liền đem pháp văn mang về, đổi một viên thuần di pháp văn cho ngươi. Kết quả ngươi để cho ta rất hài lòng, chả để ta có chút kinh hỉ. Lâm tử Hoa vừa nghe lời này, có phần bất ngờ, lão nhân này Xem ra thân phận thật không đơn giản. Bất quá, lao nhân sao? Có lúc cùng hài tử như thế, bỗng nhiên hứng thú vừa đến, làm điểm không phù hợp thân phận sự tình, đó là làm bình thường. Lâm Tử Hoa tại lao địa cầu bên kia, cùng lao nhân tiếp xúc tương đối nhiều, đối tính cách của bọn họ là hiểu rất rõ. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời của lao nhân, liền biết mình chiếm không nhỏ tiện nghi, tiền bối Phật chiếu tình, tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Ha ha ha, khách khí cái gì? Lao giả nghe vậy, nợ nụ cười, đối với ta mà nói Nhìn thấy một đời mới người trẻ tuổi trưởng thành cũng là chuyện rất vui thích. Không gian này pháp văn, ta với ngươi hảo hảo nói một chút nó vận dụng không gian vận dụng là rất rộng khắp, nói thí dụ như không gian phiêu dược Thuấn gì, không gian chạm, không gian đông lại, không gian trồng chất biến thành tùy thân không gian cái này không gian pháp văn, ngươi muốn cũng có thể làm đến, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được là được rồi. Theo lời của đối phương, Lâm Tử Hoa ánh mắt có phần sáng sủa. Bình thường đặc thù không gian pháp văn làm hiếm thấy, thế nhưng công năng rất đơn giản một, nói thí dụ như thuần di pháp văn, chỉ có thể thuần di. Nhưng là không gian pháp văn lại ngoại lệ Nắm giữ nó, là có thể nắm giữ các loại không gian năng lực, cái kia cũng đã rất giỏi rồi. Đương nhiên bây giờ cũng có chỗ hỏng, nắm giữ không gian sức mạnh, kế tiếp toàn bộ dựa vào lĩnh ngộ của mình rồi, chỉ có sức lĩnh ngộ được, trên lý thuyết mới có thể sử dụng tới tất cả lực lượng không gian đến. Nếu là lĩnh ngộ năng lực không được, như vậy pháp văn thả ở trên người, hoàn toàn là phung phí của trời, chỉ sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn. Bất quá, trước mắt vị lao giả này, hiểu được một ít không gian kỹ xảo, hắn trả nghiên cứu một ít không gian vận dụng. Tuy rằng lão nhân này có phần yêu thích cậy giả lên mặt, Thế nhưng hắn là có người có bản lãnh thật sự, Lâm Tử Hoa lúc này chăm chú nghe hắn trò nói nội dung lên. Nếu như là tầm thường học sinh, nghe lời của lão nhân, dù cho lão nhân nói rất khá, khẳng định đại não hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không hiểu, bởi vì không tiếp xúc qua, cho nên cái gì đều không rõ ràng. Nhưng là Lâm Tử Hoa không giống nhau, tại lão địa cầu bên kia, hắn tu luyện có thành, đối không gian vận dụng cùng trưởng khống cũng đã đến phi thường cao thâm cảnh giới. Thời điểm này lão nhân vừa mở miệng, hắn liền biết các loại ảo lẫn nhau xác minh xuống, trả suy nghĩ minh bạch rất nhiều lão địa cầu bên kia tồn tại vấn đề. Lão giả lúc nói chuyện, tinh thần phi thường tập trung, mỗi một câu, mỗi một chữ, tựa hồ cũng trải qua cân nhắc như thế, bởi vì hắn biết đạo không gian là một môn phi thường phức tạp khoa học, rất khó thông qua ngôn ngữ nói rõ, hắn sợ Lâm Tử Hoa không hiểu, liền giảng rất nhiều. Nhưng trên thực tế hắn nói, Lâm Tử Hoa đều hiểu. Ta nói nhiều như vậy, khả năng rất nhiều người cũng không hiểu, bất quá không liên quan, người chưa hấp thu không gian pháp văn. Lão giả hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, về sau có những gì không hiểu, lại cho ta nhắn lại, ta sẽ giải thích cho người. Ta thế giới giả lập công tác mã số là, chúng ta trước tiên thêm cái hảo hữu. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lập tức lấy ra thế giới giả lập đưa máy truyền tin, sưu tầm lao giả dãy số. Chương 776: Tinh Không thần giáo. Đắc Thù pháp văn, bình thường luyện hóa phương thức chính là đem bên trong năng lượng hấp thu, sau đó chính mình trùng tân tổ hợp lại. Nhưng là lão nhân cho không gian pháp văn, lại bộ dáng không phải vậy. Không gian này pháp văn, cùng Lâm Tử Hoa đi qua hấp thu pháp văn không giống nhau, đầu tiên chính là nó không cách nào hòa tan. Không gian này pháp văn phương pháp luyện hóa, cùng đi qua hấp thu phương thức không giống, dĩ nhiên là yếu đi ngược lại còn đường cũ, đem chính mình pháp sức mạnh truyền vào không gian pháp văn bên trong sau đó mới có thể đem hắn luyện hóa hấp thu đến trong thân thể, lại dùng thân thể huyết khí từ từ ôn dưỡng, để thân thể cùng viên pháp văn tăng cường độ phù hợp. Cái này pháp văn, phía trước có qua chủ nhân Lâm Tử Hoa đem pháp văn hấp thu về sau, trong lòng đột nhiên dâng lên cái ý niệm này, không phải vậy người phía trước làm sao sẽ biết cái này pháp văn sự tình? Hoặc là, có tương đồng đật tù pháp văn từng xuất hiện. Lâm Tử Hoa đã nhận được không gian pháp văn về sau, cũng cảm giác được tinh thần của mình, tựa hồ cùng trời địa có một loại kỳ diệu giao thông, hắn cảm giác được một loại lập thể, vị độ sức mạnh. Cái này theo tới Hắn trưởng không lực lượng không gian, hầu như giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là chính giữa nhiều hơn một cái pháp văn. Đột nhiên, Lâm Tử Hoa ở bên trong phòng tốc biến mấy lần. Thuần di. Lâm Tử Hoa thành công vận dụng không gian sức mạnh, mặc dù chỉ là một loại vận dụng, nhưng lại như vậy thành công, khiến hắn phi thường vui vẻ. Tại nguyên chỗ lĩnh hội một hồi, Lâm Tử Hoa đột nhiên biến mất tại bên trong phòng của mình. Theo trường, luyện công tướng, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên xuất hiện, đối với luyện công tướng công kích một hồi, sau đó hố to hố nhỏ luyện công tướng, lại bị hắn đánh cho bóng loáng như gương. Luyện công tướng quyền cước có thể công kích, thông thường dị năng pháp văn cũng có thể công kích, nhưng là không thể dùng đặc thù pháp văn công kích, cho nên Lâm Tử Hoa không có tại nơi này thử nghiệm không gian trạm các loại đặc thù ký xảo. Bởi vì luyện công tưởng không là địa cầu nhân loại chính mình nghiên cứu ra đồ vật, chiến thần học phủ cho rằng khả năng này là văn minh ở tinh cầu khác lưu lại đồ vật, hết thể uy lực mạnh mẽ thủ đoạn đều không nên ở phía trên kiểm tra, tránh khỏi số liệu tiết lộ. Lâm Tử Hoa nếu biết chuyện này, nhất định là sẽ không thử nghiệm. Hoa Hạ, một chỗ tinh không thần giáo giáo đường, mấy người mặc trưởng bào màu trắng, màu trắng mũ, màu trắng găng tay người ngồi chung một chỗ. Thế giới giả lập công ty giả lập nhân sinh đã trở thành rất nhiều người kiếm tiền địa phương, chúng ta Tinh Không Thần Giáo cũng có thể tiến vào. Đúng vậy, hạ cảm dưới sự thống trị thế giới giả lập, làm có lợi cho chúng ta Tinh Không Thần Giáo chuyên bá. Hiện tại hoa hạ, hoặc là chính là hiện thực ở trong làm hiện thực người, quá bận rộn rồi, căn bản cũng không có thời gian dừng lại lắng nghe đến từ thần linh cầu nguyện. Có thời gian người, đều tại trong thế giới giả lập trò chơi, ta cho là chúng ta hẳn là tiến vào trong thế giới giả lập, không phải vậy ta Tinh Không Thần Giáo phát triển hội bị nghiêm trọng hạn chế. Tinh Không Thần Giáo Lâm Tử Hoa đi tới thế giới này lúc bắt đầu tiếp xúc qua tôn giáo. Cái này tôn giáo đại quy mô tiến vào trong thế giới giả lập, rốt cuộc cùng Lâm Tử Hoa có mới một lần gặp nhau. Tại thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một đám ăn mặc trường bào màu trắng, màu trắng ngũ xuất ca và mị nữ lúc, hắn cũng cảm giác được nồng nặc cảm giác không hài hòa cảm giác. Lâm Tử Hoa như nhíu mày, nói thật, hắn rất không thích tinh không thần giáo. Nhưng là các loại Lâm Tử Hoa tham gia một cái ngắm hoa trả hội thời điểm, một cái nhìn qua làm thanh thuần cô nương, đi tới Lâm Tử Hoa bên người, vị này ca ca được, ta có thể ngồi ở bên cạnh ư? Cô nương này trang phục chính là tinh không thần giáo tầm thường nữ tiến đồ thông thường trang phục. Có thể, Lâm Tử Hoa cười nói, nhìn xem lối ăn mặc của đối phương, quần áo màu trắng cùng màu xanh ra trời tinh không quân hàm phối hợp, làm có mấy phần chế phục mị lực của nữ nhân, ngươi là tinh không thần giáo. Không sai. Mỹ nữ mỉm cười nói, ngươi hiểu được tinh không thần giáo sao? Không biết, Lâm Tử Hoa hồi đáp, cũng không có ý định hiểu rõ. Cái này thanh tú mị lực cô nương mỉm cười gật đầu, không có chút nào suy khí, sau đó liền bắt đầu pha trà. Người pha trà thời điểm, rất có nghệ thuật ý nhị, động tác nhu thuận, rất có trà đạo bầu không khí, mời uống trà. Mỹ nữ ngâm được rồi trà về sau, cho Lâm Tử Hoa đổ một chén nhỏ, ta hơi biết trà nghệ, không biết trình độ làm sao, kính xin lời bình. Lâm Tử Hoa cười cười, nâng chung trà lên uống một hớp. Thế giới giả lập, liền pha trà kỹ thuật đều có thể mô phỏng như thế chân thật sao? Lâm Tử Hoa cảm giác, lấy hậu nhân nhóm tại trong thế giới giả lập sống lâu rồi, chỉ sợ sẽ có một chút giả lập cùng hiện thực hôn loạn cảm giác, đương nhiên cũng có khả năng không có cảm giác, rất tự nhiên đối mặt tất cả những thứ này. Lâm Tử Hoa uống một hớp về sau, mở miệng khen, đúng vậy Không nghĩ tới trà đạo của ngươi trình độ cao như vậy. Ngươi nhất định là cảm thấy ta tín ngưỡng tinh không thần giáo, sau đó đầy đầu chính là thần linh, sau đó còn lại cái gì cũng không biết cô nương nở nụ cười, cười đến đặc biệt đê đẽ, cười đến để rất nhiều nam nhân đều sinh ra giữ lấy ý nghĩ, không phải, kỳ thực chúng ta là có tín ngưỡng, nhưng cũng không phải mê tín. Chúng ta giáo nghĩa yêu cầu chúng ta yếu khiêm tốn, hòa bình, nỗ lực đi học tập người khác sở trường cùng ưu điểm, hấp thu tất cả tốt đẹp cảm tình cùng cách làm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, gật gật đầu. Bất kỳ tôn giáo đều sẽ có gọi là thiện lương một mặt, nói thật Nếu như Lâm Tử Hoa không biết tôn giáo là cái gì đồ chơi, làm dễ dàng bởi vì nữ nhân này lời nói còn đối với Tinh Không Thần Giáo sinh ra mấy phần hào cảm đến. Nhưng là Lâm Tử Hoa ở cái thế giới này viện mồ cơ viện trưởng, chính là được Tinh Không Thần Giáo ủng hố, cho nên hắn không thể nào biết tin tưởng Tinh Không Thần Giáo, mặc kệ đối phương nói tới dễ nghe đi nữa, vậy cũng không cải biến được trong lòng hắn tồn tại ác liệt ấn tượng. Kỳ thực, nếu như ngươi nguyện ý hiểu chúng ta Tinh Không Thần Giáo lời nói, ngươi sẽ phát hiện Tinh Không Thần Giáo có làm tích cực ý nghĩa. Cô nương kết cái này nói chuyện nói, nhìn qua Ôn Nhu viện đốc, rất nhiều hơn vào chúng ta tinh không thần dạy mọi người đỉnh người đều phát hiện, sinh hoạt xảy ra tốt đẹp thay đổi, các loại người đều tại chúng ta tinh không thần giáo dưới sự dẫn đường, thực hiện cuộc đời của chính mình lý tưởng. Có đúng không Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười nói, nếu như độc thân lời nói, gia nhập các ngươi tinh không thần giáo, có phải hay không các người phân phát cô nương, giải quyết độc thân vấn đề. Cô nương hai gỏ má hơi đỏ lên, sau đó cười nói, phân phát cô nương đương nhiên không thể á, nhưng mà nếu như có cộng đồng tín ngưỡng, có rất nhiều tán gấu có được lời nói, cùng nhau cũng là có thể. Chúng ta tinh không thần châu giáo đã từng có rất nhiều được cho rằng là mất con vô dụng, cả đời không tìm được cô gái xinh đẹp người, tìm tới chính mình trí ái mỹ lệ tiểu thê, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Kỳ thực rất nhiều đã có được tín ngưỡng người, trạng thái tinh thần thay đổi rất lớn, cả người tràn đầy tự tin, hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ ra biến hóa to lớn. Trong lời nói, Lâm Tử Hoa phát hiện cái này tinh không thần giáo, so với trong tưởng tượng cao minh hơn. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa nhớ tới lao địa cầu bên kia, một ít xinh đẹp cô nương tại tuyên truyền thông giáo, kết quả một số người đùa giỡn nói làm bạn gái của ta, ta liền tin giáo sự tình. Ngoài dự đoán, tại một vài chỗ Có tin giáo nữ nhân vẫn đúng là đáp ứng rồi. Tại nam nhân trên căn bản rất khó tìm đến bạn gái lao địa cầu hoa hạ, những kia thanh lệ cô nương chuyển giáo đầu tiên liền tương đối dễ dàng kéo đến người, làm đáp ứng thử ở chung về sau, chỉ cần có cá biệt lớn lên xấu xí chẳng mập thông qua tin giáo lấy xinh đẹp lão bà, lập tức sẽ tạo thành náo động hiệu ứng. Tại loại này náo động hiệu ứng dưới, từng cái A lệ man, vì đạt được nữ nhân, đều sẽ suy xét tin giáo. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, một cái giáo hội có bao nhiêu thiếu nữ, cuối cùng có thể ôm được người đẹp về nhà mới bao nhiêu. Ngục đẹp sẽ cho người ánh mắt thấy không rõ lắm hiện thực sẽ cho người không nhìn thấy tương lai, ở vào đối hư huyễn trong chờ mong, mất đi tín ngưỡng về sau, chả mất đi hướng lên trên phát triển khả năng. Cho nên cái này tinh không thần giáo, một khi có thành tựu rồi, lại muốn chèn ép, liền sẽ phi thường khó khăn. Chương 777, không gian dẫn dắt điện thoại phục chế. Chỉ là có thể nói, cái điên tiểu được rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên cười ha ha, ta làm việc, xưa nay không thích mạo hiểm, cũng không muốn làm chuyện không có năm chắc. xinh đẹp cô nương nghe vậy, có phần kinh ngạc, sau đó Ôn Nhu cười nói, người đàn ông ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn lưu ý liệu sẽ có phát cô sao? Kỹ thực, bản thân người liền đủ có rất nhiều điểm nhấp nháy, làm có thể hấp dẫn người. Có tính dai. Tầm thường nữ nhân xinh đẹp, thường thường so sánh tự mình làm trung tâm, gặp phải mấy cái mềm cái đinh về sau, nhất định sẽ lùi bước hoặc là không thèm khát mà rời đi. Nữ nhân trước mắt này, lại như cũ có kiên trì, đây chính là so sánh chuyện đáng sợ. Mỹ nữ có kiên trì, đối nam nhân lực sát thương quá lớn. Bởi vì là nam nhân, đều sẽ kích động, sẽ có ý nghĩ. Bắt đầu có thể bởi vì lý trí mà từ chối nữ nhân xinh đẹp, mà sau khó tránh khỏi sẽ có ý động ý nghĩ, loại ý này động nhiều lần đã bị nữ nhân cho công hãm, sau đó sơ ý một chút đã bị nữ nhân xinh đẹp cho mang vào trong khe. Lâm Tử Hoa cười cười, rót cho mình một ly trà, yêu tú người, đều so sánh lòng tham. Cho nên, ta còn là rất lưu ý tin tưởng cái gì, có thể không đạt được càng nhiều, nếu như không thể, như vậy ta cần gì phải đi tin tưởng cái gì đâu này. Cô nương kia biết Lâm Tử Hoa có phần chống tự, đừng nói tôn giáo vấn đề, mà là cùng Lâm Tử Hoa trao đổi này trước mắt hoa hoa thảo thảo đến. Ngắm hoa trà hội, chủ yếu vẫn là ngắm hoa. Cô nương này tuy rằng tin giáo, mà ở nghệ thuật mặt trên, cũng là có nhất định trình độ. Há miệng ngậm miệng giữa, cái này nữ nhân xinh đẹp đã nói làm nhiều người sung sướng lời nói, khiến người ta cảm nhận được nghệ thuật khí tức. Lâm Tử Hoa không tính một nhà nghệ thuật ra, thế nhưng hắn tiếp xúc qua những nội dung này, làm tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên về sau, hắn đối nghệ thuật đồ vật trái lại càng thêm thích, bởi vì càng có thể lý giải một ca khúc, một bức họa, thậm chí thư pháp bên trong bao hàm đồ vật. Có những kia lý giải, hắn cũng từng lý giải tại sao tiên nữ hạ phàm hội gả cho thư sinh rồi, bởi vì thư sinh nghệ thuật làm dễ dàng đánh người. Về phần tại sao không có tiên nam hạ phàm cưới nữ nhân, Lâm Tử Hoa cảm thấy có thể là cổ đại nữ nhân không có học tập, không có gì nghệ thuật tài hoa có thể bày ra, tự nhiên hấp dẫn không tới cái gì tiên nam. Đổi thành hiện đại, Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, nếu như tiên phàm không có cách trở lời nói, hội có rất nhiều nữ nhân gả cho tiên nam. Bởi vì xã hội hiện đại có nghệ thuật nữ người rất nhiều. Bất quá thiên nhân vĩnh cách, vũ trụ vĩ độ lại phục chế mới vũ trụ, rất nhiều thứ đều đang phát sinh biến hóa, tất cả lại là mặt khác biến hóa rồi. Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập, cùng tinh không thần giáo có tiếp xúc đồng thời, cũng bắt đầu lưu ý thế giới giả lập biến hóa. Bây giờ Hiện thực ở trong rất nhiều website đã di chuyển đến thế giới giả lập vào được, thông qua website, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ phát hiện, Tinh Không Thần Giáo đại quy mô tiến vào trong thế giới giả lập rồi. Tinh Không Thần Giáo đi vào về sau, liền bắt đầu thành lập bọn hắn Tinh Không Thần Hiếu. Tại trong thế giới giả lập, Tinh Không Thần Giáo không hữu hiện thực ở trong bá đạo cùng ngã mạn, trở nên ôn hòa, cơ trí, hữu hảo, bọn hắn tín ngưỡng Tinh Không Thần Giáo, nhưng chưa bao giờ chỉ trích người khác. Rất có bao nhiêu nhận thức chi sĩ đều minh xác biểu thị, Tinh Không Thần Giáo làm rối trá, bọn hắn làm như vậy, nhu độ rất lớn. Nhưng mà những câu nói này cũng không hề truyền ra, đại đa số người cũng bắt đầu đối Tinh Không Thần Giáo có hảo cảm lên. Về phần chân chính người giàu sang, chính mình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, lại làm sao biết Tinh Không Thần Giáo khủng bố. Ngược lại, một số người trả thu rồi Tinh Không Thần Giáo tiền, dùng để hạn chế tất cả nhằm vào Tinh Không Thần Giáo nhân hòa ngôn luận. Nhất là châm chọc là, Tinh Không Thần Giáo tiền chính là quảng đại nhân dân lao động quần chúng huyết hãn. Như vậy tuần hoàn, làm đáng sợ, làm áp liệt, cuối cùng sẽ hỏng mất. Tiếp tục như vậy, Tinh Không Thần Giáo tất nhiên trở thành văn minh chi ung thư, các loại thói quen khó sửa thời điểm. Hết thể đều đã mượn. Lâm Tử Hoa trong nháy mắt sẽ hiểu, cái này tinh không thần giáo đã thành vùng đất mối bóng hoa hạ một mối hoa lớn, dường như ung thư như thế, chính đang khuyết tán. Thời điểm này, nếu như tiến hành hóa trị, hay là có thể cứu trở về, thế nhưng nhất định sẽ thương tổn vô tội, nhưng không tiến hành hóa trị lời nói, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục cho tinh không thần giáo truyền máu rồi, các loại tinh không thần giáo tranh đoạt đại đa số sinh mạng sinh cơ, hai hắc đã tới rồi. Đặc biệt là theo Lâm Tử Hoa thâm nhập hiểu rõ, hắn phát hiện tinh không thần giáo giáo nghĩa chính là không ngừng mà sinh con. Sau đó không ngừng mà kéo động người khác cùng bọn hắn như thế tín ngưỡng. Tinh Không Thần Giáo đang nỗ lực phục chế tự mình cùng thôi hóa bánh trưởng, điều này khiến người ta cảm thấy thật là đáng sợ. Bây giờ, Tinh Không Thần Giáo tại Hoa Hạ khu vực, số lượng đạt đến 100 triệu, tuy rằng số lượng cùng Hoa Hạ tất cả mọi người khẩu so ra, bất quá số lẻ, nhưng là như vậy số lẻ chẳng mấy chốc sẽ tăng gấp đôi, chỉ cần 3-40 năm, Tinh Không Thần Giáo nhân số ưu thế liền sẽ triển lộ ra, đến lúc đó tất cả không tín ngưỡng Tinh Không Thần Giáo người, sợ có tai nạn. Đương nhiên, cái này là không có ngoại lực ảnh hưởng kết quả, một khi có ngoại lực tự như phát sinh chiến tranh gì gì đó, cái kia chính là một chuyện khác. Đại thai nạn đến thời điểm, hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa, ai cũng không biết sự biến hóa này, cuối cùng hội sinh ra kết quả như thế nào. Trong lịch sử, rất nhiều thứ cực thịnh một thời, kết quả tại thai nạn đến thời điểm phát sinh căn bản tính biến hóa. Tinh không thần giáo, nếu như có thể hướng về phương diện tốt chuyển biến, không hẳn không là chuyện tốt, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, tông giáo hương thịnh chỉ biết mang đến thai nạn. Trong lịch sử, tông giáo hương thịnh sau đó đại tai nạn sát theo đó theo tới. Hy vọng tông giáo giải cứu cái này địa cầu, rất khó vùng đất mới bóng tuy rằng đơn giản một điểm, thể chế cũng rất hài lòng, nhưng mà nếu là người, tự nhiên sẽ có đủ loại đủ tiểu vấn đề. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Hoa tại hư nghĩ vong lạc mặt trên nhìn một chút các loại diễn đàn tin tức, đột nhiên cảm thấy tâm tình rất nặng nghề. Không có giải trí tâm tư, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ hạ tuyến, một thân một mình, đi tới một chỗ cây nhỏ phát xuống lốc, khiến tất cả suy nghĩ tung bay, Lâm Tử Hoa dần dần mà tĩnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, Lâm Tử Hoa đối xử tất cả vấn đề đều đã có thay đổi. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, muốn thay đổi tất cả những thứ này, liền cần lực lượng cường đại. Đặc biệt là ở cái thế giới này, lực lượng cường đại có thể nghiền ép số lượng. Nếu như nắm giữ thần sức mạnh bình thường, dù cho tinh không thần giáo nhân số rất nhiều, cuối cùng vẫn là hùng hăng không đứng lên. Nhưng nếu như sức mạnh không đủ, hiện tại bất kể thế nào chèn ép tinh không thần giáo, chỉ cần nó bất tử, sau đó lại bước lên một cái cường giả tuyệt định đến, chính là lớn đa số tránh nghĩa người xui xẻo rồi. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa cảm giác vũ trụ lần thứ hai bành trướng lên, một cái bành trướng, mới vũ trụ không gian tựa hồ lại lật lần rồi. Trong chớp mắt này, Lâm Tử Hoa tinh thần ý chí, lần thứ 2 hợp hai làm một rồi. Lần này, Lâm Tử Hoa tinh thần sáp nhập thời gian trở nên dài hơn. Tại tinh thần sáp nhập trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa cảm nhận được vũ trụ bảng trướng cùng biến hóa, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, có một loại siêu thoát không gian, siêu thoát thời gian, siêu thoát pháp tắc cảm giác. Đông nhiên, Song Cá Ngọc bội, cái kia khống chế vũ trụ phục chế đồ vật, đông nhiên phát ra một ánh hào quang, rơi vào Lâm Tử Hoa trên người bộ kia thiên giới điện thoại mặt trên. Thiên giới điện thoại được này đôi Cá Ngọc bội soi sáng, đột nhiên phán nát, điện thoại phán nát sau đó biến thành một đạo tử sắc phát sáng vật thể. Sắc theo đó, ánh sáng màu tím chia ra làm hai, Một phần tiến vào mới sinh ra thế giới, còn giữ lại một phần lần thứ hai biến hóa, lại biến thành thiên giới điện thoại bộ dáng. Chương 778, gửi đi tại nguyên không gian chấm chém. Một chút hy vọng sống. Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên sinh ra như vậy hiểu ra, sau đó ý thức của hắn, lần thứ hai chia ra làm hai, loại kia siêu thoát cảm giác lập tức liền biến mất rồi. Lao địa cầu, Lâm Tử Hoa nhìn xem thiên giới điện thoại, điện thoại liền sáng ngời lên, sau đó mặt trên xuất hiện một vòng tròn. Một điểm vòng tròn, vòng tròn liền bay vào sổ truyền tin bên trong, tiếp lấy Lâm Tử Hoa liền ở sổ truyền tin bên trong vị trí thứ nhất nhìn thấy một cái để Lâm Tử Hoa có loại không hiểu gì cả chữ, mặt khác ta. Mặt khác ta. Cái điện thoại di động này có thể liên hệ một cái khác chính mình. Trong phút chốc, Lâm Tử Hoa ấn vào mặt khác ta phát ra một cái tin, chúc mừng ta có thể liên hệ chính mình. Thế giới mới, mới trên địa cầu. Lâm Tử Hoa nhìn mình trên người nhiều ra một bộ điện thoại, sau đó nhìn thấy một cái đến từ mặt khác ta đưa tin tức tới, chúc mừng ta có thể liên hệ chính mình. Cờn mờ, lao tử yếu phát đạt. Xem điện thoại tin tức phía trên, Lâm Tử ho tinh thần đại chấn, ta có thể giao thông một thế giới khác ta, cái kia chính là nói Bên kia có thể gửi đi một ít tăng cường huyết khí đồ vật lại đây. Lúc này lao địa cầu, sinh vật biến dị lần thứ hai tiến bộ. Trong nhân loại, cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là hoa hạ, nhân vật mạnh mẽ, nhiều vô số kể. Hoa hạ thổ địa chính đang phát sinh biến hóa, các loại sinh vật mạnh mẽ tồn tại, có thể làm cho lâm tử hoa cho tới rất nhiều hơn các loại huyết khí. Bất quá, liền ở lâm tử hoa muốn làm một thế giới khác huyết khí lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được vùng đất mới bóng vị trí vũ trụ ý chí, truyền đến một loại từ chối ý nghĩ. Hả? Từ chối? Lâm tử trong lòng có chút bất ngờ. Sau đó lại một cách tự nhiên đã minh bạch, thế giới này chả không đầy đủ, không thể bị ngoại giới đồ vật ô nhiễm. Ý chí đất trời cùng người trao đổi, cũng không hề cùng người với người như thế trao đổi, nhưng là Lâm Tử Hoa lại có thể rõ ràng cái kia là có ý gì, cái này làm kỳ diệu. Như vậy, hôn Nguyên mẫu khí lâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng, đông nhiên dâng lên cái ý niệm này, cái này cũng không có vấn đề đi. Ý chí đất trời bình phục, tựa hồ không có thứ gì. Quả nhiên, thường quy cái gì đã không được, nhất định phải phản bản hoàn nguyên qua đi mới được. Nếu mà có được Hỗn Nguyên Mâu tức giận, như vậy sự tình liền dễ làm rồi. Lâm Tử Hoa tinh thần ý chí, vừa vận hấp nhập qua một lần, cho nên hắn biết một thế giới khác chính mình, chả cũng có không ít không có tiêu hóa hỗn nguyên mâu khí. Bất quá hỗn nguyên mâu khí cũng không thể đưa quá nhiều hơn đến. Dù sao ở chỗ này, Lâm Tử Hoa còn không biết hỗn nguyên mâu khí chạy đến trong không khí, có thể lưu trữ bao lâu, vạn vừa tiêu tán sẽ rất nhanh làm sao bây giờ. Cho nên, cái này hỗn nguyên mâu khí, không thể đưa quá nhiều hơn đến. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, liền cho lão địa cầu bên kia gửi đi tin tức, đưa một tia hỗn nguyên mâu khí lại đây. Chốc lát, Lâm Tử Hoa điện thoại truyền đến nhắc nhở mà bắt ta cho ngài gửi đi một tia hôn nguyên mỗ khí, mời tại trong gói hàng kiểm tra và nhận. Lâm Tử Hoa rất nhanh, liền từ tiên giới điện thoại bên trong, đã rút ra hôn nguyên mỗ khí. Dường như Lâm Tử Hoa dự đoán như thế, hôn nguyên mẫu khí vừa xuất hiện ở trong không khí, liền muốn đang nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng tiêu tan, biến thành pháp văn sức mạnh, vũ trụ các loại vật chất. Nhưng là rất nhanh, một cái sợi hôn nguyên mỗ khí, được Lâm Tử Hoa cách dùng văn sức mạnh bao vây. Một cái bao vây. Lâm Tử Hoa kịu như cùng rút lấy thông thường pháp văn sức mạnh như thế, đem hỗn nguyên mỗ khí cho hấp thu đến trong thân thể đi rồi. Lâm Tử Hoa thân thể vừa được đến hôn Nguyên Mẫu Khí, tựa hồ Khô Hạn Đất ruộng đã nhận được nước thoải mái như thế, có đủ loại cảm giác kỳ diệu. Hôn Nguyên Mẫu Khí có thể biến hóa tất cả, thân thể thiếu hụt cái gì, hôn Nguyên Mẫu Khí sẽ tự động đi bù đắp thân thể thiếu tiền. Lâm Tử Hoa dường như đắm chìm trong ấm áp bên trong đại dương, vô cùng thoải mái, cả người có loại trở về thiên nhiên ôm ấp cảm giác. Hồi lâu, Lâm Tử Hoa thở ra một ngụm trọng khí, mở mắt ra, hắn phát hiện, sắc trời đã muộn rồi. Nhắm mắt lại, liền qua một cái buổi chiều. Sau đó, Lâm Tử Hoa còn phát hiện, tu vi của hắn, thậm chí có đột phá đã đạt đến tông sư 6 sao cảnh giới. Một cái sợi hôn Nguyên Mẫu Khí mang tới tăng lên, so với trong tưởng tượng tốt đẹp nhiều. Lâm Tử Hoa trong lòng có mấy phần chấn động, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Lao Địa Cầu bên kia, Hôn Nguyên Mẫu Khí số lượng cũng không ít, đặc biệt là Lâm Tử Hoa chính mình có rất nhiều đan dược không có lúc dùng hết, Hôn Nguyên Mẫu Khí cũng tổn lưu người tính toán đợi thời khắc then chốt sử dụng, lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy hắn bên này thân thể đã có thể dùng lên. Chờ bên này thân thể trở nên mạnh mẽ rồi, về sau tự nhiên cũng có thể phản hồi chống đỡ Lao Địa Cầu bên kia thân thể. Dù sao Đang tại phục chế mới vũ trụ, có thể nói là không có một người khai phá qua bảo địa, tương lai có thể có được tài nguyên không thể nào tưởng tượng được, chỉ cần Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, đến lúc đó có thể trưởng không tài nguyên, đều sẽ khó có thể tưởng tượng. Một cái tuấn di, Lâm Tử Hoa xuất hiện tại luyện công tường trước mặt, sau đó nhanh chóng ra tay, công kích. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hoa đem luyện công tường bốn phía, toàn bộ đánh thành mặt bằng, tại một ít học sinh khiếp sợ ánh mắt đờ đẫn bên trong rời khỏi. Thực lực đột phá, Lâm Tử Ho liền sẽ đến luyện công tường nơi này rèn luyện khống chế của mình năng lực. Kết quả để Lâm Tử Hoa phi thường hài lòng. Thực lực của hắn tăng lên, năng lực khống chế vẫn chưa hạ thấp, dùng nửa ngày làm quen một chút, hàng đôi sức mạnh năng lực quản lý liền khôi phục được bình thường trạng thái. Luyện một hồi, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu chơi thuấn di rồi, cả người tại trên đất chống tùy cơ tốc biến. Chiến thần học phủ, làm nhân loại thiên tài môi trường nuôi cấy địa, quản chế tuyệt đối không ít. Chiến thần học phủ mặc dù có rất nhiều máy thu hình, nhưng đó là cho chiến thần học phủ bảo trì máy cùng tài nguyên bổ sung công nhân sử dụng, chân chính quản chế chiến thần học phủ, không phải máy thu hình. Võ giả tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, dùng máy thu hình quản chế, có góc chết không nói chẳng có rất nhiều không cách nào quản chế đến địa phương, hơn nữa cả mạ giặt giảm sát còn phải có người nhìn xem, làm phiền phước. Chiến thần học phủ, chân chính quản chế chính là cường giả siêu cấp ý chí bao phủ nơi này. Thông thường trạng thái, chấn thần học phủ mỗi ngày có 3 vị tinh cảnh cường giả, tại 3 cái địa phương khác nhau quản chế trường học. Cho nên Lâm Tử Hoa như vậy nhiều lần tuấn gì, rất nhanh sẽ được quản chế người quản lý nhìn thấy. Ba cái quản chế cường giả lẫn nhau trao đổi. Đứa bé này, thật có ý tứ. Tuấn gì, đứa bé này dĩ nhiên hiểu được tuấn di. Tuổi nhỏ như thế, đối không gian có như vậy trường khủng rất không bình thường a. Đặc Thù Pháp Văn, đến trong tay hắn mới thời gian bao lâu? Hiện tại hắn hay cùng nghiên cứu nhiều năm lão gia hỏa như thế, thật không biết còn lại nghiên cứu lực lượng không gian người, nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, có thể hay không giận dữ và xấu hổ gần chết. Thuấn Di rất nhiều lần về sau, Lâm Tử Hoa bắt đầu luyện không gian chạm. Không gian chạm, a rồi liền mạnh hơn. Không gian chạm xẹt qua địa phương, đối bất kỳ vật thể cách trở sẽ rất hiệu quả, so dao cắt chém qua yếu càng thêm triệt để có hiệu quả. Nhưng là không gian chạm cũng rất khó luyện thành, bởi vì Lâm Tử Hoa luyện nửa ngày, không gian chạm đạo vết tích cũng là một cây châm lớn như vậy. Không gian trạm dao hình tinh tế, hay cùng dài bằng ngón cái tuyến như thế, mặc dù có cắt chém năng lực, thế nhưng cắt chém qua đi, sinh mệnh lực rất mạnh hung thú của người, chưa chắc sẽ chịu đến bao nhiêu thương tổn. Quản chế ba vị cường giả, thấy cảnh này, nhịn người không được. Ta có thể phát hiện, đây là ta hiện nay có thể nhớ lại không gian trạm bên trong nhỏ nhất không gian trạm. Khu khụ, nhỏ như vậy không gian trạm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, xem ra cái này hài tử hay là rất bình thường nha. Nhìn hắn tuấn di lợi hại như vậy, xuất hiện tại không gian chém dáng rất như vậy. Khắc khụ. Ta cảm thấy hắn vẫn là tại bình thường phạm vi, sẽ không đem lão phu dọa xuất bệnh tìm đến. Kỳ thực hắn có thể đủ sử dụng tới không gian trạm, đã thật to vượt qua dự liệu của ta rồi, hài tử như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chương 779, ngàn tỷ treo giải thưởng. Thất Tinh tông sư. Sở Bất Phàm lúc trở lại, Lâm Tử Hoa lại hấp thu hai lần hôn Nguyên Mộ Khí, tuy rằng mỗi lần chỉ hấp thu một tia hôn Nguyên Mộ Khí, thế nhưng hai lần xuống, liền để hắn lần nữa đột phá, đạt đến cao giai mức độ. Cao giai tông sư. Sở Bất Phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa Ngươi cái này là quái thú vậy tốc độ tiến bộ a, ngươi cản dược. Không có. Lâm Tử Hoa hồi đáp, bất quá ta tiêu hao tài nguyên rất nhiều, này ngược lại là thật sự. Vì để tránh cho chính mình dễ dàng bị người chú ý, Lâm Tử Hoa những ngày qua tại bên trong phòng ăn ăn đồ vật, là những bạn học khác gấp 10 lần, mà ở trường học vận động trong quá trình, hắn quét ngang mấy cái chạm tiếp tế thực vật. Nhiều đồ như vậy, Lâm Tử Hoa đương nhiên có thể đủ tất cả ăn, nhưng mà người không có điên cùng như vậy ăn đồ ăn, bởi vì không có cần thiết. Ăn đồ ăn, tại số lượng nhất định bên trong còn có thể vượt qua số lượng nhất định về sau. Lại như vậy ăn lời nói, như vậy liền là một loại gánh nặng. Lâm Tử Hoa lén lén cho lão địa cầu bên kia gửi đi một chút ăn thịt, những thứ đó phát đến ra địa cầu, thế giới này vũ trụ không có ý phản đối, cho nên Lâm Tử Hoa cũng không lo lắng. Về phần lão địa cầu bên kia, Lâm Tử Hoa cùng người nhà chính đang thưởng thức đến từ một thế giới khác ăn thịt. Chúng ta vũ trụ này đã thủng trăm ngàn lỗ rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên thở dài nói, hướng cha của mình nói chuyện nói, cho nên lão bà, tuy rằng vĩ độ đem vị trí của chúng ta ẩn ẩn dấu, thế nhưng còn lại độ xâm lấn, ta đoán chừng vẫn còn tiếp tục, đối phương cách chúng ta địa cầu có bao xa? cũng không ai biết, hay là vũ trụ hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không gặp gỡ, nhưng ta cảm thấy, cái này e sợ là chuyện không thể nào. Đúng vậy à, xâm lấn tồn tại, nếu như cùng địa cầu chúng ta tiếp xúc, nhân loại chúng ta chỉ sợ cũng yếu gặp vận rủi lớn hơn rồi. Phu thân của Lâm Tử Hoa nghe vậy, biểu lộ có phần thận trọng, sau đó lại nở nụ cười, may mắn là, người thiên giới điện thoại, đã để ngươi có thể liên hệ một thế giới khác rồi, cái này rất tốt. Bất quá, nhất làm cho ta cảm thấy vui mừng chính là, cái này còn lại vũ trụ ăn thịt, mùi vị cũng không tệ lắm, sau khi ăn xong, cảm giác thân thể ấm áp, lại có thể khiến người ta có tăng lên, phải biết, cha người ta gần nhất đã đến một bình cảnh rồi, hầu như không có cách nào tăng lên, không nghĩ tới ăn một điểm không giống thế giới ăn thịt, tiến bộ đã vậy còn quá đại. Không giống thế giới, không giống quy tắc, hiệu quả cũng bất đồng. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù cho ở cái thế giới này, chúng ta dùng tài nguyên cường hóa thân thể, kết quả thay đổi một thế giới, vẫn có rất tốt hiệu quả, không thể không nói, đây là chuyện rất thú vị. Đúng đấy. Phụ thân của Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đây chính là hiểu được càng nhiều, phát hiện không hiểu càng nhiều hơn tình huống. Hay là Những kia mạnh mẽ vũ trụ tồn tại, muốn muốn xâm lấn thế giới của chúng ta, chính là nguyên nhân này, cũng là bởi vì từ thế giới khác nhau thu hoạch tài nguyên đủ nhiều, tăng lên có thể càng lớn. Không phải hay là, hẳn là khẳng định. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bây giờ được chỗ tốt, đều cho ta có chồng vào vào hắn thế giới của hắn, thu được tư nguyên ý nghĩ. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đã đến bình cạnh, trên căn bản không có gì có thể tăng lên, nếu như những thế giới khác có thể làm cho hắn tăng lên, hắn nhất định sẽ muốn đi vào thu được tư nguyên. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa có phần xấu hổ, thế nhưng rất nhanh Loại này xấu hổ liền biến mất rồi. Lâm Tử Hoa tuy rằng muốn đi vào những thế giới khác thu được vật phẩm, thế nhưng hắn cũng không nhất định muốn dùng xâm lấn phương thức tiến vào, còn có thể dùng hiệp thương phương thức đi vào. Hữu hảo trao đổi, bù đắp nhau, đó cũng là có thể. Nhưng là muốn cùng người khác giao dịch, vậy cũng phải có thực lực mạnh mẽ. Không có thực lực mạnh mẽ, người khác chỉ sẽ trực tiếp đem đồ vật của người cướp đi, tại sao chả muốn cùng người giao dịch? Đặc biệt là bây giờ lao địa cầu, ra thiên vạn giới cũng đã xâm lấn vào được, hắn Lâm Tử Hoa muốn phải giải quyết những kia tai họa, cũng không dễ dàng. May mắn là Vùng đất mới bóng chuyển tới ăn thị tan đi sau đó tựa hồ có vừa mới bắt đầu. Này làm cho Lâm Tử Hoa rõ ràng, bồi dưỡng vùng đất mới bóng bên kia trở nên càng thêm có cần thiết, chỉ có bên kia chính mình tăng lên càng nhanh, chính mình đoán có thể có được nhiều tương nguyên hơn, tăng lên hội càng nhanh một chút. Vùng đất mới bóng. Lâm Tử Hoa thiên giới điện thoại đột nhiên truyền đến một cái tin, vùng đất mới bóng ăn thị tốt vô cùng, có bỏ thêm vào thực lực hiệu quả. Lâm Tử Hoa nhìn cái tin tức này, trong lòng khá là thỏa mãn. Cứ như vậy, hiện tại vùng đất 10 bóng tăng cao thực lực thì càng không nên chậm lại rồi. Mà khắc Ở cái thế giới này thu hoạch một ít tài nguyên, cũng có thể phát hơn cho địa cầu bên kia chính mình. Tuy rằng Lâm Tử Hoa thực lực bây giờ rất yếu, gửi đi đồ vật, đối một cái khác chính mình tới nói, tăng lên là phi thường có hạn, nhưng mà chỉ cần có thể tăng lên, dù cho tăng lên thật là có hạn, cái kia cũng đáng. Đối với trên căn bản không thể tăng lên Lâm Tử Hoa tới nói, đương nhiên có một cái có thể tăng lên con đường, đây chính là phi thường kinh hỉ. Đột phá mới, có thể cho Lâm Tử Hoa phương hướng mới, để hướng về cái hướng kia nỗ lực, hay là bình cảnh đã bị đột phá, sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Thế giới giả lập Vạn loại kiểu chết, Lâm Tử Hoa đột phá đến 1000 loại, tốc độ đã rất chậm rồi, nhưng là gần nhất bởi vì vì thực lực tăng lên, tốc độ lại tăng lên nữa, rất nhanh sẽ vượt tới 1100 quãng trường. Phó bản tiến độ đã đến 1100 về sau, phía sau độ khó quá lớn, Lâm Tử Hoa không qua được rồi, bởi vì vì mặt sau thực lực, hắn đoán trường yêu cầu chiến thần cấp sức mạnh. Vạn loại kiểu chết phó bản không cách nào tiếp tục nữa về sau, Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ tiến vào trong thế giới giả lập, tiếp tục săn giết các lộ ức hiếp thiện lương bang hội rồi. Bước người lương thiện lạm kỵ nữ tiểu lâu, hết thảy tầng quản lý cùng tay chân, toàn bộ bị đánh chết buôn bán ma túy, lại bức bách người hiền lành hút độc toàn thể, được Lâm Tử Hoa toàn bộ đánh chết. Không có chuyện gì yêu thích tìm người bình thường phiền phức, không có chuyện gì yêu thích khi dễ người, không có chuyện gì đem đừng tính mạng con người dùng để phát tiết, được Lâm Tử Hoa giết chết. Giết. Giết giết. Giết giết giết. Toàn bộ thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa đến một địa phương, một địa phương liền máu chạy thành sông. Mấy ngày, tại rất nhiều đồng học củng cố tu vi thời điểm, Lâm Tử Hoa treo giải thưởng tổng nghệ độ, đạt đến 1 tỷ. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa thực lực cũng tăng lên tới bắt tinh tông sư đỉnh Trợ hội bất cứ lúc nào có thể đột phá đến Cửu Tình tông sư. Đại hiệp, ngươi cái này rất chóc, thật hung tàn hiện thực ở trong, Sở Bất Phàm nhìn xem Lâm Tử Hoa, không nhịn được thổ thức, ngươi ngay cả dết 30 thành thị, tác phẩm quá lớn. Toàn bộ internet cũng đang thảo luận ngươi đâu. Hắc hắc, thảo luận liền để hắn thảo luận đi. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, dù sao đối với ta mà nói, cái này không coi vào đâu sự tình. Đối với ngươi mà nói, cái này đương nhiên không coi vào đâu sự tình, thế nhưng đây thật sự là quá kích thích. Sở Bất không nhịn được thổ tức, không có ai biết ngươi là ai, bởi vì ngươi hội biến hóa cho dù là chiến thần cường giả cũng không biết, không biết là ngươi là ai, chỉ có thể treo giải thưởng, sau đó chuyện gì đều không làm được, chuyện này quá đáng sợ. Thật sao? Lâm Tử Hoa cười nói, ta thật không có cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ, ít nhất bị ta giết đám người kia, không có chút nào sợ ta, ta tại trong thế giới giả lập, nghe được rất nhiều kêu gạo phải giải quyết người của ta. Làm sao có khả năng không sợ, ngươi có biết hay không, hiện tại đại đa số thành phố H Bang cũng không dám quá đáng như thế nào bức bách người bình thường. Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, một mình người đã ảnh hưởng tới thế giới giả lập bách Đại thành thị. Mới như vậy điểm? Lâm Tử Hoa nghe vậy, tựa hồ có chút nha không hài lòng, chờ ta ảnh hưởng tới hết thể giả lập thành thị sau này hay nói đi. Sở Bất Phàm nghe vậy, đông nhiên biểu lộ có phần kinh sợ, ngươi còn muốn giết đi xuống. Tại sao không? Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười hỏi ngược lại, dù sao không có ai biết ta, ta muốn làm sao giết liền như thế nào giết. Hiện tại giả lập cùng thực tế liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Sở Bất Phàm nói chưa nói, ngươi lại giết đi xuống, tiểu muốn đắc tội người, rất nhiều người lợi ích, e sợ sẽ bị ngươi ảnh hưởng đến chứ? chương 780, một truyền tông sư. Ta không sợ." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Có bản lĩnh đến Chiến Thần Học Phủ tìm ta a? Chiến Thần Học Phủ, không người nào dám ra tay với Lâm Tử Hoa." Càng hiểu rõ Chiến Thần Học Phủ quy tắc, Lâm Tử Hoa đối với mình lại càng yên tâm. Đặc biệt là hiện tại thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, lại có vững chắc cơ sở, Chiến Thần Học Phủ đối với hắn đặc biệt coi trọng, hắn chả cần phải sợ cái gì. Vũ trụ bành trướng thời điểm, Lâm Tử Hoa thậm chí phát hiện trường học ngoại trừ quản chế bên ngoài, còn có người tại trợ theo bảo vệ hắn. Thứ phát hiện này, để Lâm Tử Hoa rất vui vẻ, cũng rất yên tâm làm việc ít đi không ít lo lắng. Trên thực tế, hiện tại ta tại trong thế giới giả lập có nhiều như vậy động tác, ảnh hưởng xấu rất ít. Thế giới hiện thực, rất nhiều người đoán chừng ước gì ta tiếp tục reset đi xuống. Lâm Tử Hoa tiếp tục hướng Sở Bất Phàm nói chuyện nói, những kêu Hắc bang, chính là thế giới giả lập Hắc ám thống trị cơ sở. Có thể nói hiện tại ta đem Hắc ám thống trị cơ sở chặt đức tương đương với Hắc ám thống trị không có cơ sở, trong game hiểu rõ lãnh đạo không có binh, không, có thống trị cơ sở, bọn hắn quyền trong tay Phiêu Diêu dùng chuyện, cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Sợ Bất Phàm cũng là người thông minh, Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, hắn lập tức sẽ hiểu. Ngươi lật đổ Hắc ám thống trị, hiện thực tiến vào trò chơi người là có thể chúa tể thế giới giả lập. Sở Bất Phàm mắt sáng ngời nói, cứ như vậy bọn hắn ngược lại hội đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí mô phỏng theo cử động của ngươi. Không sai. Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, làm thế giới giả lập đối với người bình thường tởm mở thời điểm, chính là chúng ta hiện thực xã hội, tiếp quản thế giới giả lập thời điểm. Cho đến lúc đó, Hắc Hắc nhất định sẽ rất đặc sắc, dù sao hiện thực ở trong người, có thể so với trong game người càng có can đảm lợi dụng quy tắc. Thế giới giả lập có một cái đặc tính, Cái kia chính là thực tế người ở bên trong mặc dù sẽ bị giết chết, nhưng trên thực tế là bất tử. Vậy thì để thực tế người tại trong thế giới giả lập có thể phát huy càng lớn giá trị, cũng có thể càng thêm lớn mật. Đương nhiên, trong thế giới giả lập, theo thực tế cường giả tiến vào, yếu khai phá kiến thiết mới thành thị, cho nên rất nhanh, liền đối với người bình thường có nhu cầu trong thế giới giả lập, đất heo cư dân bình thường liền thành tư nguyên khan hiếm. Loại này tư nguyên khan hiếm nhu cầu rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Tỷ như Đông Hải thị, hiện tại liền có thế giới giả lập chuyện làm ăn cùng công tác. Tuyển mộ giả lập công nhân viên. Vì bảo đảm thế giới giả lập đẩy mạnh, công tác thay phiên 2K. Mỗi ngày 300 nguyên, biểu hiện tốt lời nói, mỗi tháng còn có tiền thưởng, thu nhập một tháng qua ắt không làm động, một vật thôi, có thể để cho người bình thường toàn gia trải qua tốt vô cùng sinh hoạt. Tuyển mộ giả lập công nhân viên, hoan lên võ giả khách mời, võ giả yêu cầu tích lũy tranh đấu kinh nghiệm, hoan lên tới nơi này, miễn phí sử dụng hư nghị vong lạc thiết bị. Tuyên mộ làm việc đúng giờ võ giả, mỗi ngày 8 giờ, chỉ phải trợ giúp săn giết số lượng nhất định yêu thú là được rồi, tiền lương gặp mặt nói chuyện, nếu như làm tốt lắm, bất cứ lúc nào có thể yêu cầu tăng tiền lương hoặc là rời đi. Tuyển mộ yêu quý thế giới giả lập giữ hình viên, chúng ta tại trong thế giới giả lập không cần chiến đấu, chỉ cần làm một ít số liệu giữ hình công tác. Thế giới giả lập sinh ra, khiến mọi người đã mang đến cực lớn ảnh hưởng. Đầu tiên chính là vấn đề nghề nghiệp, rất nhiều không tìm được việc làm người, đều bị đưa đến trong thế giới giả lập đi rồi. Đương nhiên thế giới giả lập cũng không tiện trả trộn, rất nhiều người ở bên trong cũng làm muốn liều mạng. Dù cho tại trong thế giới giả lập, một người hầu như có thể vô hạn trọng sinh, nhưng là loại kia cảm giác của cái chết, tuyệt đối không dễ chịu. Loại này từ trận cảm giác Để một số người thuê hiện thực nhân vật cần có tiền tài tăng lên không ít. Những này, Lâm Tử Hoa cũng không biết, biết hắn cũng sẽ không để ý. Từ lĩnh ngộ sức mạnh mới là bảo đảm đẹp dễ dàng tiếp tục kéo dài căn bản về sau, Lâm Tử Hoa liền đang cố gắng tu luyện, đột phá đến bát tinh tông sư về sau, lại ngờ không ngừng vọt chạy về phía Cựu Tinh tông sư. Đồng vệ quốc tại Lâm Tử Hoa trở thành bát tinh tông sư thời điểm, liền cho Lâm Tử Hoa nhấn mạnh mấy lần pháp văn sức mạnh áp xúc, nhiều chuyện trùng tu tầm quan trọng về sau, Lâm Tử Hoa tại đạt đến Cựu Tinh sư hậu kỳ thời điểm, liền chuẩn bị áp xúc pháp văn sức mạnh. Trên lý thuyết nói Lâm Tử Hoa tiến vào Cửu Tinh đỉnh phong lại áp thúc pháp văn sức mạnh càng tốt hơn, nhưng là Lâm Tử Hoa cuối cùng không có làm như vậy, bởi vì hắn không dám mạo hiểm, hắn sợ không cẩn thận đột phá đến chiến thần cảnh giới. Tình huống như thế, nhưng là có ví dụ, đã từng có người chê áp thúc của mình pháp văn sức mạnh, kết quả mặt sau sớm tiến vào chiến thần cảnh giới, đem chính mình háng hại. Tuy rằng tiến vào chiến thần về sau, có thể nghĩ biện pháp bù đắp, thế nhưng chỗ tiêu hao một cái giá lớn cực kỳ to lớn, hơn nữa cơ sở không vững dựa vào, làm sao bù đắp, đều sẽ có phần không đủ vừa lòng đẹp ý dù cho mặt sau thật sự có to lớn cả gỡ cải biến tình huống của mình, nhưng này một cái giá lớn, đủ khiến rất nhiều người đau lòng. Muốn áp xúc pháp văn sức mạnh, yêu cầu ngưng tụ một viên ngưng tụ pháp văn. Lâm Tử Hoa tại đan điền vị trí, ngưng tụ ra một viên ngưng tụ gửi công văn đi đến. Cái này pháp văn xuất hiện thời điểm, vừa ra đợi một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy, tràn đầy sức hấp dẫn. Rất nhiều pháp văn sức mạnh từ Lâm Tử Hoa trong thân thể xuất hiện, lục tục tập trung vào trong nước xoáy. Theo rất nhiều pháp văn sức mạnh được vòng xoáy hấp thu, Lâm Tử Hoa cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Cửu Tinh tông sư, Bát Tinh sư, Thất Tinh tông sư, tông sư sáu sao nhất Tinh tông sư. Một ngày, Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh, toàn bộ tràn vào cái kia một viên ngưng tụ pháp văn bên trong. Lam ngưng tụ pháp văn hấp thu thân thể hết thảy pháp văn lực lượng về sau, cái kia vòng xoáy tựu chậm chậm biến mất, hấp thu hết thảy pháp văn sức mạnh ngưng tụ pháp văn tùy theo mà mất. Siêu phẩm chất cao pháp văn sức mạnh, liền đang ngưng tụ pháp văn hỏng mất thời điểm sinh ra. Lâm Tử Hoa vận chuyển pháp văn sức mạnh thời điểm, cũng cảm giác được nó ngưng tụ trình độ, so với ban đầu mạnh hơn nhiều lắm. Nhất truyền tông sư, chính thức thành công. Nhất truyền tông sư, không dễ dàng a. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, đó, môi tăng lên một cảnh giới liền chuyển tới không thể chuyển mức độ. Có lao địa cầu hôn nguyên mâu khí, thân thể có thể đạt được pháp văn sức mạnh ngừng tụ chuyển biến sau cần dinh dưỡng vật chất, thực lực ta tăng lên nhanh một chút, cũng không cần lo lắng lưu lại vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hoa trên mặt lộ ra khoái trá biểu lộ. Nửa ngày trời sau, chiến thần học phụ sớm tiểu đội một năm đoạn, lại hoàn toàn doanh động. Lâm Tử Hoa chính thức trở thành nhất chuyển tông sư. Ta cái đại danh, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên nhất chuyển tông sư, ta liền tông sư cũng không phải. Cùng với Lâm Tử Hoa, thật khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, thật giống người thứ 2 sợ bất phàm mới tông sư sáu sao đỉnh phòng. Lâm Tử Hoa đã nhất truyện tông sư, cái này để cho người khác làm sao chà trộn. Ta đoán chừng còn muốn qua vài ngày mới có thể đủ đột phá trở thành tông sư, không nghĩ tới Lâm Tử Hoa đã nhất chuyển rồi. Hiện tại liền Sở Bất Phàm cũng không thể khiêu chiến Lâm Tử Hoa rồi, trừ phi Sở Bất Phàm cũng trở thành nhất truyện tông sư. Lâm Tử Hoa tên thứ nhất này, Đoan chừng nếu trấn áp đến chúng ta lên đại học, ta vẫn cảm thấy Lâm Tử Hoa là trấn áp một thời đại cường giả, hiện tại hắn đã triển lộ ra như vậy tính chất đặc biệt đến rồi. Chiến thần học phủ, sớm điều đội 1 năm đoạn, đối Lâm Tử Hoa, đã tâm phục khẩu phục. Chương 781, quyền hạn đặc biệt Đối mặt Lâm Tử Hoa cường lực như vậy người, mọi người không thể không phục. Nhất chuyển tông sư, tại đại đa số người chả đang vì mình võ sư cảnh giới mà giãy giụa thời điểm, Lâm Tử Hoa đã nhất chuyển tông sư, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, quá mạnh mẽ, hoàn toàn là vượt qua một cái đại cấp bậc. Lâm Tử Hoa đã cường đại đến, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mức độ. Sở Bất Phàm lần thứ hai cho Lâm Tử Hoa đưa thuốc thời điểm, một mặt lộ ép. quá rồi hồi lâu, Sở Bất Phàm mới mở miệng dò hỏi, "Tử Hoa, ngươi làm sao tăng lên?" Bật học cũng không thể nhanh như vậy chứ? "Ăn, điên cuồng ăn." Lâm Tử Hoa nghe vậy, Nhất thời cười nói, chỉ cần thân thể của ngươi có thể tiêu hóa, chỉ cần tài nguyên đủ nhiều, dinh dưỡng đủ nhiều, không có gì là không làm được. Hiện tại Lâm Tử Hoa mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, đều là những bạn học khác mười mấy lần, càng không cần phải nói trường học thêm vào phát ra khen thưởng nhiều hơn rất nhiều. Cho nên Lâm Tử Hoa tăng cao thực lực tốc độ tuy rằng qua trường, nhưng là người khác từ hắn tiêu hao tài nguyên nhìn lên, lại cảm thấy đó là đương nhiên. Đổi những người khác như vậy tiêu hao, trên lý thuyết cũng có thể làm được Lâm Tử Hoa mức độ, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng mà loại này hết thảy đều chuyện đương nhiên bình thường tình huống, mới là tối không bình thường. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại, những người khác đều phát hiện, bọn hắn hầu như không có khả năng tại giống nhau trong thời gian, bọn hắn tiêu hóa số lượng là phi thường có hạn. Bất thật rồi, Lâm Tử Hoa tuyệt bức là bất thật rồi. Như vậy phần mềm hoặc nơi nào mua, cũng đưa ta một cái. Lâm Tử Hoa tất cả, đều như vậy phù hợp lẽ thưởng, ăn khớp lý luận đều được được thông, hắn đột phá nhìn qua là như vậy bình thường. Nhưng mà, chúng ta ai không nỗ lực? Ai không ở nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình? Nhưng là chúng ta cố gắng như vậy, điên cuồng như vậy, lại không phải là đối thủ của Lâm Tử Hoa thậm chí ngay cả hắn một nửa tốc độ tiến bộ đều làm không đến, cái này có lúc để ta cảm thấy hiện thực làm hoang đường. Lâm Tử Hoa chính là một cái nhìn lên làm bình thường thiên tài, đối đầu người như thế, người cảm thấy hắn hết thảy đều chuyện đương nhiên, nhưng mà trên mình lời nói, lại vĩnh viễn đều làm không đến. Lâm Tử Hoa gần giống như chân lý, trên lý thuyết tồn tại, hiện thực ở trong vĩnh viễn không thể nào làm được. Loại này không thể, chuyện khó mà tin nổi, rốt cuộc để Lâm Tử Hoa ngông thượng một tầng sắc thái thần bí Sợ bất phàm cũng nhiều lần đến tỉnh giáo Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa cũng không hề ẩn giấu cái gì. Cho Sở Bất Phàm các loại tẩm bổ thân thể kiến nghị, Sở Bất Phàm tầm bổ thân thể về sau liền phát hiện, thực lực của hắn tăng lên rất thực nhanh hơn, chế thuốc thủ pháp, chế tác dinh dưỡng thuốc tốc độ đều tăng cường rất nhiều. Sở Bất Phàm đối thân thể hiểu rõ tăng cường về sau, thực lực cũng bắt đầu tăng gọn, đương nhiên hắn luyện chế thuốc càng được rồi hơn, đối Lâm Tử Hoa tới nói cũng có ích lợi rất lớn. Hai tuần lễ về sau, Sở Bất Phàm thì đến được Cựu Tinh tông sư cảnh giới. Nhưng là, Sở Bất Phàm rất nhanh sẽ áp xúc pháp văn sức mạnh, trở thành nhất truyền sư. Tại Sở Bất Phàm trở thành nhất truyền tông sư thời điểm, Lâm Tử Hoa vừa vận lần thứ 5 từ nhị tinh tông sư, trở về nhất tinh tông sư mức độ. Nhất truyền tông sư ngũ chuyển nhất tinh cường giả. Lâm Tử Hoa thực lực, để không ít người chấn động, càng làm cho Sở Bất Phàm muốn gặp gỡ một cái. Hai người, tại trong thế giới giả lập, chuẩn bị giao thủ một lần. "Tử Hoa, ta muốn gặp gỡ một cái thực lực của ngươi." Sở Bất Phàm nói chuyện nói, "Arena không chết không tôi chiến đấu, quá thống khổ rồi, chúng ta ở này bên ngoài vui đùa một chút." "Không thành vấn đề." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Ngươi động thủ trước." Sở Bất Phàm gật, gật đầu ta phải động thủ trước, không phải vậy ta e sợ đều không có cơ hội xuất thủ rồi." Dứt tiếng, Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa công kích lại đây. Hai người trong nháy mắt giao thủ. Sở Bất Phàm vừa tới, liền bạo phát toàn bộ thực lực, chọn dùng Liễu mạng thức Đấu Pháp. Sở Bất Phàm rất rõ ràng, Lâm Tử Hoa người như thế, thực lực quá cường đại, cho Lâm Tử Hoa cơ hội, hậu quả chính là bị hắn hành hạ chết. Sở Bất Phàm cảm giác mình thất bại, sẽ thất bại, nhưng là muốn kiên trì một cái, ít nhất phải kiên trì không bị Lâm Tử Hoa miểu sát, nếu như có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể chuyển bại thành thắng rồi. Lâm Tử Hoa phản kích, Lấy tư cách hậu chiều, Lâm Tử Hoa phát xuất hiện thật có của chính mình chút phiền thức, để sở Bất Phàm động thủ trước, hắn liều mạng thức đấu pháp, đồng quy vu tận phương thức, sắp thực khiến người ta có phần không nói gì. Bất quá không nói quy không nói, Lâm Tử Hoa vẫn là rất lánh tinh những đối, không nóng không nổi. Chính là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt, khí thế vật này, một khi không kiên trì được, liền sẽ tiệt. Một khi nhục chí, kế tiếp liền dễ làm rồi. Sợ Bất Phàm đã bạo phát, không nói tiết khí vấn đề, bạo phát thời điểm đến, mang ý nghĩa lực chiến đấu của hắn đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên nữa rồi. Cái này đủ khiến Lâm Tử Hoa tâm tình làm vui vẻ rồi. Bạo phát sở bất phàm, kiên trì thời gian là rất dài, thế nhưng theo Lâm Tử Hoa bình tĩnh duy trì trạng thái của mình, sợ bất phạm tiết tấu nhanh, dần dần không có hiệu quả rồi. Lâm Tử Hoa thông qua tế vi nỗ lực đến thay đổi thế cục, từ từ nắm trong tay toàn cục, từ từ để cục diện thoát ly sợ bất phàm khống chế, cho nên rất nhanh xong phương ngang hẳn rồi. Dầm dầm dầm ầm. Lâm Tử Hoa đánh chúng vào sợ bất phàm, xong vương bắt đầu từng cú đấm thấu thịt đối hành, kết quả nắm giữ kim cương bá thể sợ bất phàm, đích xác rất mạnh mẽ. Được Lâm Tử Hoa hoành kích được toàn thân đều bầm đen biến thành đen, lại vẫn bất tử. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng bị hoành kích rất đau, tốt mấy nơi bị thường, thế nhưng sợ bất phàm nơi đang đau nhức bên trong đều có thể kiên trì, Lâm Tử Hoa thì tại sao không có thể kiên trì đâu này? Song Phương không ngừng mà đối hoành, Lâm Tử Hoa ra thịt, nắm giữ cứng cõi pháp văn, sức đề kháng cũng là ngoài dự đoán mạnh mẽ. Đồng nhiên, Lâm Tử Hoa quả đọng hết sạch, dĩ nhiên đập vào không khí mặt trên. Sợ bất phàm treo rồi. Tại trong thế giới giả lập, chỉ có đối thủ treo rồi mới coi như kết thúc. Một lát sau, sợ bất phàm lần thứ 2 xuất hiện. Sau đó hắn sắc mặt cổ quái hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Vừa vặn gợi ý của hệ thống ta, được ngươi treo rồi, không giữ trừ của ta truy nã hắn mức." "Thật sao?" Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ, sau đó nợ nụ cười, "Vậy không sai a. Xem ra, ngươi tại thế giới giả lập trong công ty, thuộc về so sánh đặc thù tồn tại, ngươi nên nắm giữ đặc thù quyền hạn." Sợ bất phàm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ta bỗng nhiên trong lúc đó có phần ước ao ngươi rồi. Ngươi không cần thiết ước ao ta, ta chức năng này, cũng chưa chắc tốt bao nhiêu." Lâm Tử Hoa cười nói, "Thật giống hay cùng thế giới giả lập công ty công nhân như thế." Đối hiện thực người chơi công kích, không có bất kỳ hiệu quả. Đúng vậy a, không hiệu quả. Sở bất phàm gật gật đầu, người đối với nhân vật thảo hướng dẫn có hiệu quả, đối người không hiệu quả, nếu như là vậy tự lời nói, cái kia liền không quá thú vị. Ta phát cái tin tức trưng cầu ý kiến một chút đi. Lâm Tử Hoa trầm ngâm một phen, nếu như không thể theo người đấu lời nói, hoặc là diệt người khác, không thể đem người khác thành số không lời nói, cái kia sẽ mất đi rất đắc lạt thú. Dù sao, có mấy người làm làm lời quá đáng, ta nhất định sẽ ra tay, nếu như đối phương tài sản không thay đổi, vậy ta liền kinh sợ bọn họ không được cái địa ý nghĩa sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, liền đem trưng cầu ý kiến tin tức thông qua hương nghị vọng lạc hướng về thế giới giả lập công ty trưng cầu ý kiến hộp thư phát đưa qua. Rất nhanh, trả lời xuất hiện, đối phương trở về một phong đưa kiện, có chút nội dung như sau: Tôn kính huynh cửu miễn phí hội viên chào ngài. Ngài chỗ phản ứng tình huống, chúng ta đã hiểu rõ, ngài cũng không phải buồn công ty công nhân, cho nên ngài phải đợi thế giới giả lập quyền hạn không phải công nhân quyền hạn, ngài là cao quý nhất người sử dụng quyền hạn. Tại ngài công hiện thực người chơi thao tác nhân vật lúc, chỉ có ngài mang theo trường phản ý nghĩa mới sẽ đối người chơi sản sinh tử vong thành số không trừng phạt hiệu quả nếu như ngài lòng mang thiện ý, chúng ta ngầm thừa nhận ngài là muốn chỉ điểm đừng người tu hành, sẽ không đối với ngài đem đối thủ đánh ngã hành vi tiến hành thành số không trừng phạt. Chương 782, kỳ nghỉ hè kế hoạch. Lâm Tử Hoa nắm giữ quyền hạn đặc biệt, cái này rất đặc biệt. Lâm Tử Hoa bản thân cũng cảm giác được làm có ý tứ, nói với sợ bất phạm mình một chút vậy xanh về sau, sợ bất phạm liền đặt đường hâm mộ rồi. Người dáng giấc này, cho dù đem người giết, cũng có thể không đắc tội người a. Sợ bất phạm nói chuyền nói, người chơi khác lẫn nhau chém giết tài sản gì gì đó, nhưng cũng là yếu thành số không. Nếu như không rõ không đích lời nói, thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, hiện thực sinh mệnh chỉ có một lần, thế giới giả lập thật không ngờ chân thực, cái kiên nên có hạn chế. Bản thân mà nói, cái này thế giới giả lập tồn tại mục đích, cũng không phải khiến mọi người giải trí, mà là để cho tiện nhân loại tăng lên chính mình, để cho tiện người đến điều chỉnh tư nguyên của mình. Giải trí hình thức vốn là thì không nên tồn tại. Sở Bất Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Vốn là liền giải trí hình thức đều không có, nhiều hơn một cái giải trí hình thức Chỉ là cho người bình thường trải nghiệm cường giả cảm giác mà thôi. Có thể nói đây là thế giới giả lập cho người bình thường phúc lợi, để người bình thường đã có được giải võ học cơ hội mà tôi. Về phần tài sản, tuy rằng được giết về sau thành số 0, thế nhưng đó cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ ít thế giới giả lập, chẳng là cho người khác nhất định bảo lưu cơ hội, mọi người có thể thành lập công ty, đem tài sản giao cho công ty, như vậy bị giết về sau, lần thứ 2 gia nhập công ty là có thể đem tài sản phải quay về rồi, vấn đề không lớn. Đương nhiên cũng có thể công việc không ký danh thẻ ngân hàng, bị reset về sau chỉ phải nhớ kỹ không ký danh thẻ ngân hàng số thẻ cùng mật mã, vẫn là có thể dùng chính mình nhọc nhằn khổ sở tại trong thế giới giả lập kiếm lấy của cải. Từ Hoa, ngươi nắm giữ như vậy đặc thù công năng, vậy rất tốt à, người khác muốn muốn cùng ngươi giao thủ, hội dễ dàng rất nhiều. Sở Bất Phạm hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, không cần lo lắng của mình số liệu thành số 0, sẽ không lại bắt đầu lại từ đầu, chuyện này quả thật là quá hoàn mỹ rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, rất nhiều người đều tình nguyện cho ngươi hành hạ, đúng không? Công năng như vậy, mặc dù không tệ, thế nhưng tác dụng không lớn. Lâm từ Hoa nghe vậy, Nhất thời mở miệng nói chuyện nói, giai đoạn hiện nay, tại trong thế giới giả lập, ta hầu như đều không có cùng hiện thực nhân vật nổi lên xung đột cần phải, ta cũng không có thời gian cùng người khác chơi thời gian quá dài chiến đấu. Sở Bất Phàm lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi sẽ không cùng người khác nổi lên xung đột, vậy thì thật không có xung đột. Thế giới giả lập, nước rất sâu, trong này làm phức tạp. Hiện tại người tiến vào hơn nhiều, không nhất định cùng đại đa số người một phe cánh, luôn có số ít người gia nhập ta ác trận doanh, ngươi xem làm sao bây giờ? Lâm Tử Hoa cười cười, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng số ít người sao? Đắc tội thì đắc tội bọn hắn còn có thể như thế nào, lẽ nào có thể tìm ta phiền phức? Có phiền phức? Lâm Tử Hoa cũng không sợ. Theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, hiện thực xã hội ở trong có thể đối Lâm Tử Hoa có uy hiếp nhân vật cũng càng ngày càng ít. Đại đa số công ty nhỏ, tiểu tập đoàn đều sẽ không muốn đắc tội một cái có tiềm lực người, trừ phi Lâm Tử Hoa không cho bọn họ đường sống, không phải vậy bọn hắn sẽ không muốn cùng Lâm Tử Hoa nổi lên xung đột. Thế giới giả lập hiện tại tuy nhiên đã ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng là cũng không phải nói không có thế giới giả lập, hiện thực ở trong bọn hắn liền bất quá, bọn hắn tiểu không thể sinh tồn. Cho nên không cần thiết dưới tình huống, đối phương sẽ không gây sự với Lâm Tử Hoa. Dù cho yêu cầu tại thế giới giả lập ngũ sinh người, vậy cũng không cần thiết nhất định phải cùng Lâm Tử Hoa đối lập mới được. Lâm Tử Hoa yêu thích mở rộng chính nghĩa, bọn hắn chỉ cần không đứng ở Lâm Tử Hoa trong đội là được rồi, hoàn toàn có thể làm cái phái trung gian, thậm chí cũng không cần đi tích đức làm việc thiện, không cần đi làm người tốt. Về phần gia nhập tà ác cho tự, cái kia bản thân liền là có chuyện nguy hiểm, bị chỉnh đốn rồi, có thể trách cứ ai. Lâm Tử Hoa không trừng trị bọn họ, người khác khả năng cũng sẽ trừng trị bọn họ. Thực lực rèn đúc tự tin. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng tự tin rồi. Nhìn xem Lâm Tử Hoa, sợ bất phàm thân biểu bội phục, lại nói ngươi cũng mới nhất truyền tông sư nhất tinh mà thôi, nhất tinh đều không có chuyển đến tự hạn. Đúng vậy a, ta cũng mới chút này thực lực mà thôi. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, nhưng là ta tuổi trẻ a, huống hồ, của ta tu hành tốc độ đang tăng nhanh, lên đại học trước đó, ta tất nhiên hội đột phá đến chiến thần cảnh giới. Chiến thần học phủ đại học tốt nghiệp sinh, mặc dù có rất nhiều sao cảnh cao thủ, thế nhưng đại đa số đều là chiến thần. Người khác chiến thần tốt nghiệp, Lâm Tử Hoa chiến thần mới mới vừa tiến vào đại học. Kém như vậy cách có thể kinh sợ đại đa số người, cũng đủ để cho Lâm Tử Hoa tháng ngày nhiều tích phân bảo đảm. Các loại lúc ấy, Lâm Tử Hoa thực lực đã có thể để cho Lâm Tử Hoa có năng lực biểu đạt ý nghĩa của mình cùng nguyện vọng, xã hội thậm chí có thể sẽ bởi vì ý nghĩa của hắn mà có thay đổi. Đây tuyệt đối không phải khoe khoang, mà là thật sự. Nói thí dụ như Tinh Không Thần Giáo, nếu như không phải là bởi vì Tinh Không Thần Giáo đã từng giải cứu không ít quan lại quyền quý, nếu như không phải là bởi vì Tinh Không Thần Giáo có thể cho một ít quan liêu thăng quan cơ hội phát tài, thế giới hiện thực, Tinh Không Thần Giáo khẳng định phát triển không đổi, cũng không khả năng lớn lối như vậy. Các loại Lâm Tử Hoa trở thành có đại ảnh hưởng lực nhân vật, hắn nói mỗi một câu nói đều sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu như hắn Lâm Tử Hoa nguyện ý tiến vào chính phủ liên bang trong hệ thống, kéo một nhóm người lên, như vậy tại toàn bộ liên bang trong hệ thống công tác người, đứng ở Lâm Tử Hoa bên này phe phái, vì lấy lòng Lâm Tử Hoa, đều sẽ đem Lâm Tử Hoa lời nói cho rằng khuôn vàng thước ngọc. Nếu như lúc ấy, Lâm Tử Hoa nói tinh không thần giáo không tốt, tại Lâm Tử Hoa một mẫu điền ba phần trong đất, tinh không thần giáo tuyệt đối phát triển không nổi. Ta thật giống có chút rõ ràng ý tứ của ngươi." Sở Bất Phàm gật, gật đầu, sau đó hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi: thực lực quả lại chính là tất cả Đúng rồi, nghỉ hè sắp đến rồi, ngươi có tính toán gì? Dự định sao? Lâm Tử Hoa phản đối nói, thời điểm này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia viện mộ rồi, sâu trong nội tâm thậm chí có mấy phần hoài niệm, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ chặt đứt ý nghĩ này, ta muốn trở về nhìn xem, nhưng phải hay không chiến thần, ta cảm thấy được vẫn là miễn đi, chờ ta trở thành chiến thần, trở về Đông Hải thị một chuyến. Hiện tại Lâm Tử Hoa thực lực, đặt ở trong nhân loại, cũng là tinh anh, dù sao tông sư võ giả cũng không tường thấy. Nhưng là thực lực như vậy, thả tại giáng ngoại bên trong, liền không đủ mạnh rồi. Chân chính có thể tung hành dã ngoại cương giả, chí ít đều là chiến thần cấp bậc nhân vật. Đột phá trở thành chiến thần, về đến cố hương cũng có thể vì quê hương xuất một phần lực, có thể trở thành quê hương anh hùng, như vậy trở về mới thật sự là áo gấm về nhà. Ngươi không đi trở về lời nói, ta cũng không trở về. Sở bất phàm nói chuyện nói, sau đó lại hướng Lâm Tử Hoa hỏi thăm tới đến, nhưng là nghỉ hè thời gian hai tháng cũng không ngắn ngủi, ngươi không đi trở về, cái này nghỉ hẹ có những gì quy hoạch không có? Ta hiện tại quan tâm nhất chính là cái này văn xương thác. Tạm thời chả không có ý kiến gì. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Bất quá ta cảm thấy, trường học có thể sẽ đối nghỉ hè ở lại trường học sinh tiến hành một ít tán bài. Hai tháng nghỉ hè thời gian, nếu như trường học không an bài lời nói, như vậy trường học cũng có chút không xứng chức." Sở Bất Phàm nghe vậy, vi vi suy tư một chút, sau đó gật gật đầu, "Nếu như trường học có những gì an bài lời nói, cái kia không thể tốt hơn rồi, thực lực của chúng ta hay là có thể tăng lên càng nhanh." Dường như Lâm Tử Hoa dự đoán như thế, cuối kỳ tới gần, trường học rốt cuộc đem kỳ nghỉ hè sắp xếp, quảng cáo đi ra. Chương 783: Trong truyền thuyết 10 truyện. Trong kỳ nghỉ hè Bất kỳ ở lại trường học sinh, tu vi tại tông sư cấp bậc trở lên học sinh, cũng có thể tham gia quân đội liên bang, tiến vào quân đội hậu cần bộ môn, trải nghiệm quân lữ sinh hoạt. Kỳ nghỉ hè hoạt động cũng chỉ là một cái tương tự quân huấn đồ vật. Về phần khen thưởng, vậy phải xem học sinh ở trong bộ đội biểu hiện. Nếu như có thể ở trong bộ đội là công, khen thưởng khẳng định không ít. Đối với cái này hoạt động, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, liền trực tiếp báo danh. Báo danh sau đó Lâm Tử Hoa liền được càng nhiều tin tức, cái kia chính là sinh viên đại học giá sách tham gia quân đội hậu cần, có thể tích lũy công văn. Như vậy công văn tích lũy đồng thời sẽ làm ghi chép. Nếu như sau khi tốt nghiệp đại học còn muốn toàn quân, những này công văn hội tích lũy, tốt nghiệp đại học người có thể trực tiếp làm sĩ quan, so với người bình thường tăng lên hội đơn giản rất nhiều. Đương nhiên người bình thường làm lính, trên căn bản là hậu cần, thông tin, bình thường yêu cầu phục binh dịch 2 năm. Ngoài ra còn có một chút tình huống đặc thủ, có thể không cần phục binh dịch, nói thí dụ như sinh viên đại học, đọc sách người có thể không cần phục binh dịch. Từ Hoa, chúng ta những học sinh này dĩ nhiên cũng là hậu cần. Sợ bất phàm cũng báo danh, hắn hướng Lâm Tử Hoa cởi nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể lên tiền tuyến đến rồi, tiền tuyến yếu nhất binh sĩ, khẳng định so với chúng ta yếu. Đây không phải là phí lời sao? Tông sư cấp cơ giả, yếu hơn nữa cũng không khả năng là binh sĩ. Nếu như yếu nhất binh sĩ đều là thông sư, nhân loại chúng ta sẽ không nguy hiểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, bất quá chúng ta những học sinh này đều là trong tinh anh tinh anh, nhân loại tương lai hy vọng, cho nên để cho chúng ta phụ trách tương đối an toàn hậu cần, đây là tránh khỏi chúng ta còn chưa trưởng thành liền tao ngộ nguy hiểm to lớn, ngươi phải hiểu. Kỳ thực, làm hậu cần cũng không dễ như vậy. Võ giả có võ giả hậu cần, vũ sư có vũ sư hậu cần, tông sư có tông sư hậu cần, không giống thực lực hậu cần, nói muốn đối mặt nguy hiểm nhất định là không giống nhau. Vì để tránh cho chúng ta gặp phải nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta lao sư nên tọa chấn hậu cần, phụ trách khống chế bi hiếp. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhiều lần như vậy dã ngoại rèn luyện, bọn họ đều là làm như vậy. Người nói thật là có khả năng. Sợ bất phàm cười nói, hai tháng bộ đội cuộc đời, ta bỗng nhiên có phần mong đợi. Có lao sư bảo vệ, đối thủ của chúng ta thực lực tiểuu không khả năng vượt qua chúng ta quá nhiều. Như vậy có thể để cho năng lực của chúng ta đạt được tốt nhất rèn luyện. Có thế chứ? Lâm Tử Hoa cười nói, cho nên phòng quân là cần thiết, vì về sau lâu dài, hiện tại hy sinh một điểm làm bạn người khác thời gian đi tăng cao thực lực là rất trọng yếu. Phía trước ta một quãng thời gian liên hệ rồi viện mô hồi, viện trưởng nói cho ta, bởi vì thực lực của ta tăng lên, xuất hiện ở cô nhi viện lấy được đãi ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như ta suy đoán không có sai, người nhà của ngươi khẳng định cũng bởi vì thực lực của ngươi tăng lên, có rất tốt đãi ngộ chứ? Không sai. Sợ bất phàm không có phủ nhận. Gia nhân của ta đã nhận được rất tốt chiếu cố, bọn hắn đã chuyển tới thành phố trong vùng cấp thấp rồi, muội muội ta cũng đã nhận được rất tốt tài nguyên tu luyện. Có thế chứ?" Lâm Tử Hoa cười nói, cho nên vì bọn hắn có thể trải qua càng tốt hơn, nghỉ hè chúng ta không cần thiết trở lại, trở lại chỉ là lãng phí thời gian. Đi tham gia bộ đội hoạt động, chúng ta có cống hiến, người nhà là có thể trải qua càng tốt hơn. Đương nhiên ta biết, về sau ngươi cùng người nhà thời gian trung đụng hội càng thêm ngắn ngủi, nhưng mà từ bọn hắn thụ dụng góc độ mà nói, phương diện sinh hoạt một ít tiểu tiết đuối, hoàn toàn nhưng để bù đắp. Trên thế giới không có thập toàn thập mị sự tình, muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá cái gì, điểm ấy phi thường rõ ràng. Đúng đấy. Sở Bất Phàm nghe vậy, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói chuyện nói, ta nghe nói rồi, tu hành đã đến mặt sau, cảnh giới hội phi thường mạnh mẽ, trường sinh bất tử là điều chắc chắn. Nào chỉ là trường sinh bất tử, thời quang đảo lưu cũng chưa chắc không thể làm đến. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cái gì cũng có làm được khả năng. Sở Bất Phàm nghe xong lời này, tâm niệm khẽ động, bắt đầu tự hỏi, sau đó có phần bội phục nói, Tử Hoa, ngươi thật sự dám nghĩ Bất quá này ngược lại là một cái dòng suy nghĩ. Lâm Tử Hoa, được rồi, ta muốn đi gấp 10 lần phòng trọng lực luyện hóa dược lực, gần nhất an đan dược hơi nhiều, trong thân thể cho cặn có phần nhiều, ta muốn tại phòng trọng lực trong hoàn cảnh thật tốt rèn luyện một cái chính ta, như vậy mới có thể đem đan dược độc hoàn toàn nung nấu rồi, tốt tiếp tục tăng lên. Ngươi cái này nung nấu cặn thuốc phương thức, chân kỳ đặc. Sở Bất Phàm ngay vậy, không nhịn được mở miệng nói ra, "Chí ít ta như châu ngươi dạng là không làm được, ngươi làm như thế nào?" "Chờ ngươi trở thành chiến thần về sau, hay là là có thể hiểu." Lâm Tử Hoa nghe vậy, đỗng nhiên nở nụ cười. Xuất hiện đang nói với ngươi nguyên lý không dùng, chẳng qua nếu như ta có một môn luyện hóa tất cả cặn thuốc công pháp, ngươi có thể học một cái, chờ đến ngươi nên hiểu thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Công pháp gì? Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên, có thể nói nghe một chút sao? Thập nhị đô thiên thần sát tiêu công. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cải biên mà đến, trên lý thuyết có thể luyện hóa tất cả vật chất. Sở Bất Phàm nghe Lâm Tử Hoa nói như vậy, tự nhiên phi thường hiếu kỳ, lúc này cho thời yếu cảm thụ một chút. Lâm Tử Hoa lập tức đem thập nhị độ thiên thần sát tiêu công truyền cho Sở Bất Phàm. Sở bất phàm cầm công pháp liền đi. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa hiện tại luyện hóa can thuốc, dựa vào cũng không phải thập nhị đô thiên thần sát tiêu công, mà là thần sát trận kỳ bản thân tính chất đặc biệt. Tất cả can thuốc, lưu lại hiểu rõ dược vật, đối Lâm Tử Hoa tới nói đều không coi vào đâu, chỉ cần trong cơ thể cấm chế sức mạnh hơi chút thuốc động một cái, là hắn có thể đủ đem những sức mạnh này tiêu hóa. Bất quá, Lâm Tử Hoa bên này vẫn có một vấn đề, cái kia chính là thần sát cấm chế thôi thúc yêu cầu tiêu hao năng lượng. Vì thuốc đẩy thần sát cấm chế sức mạnh, Lâm Tử Hoa liền đến phòng trọng lực đi rồi. Tại gấp 10 lần trọng lực dưới, Cấm chế sẽ bị thúc đẩy. Các loại lâm tử hoa rời khỏi phòng trọng lực, cấm chế lại sẽ từ từ khôi phục nguyên dạng. Thần sắt cấm chế tại loại này thúc đẩy cùng phục hồi như cũ biến hóa trong quá trình, có thể lâm tử hoa bên trong thân thể tất cả cặn thuốc đều sẽ được luyện hóa sạch sẽ, bao quát lâm tử hoa không có tiêu hóa sạch sẽ dược lực, cũng sẽ bị thần sắt cấm chế luyện sạch sành xanh. Lâm tử hoa hiện tại chính là lợi dụng thân thể đặc tính, do đó dễ dàng giải quyết rất nhiều dược vật tiêu hóa chưa đủ vấn đề. Đây chính là lâm tử hoa so với sở bất tiến bộ nhanh hơn rất nhiều nguyên nhân, dù cho sở bất phàm có luyện hóa cặn thuốc bản lĩnh, hắn về sau cũng không đổi đến. Bởi vì Lâm Tử Hoa luyện hóa cặn thuốc năng lực quá cường đại. Ngày hôm nay, Lâm Tử Hoa lần nữa đột phá đến Nhị Tinh tông sư cảnh giới về sau, cơ hội là bản năng ngưng tụ ra một viên ngưng tụ pháp văn đi ra, sau đó hắn liền lần thứ 9 từ Nhị Tinh tông sư về tới Nhất Tinh tông sư cảnh giới. Trở về Nhất Tinh tông sư thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên sửng sở, ta lần thứ 9 từ Nhị Tinh tông sư trở về Nhất Tinh tông sư chuyển biến dĩ nhiên thành công, nếu như thêm vào lần thứ nhất cựu tinh áp xúc, ta đây không phải thập chuyển rồi hả? Ta dĩ nhiên chuyển rồi. Chuyện này, tựa hồ choáng rồi. Lâm Tử Hoa trong lòng Đông Nhiên mừng như điên không hiểu. Thật chuyện, chuyện này ý nghĩa là hắn mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên có loại cùng người khác chia sẻ hắn thành công ý nghĩ, bất quá hắn rất nhanh sẽ đè xuống ý nghĩ này. Chuyện này, hắn hẳn là bả mật. Tuy rằng công khai chuyện này, hắn phải nhận được trước nay chưa có tài nguyên cùng chiếu cố, thế nhưng hung hiểm cũng sẽ rất nhiều. Làm một cái không có gì chỗ dựa người, Lâm Tử Hoa cảm giác mình bây giờ còn là không cần thiết thành vì cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong mắt. Tuy rằng sẽ ít đi rất nhiều tài nguyên, nhưng là lão địa cầu bên kia, chẳng có nhiều như vậy hỗn nguyên mỗ khí. Đủ để giải quyết phía sau hắn một quang thời gian tu luyện vấn đề, tại năng lực tự vệ có hạn thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm thấy hơi chút trốn một chút rất tốt. Chương 784, thời loạn lạc tạo anh hùng. Thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa đem một cái cựu tinh tông sư giết, chính hắn cũng vết thương chẳng chỉ cậu. Hà giận, vô cùng hà giận. Lâm Tử Hoa cảm giác được tinh thần của mình, một trận vui sướng, linh hồn tựa hồ tại hoan hô. Tại trong thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa giải quyết qua hắc bang phần tử rất nhiều, nhưng là theo hắn biên giới thành thị nhỏ, từ từ lượn quanh đến đại hình thành thị về sau bắt đầu Hắc trong bang người mạnh nhất vật cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Không lát nữa để Lâm Tử Hoa sảng khoái như vậy lại là lần đầu tiên, sẽ để cho Lâm Tử Hoa như thế thống hận tà ác người lại là lần đầu tiên. Lâm Tử Hoa kim trời giết hắc bang cường giả, là một cái được những thành thị khác treo giải thưởng 100 ức cựu tinh tông sư. Nghe đồn lại qua hai tháng, người tông sư này là có thể đột phá đến chiến thần cường giả. Nhưng là bây giờ cái sắp đột phá đến chiến thần cảnh giới nhân vật ảo, được Lâm Tử Hoa đánh chết. Vốn là, cấp bậc như vậy tông sư, Lâm Tử Hoa không nhất định sẽ đến nó, tuy rằng bọn hắn làm ác. Thế nhưng tông sư đối giả lập thành phố phòng vệ tới nói cũng rất trọng yếu, nhưng khi Lâm Tử Hoa biết cái này tội ác tông sư hành động về sau, liền nhẫn nhịn không được, đã đến không sát nghiệm đầu không thông suốt mức độ. Cái này Cửu Tinh tông sư, yêu thích ngược sát đầu nữ, hắn chuyện thích làm nhất chính là cho vay lãi suất cao, sau đó bức bách cuộc sống khác hải tử, đợi thêm người khác hải tử có cái 3 năm tuổi thời điểm, chính là hải tử tối khả ái nhất niên kỳ lúc, hắn lại ra tay đùa chơi chết. Loại này biến thái người, quả thực không phải làm là người. Lâm Tử Hoa dưới cơn nóng giận, liền nhấc đao tới giết cái này tội ác tông sư. Đây là thế giới giả lập không sai, tất cả những thứ này không là sự thật không sai, nhưng là Lâm Tử Hoa biết, hiện thực ở trong hay là cũng có người như vậy, hôm nay bị giết hung nghĩ người, tương lai hiện thực ở trong nếu như bị hắn biết có tà ác như vậy người, hắn tuyệt đối sẽ không dung tha, tất nhiên nhấc dao tới cửa đem hắn chính pháp. Giết chết cái kia cựu Tinh Tông sư về sau, Lâm Tử Hoa đem các loại tài nguyên mang đi, bất kể là trong thế giới giả lập máy tính vẫn là cái gì khác đồ vật, hắn hãy cùng vơ vét của dân sạch chân như thế, trên để sạch sẽ trà sát một lần đi qua. Lâm Tử Hoa làm xong cái này chuyện lớn về sau, rất nhanh sẽ đưa tới hành động lớn. Người tông sư này như thế tội ác lại không có chuyện, mạng lưới quan hệ cũng rất lớn, liên quan đến cùng liên lụy lợi ích cũng rất lớn. Đặc biệt là Lâm Tử Hoa mang đi máy tính, bên trong càng hàm chứa rất nhiều tin tức trọng yếu cùng có giá trị nội dung. Cho nên Lâm Tử Hoa lần này, tựa hồ rớt quyền quý nhị đại như thế, rất nhanh sẽ được giả lập chính phủ treo giải thưởng truy nã, hắn truy nã tổng ngạch độ bỗng nhiên gia tăng rồi 100 tỷ tiền ảo. Hiện thực ở trong, sở bất phạm, Lâm Tử Hoa, ngươi lại phạm một việc lớn. Ngươi treo giải thưởng trong nháy mắt tăng lên 100 tỷ a, lại vẫn tại trong thế giới giả lập để lại manh mối. Bất quá người tông sư kia sát thực đáng chết, ta không nghĩ tới thậm chí có như thế biến thái người. A a, ta muốn để người ta biết, ta đối những kia buồn nôn sự tình có bao nhiêu phẫn nộ." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta mở rộng chính nghĩa, cần muốn chiếm được người khác tán đồng. Đặc biệt là ta giết tương đối nhiều dưới tình huống, người khác tán đồng liền so sánh mấu chốt. Người phải biết, thế giới này có một ít thánh mấu biểu, bọn hắn sẽ đồng tình tội phạm, bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy tội phạm tử vong, nhưng là hôm nay ta muốn để cho bọn họ xem xuống người bị hại, để cho bọn họ cảm thấy ta đối tội phạm thật ra thì vẫn là làm nhân tử." Vừa nghe Lâm Tử Hoa lời nói, sợ Bất Phàm liền hiểu. Nhìn xem Lâm Tử Hoa, sợ Bất Phàm trong lòng kỳ thực thật bội phục. Đồng dạng là mở rộng chính nghĩa, đồng dạng là làm việc, Lâm Tử Hoa đắc tội người một mực liền đặc biệt ít, hơn nữa Lâm Tử Hoa việc làm, thường thường rất hiểu nắm chắc đúng mực. Lâm Tử Hoa thường thường đắc tội rồi một ít thế lực, thế nhưng có những thế lực khác phải nhận được chỗ tốt, những thế lực kia trả sẽ muốn tiêu diệt Lâm Tử Hoa đắc tội thế lực, cho nên cùng Lâm Tử Hoa rất có bao nhiêu quan minh mối, thường thường cũng không phải dễ tìm như vậy. Kỳ thực, những chuyện ngươi làm chả có rất nhiều đáng giá phân tích cùng cảm nhận địa phương. Thôi điểm này Sở Bất Phạm nói chuyện, bất quá quá nhiều đồ vật, ta nói không tới, luôn có tổng tổng trùng hợp, cho ngươi như cá gặp nước, biểu hiện ra để cho ta rung động trình độ đến, đến rồi. Thật sao? Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, kỳ thực ta căn bản là không có suy nghĩ nhiều quá. Có lúc, ta ở bên trong làm việc hội thúc đẩy xã hội biến hóa, đó là bởi vì Hắc ám thống trị nhất định không thể lâu dài kết quả. Cổ đại có một câu nói, gọi là loạn thế xuất anh hùng. Tại thời loạn lạc, chỉ cần có năng lực, có trình độ, liền sẽ quấy động phong vân, một cách tự nhiên sẽ nổi lên sắc, sẽ trở thành rung động tồn tại. Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, trong lòng không tự chủ sinh ra một loại bội phục cảm giác. Cùng với Lâm Tử Hoa thời điểm, hắn cảm giác Lâm Tử Hoa tựa hồ cổ đại loại kia thư sinh, nói chuyện có lý có chứng cứ, lại dường như nghiên cứu xã hội loài người nhà chất học, nói làm có đạo lý, cũng khiến người rất có cảm xúc. Của ta tích lũy treo giải thưởng đang hướng 1500 ức tiền ảo tới gần. Lâm Tử Hoa cười nói, tuy rằng thế giới giả lập công ty chú ý thành tín, ai nếu như kết cục của ta rồi, ai liền có thể có được như vậy khen thưởng. Nhưng lại đặt ở thế giới hiện thực, không được nhiều chuyện như vậy, xã hội dung chuyển hội càng lớn treo giải thưởng e sợ băng. Hắc ám thống trị xã hội, không thỏa mãn hiện trạng giá tâm ra cùng chính nghĩa rất nhiều người, theo của ta động thủ, bọn hắn đều sẽ động thủ rồi. Bởi vì thế giới giả lập, chủ yếu là cho người trải nghiệm cuộc sống, chủ yếu là giáo dục mọi người hắc ám thống trị đáng sợ, cho nên nó có thể như vậy ngoan cường tồn tại, chỉ có hiện thực ở trong tiến vào thế giới giả lập người đủ nhiều rồi, mới có thể thay đổi hắc ám thống trị hình thức, nếu không, hắc ám thống trị hội một mực tiếp tục kéo dài. Lâm Tử Hoa có thể giết không sai, thế nhưng một mình hắn, như thế nào đi nữa giết, có thể giết bao nhiêu? Nhân vật ảo Đối với giả lập công ty tới nói, dễ dàng là có thể sáng tạo ra đến, đến rồi, dù cho Lâm Tử Hoa giết một triệu, ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu, thế giới giả lập cũng có thể ung dung giải quyết. Bởi vì sức mạnh của cá nhân, tại giả lập đi ra ngoài vô số sinh mệnh phía trước là không đáng chú ý. Điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng. Bất quá, có đủ hay không xem là một chuyện, mình làm không làm là được một chuyện khác, cho nên Lâm Tử Hoa lựa chọn tuân theo nội tâm của mình. Sở bất phàm đối với xã hội vấn đề rất có nghiên cứu tâm tư, thời điểm này liền mở miệng hỏi thăm tới đến. Lâm Tử Hoa cũng không có ẩn dấu đem một thế giới khác màu đỏ lý tưởng vĩ đại, cẩn thận cho sở bất phàm giải thích, lần này, hắn nói so với lần trước càng sâu sắc thêm hơn khác lại. Tại sao phải bảo vệ người yếu? Một cái khỏe mạnh văn minh, muốn từ chỉnh thể xuất phát. Mạnh và yếu là tương đối quan niệm, nếu như không có người yếu, tự nhiên cũng không có cường giả, người người đều ngang hàng. Có mấy người cho rằng cường giả vi tôn, thô bạo đem tầng dưới chốt vứt bỏ. Nhưng là không có tầng dưới chốt, cường giả bất quá là quan can tư lệnh. Để cường giả rời đi nhân loại chúng ta thành thị, một người ở trong rừng rậm làm một cái người nguyên thủy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Bọn họ là không yêu cầu người bình thường. Cho nên, tốt nhất chế độ xã hội chính là có lợi khắp cả xã hội và văn minh phát triển chế độ, có thể đại biểu tuyệt đại đa số người sinh tồn lợi ích. Khi ngươi quyết định đối với xã hội cải tạo thời điểm, ngươi muốn suy nghĩ, ngươi mỗi lần xuất thủ, đạt được lợi ích là đa số người hay là số ít, sau đó trong lòng ngươi liền có đáp. Lâm Tử Hoa từ từ nói tiếp, hắn càng ngày càng cảm giác sợ bất phàm đã biến thành một cái màu đỏ loẻo loẻo chiến sĩ, vì đại hài hòa khai sáng tương lai người nối nghiệp. Hòa ý chí, tại sợ bất phàm trên người từ từ tích lũy. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác Sở bất phàm hiện tại trong trường học, thuộc về mảnh hổ tại lồng, bởi vì trường học hạn chế, vẫn không có buộc phát ra. Các loại tương lai có một ngày sở bất phàm bạo phát, tựu như cùng mảnh hổ sổ lồng, oanh kích xã hội này bầu không khí không lành mạnh, đến lúc đó không biết kẻ ác yếu đầu rơi xuống đất. Chương 785, lần đầu phát sinh truyền kỳ dương danh. Cuối kỳ càng ngày càng gần, Lâm Tử Hoa vốn tưởng rằng trường học hội tổ chức mọi người đi ra ngoại, nhưng là hắn phát hiện hắn sai rồi. Cuối kỳ thi nội dung đi ra về sau, làm cho cả chiến thần học phủ, thậm chí xã hội đều có chút biến động. Lần này cuối kỳ thi Tại trong thế giới giả lập cử hành, toàn quốc hết thể nên 5 đoạn học sinh đều sẽ gia nhập trong đó. Cuộc thi tiêu đề: Vạn trường học thủ vệ kế hoạch. Bọn học sinh đều sẽ tại trong thế giới giả lập ngốc 7 ngày, trong 7 ngày này bọn hắn sẽ bị tùy cơ phân phối tại đường biên biển mặt trên, ngăn cản động vật biển xâm lớn. Thành tích cuộc thi, lấy tích phân luận xếp hạng. Đánh giết động vật biển, có thể đạt được tích phân. Trợ giúp những học sinh khác đánh giết hung thú, có thể đạt được tích phân. Kích giết nhân loại, khấu trừ đại lượng tích phân. Trợ giúp người nhỏ yếu, hội căn cứ tình huống thực tế, đạt được cao không hơn giới hạn tích phân. Đây là vạn trường học liên hợp đại thảo. Như vậy cuộc thi, rất nhiều học sinh khả năng vừa thấy mặt cũng sẽ bị miễu sát, bị loại bỏ. Nhưng là như vậy cuộc thi cũng rất kích thích, chỉ cần trải qua qua một lần, đồng thời tiếp tục sống sót, như vậy như vậy kinh nghiệm đối với bọn học sinh nhận thức hung thú tàn khốc có giúp đỡ cực lớn. Những học sinh này, đại diện cho nhân loại sau này, để cho bọn họ trải qua một hồi đại thai nạn, đại diện cho nhân loại tương lai sẽ coi trọng tai nạn, sẽ có gian nan khổ cực ý thức, đại diện cho nhân loại tương lai càng thêm an toàn. Quy tắc cuộc thi kỳ thực rất đơn giản, chính là trên dưới một lòng, đoàn kết lại chống đối hung thú. Cuộc thi quá trình sẽ xuất hiện tại thế giới giả lập internet cùng hiện thực trên internet. Có chuyên môn kỹ thuật, đối thế giới giả lập internet cùng hiện thực internet tiến hành rồi trình độ nhất định liên kết. Với bắt đầu là võ giả bình thường cảnh giới hung thú xâm lấn, ta cho rằng có thể để cho mạnh mẽ võ giả trước tiên ở đường ven biển mặt trên tiến hành chặn lại, người bình thường cùng võ giả bình thường ở bên trong đào tung hành khe rẽnh, tiến hành công sự phòng ngự kiến trúc. Ta hiệu triệu mọi người tiến vào về sau, bắt đầu do võ sư cảnh giới võ giả, tại trên bờ biển mặt kéo lên một cái tuyến cùng hung thú đối kháng. Sau đó võ giả ở bên trong khu vực phân tán ra đến, qua lại kéo lưới thức thanh lý. Cuộc thi lần này, thế giới giả lập có người nói sẽ lấy ra chí ít 100 ức tiền thưởng đến, khen thưởng biểu hiện tốt học sinh, dù cho người học sinh này là một người bình thường cũng có thể là được. Kỳ quái là, thế giới giả lập trực tiếp công bố trong cuộc thi cho, cũng không hề khiến người ta đến tổ chức chúng ta Nếu như không có tổ chức lời nói, chúng ta e sợ chẳng mấy chốc sẽ được hung thú hủy diệt, mặc dù có rất nhiều sướng nghị, thế nhưng sướng nghị có ích lợi gì? Những người này cũng không xuất danh, không có ai hội nghe bọn họ Lâm Tử Hoa nhìn thấy internet dáng vẻ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, thế giới giả lập, muốn nhìn một chút nhân loại bỗng nhiên đối mặt hai nạn thời điểm, sẽ có dạng gì biến hóa. Nếu như là vậy tự lời nói, làm như vậy trong nhân loại tinh anh tinh anh, Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn hẳn là đứng ra, chí ít hẳn là có một chút lấy tư cách. Cố thi, khả năng hiện tại cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Tử Hoa đăng nhập thế giới giả lập, tại thế giới giả lập quan phương website, hắn cho ở 5 đoạn lớp trên diễn đàn, phát ra một con như vậy tin tức, mọi người khỏe, ta gọi ta Lâm tử Hoa, chiến thần học phụ học sinh. Bây giờ là nhất chuyển tông sư bát truyền nhất tinh võ giả, các loại cuộc thi lúc mới bắt đầu, ta hẳn là nhất truyền tông sư nhị tinh võ giả, ta ở nơi này để một ít ý nghĩ, nếu có tương đồng quan niệm người, đã đến phía trên chiến trường, ta đề nghị làm như vậy. Chúng ta tìm một ít thích hợp phòng thủ địa hình, khá là mạnh mẽ người, trước tiên nhanh trong cấu trúc phòng ngự quá trình so sánh nhanh địa phương, tiến hành một ít cần phải dùng hết sức tức giận xây dựng công tác, sau đó đem tiểu lực khí chi tiết nhỏ có thể hoàn thành nhiệm vụ giao cho người bình thường. Chúng ta không cần hết sức tổ đội, cũng không cần hết sức đến cho mình tìm cái lãnh đạo. Cương Giả một bên cấu trúc cần phải dùng hết sức tức giận phản ngự, một bên tuần tra, săn giết hung thú. Mặt khác hung thú thị hẳn là bảo lưu một ít, dù sao trong thế giới giả lập, chúng ta cũng sẽ đói bụng, chỗ bằng vào chúng ta yêu cầu thức ăn nước uống nguyên. Đề nghị của Lâm Tử Hoa phát ra về sau, bắt đầu cũng không hề gây nên bao nhiêu quan tâm. Dù sao, thời đại này mở tổ tập rất nhiều người, nhưng là nhiều người, có một số người thiết trí quy tắc thậm chí có thể sẽ so với Lâm Tử Hoa càng tốt hơn càng hợp lý, càng có tổ chức tính. Nhưng là Chiến Thần Học Phụ bốn chữ, bản thân liền nắm giữ cực lớn lực trấn nhiếp. Tuy rằng Lâm Tử Hoa bắt đầu thiếp mời không có bao nhiêu quan tâm, nhưng là vẫn có mấy người nhìn thấy thiếp mời rồi, bọn hắn nhìn thấy về sau, liền bắt đầu đáp lại đề nghị của Lâm Tử Hoa thiếp mời rồi. Ta đi, Chiến Thần Học Phụ học sinh, nhất truyền tông sư bắt chuyển nhất tinh a, cợt mượn ở, cho quỷ. Vừa vận đột phá thành đạt võ sư, chả cảm giác mình người rất mạnh mẽ, đông nhiên cảm giác hòa nhã đỏ. Ta là quỷ xem thiếp mời, không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy học sinh, dĩ nhiên là theo chúng ta cùng tuổi bọn người, mà lại nói lời nói như thế khiêm tốn, chuyện này quả thật để cho ta cảm giác được vạn phần xấu hổ. Chiến Thần Học Phụ học sinh Quả nhiên hung mãnh. Lâm Tử Hoa, Bách Trường học liên hợp thi đấu phía trên chiến trường, cảm ơn ngươi ra tay. Bách Trường học liên hợp thi đấu? Chúng ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì? Lâm Tử Hoa tựa hồ làm nổi danh. Câu phụ cập khoa học. Lâm Tử Hoa, tại chúng ta một năm này đoạn, là một cái chuyển kỳ, Bách Trường học liên hợp thi đấu, chúng ta săn giết hung thú tính tích phân, các người biết Lâm Tử Hoa phân số là bao nhiêu sao? Người thứ nhất so với mặt sau năm tên gộp lại còn nhiều hơn. Miêu sát hung thú chi vương, Lâm Tử Hoa đối cùng cấp đoạn hung thú đều là nháy mắt giết, đây chính là ta cùng gặp mặt hắn thời điểm tất cả những gì chứng kiến. Đây là một cái chấn áp cùng đẳng cấp cao thủ cái thế, sự tồn tại của hắn. Lâm Tử Hoa thiết mời, rất nhanh sẽ bắt đầu trở thành nhiệt môn đề tài. Lần này, không chỉ là Hoa Hạ, mà là cả liên bang bao quát nước ngoài, đều biết Hoa Hạ ra như thế một cái mạnh mẽ thiếu niên thiên tài. Lâm Tử Hoa tại Bạch Trường học liên hợp đại so với phía trên truyền kỳ biểu hiện, cùng với hắn sinh ra, chăn đầy truyền kỳ đã tính, tại trên internet rất nhanh sẽ được dẫn độ rồi, thậm chí mỗi một trường học, từng cái cùng Lâm Tử Hoa cùng năm đoạn học sinh, đều biết Lâm Tử Hoa người này. Bởi vì Lâm Tử Hoa tu hành tốc độ càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố, đây là một cái cho người liễu lưới cái thế thiên tài. Không nghĩ tới tông sư sức mạnh có thể áp xúc chuyển sinh, chấn động a, nhất chuyển tông sư, đây chẳng phải là nói Lâm Tử Hoa đã tu hành đã đến Cựu Tinh tông sư lại quay đầu lại. Lấy tư cách tham gia Bách Trường học liên hợp thi đấu người, hôm nay vừa vận đột phá đến cảnh giới tông sư, lại nghe được Lâm Tử Hoa đã nhất chuyển tông sư, Nhất Tinh cũng đã bắt chuyển. Ma Đức, vượt qua ta một cảnh giới lớn a, cái này chả để cho ta sống thế nào? Cái này tu luyện thế nào rồi, từ từ trong bụng mẹ bắt đầu cũng không thể nhanh như vậy chứ? Cùng Lâm Tử Hoa người cùng một thời đại, đều phải bị hắn ép một đầu, không có cách nào. Dù cho Chiến Thần Học Phủ thứ hai truyền kỳ sở bất phàm cũng đã là nhất truyền tông sư, nhưng vẫn là được Lâm Tử Hoa để ép một đầu. Lâm Tử Hoa người này, quá truyền kỳ. Tại rất nhiều người cảm thấy Lâm Tử Hoa truyền kỳ thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng không có đi quan tâm chính mình tiếp mời sự tình, hắn đi hiệu triệu một cái, đem đề nghị của chính mình đều thả ở bên trong. Yêu thích dựa theo Lâm Tử Hoa quy tắc người tới, tuy rằng không thể bảo đảm làm được tốt nhất, nhưng là có thể làm được hữu hiệu nhất. Tuy rằng trên internet còn lại tiếp mời càng thêm có tổ chức tính. Nhưng là loại kia hình thức cố nhiên là tốt nhất, nhưng không có cân nhắc lòng người, không có cân nhắc người tiếp thu trình độ, Lâm Tử Ma cũng không coi trọng. Mặc kệ những người kia có muốn hay không tuân thủ, cuối cùng thành tích cuộc thi nhất định sẽ kéo ra trên lệch thật lớn. Lâm Tử Hoa đạt được xã hội và chính phủ liên bang bồi dưỡng, hắn dựa theo bổn phận của mình đề nghị một cái là tốt rồi, về phần người khác tuân không tuân thủ, hắn là sẽ không để ý. Bọn hắn không phải Lâm Tử Hoa thuộc hạ, Lâm Tử Hoa cũng không phải là cái gì quan chức, không có quyền lợi gì mệnh lệnh người khác làm cái gì. Cái này cũng không phải quyền làm lúc gấp, đề nghị một cái liền không sai biệt lắm dùng mạng khiến giọng điệu đối xử người khác, chỉ hội làm cho người ta chẳng ghét. Thật sự tiến vào thế giới giả lập bắt đầu của kỳ, nếu như thích hợp, hắn liền sẽ tổ chức một chút, nếu như tổ chức không đứng lên, Lâm Tử Hoa liền sẽ lấy người, tuyệt đối sẽ không đi theo một đám heo đồng đội mù lẫn vào, điểm này hắn tại vừa bắt đầu liền rất muốn rõ ràng. Chương 786, ý nghĩa phi phàm. Nhị Tinh tông sư, Lâm Tử Hoa lại tăng lên nữa đến nhị tinh tông sư thời điểm, hắn lại là một cái ngưng tụ pháp văn lấy đi ra. Nhưng là bây giờ một lần, pháp văn hút một cái thu lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh, liền tự động tăng nữa, zắc rồi. Là hiển nhiên, thập chuyển, đã là tông sư mức cực hạn, không thể nhiều hơn nữa. Nếu như dùng những biện pháp khác, có lẽ có khả năng nhiều thêm đi xuống, thế nhưng Lâm Tử Hoa không thể đi truy tầm rồi. Thập chuyển tại trong cái xã hội này, đã thuộc về khó mà tồn tại sự tình, hắn Lâm Tử Hoa có thể làm được, đã phi thường thần bí. Muốn thập nhất chuyển, tự nhiên là không có khả năng lắm, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không cư cầu, lãng phí thời gian. Đương nhiên lần này của thi, mới là hẳn là chú ý nội dung. Ngoại trừ chiến thần học phủ, những trường học khác lão sư đều đang giáo dục học sinh của bọn hắn, nên làm sao chuẩn bị Đối với phổ thông trường học tới nói, như vậy đại quy mô cuộc thi áp lực là rất lớn, khẳng định muốn hào hảo giáo dục bạn học của bọn hắn một phen, cũng đừng sơ ý một chút, toàn bộ lớp liền, cả đoàn bị diện rồi, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhất truyền tông sư tinh cường giả, như vậy cường lực cùng năm cấp cường giả lấy ra đến, không biết để bao nhiêu học sinh cho quỷ. Điệp thấp, khiêm tốn, nhẫn nại, đây chính là sinh tồn chi đạo. Tại dã ngoại, các ngươi phải biết, các ngươi là phối hợp người, nếu như gặp phải bị thương đồng học, có thể cứu nhất định phải cứu. Làm là người bình thường, không muốn tuyển chọn những kia đại sát thương đồ vật, lựa chọn cứu người, đào móc công sự công cụ, bởi vì các ngươi căn bản là không chiến thắng được thông thú. Nếu như các ngươi có vận khí gặp phải Lâm Tử Hoa lời nói, ta nghĩ các ngươi kiên trì đến cuối cùng không có vấn đề. Bởi vì khảo hạch như vậy, cao nhất chính là nhằm vào võ sư cảnh giới, cảnh giới tông sư chính là cái kế tiếp 5 đoạn, Lâm Tử Hoa người này ta đã điều tra rồi, hắn tại vũ sư giai đoạn, có thể miểu sát hết thể cấp bậc võ sư hung thú, bây giờ tông sư giai đoạn, thực lực càng là sâu không được, đều là nhất truyện sư, cái kia sự chịu đựng tuyệt đối mạnh phi thường. Ngoại trừ Lâm Tử Hoa, Còn có một người cần phải chú ý, cái kia chính là Sở Bất Phàm, lấy tư cách chiến thần học phủ võ trí song tinh một trong, hắn mặc dù không có Lâm Tử Hoa chói mắt như vậy, thế nhưng hắn cũng là cái thế cường giả, chấn áp cùng cấp bậc đoạn tồn tại. So với những trường học khác như gặp đại địch, các loại phân tích, Lâm Tử Hoa rất bình tĩnh. Muốn đi thế giới giả lập chiến đấu, Lâm Tử Hoa cũng nên làm thật sự như thế, hắn tại tích lũy lòng dạ của chính mình, điều chỉnh tâm thái của chính mình. Sở Bất Phàm thời điểm này cũng đang điều chỉnh trạng thái. Làm cuộc thi nội dung công bố ra về sau, hắn mặc dù không có bao nhiêu áp lực biết mình thành tích sẽ không quá kém, thế nhưng hắn vẫn là quyết định cố gắng một chút, để thành tích tốt nhìn một điểm. Tuy rằng sợ bất phàm so với Lâm Tử Hoa kém không ít, thế nhưng hắn lại không phải phi thường để ý, thắng được Lâm Tử Hoa một lần, tâm lý của hắn vấn đề đã không có. Thời điểm này sợ đối thủ bất phàm chỉ có chính hắn, hắn phải từ từ vượt qua chính mình. Đối với Lâm Tử Hoa, sợ bất phàm dần dần mà đem Lâm Tử Hoa cho rằng của mình người dẫn đường, cho rằng lao sư vậy người. Lâm Tử Hoa xã hội chất học lý luận, để sợ bất phàm được kích lợi không nhỏ, cũng làm cho hắn đối văn minh, hoàn cảnh trồng chất đều đã có sâu nhận thức. Loại này nhận thức, để Sở Bất Phàm đối Lâm Tử Hoa bội phục không thôi, cũng thích hợp đem Lâm Tử Hoa cho rằng lao sư của mình. Đặt giả vi sư, làm Sở Bất Phàm từ Lâm Tử Hoa nơi đó đã học được loại thái độ này về sau, tâm thái của hắn liền xảy ra thay đổi, Sở Bất Phàm tâm thái chính sắt rồi, nhân vật chính hình thức cũng mở ra, tu vi tốc độ tăng lên rất nhiều không nói, làm rất nhiều chuyện, cũng có các loại không giải thích được thuận lợi cảm giác. Cái cảm giác này, để Sở Bất Phàm như cá gặp nước. Chính là lúc tới thiên địa đều động lực, một người vận khí đã đến, thiên địa sức mạnh đều sẽ tới trợ giúp. Đây cũng không phải là nói bậy. Lão địa cầu khai quốc vĩ nhân Hồng Thái Dương chính một nói, "Bất Phàm, ta có một loại linh cảm, cuộc thi lần này, Lâm Tử Hoa e sợ yếu làm đại sự tình rồi." Lý Như Ý hướng Sợ Bất Phàm nói chuyện nói, "Bất Phàm, ngươi không phải là muốn cải tạo thế giới này sao? Ta cảm thấy ngươi yếu xuất thủ, lần này cũng là một cơ hội, ngươi cũng có thể chực dương, kiêu căng, trở thành mọi người trong mắt trụ đá giữa dòng." Lý Như Ý lời nói, để Sợ Bất Phàm sững sốt một chút. "Ta biết." Sợ Bất Phàm nói chuyện nói, "Lâm Tử Ho cùng tính cách của ta không giống nhau, hắn khá là khiêm tốn, ta tràn đầy chiến ý." Cho nên cuộc thi lần này, ta hay là có thể tạo thành so với hắn lớn náo động đi ra, dù sao, ta là một cái có thể làm chuyện người. Cho nên, ta để cử ngươi tại trong thế giới giả lập phối trí độc dược. Lý Như ý nói chuyện nói, ngươi không phải là dược tệ sư sao? Nếu như ngươi dùng độc dược, như vậy đối đầu hung thú đều sẽ có rất lớn ưu thế, đương nhiên độc dược cũng không phải dùng linh tinh, độc dược cách dùng là có chú trọng, lúc mới bắt đầu dùng độc dược, ảnh hưởng không lớn, đã đến mặt sau mọi người thời điểm khó khăn, ngươi dùng độc dược độc dưới từng mạng từng mạng thú, vậy nhất định làm chấn động đi. Đối với một cái học sinh trung học tuổi người mà nói, có thể nghĩ tới những thứ này biện pháp đã là rất tốt. Đây là một ý định không tồi. Sở Bất Phàm gật gật đầu, sau đó hướng Lý Như Ý cười nói, "Như ý, cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc nhiều như vậy." "Không có chuyện gì, chỉ cần có thể giúp ngươi, ta liền cảm thấy làm có cảm giác thành công rồi." Lý Như Ý ngay vậy, mỉm cười nói, "Dù sao, ta mới cửu tinh." Không muốn nói nữa. Sở Bất Phàm ngay vậy, vội vã ngăn cản Lý Như Ý nói chuyện, "Tại rất nhiều nữ nhân ở trong, ngươi đã là ưu tú nhất rồi, cho nên may mắn là ta mới đúng." Lý Như ý nghe vậy, mặt giãn ra mà cười. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa vừa vặn đi ngang qua nơi này. Nhìn xem hai người ẩn ý đưa tình đối diện, hắn khẽ mỉm cười, đồng bình mà qua, không có để lại bất kỳ tiếng động. Yêu nhau nam nữ, trong mắt chỉ có lẫn nhau, những người khác đều sẽ không để ý lòng cảnh giác đều giảm xuống. Bất quá Lâm Tử Hoa tin tưởng, trên chiến trường, bọn hắn vì lẫn nhau an toàn, lòng cảnh giác nên rất cao. Lâm Tử Hoa, đối với cuộc thi lần này, ngươi có ý kiến gì? Lâm Tử Hoa đã đến luyện công tưởng phía trước, chỉnh phải đem hắn đánh thành mặt bằng thời điểm. Đồng vệ Quốc lạng Yên xuất hiện, gần nhất ngươi thuốc để ăn hơi nhiều, ta đi trường học cho ngươi thân thỉnh hai bình thanh thể dịch. Cái gọi là thanh thể dịch, liền là một loại bài độc dưỡng nhan đồ vật. Vật này, Lâm Tử Hoa kỳ thực cũng không cần, bất quá lao sư nếu lấy ra rồi, vậy hắn cũng không cần thiết từ chối. Loại này thanh thể dịch, ngoại trừ có thanh tẩy thân thể tạp chất hiệu quả bên ngoài, còn có tầm bổ hiệu quả. Lâm Tử Hoa gần nhất cắn dược hơi mạnh rồi, hơi chút ăn chút thanh đạm điều trị một cái cũng thật là tốt. Doanh không thể lâu, cứng quá rế gãy. Bất kỳ vật gì đều cần âm dương điều hòa, như thế mới có thể càng thêm cân bằng. Tăng lên sẽ nhanh hơn. Lâm Tử Hoa bây giờ cảnh giới, nhìn vấn đề, thường thường cũng không phải ở bề ngoài đồ vật ngắn ngủi hiệu quả. Một ít gì đó, nhu hòa, thoải mái, ngắn ngủi nhìn qua, ăn đi không có bất kỳ hiệu quả, nhưng là từ lâu dài góc độ đã nói, từ tâm cảnh góc độ nhìn lên đi, chính là âm dương điều hòa, đối thân thể rất tốt, thậm chí linh hồn tâm cảnh đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lao địa cầu bên kia, Lâm Tử Hoa cũng không phải đần độn tu hành, cũng đang cố gắng học tập, đồng thời tại đã học chỉnh trung, trả từ vô số người vận mệnh, tao ngộ, thời gian, âm dương ngũ hành biến hóa bên trong cân nhắc càng nhiều đạo lý. Chương 787, không nên xem thường lịch sử kinh nghiệm. Lâm Tử Hoa phát hiện, rất nhiều thứ, đạo lý đều là tương thông. Rất nhiều lúc, nhìn lên không liên hệ đồ vật, trên thực tế có thể sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nói thí dụ như hiện thực ở trong, điều dưỡng tốt thân thể, tinh thần sẽ tốt hơn, cho nên thông qua điều dưỡng thân thể âm dương ngũ hành, cũng có thể điều trị trên tinh thần âm dương ngũ hành. Thế giới mới, rất nhiều thứ đều không giống nhau, nhưng mà một ít đạo lý, trên bản chất đồ vật, an cấp sức ảnh hưởng, rồi lại là giống nhau. Có lúc, an thanh đạm độ vật, không phải thân thể yêu cầu, là trên tâm cảnh mặt yêu cầu đến nhìn một chút, cảm thụ một cái Lâm Tử Hoa tình huống, đồng vệ quốc phát hiện Lâm Tử Hoa cơ sở phi thường ổn định, không có bất kỳ căn cơ bất ổn dấu hiệu, an thâm. Cho nước thuốc về sau, đồng vệ quốc khai báo hai câu, sau đó liền đi. Lâm Tử Hoa lập tức đem một cái tòa luyện công tường bốn phía đánh cho bóng loáng như gương về sau, cũng rời khỏi. Lâm Tử Hoa đi rồi về sau, nơi xa một ít học sinh, liền nói rồi. Đây chính là trên này a, chúng ta là nỗ lực đem luyện công tường đánh cho hố to hố nhỏ. Nhưng là Lâm Tử Hoa tùy tiện liền đem vách tường đánh thành mặt bằng rồi, thật mạnh mẽ. Ta đã từng thử qua đi đem một địa phương đánh thành mặt bằng, kết quả phát hiện mình căn bản là không có biện pháp làm được, bởi vì ta đối sức mạnh trường khủng, không phải như vậy tinh tế. Đúng vậy à, mạnh mẽ à, Lâm Tử Hoa rất tốt mạnh mẽ, hắn đối sức mạnh khống chế cũng quá tinh tế rồi. Loại này luyện công tưởng muốn đánh thành mặt bằng, quá khó khăn rồi. Sức mạnh khống chế cùng thực lực không có quan hệ. Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, khống chế còn có thể tinh như vậy mạnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vài ngày thời gian, đã mắt đã trôi qua rồi. Cuộc thi bắt đầu, làm Lâm Tử Hoa đoàn người leo lên trong thế giới giả lập bọn hắn rất nhanh sẽ được lập tức phân phối tại rộng lớn vô ngần phía trên chiến trường rồi. Lâm Tử Hoa bên người, có một cái chiến thần học phụ học sinh. Mỗi một trường học có hai cái người quen biết có thể cùng nhau, đang thi trước đó liền có thể xin rồi. Bởi vì có hai cái người quen biết, thuận tiện tổ chức, hiện thực ở trong, mọi người hoạt động cũng không khả năng một người một ngựa, thường thường hội có một số người cùng nhau, cho nên thế giới giả lập lần này đại phòng ngựa của thi, cũng là an bài như vậy, như vậy cũng là một loại gần kề hiện thực. Tử Hoa, chúng ta chỗ ở khu vực khá là phiền bãi. Chiến thần học phụ đồng học Quan sát hoàn cảnh trung quanh, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chúng ta nơi này không có rất tốt phòng ngự địa hình. Tại người học sinh kia dứt tiếng, Lâm Tử Hoa chu vi xuất hiện rất nhiều người. Rất nhiều học sinh xuất hiện thời điểm, cũng nhìn thấy Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa, thật hân hạnh gặp người. Hay, vận khí của ta không sai, dĩ nhiên gặp Lâm Tử Hoa. Lâm Tử Hoa, ta dĩ nhiên gặp Lâm Tử Hoa, xem ra kế tiếp thành tích của ta lớp đệ nhất không thành vấn đề. Càng ngày càng nhiều học sinh xuất hiện, Lâm Tử Hoa trung quanh học sinh, rất nhanh sẽ vượt qua 100 người, thẳng đến 200 người mới dừng lại làm rất nhiều người đều dừng lại về sau, cuộc thi còn chưa có bắt đầu, mọi người có thể lựa chọn đồ vật. Từ Hoa, cuộc thi có thể tuyển một ít gì đó, chúng ta tuyển cái gì tốt? Từ Hoa, mời ngươi sắp xếp ta, chúng ta tiếp thu chỉ ủy của ngươi. Đúng, Từ Hoa, ngươi đợi an bài một chút, nơi này, chúng ta nhất định phải nghe lời ngươi, không phải vậy mọi người chết chắc rồi. Lâm Tử Hoa xem rất nhiều người nhiệt thành nhìn mình, hẳn là thật sự muốn nghe mình nói chuyện. Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cái kia, nhận được các vị coi trọng, ta liền bất cần, làm một tổ chức người, dáng dấp như vậy đi. Ngươi ý nghe ta chỉ huy đứng ở nơi này một bên, không muốn, chúng ta cũng là bằng hữu, tận lực phối hợp với nhau đi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, kết quả 200 người đều chạy tới hắn chỉ định địa phương. Thấy cảnh này, Lâm Tử Hoa có phần sửng sở. Lâm Tử Hoa cũng không biết, tại Lâm Tử Hoa cái kia thiệp mời phát xuất đi qua về sau, liền có rất nhiều trường học cầm Lâm Tử Hoa thiếp mời tiến hành phân tích. Có thể nói ngoại trừ chiến thần học phủ, cái khác trường học lao sư đều phân tích. Cái này vừa phân tích, bọn hắn liền kinh động như gặp thiên nhân. Phát hiện Lâm Tử Hoa sách lược tuy rằng không phải tốt nhất, thế nhưng tại tất cả mọi người là người xa lạ dưới tình huống, Lâm Tử Hoa xét lược là tốt nhất, bởi vì vì những thứ khác người sách lược, tốt mặc dù tốt, nhưng là vì lẫn nhau chưa quen thuộc, không có hiểu ngầm, dựa theo phức tạp quy tắc hợp tác thời điểm, không những sẽ không thành công, còn có thể náo mâu thuẫn, kết quả làm cho hỏng bét. Những người khác đề nghị, trên căn bản được cho rằng là mơ tưởng xa vời chỉ biết lý luận, còn lại cũng sẽ không không đủ khiêm tốn. Được, nếu mọi người đều nguyện ý nghe của ta, vậy ta liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bởi vì thời gian quan hệ Cho nên ta liền nói tóm tắt, đơn giản thô bạc một điểm, nếu như không thích hợp, chúng ta đến tiếp sau lại điều chỉnh, nếu như các vị có ý kiến, chờ chúng ta phân phối sau bàn lại. Vũ khí nóng sợ chờ người, xin dơ tay. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, liền có 20 người dơ tay. Lâm Tử Hoa nhìn bọn họ một chút, cười nói, rất tốt, các người lựa chọn vũ khí nóng, lựa chọn mình am hiểu vũ khí nóng, hết khả năng phân phối đủ nhiều đạn, đạn dược. Kiến trúc cấm hiểu, địa lý người, xin dơ tay. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, lần này chỉ có 5 người nhấc tay. Người hơi ít, các ngươi năm cái lựa chọn các ngươi am hiểu kiến trúc công cụ, ngoại trừ thiết kế loại, có thể lựa chọn cùng chính mình chuyên nghiệp có liên quan công cụ. Lâm Tử Hoa từng cái ước giao an bài xong xuôi, sau đó rất nhanh đã tìm được 50 võ giả, hai cái vũ sư, trong đó một cái là chiến thần học phủ, Lâm Tử Hoa đồng học. Có thể nói hiện trường có 3 phần tư người, cơ hội là trói buộc. Rất nhiều học sinh chỉ biết học vẹn, còn lại trên căn bản cái gì cũng không biết. Như vậy đội ngũ, để hiện trường võ giả có phần nổi trí, bất quá nhìn thấy chiến thần học phủ đồng học biểu lộ bình tĩnh, cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Đầu tiên, động vật biến không biết bay. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cho nên bọn hắn nhất định phải trải qua lục địa, chiến đấu bắt đầu thời điểm, ta cho rằng tận đại lịch sử vũ khí nóng chiến tranh chiến hào thật là tốt dụng, bởi vì động vật biển thân thể hạn chế, chiến hào hội cực đại trình độ suy yếu bọn hắn tốc độ di động. Hiện tại, mời kiến trúc cùng địa lý đồng học, căn cứ nơi này hoàn cảnh địa lý đi ra, rằng một cái chất đất đối ứng chiến hào kết cấu cần phải thế nào đảo thích hợp. Theo Lâm Tử Hoa chỉ huy bắt đầu, rất nhanh sẽ có người bắt đầu ghi chép. Mọi người bắt đầu thiết trí chiến hào con đường lên, trên bờ cát, chiến hào không có gì dễ đào, bởi vì mỗi một lần chiến đấu bắt đầu thời điểm, đều sẽ có sóng biển sông lên, cho nên tại trên bờ cắt đảo chiến hào lời nói, hoàn toàn là lãng phí thể năng. Bởi vậy mọi người rất nhanh sẽ tại so sánh cứng rắn địa phương, bắt đầu đào chiến hào. Trong biển giết tới lục địa hung thủ, thể tích tuy rằng không lớn, cũng không nhỏ, cho nên chiến hào nhất định phải đào rộng một điểm. Rộng bao nhiêu? 2m. Rộng 2 mét chiến hào, vừa vặn liền đủ rồi, có thể rất tốt hạn chế lớn nhỏ hung thủ hành động sức mạnh, cái này hạn chế đối với mọi người tới nói rất trọng yếu, có thể giúp lẫn nhau. Chiến hào rất nhanh sẽ bắt đầu đào. Thời điểm này, Lựa chọn mạnh nhất ngốc nhất trùng hợp kim chiến đao Lâm Tử Hoa, đang đào chiến hào mặt trên, biểu hiện ra hằn cái kia vô cùng cường đại thực lực đến. Lâm Tử Hoa dựa vào một cái hợp kim chiến đấu, tùy tiện trên đất một móc, chính là một cái đại hố đất. Chương 788, đây là muốn nổi danh. Đào móc mặt đất, không là một kiện nhẹ nông sống. Bất quá Lâm Tử Hoa tuy nhiên tại đảo, cả người là mồ hôi, thế nhưng là không có nói một câu. Lâm Tử Hoa đều không nói, những người khác cũng không nói chuyện. Rất nhanh, một cái ngàn mét khe rãnh được Lâm Tử Hoa làm đi lên. Đối với võ giả tới nói, lượng công việc là thường nhân gấp 10 gấp trăm lần, đó là chuyện rất bình thường. Cái này khe danh dĩ nhiên không phải thẳng tắc, mà là đường vòng, bởi vì Lâm Tử Hoa bên này là bằng phẳng địa phương, thẳng tắp lời nói, tự ta bảo vệ làm sao bây giờ? Cho nên Chu Vi nhất định phải hưu tiến đầu. Tiếp lấy nào đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta biết cái này làm khổ cực, ta cũng biết, các ngươi cảm thấy cái này có thể là hư nghĩ, không để ở trong lòng, nhưng là ta phải nói cho ngươi, trừ phi ngươi từ bỏ cuộc thi, không phải vậy được đánh chết thời điểm, cảm giác kia cùng thật sự như thế. Nếu như không muốn bị đánh chết lời nói Như vậy liền tiếp tục. Hiện tại chạy mồ hôi, có thể bảo vệ chính là tính mạng. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, chín thần học phủ đồng học lập tức nói chuyện, "Lâm ca, không cần nói, ngươi là của chúng ta đầu, quyết định của ngươi chính là của chúng ta quyết định, bất kể như thế nào khổ cực, chúng ta đều đi theo ngươi trả trộn." "Đúng vậy, ta tuy rằng không còn khí lực, nhưng là ta sẽ tận lực làm được tốt nhất." Một người bình thường nói chuyện nói, "Lâm ca bản lãnh của ngươi, mặc kệ chúng ta đều không có vấn đề, thế nhưng ngươi quản chúng ta, quan tâm an nguy của chúng ta, chúng ta cũng không thể không phối hợp." Lâm Tử Hoa vậy, cao hứng vô cùng. Sau đó chỉ huy mọi người tiếp tục. Tương đạo rộng lớn khe rẽn, chiến hào được làm đi ra rồi. Lâm Tử Hoa dễ dàng làm ra một đám lớn đến, nhìn thấy của mình thành quả, Lâm Tử Hoa phi thường hài lòng. Lâm Tử Hoa chả đang hành động. Rốt cuộc, sóng biển đến rồi, tại sóng biển bên trong, mọi người còn chứng kiến rậm rạp chẳng trị chỉ thông thú. Cái này là loại nhỏ hung thú, rất nhỏ yếu cái loại này loại hình, người bình thường cầm cái xẻng đều có thể đập chết. Võ giả đến đạo thứ nhất trước chiến hào mặt, các loại đối phương rơi hám hại lại đạo thủ, gặp phải nguy hiểm cũng không địch nổi tình huống, lập tức rút lui. Lâm Tử Hoa thầm vang lên, tuyệt đối không nên cậy mạnh, đây không phải cậy mạnh địa phương. Kiên trì, nhẫn nại, các người nhất định không nên tham công liều lĩnh. Không phải buông lỏng cảnh giác, bởi vì cái kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, những người này quan trọng nhất là cảnh giác, mà không phải còn lại. Nếu như không thận trọng một điểm, làm dễ dàng xảy ra vấn đề. Về phần Lâm Tử Hoa chính mình, tiếp tục đào chiến hảo. Động vật biển xuống tới, các loại tiểu hung thú, phi thường hung tàn nhào tới, tốc độ rất chậm, thế nhưng cũng không ai dám coi thường. Nếu như coi thường những hung thú này lời nói, rất dễ dàng bị thương may mắn thời điểm, bởi vì chiến hào, tiểu hình hung thú hành động, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, mọi người rất dễ dàng đem từng cái hung thú đánh giết. 2 giờ về sau, rất nhiều hung thú thi thể rơi trên mặt đất. Đáng tiếc không có túi cùng tây mây, không phải vậy những hung thú này cũng thật là tốt phòng ngự tài nguyên. Một người nhìn xem những kia giáp sát loại hung thú, không nhịn được thở giải nói, đáng tiếc. Tuy rằng không làm được hệ thống phòng ngự, thế nhưng bày ra vị trí thật tốt, dùng để ngăn cản cũng được, thế nhưng hiện nay mà nói, nhân thủ của chúng ta không đủ, cho nên trước tiên tiếp tục đạo chiến hào đi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nói thế nào phòng ngự là trọng yếu nhất. Mà khác đói bụng người, trực tiếp ăn những hung thú này đi, mà khác, trước tiên có thể nhóm lửa, chuẩn bị quay nướng hải sản. Nếu như không có phòng ngự, dòn ra một cái, tùy tiện cũng sẽ bị đánh chết. Bởi vì không có sóng biển, cho nên Lâm Tử Hoa mang theo mọi người tiếp tục đào chiến hào. Lâm Tử Hoa tại thế giới giả lập đào chiến hào, thế giới hiện thực lúc này đã hoành động. Chiến hào, tại bờ biển thậm chí có hiệu quả như vậy. Lâm Tử Hoa đầu góc là làm sao lớn lên. Ta chỉ có thể nói bội phục a, Lâm Tử Hoa thật sự là quá cường đại, dĩ nhiên dĩ nhiên hội nhiều đồ như vậy, đúng là thật lợi hại. Hắn liền vũ khí nóng thời đại chiến tranh thủ đoạn đều lấy ra rồi, hơn nữa hiệu quả tốt như vậy. Bất quá, cái này không coi vào đâu, các ngươi nhìn kỹ chiến hào, đã bắt đầu biến thành hình tròn rồi, kế tiếp chiến hào hình ảnh, thật giống rất đặc biệt ta. Đương nhiên đặc biệt, bởi vì hiểu phong thủy người có thể thấy được, đây là một cái bắt quái đồ. Lục Hào huyền cơ, Lâm Tử Hoa dựa theo phong thủy cục tiến hành bố trí, kết hợp được hiện đại chiến đấu tư tưởng, tiến hành bố trí. Tuy rằng phong thủy một ít công hiệu, thường thường bị người khuyết lại, một ít tế vi hiệu quả lại bị người quên. Nhưng là Lâm Tử Hoa lại cảm thấy, phong thủy một ít cục pháp dùng để làm vì chặn lại trận pháp, thật sự là rất tiện dụng, loại kia phong thủy tư tưởng dùng để bày binh bày trận, có thể tiến hành rất nhiều thao tác. Thế giới này, phong thủy hiệu quả làm sao không nói, chí ít Lâm Tử Hoa đối với mình như vậy bài bố, phi thường hài lòng. Sau đó, Lâm Tử Hoa khiến người ta chiếm cứ vị trí, lập tức khiến người ta có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. Cái này chỗ đứng sắp xếp, quá phong tao. Hảo Nưu bức bộ dáng a, Lâm Tử Hoa rất tốt phong tao, chính hắn vẫn không có động thủ, liền đem thủ hạ cho huấn luyện. Quá cường hãn, Lâm Tử Hoa quả nhiên là hùng mãnh nam nhân. Chiến thần học phủ người thứ nhất cũng là một cái siêu cấp người thông minh. Xem ra, hắn cường đại nhất không phải vũ lực, mà là đầu của hắn. Kỹ thực, sở bất phàm cũng rất yếu tố, các loại thực vật phối hợp độc dược, thật giống để đám hung thú khíu giác cùng tri giác bị ảnh hưởng rồi, chết như thế nào cũng không biết. Có thể nói sở bất phàm cho người cảm giác liền là thân bí, hung tàn, đáng sợ. Chiến thần học phủ võ trí thông tinh, quả nhiên không tầm thường. Bọn hắn tồn tại, là nhân loại chúng ta may mắn. Bọn hắn nhân tộc trụ cột, một khi trưởng thành, ta dám khẳng định Chúng ta nhân loại sau này hội bởi vì bọn họ mà thay đổi. Lâm Tử Hoa thủ đoạn, quá thần bí cùng đặc biệt. Bất quá Lâm Tử Hoa hôm nay cho bọn họ giảng một bài học, bọn hắn cảm thấy có thể thật tốt đào móc một cái. Chiến hào đối với trong biển hung thú hiệu quả, như vậy đối với trên đất bằng động vật hung thú có hữu hiệu, hiệu hay không quả? Tại những người kia suy tư thời điểm, Lâm Tử Hoa bắt đầu chồng chất cản trở rồi. Làm Lâm Tử Hoa chồng chất cản trở về sau, rất nhiều người đều cảm giác được một loại số học mô hình kết cấu. Tuy rằng như vậy kết cấu, vẫn không có phát huy hiệu quả, thế nhưng rất nhiều người đều có loại cảm giác Hiệu quả tất nhiên sẽ có, hơn nữa có thể sẽ rất có hiệu quả. Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm hai người đặc thù biểu hiện, cho nên để cho bọn họ chỉ huy âm thanh cùng quá trình, cũng đều xuất hiện tại người nghe bên trong hai. Lâm Tử Hoa cũng không biết, hắn dựa theo lao địa cầu kinh nghiệm tổng kết thời điểm, cho xã hội này đã mang đến bao nhiêu xung kích. Các người vấn đề lớn nhất chính là đem hung thú cho rằng người, người là có trí khôn và văn minh, hung thú mặc dù có đầu góc, nhưng không phải là người, chúng nó đối cảm bấy gì gì đó, đều là kinh nghiệm tổng kết, cho nên nếu như chúng ta chế tạo cảm bẫy, để hung thú kinh nghiệm lẫn nhau xung đột thú kinh nghiệm hệ thống tăng vỡ. Tất nhiên dễ dàng hơn đánh giết. Nhớ kỹ, đối phương là hung thú, hung thú dù cho làm giả hoạt, nhưng cũng là không có văn minh số phận. Chỗ bằng vào chúng ta có thể cùng. Chương 789, Chu cột tinh thần. Trí tuệ vương vàng. Lâm Tử Hoa biểu hiện, khiến người ta nhìn thấy hắn cũng cảm giác được nhất cổ trí tuệ. Một loại trí tuệ, tựa hồ còn có một loại đại cách cục bộ dáng. Rất nhiều người đều có chút kích động, bọn hắn cũng không biết tại sao, liền đặc biệt thích xem Lâm Tử Hoa biểu hiện. Có thể nói xem Lâm Tử Hoa chỉ huy một lúc về sau, bọn hắn liền có loại nho nhỏ nghiện cảm giác. Con mắt không thể rời bỏ rồi, bọn hắn có một loại trở mong và hiếu kỳ, muốn biết Lâm Tử Hoa tiếp đó sẽ làm thế nào. Rất nhiều cùng Lâm Tử Hoa đồng thời tham gia cuộc thi học sinh, xem Lâm Tử Hoa thời điểm, liền có một loại rất bình tĩnh, làm yên ổn cảm giác. Lâm Tử Hoa, tựa hồ là một cái đỉnh định cản con người. Ngày hôm nay, quái thú xung kích rất nhiều lần, thế nhưng Lâm Tử Hoa đoàn thể, không có một cái thương vong. Không am hiểu chiến đấu người, Lâm Tử Hoa không để cho bọn hắn tiếp xúc chiến đấu, mà là để cho bọn họ phụ trách hậu kỳ giữ gìn. So với những người khác muốn xuống tuyến ăn cơm, Sau đó trở về tiếp tục cuộc thi tình huống như thế, Lâm Tử Hoa liền không giống nhau, hắn hoàn toàn không cần làm cái này, bởi vì chiến thần học phủ cung cấp siêu năng dinh dưỡng thuốc, Lâm Tử Hoa trực tiếp tại giả lập kho bên trong phục dụng, nếu như không có ngoại ý muốn, Lâm Tử Hoa lại ở chỗ này mặt kiên trì 7 ngày. Vốn là, Lâm Tử Hoa cũng có thể lò gấp nghỉ ngơi, nhưng là Lâm Tử Hoa là người mạnh nhất, nếu như hắn biến mất một lúc, vừa vận hung thú đột ích, e sợ toàn bộ đoàn thể đều phải xong đời. Cho nên, Lâm Tử Hoa trực tiếp ngược lại thành rất nhiều người chú ý địa phương. Từ hôm qua ban ngày đến sáng sớm hôm nay, Lâm Tử Hoa một ngày một đêm không nghỉ ngơi rồi, trong buổi tối, một mình hắn giải quyết xong 3 làn sóng động vật biển sông lớn. Cái này 5 đoạn, toàn bộ Hoa Hạ có 6 triệu học sinh. Ta hôm nay nghe nói, Lâm Tử Hoa cái này 5 đoạn tử trận 300.000 học sinh rồi, thật là đáng sợ. Đúng vậy a, đây chính là hung thú nguy cơ, chịu không qua thì phải chết. Ta xem một vài chỗ, rất nhiều học sinh được từ từ căn chết, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể bộ dáng, quá rung động. Hung thú cũng có đùa bỡn hành hạ giết nhân loại tâm tư, cái kia thật là đáng sợ, phải kiên quyết khắc chế. Đây là thế giới dạ lạ. Thế giới giả lập cho chúng ta lớn nhất gợi ý, cái kia chính là chúng ta muốn coi trọng của mình sinh tồn hoàn cảnh, không nên tìm đường chết, bằng không thật sự sẽ chết. Kỳ thực nhân loại thống khổ thời đại đi tới, không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi. Thế giới giả lập chỉ là khiến mọi người một lần nữa ôn tập một lần mà thôi. Trùng tộc chiến tranh là tàn khốc, là bị thảm. Một hồi quy mô to lớn máu tanh, rất nhanh sẽ triển lộ ra rồi. Mặc dù có máu tanh, bất quá trực tiếp bình đài cũng đẩy ra trị liệu hệ hạng trực tiếp, so với như cánh rừng hoa trực tiếp. Hàn Lâm Hoa một ngày một đêm không có ngủ đem một cái bình địa chế tạo thành chỗ an toàn. Tại đem bình địa chế tạo thành an toàn phương về sau, Lâm Tử Hoa hành động cũng không có đình chỉ xuống, hắn đem hung thú huyết dịch cùng đất các hỗn hợp lại cùng nhau, chế tạo thành từng cái tiểu pháo đài, tiếp tục gia cố vòng phòng ngự, mở rộng vòng phòng ngự cùng đường lùi. Lần này, Lâm Tử Hoa lấy ra đem luyện công tưởng đánh thành vách tường lực trưởng không đến, đem từng cái tường thành làm lên, lại phối hợp các bẫy, rất nhiều người cảm thấy, trừ phi là cấp bậc võ sư hung thú, không phải vậy mọi người an toàn trên căn bản không có vấn đề. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chế tạo mê cung có chút lớn, như vậy quy mô lớn mê cung Hung thú đã không cảm giác được bên trong có người rồi, tuy rằng bọn hắn có khứu giác, thế nhưng hội bị can nhiễu. Có thể nói nếu như không phải hệ thống cưỡng chế hung thú hội hướng trung tâm địa điểm công kích đi qua, rất nhiều người cảm thấy Lâm Tử Hoa hoàn toàn có năng lực bảo vệ mọi người, dựa vào hiện tại mọi người đạo công sự phòng ngự là có thể làm được. Sau đó, Lâm Tử Hoa xuất quỷ nhập thần, trung quanh đánh lén hung thú, để rất nhiều người đều làm chấn động. Bởi vì Lâm Tử Hoa mỗi một lần ra tay, đều là một mảnh hung thú bị nháy mắt giết chết. So với như cánh rừng hoa một cái bán gọn, chính là một đám lớn hung thú chỗ hiểm bị công phá. Lâm Tử hoa năng lực cường đại, công kích kia lực càng là khó mà tin nổi. Những người khác cũng đang Lâm Tử Hoa dẫn dắt đi có so sánh đặc sắc biểu hiện, bất quá hết thể xem video người đều có một loại cảm giác, đám người kia liên lụy Lâm Tử Hoa, nếu như không có đám người kia liên lụy, Lâm Tử Hoa hiện tại không biết có thể giết bao nhiêu hung thú. Lâm Tử Hoa sức chiến đấu quá cường đại, hắn dĩ nhiên dùng hung thú xương cho rằng chướng ngại vật kiêu căng, như vậy ngay tại chỗ lấy tài liệu năng lực lệnh người bội phục. Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Lâm Tử Hoa đến bây giờ còn không có sử dụng dị năng pháp văn sức mạnh, lẽ nào các ngươi cho rằng Lâm Tử Hoa không có dị năng pháp văn sao? Nghe đồn hắn có 25 viên ngũ hành pháp văn, đây chính là nguyên bộ dị năng pháp văn a. Đúng vậy à, Lâm Tử Hoa chả có dị năng pháp văn không có sử dụng, ta bỗng nhiên đối với hắn phi thường mong đợi rồi. Lâm Tử Hoa mạnh mẽ, càng lúc càng thâm nhập lòng người. Tại triển lộ ra máu tanh tràn trề khủng bố thời điểm, Lâm Tử Hoa mạnh mẽ, lại có thể yên ổn làm người, khiến mọi người phi thường kích động. Bất quá, từng cái học sinh chết trận, đối toàn bộ xã hội tới nói, kích thích rất lớn. Đặc biệt là một ít cha mẹ nhìn thấy con trai của chính mình tại thế giới giả lập chết trận, mặc dù chỉ là giả lập tử vong, không là sự thật, nhưng là loại cảm giác đó, thật sự là thật là đáng sợ, bọn hắn hầu như không thể chịu đựng. Bất kỳ cha mẹ đều làm khó có thể chịu đựng chính mình hài tử bị thương kết quả. Một ít cha mẹ phẫn nộ, đánh con của mình, đánh chính là phi thường hung tàn, nhưng là bây giờ không, có nghĩa bọn hắn hầu hộ yêu thích mình hài tử bị thương, nhìn thấy chính mình hài tử bị thương, dù cho biết là giả dối, bọn hắn cũng có rất lớn tâm tình chập chờn. Hiện thực xã hội, rất nhiều cha mẹ đều cố gắng rất nhiều Thời điểm này, võ giả ra ngoài săn giết hung thú hiệu suất cao rất nhiều. Làm hiển nhiên, trong thế giới giả lập quy mô lớn Tử Vong, học sinh dường như giao hẹn như thế một bị cắt xuống, cho vô số người mang tới chấn động cùng kích thích quá lớn, để mọi người biết, nếu như bây giờ không cố gắng thanh lý hung thú, nhân loại không cố gắng tăng cường chính mình, thế giới giả lập tình huống hội từ giả dối biến thành thật sự. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hiện tại chúng ta đều sẽ hy vọng đặt ở Lâm Tử Hoa trên người, ta cảm thấy cái này thật không tốt, bởi vì Lâm Hoa còn muốn kiên trì thời gian rất lâu, thời gian này chiều ngang rất lớn. Đúng vậy à? Ta cảm thấy hiện tại trực tiếp phương thức, đem Lâm Tử Hoa cho rằng hy vọng khiến người ta đến xem mới có lợi, chỗ tốt chính là tàn khốc bên trong có thể tìm kiếm một điểm an ủi, cũng có chỗ hỏng, chỗ hỏng chính là Lâm Tử Hoa nếu như đã thất bại, ảnh hưởng rất xấu rồi, so với trước kia càng thêm cùng bố. Bất quá, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nói, không thể để cho Lâm Tử Hoa biết, nếu không sẽ cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa không biết những cái này, hắn đang tại gia cố các loại chướng ngại vật, đồng thời cũng làm cho một số người phụ trách quấy bồn náo, bố trí một ít bồn khu vực. Tuy rằng rất nhiều động vật có thể ở trong nước sinh hoạt, thế nhưng ở trong nước sinh hoạt không có nghĩa có thể tại bùn náo bên trong sinh hoạt. Rất nhiều trong biển sinh vật rơi vào bùn nhão bên trong sẽ chết. Bùn náo khu vực, hung thú hệ hô hấp làm dễ dàng bị can nhiêu thậm chí phá hoại, hành động của bọn họ lực tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng, những hung thú này động tác bị ảnh hưởng về sau, liền sẽ gia tăng lâm tử hoa đoàn thể tỷ lệ sống sót. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Chưa hôm nay, mọi người đánh lùi mấy làn sóng hung thú về sau, Lâm Tự Hoa mở ra một hội nghị, sau một đòn, lập tức lùi về sau, mặc kệ có thể hay không giải quyết hung thú đều phải lùi về sau, mặc kệ có hay không tạo thành hiệu quả đều phải lùi về sau. Ta nhiều lần cương điệu cái này, không phải đùa giỡn, hôm nay có người không nghe lời, ăn một chút thiệt nhỏ, ta không hy vọng chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ta biết các ngươi bản ý thì tốt, nhưng là các ngươi thời điểm xuất thủ đầu tiên phải hiểu, chỉ cần ngươi còn sống, kế tiếp ngươi hội có vô số lần cơ hội xuất thủ. Chương 790, một cái cũng không thể thiếu. Nếu như ngươi treo rồi rồi, như vậy ngươi liền ở treo trước đó có một chút nho nhỏ công lao. Nhưng là không có treo rồi, có thể sẽ sáng tạo vô số nho nhỏ công lao. Cho nên tuyệt đối không nên coi thường chính mình, bởi vì các ngươi mỗi người, theo thời gian kéo dài, các ngươi có thể làm rất nhiều rất nhiều sự tình. Chúng ta là một thể thống nhất. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nói chuyện, các ngươi tín nhiệm ta, liền muốn dựa theo ta nói làm, ta không là muốn ở chỗ này thể hiện quyền lợi của ta, cũng không phải là muốn biểu đạt ta lợi hại bao nhiêu. Ta chỉ có một yêu cầu, một cái cũng không thể thiếu. Trận này cuộc thi qua đi, các ngươi một cái đều không có thiếu. Hoa hạ, vô số đài truyền hình, máy tính, giả lập trực tiếp bình đài, làm Lâm Tử Hoa câu nói này đi ra về sau trong nháy mắt gây nên vô số người nội tâm chấn động, một cái cũng không thể thiếu. Đơn giản như vậy sáu cái chữ, làm cho cả xã hội đều có chút rung động. Cái này 6 cái chữ cũng làm cho hiện trường rất nhiều học sinh cảm động không hiểu, bọn hắn trong nội tâm, tại cũng không có nhiều như vậy tính ý nghĩ. Thời điểm này, bọn hắn đong nhiên cảm giác Lâm Tử Hoa cùng thầy của bọn họ trùng hợp rồi. Ta mặc kệ ý nghĩ của các ngươi là cái gì, ý nghĩ của ta chính là như vậy đơn giản, các ngươi một người cũng không thể ít, một cái cũng không được. Lâm Tử Hoa không hy vọng chính mình mang người, có bất kỳ tổn thất nào, có chút tổn thất Cho nên ta sẽ cố gắng bảo vệ các ngươi." Lâm Tử Hoa không có đem cái này cho rằng cuộc thi, mà là cho rằng một hồi chân thật cảnh tượng, cho nên hắn vô cùng chăm chú đối xử, cũng hy vọng người khác có thể chăm chú đối xử. Trong lúc này, một số người còn có thể lọt gấp. Những người này lọt gấp sau đó bọn hắn ở trong game nhân vật liền sẽ tiến vào trong giấc ngủ say. Lâm Tử Hoa cũng biết bọn hắn đến bên ngoài lúc ăn cơm, khẳng định hiểu được đến không ít cuộc thi tình huống. Bất quá, Lâm Tử Hoa không có hỏi do những người này, bởi vì hắn trên căn bản có thể phán đoán ra, xuất hiện tại tình huống bên ngoài là cái gì tình huống. Tại thế giới địa cầu, Lâm Tử Hoa chính mình cơ hội là cao cao tại thượng, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, cho nên hắn đối với xã hội lý giải, so với người bình thường thậm chí rất nhiều quan lại quyền quý cao hơn rất nhiều. Cho nên, đối với vùng đất mới bóng một chút tình huống, cho dù người khác cũng không nói gì, hắn đều có thể đoán được. Mặt khác, Lâm Tử Hoa từ những bạn học khác một ít phản ứng cũng có thể thấy được, ngoại giới vào giờ phút này e sợ không có chút nào bình tĩnh. Hoặc là nói, thế giới giả lập sắp xếp trận này cuộc thi, đối toàn bộ hiện thực xã hội sinh ra trùng kích cực lớn. Tử Hoa, buổi tối đến rồi, nếu không Ngươi nghỉ ngơi một chút. Tối hôm đó, Chiến Thần Học Phủ Cựu Tinh Vũ Sư, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù sao mặt sau mấy ngày còn cần dựa vào ngươi mới có thể tiếp tục kiên trì, cho nên ta cảm thấy hẳn là bảo đảm ngươi nghỉ ngơi, nếu như ngươi nghỉ ngơi cũng không có thể bảo đảm lời nói, như vậy lực chiến đấu của ngươi chịu ảnh hưởng, cái kia mặt sau e sợ. Các ngươi không cần lo lắng. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, kỳ thực ta đều có nghỉ ngơi, các ngươi không có phát hiện, lúc buổi tối, ta sẽ tại đạo tứ nhất trận tuyến phía trước nghỉ ngơi sao? Lúc ấy, ta kỳ thực ngủ rồi. Làm sao có khả năng Thời điểm này, những trường học khác Vũ sư nói chuyện, ngươi ngủ, làm sao ngươi biết hung thú xâm lớn. Dù sao, ngươi thật giống vẫn luôn đang chăm chú tình huống của ngoại giới. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Thời điểm này, rất xem thêm trực tiếp người, đều nghiêm túc. Bởi vì mỗi lần Lâm Tử Hoa lộ ra nụ cười như thế thời điểm, mang ý nghĩa hắn kế tiếp sẽ có một phen giải thích. Loại này giải thích, thường thường sẽ cho người có loại mở mang hiểu biết cảm giác. Cho nên thời điểm này, mọi người đều muốn nghe một chút Lâm Tử Hoa hội nói dạng gì lời nói. Tiềm lực của con người là phi thường lớn. Lâm Tử Hoa mở miệng hồi đáp, "Chúng ta người huyết khí nếu như đủ mạnh, hoàn thành mấy lần thuế biến, như vậy chúng ta đối nguy hiểm hội có một loại trực giác bén nhảy, chỉ cần nguy hiểm muốn tới đến, cho dù là ngủ rồi, lập tức hội tỉnh lại." "Không đúng." "Thời điểm này, có người nói chuyện rồi, ta biết một ít nguyên lào thế gia, bọn họ là gia tộc người, rất nhiều đều là huyết khí thuế biến qua rất nhiều lần người, nhưng là ta chưa từng có nghe qua bọn hắn có ai đối nguy hiểm có rất mạnh năng lực cảm ứng." "Cái này, khả năng bọn hắn không có chuyên môn huấn luyện qua đi, nhưng là ta ti tượng, bọn hắn đại đa số nên có một ít nguy hiểm sức cảm ứng." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Ta cho các người giải thích một chút, tại sao huyết khí thuế biến qua mấy lần, có thể nhận biết được nguy hiểm đi. Thân thể mạnh mẽ, ý chí cũng sẽ đạt được tầm bổ. Thân thể bản thân đối nguy hiểm hội có cảm ứng, chỉ cần nội tâm không có tạm niệm, ngoại giới hơi có chút chấn động, liền sẽ dường như minh nguyệt chiếu vào trên gương, tấm gương chính là của chúng ta nội tâm, nội tâm soi sáng dưới, thân thể vừa nhìn thấy bi hiếp, lập tức tự sẽ khiến chúng ta đã tỉnh lại. Điểm này, ta theo ta một vị đồng học nếm thử qua, có thể thực hành." Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, hiện thực ở trong, to lớn bọn sóng nhất thời tâm sáng như gương, dáng dấp như vậy ngoại giới mảy may đều có thể soi sáng nội tâm của mình, có hay không nguy hiểm, lập tức là có thể biết. Loại này lý luận, bọn hắn lần đầu tiên nghe được. Hoặc là nói, người bình thường, đại đa số võ giả, lần đầu tiên nghe được lầm Tử Hoa trong miệng loại này lý luận. Cái này rất khó thanh. Người học sinh kia cười nói, nghe tới, thật giống làm khó mà tin nổi. Bởi vì chưa có tiếp xúc qua, cho nên cảm giác làm khó khăn. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta vừa vặn đã nói, chỉ cần huyết khí đạt tiêu chuẩn rồi, nội tâm lại bình tĩnh một chút, một cách tự nhiên có thể làm được tâm sáng như gương, soi sáng ngoại giới tất cả. Các người rất nhiều người, tâm tình không yên tĩnh, có rất nhiều tạp niệm, gần giống như trên gương, có rất nhiều cho bụi như thế, tuy rằng có thể soi sáng ngoại giới, nhưng nhìn đồ vận liền mơ hổ không rõ, thân thể không có phát hiện những kia hung hiểm, làm sao sẽ tỉnh lại? Rất đơn giản, huyết khí tuế biến cũng không có tạp niệm là được rồi. Cái này nghe tới, đích xác rất đơn giản, nhưng là rất nhiều người vấn đề lớn nhất chính là bọn họ tạp niệm nhiều lắm. Bất quá Lâm Tử ho công khai bí mật, lại làm cho rất nhiều người có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Người như thế bên trong, đại đa số là võ giả, trong đó có không ít có phong phú dã ngoại sinh hoạt võ giả. Những võ giả này tại dã ngoại sinh hoạt rất nhiều lần, trên căn bản càng tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Đi qua bọn hắn đối tình huống của mình không quá lý giải, nhưng là hôm nay bọn hắn kết hợp Lâm Tử Hoa lời nói, đối với mình tránh né nguy hiểm năng lực có hệ thống tổng kết. Loại này hệ thống loại hình tổng kết đối với bọn họ tới nói là vô cùng trọng yếu, đi qua bọn hắn đối với chính mình sở trường cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ nhận thức, không cách nào đem loại này sở trường phát huy được càng tốt hơn. Thậm chí bởi vì đối sở trưởng của mình không quá quen thuộc, kết quả có lúc tránh né năng lực rất mạnh, có lúc tránh né năng lực rất yếu, làm được chính bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Nhưng là bây giờ, có Lâm Tử Hoa lời nói, bọn hắn biết về sau có thể dùng trường tránh bản rồi, có thể chủ động bồi dưỡng của mình năng lực, đây chính là phi thường chuyện không bình thường. Tâm sáng như gương, nói thật hay, nguyên lai like, tâm cảnh là như vậy trọng yếu, khó trách ta thất bại. Nhiều lần cùng những cái được gọi là thế gia đệ tử chiến đấu, ta tổng cảm giác được rất kỳ quái, tại sao có lúc ta một mực thắng lợi, nhưng là đã đến mặt sau ta một mực thua. Thực lực rõ ràng gần như nguyên lai là tâm cảnh vấn đề. Lần này đùa lớn rồi, Lâm Tử Hoa vô hình ở trong tiết lộ to lớn bí mật. Bí mật này, toàn bộ thế giới đều biết rồi. Ta nghĩ Lâm Tử Hoa hẳn là đắc tội với người, nhưng là hắn bây giờ đang ở chiến thần học phủ, hơn nữa dựa theo hắn tốc độ phát triển, hắc hắc, chờ hắn rời khỏi chiến thần học phủ, hẳn là liền đã có được sức tự vệ rồi. Đắc tội với người, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lý luận chính là được người biết, vậy thì thế nào, người có bao nhiêu tư bản tiến hành huyết khí truy biến? Chương 791, võ giả địa vị. Ngày thứ tư sáng sớm. Trận đấu cường độ so với ngày thứ nhất đến lớn rồi, đã tăng gấp đôi rồi. Lâm Tử Hoa vì để tránh cho đồng học xuất hiện tổn thất, rốt cuộc thi triển ra dị năng của mình pháp văn. Phong Nhận. Dâm dạp chẳng chịt phong nhận, ở trong không khí hướng hung thú tịch quyển nhi đi, cái kia tình cảnh vô cùng đổ sộ. Đối với người bình thường tới nói, Lâm Tử Hoa thi triển vô số phong nhận lúc, hiện ra phải vô cùng thần bí, chỉ thấy trong không khí tựa hồ có nhẹ nhẹ bạch quang xuất hiện, sau đó Lâm Tử Hoa phía trước từng cái hung thú lục tục ngã xuống, tiên huyết Dị năng pháp văn rốt cuộc xuất hiện, so với dự đoán bên trong phải sớm rất nhiều. Đúng vậy à, so với trong dự đoán phải sớm, bất quá cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Lâm Tử Hoa không ra tay, như bây giờ áp lực hung thú, người bình thường căn bản là phòng ngự không được. Lâm Tử Hoa cái này cũng là căn cứ hung thú thực lực tăng lên thành đô, tiến hành rồi nhất định điều chỉnh. Ai có biện pháp đâu này? Ai cũng không có cách nào. Lâm Tử Hoa dùng dị năng pháp văn về sau, để rất nhiều người đều hiểu, đây là tất yếu. Bất quá vận dụng dị năng pháp văn, Lâm Tử Hoa tiêu hao, hiển nhiên là yếu lớn lên rồi. Bất quá Lâm Tử Hoa người này, tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng là không có lọ gặp mà là căn cư thế giới giả lập giải toán quy tắc, tại trong thế giới giả lập ăn uống, ăn cái kia giả lập hung thú mới có thể khôi phục sức mạnh của mình. Mặc dù là hư ý, nhưng từ góc độ nào đó đã nói, tất cả những thứ này đều là thật, cho nên đồ ăn lên, mùi vị tự kém. Nhưng là mùi vị nếu không được, Lâm Tử Hoa cũng phải nhìn được, đây là chuyện bất đắc dĩ. Không phải vậy trong thế giới giả lập, hắn không có cách nào khôi phục lực lượng. Cái gì gọi là ăn được? Lâm Tử Hoa khinh tình diễn dịch đi ra. Rất nhiều người nhìn xem Lâm Tử Hoa cái kia có thể ăn có thể uống bộ dạng, đều bội phục không thôi. Quá cường đại. Bất quá Lâm Tử Hoa điên cùng như vậy ăn uống, cũng chứng minh rồi một điểm, hắn tiêu hao có chút lớn hơn rồi. Đúng vậy à, ta cảm thấy những người bình thường kia làm không có chủ động tính, Lâm Tử Hoa như vậy đảm bảo bảo vệ bọn họ, bọn hắn tiểu không thể thật tốt cho Lâm Tử Hoa làm ăn. Không thể nói như thế, bọn hắn hiện tại cũng tại chi tiết nhỏ địa phương trợ giúp Lâm Tử Hoa làm thanh lý, để võ giả cùng vũ sư có thể càng tốt hơn mai phục cùng công kích, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mọi người đều đang mà sống tồn phiền nhiễu, ăn cái gì, là có thể tùy tiện một điểm. Điểm này, rất nhiều người đều không có điều gì dị nghị ăn là vì sinh tồn, sinh tồn nguy hiểm bức mặt, ăn sự tình có thể tùy tiện một ít. Xem Lâm Tử Hoa tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng so với người bình thường ăn điều kiện đều phải kém, quay nướng gì gì đó cũng chỉ là tùy tiện làm làm, thậm chí ăn sống tình huống đều có, rất nhiều người trong lòng bội phục không thôi. Nếu như không có chuyện gì lời nói, cũng đừng có cái vả, mọi người vẫn là truyền tâm xem video đi. Bọn hắn tất cả mọi người đang bận rộn, vì sống tiếp mà bận rộn, Lâm Tử Hoa không hưởng thụ sinh hoạt, cái này không có gì, đó là hắn Lâm Tử Hoa đạo đức trình độ cao. Trong thế giới giả lập Lâm Tử Hoa đối cố gắng của mọi người, phi thường hài lòng. Nhìn thấy các người dáng dấp như vậy, ta an tâm. Tối hôm đó, một làn sóng hung thú qua đi, tạm thời không thể có hung thú sẽ đến, Lâm Tử Hoa nhìn xem mỗi người, nhìn thấy bọn hắn mài hoảng hai tay của, mỉm cười nói, mấy ngày nay, các người ăn thật nhiều khổ, cũng biết những người khác trải qua, loại kia bị cắn chết cảm giác. Ta tuy rằng lợi hại, thế nhưng những ngày qua đã chứng minh rồi một chuyện, người lợi hại hơn nữa. Hắn có thể đủ việc làm đều cũng có giới hạn. Bất quá Lâm Tử Hoa đã rất lợi hại rồi, một mình hắn thì tương đương với 100 người sức chiến đấu rồi. Ngày thứ tư, tử trận học sinh đã tăng cường đã đến 2 triệu rồi. Tiếp lấy, hầu như mỗi thời mỗi khác, đều có học sinh tử trận. Đến lúc này, sông lên lục địa hung thú, thật sự là nhiều lắm. Những nơi khác, mặc dù có rất tốt phòng ngự địa hình, nhưng là bọn hắn cũng không hề lâm tử hòa thực lực như vậy. Cho nên, Lâm Tử Hoa nơi này không có bất kỳ ai tầm thương, thế nhưng những nơi khác, chết thì chết, thường thường. Có người muốn tại trong thế giới giả lập tự sát, nhưng là bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện, tự sát cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tự sát trùng trùng, loại đau khổ này cùng khó chịu. So với để hung thú giết chết càng khó chịu hơn. Tự sát một lần, cho dù là tại thế giới giả lập, cũng đều sẽ hiểu, chết là chuyện rất khó khăn, thân thể tử vong, đại nào ý thức vẫn tồn tại một quãng thời gian cảm giác, quả thực là nhân gian cực hình. Bất quá, chỗ tốt này rất lớn. Trong thế giới giả lập tử vong một lần, tại hiện thực ở trong mới sẽ hiểu sinh mạng đáng quý, mới sẽ biết an toàn trọng yếu. Lần này qua đi, tin tưởng toàn bộ xã hội đều cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thế giới giả lập, tại dùng phương thức của mình, vì thế giới này làm cống hiến. Toàn bộ xã hội trải qua như thế một hồi tẩy lễ, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thành thục, trưởng thành càng nhanh. Tử Hoa, xuất hiện tại bình thường hung thú, đều là võ giả cấp bậc. Ngày thứ tư buổi tối, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta có thể kiên trì vượt qua sao? Đương nhiên có thể. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bất quá ta cảm thấy, gian nan nhất hẳn là ngày cuối cùng cái cuối cùng buổi tối. đúng rồi, ta chế định hỏa trùng kế hoạch, hiện tại tiến độ thế nào rồi?" "Đã làm xong, Chiến thần học phủ một vị cựu tinh vũ sư nói chuyện nói, Tử Hoa, để người bình thường đều cho đi, sau đó chúng ta đi lục quái, thật có thể thành sao?" "Đương nhiên có thể." Lâm Tử Hoa cười híp mắt nói ra, tuy rằng đây là thế giới giả lập, thế nhưng cũng cùng hiện thực gần như, hung thú truy người bản lĩnh, cơ hội không sẽ cải biến. Hung thú là phiền toái đồ vật. Điểm này, Lâm Tử Hoa vô cùng rõ ràng, kỳ thực những người khác cũng rất rõ ràng. Nhưng là hung thú cũng không phải là không thể giải quyết, cho nên Lâm Tử Hoa những ngày gần đây, lấy một chỗ hầm. Cái này hầm, chính là cho những học sinh khác gần tân dùng, hán mị kỳ danh viết, hỏa chủng kế hoạch. Hỏa chủng, chính là lưu được thanh sơn không lo không tuổi đốt ý tứ. Nếu như mọi người có thể bảo tồn lại, như vậy hy vọng vẫn còn. Cho nên khuất nhục rút lui không coi vào đâu, nhưng là thế nào người không thể bảo tồn lại, kế hoạch gì đều không có ý tứ rồi. Lần này chúng ta chỉ là mặt giáp biến thú, cho nên gặp may rồi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, tại chân thực trong cuộc sống, các vị tuyệt đối không nên làm như vậy, dưới đất hành tẩu hung thú, cũng là làm hung tản, nếu như cho rằng trốn dưới đất không có sơ hở nào, vậy thì quá ngu xuẩn. Thế giới giả lập, bởi vì trong cuộc thi cho hạn định, cho nên có thể ẩn thân dưới đất, nhưng là thế giới hiện thực. Có một ít hung thủ có thể dưới đất sinh hoạt, nếu như là thông thường cuộc thi, trốn dưới đất, làm dễ dàng được gài bẫy. Bất quá lâm tử hoa nơi này, liền không giống nhau lắm rồi. Cuộc thi lần này, chỉ có động vật biển xâm lấn, vẫn tính tương đối an toàn. Tuy rằng động vật biển rất nhiều làm chúng tàn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hòa trùng kế hoạch là không có biện pháp thời điểm, mới khiến cho những người kia trốn tiến bảo. làm tránh né địa phương làm xong về sau, ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn đều có thể toàn bộ sống sót, cho nên những đất kia tầng hầm làm xong về sau, phía trên kiến thiết vẫn còn tiếp tục, đối toàn bộ phòng ngự trận cục tiến hành gia cố cùng hóa, vẫn luôn đang tiến hành. Các loại đang quan sát video người, vào giờ phút này cũng đều đội phục không hiểu. Ta tại lầm Tử Hoa nơi này, nhìn thấy nhân loại được hung thú công h ám về sau, chưa từng có phát triển quá trình. Đúng vậy à, đột nhiên trong lúc đó, ta cảm thấy, cho cường giả chiếu cố là cần phải, nếu như cường giả đều là lầm Tử Hoa người như thế, thật là tốt biết bao à. Hiện tại cường giả như thế nào, ai cũng không biết, nhưng là trong quá khứ cường giả, rất nhiều đều là lầm Tử Hoa người như thế, cũng chính là bọn họ đặt rồi hiện tại võ giả cao cao tại thượng địa vị. Chương 792, các bạn học gian nan thời khắc đã đến. Chiến đấu, càng ngày càng khó khăn, bất quá những võ giả kia Còn tại cắn răng cường chống đỡ. Vũ sư, tại mấy triệu người đánh phía trên chiến trường, Lâm Tử Hoa nơi này chỉ phân phối đến hai cái. Bởi vậy rất nhanh, võ giả cũng không có cái gì dùng, chiến đấu chân chính chủ lực, biến thành Lâm Tử Hoa cùng hai cái vũ sư, chỉ có 3 người. Ngày thứ 5 sáng sớm thời điểm, Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập ngủ, mà các võ giả đang tại gia cố trận hình. Còn có 2 ngày, kế tiếp 2 ngày, chúng ta yếu đối mặt lít nha lít nhít, vô cùng vô tận cấp bậc võ sư hung thú, cái này sẽ phi thường phiến phức. Lâm Tử Hoa đội ngũ, một số võ giả thở dài nói, Hiện tại chúng ta đã mất đi chỗ rủ. Tuy rằng mất đi chỗ rủ, nhưng cũng không phải phi thường gay go. Một cái khác võ giả nói chuyện nói, chúng ta đã thành lập nên phòng ngự hệ thống, mở ra hỏa chủng kế hoạch, chí ít chúng ta có thể bảo tồn lại, người nói có đúng hay không? Đúng thế, Lâm Tử Hoa cũng có thể còn sống, nếu như hắn theo chúng ta đồng thời trốn đi lời nói, hắn sẽ thoải mái hơn. Hắn không thể trốn đi, hắn đã là nhất chuyển tông sư. Muốn đột phá đến chiến thần thì sẽ không thể trong lòng nhát gan, bởi vì trong lòng nhát gan lời nói, hắn tự không khả năng đột phá đến chiến thần cảnh giới. Tại rất nhiều người lúc nói chuyện Cái này ban ngày, chiến đấu rõ ràng trở nên càng thêm gian nan, những võ giả khác không phải rất hung thú rồi, bọn hắn chỉ là hỗ trợ thiết trí chướng ngại vật trên đường, ngăn cản hung thú xâm lấn mà thôi. Phong Hỏa Luân. Lâm Tử Hoa bắt đầu vận dụng Ngũ Hành Pháp Văn, làm phong hỏa tổ hợp lại, lực sát thương cực kỳ kinh người. Không bố nhiệt lượng, để động vật biển nhóm rất khó chịu đựng, trở nên buồn bực, khắp mọi mặt năng lực đều nhợ không ít. Quá tương đại, cái kia chính là Lâm Tử Hoa a. Ngũ Hành Pháp sức mạnh, cuộc xuất hiện, cái này chẳng là dị năng tổ hợp, sức mạnh thật mạnh mẽ. Sức mạnh hệ hỏa, đối với động vật biển tới nói lực công kích nhưng là rất mạnh, Lâm Tử Hoa đúng là làm ra một cái phi thường lựa chọn tốt đây này. Đúng vậy, sự lựa chọn này thật là không tệ, cái này liên miên ngã xuống hung thú chính là chứng minh tốt nhất. Quá mạnh, miểu sát a, từng mảnh từng mảnh miểu sát, đây chính là cấp bậc võ sư hung thủ, hắn đều có thể miểu sát. Tuy rằng đều biết Lâm Tử Hoa tại võ sư cảnh giới thời điểm, liền đã có được miểu sát cấp bậc võ sư hung thú thực lực. Hiện tại cảnh giới tông sư, như vậy miểu sát hung thú, kỳ thực làm bình thường. Nhưng là trăm nghe không bằng một thấy, bất kỳ vật gì đều là chính mắt thấy, cái kia cảm xúc mới sâu sắc. Cảm giác kia mới rõ ràng, rõ ràng. Từng mảng từng mảng miêu sát, tình cảnh quá rung động. Bất quá, hung thú số lượng, thật sự là nhiều lắm, trong biển rộng, sinh mệnh quá nhiều, hung thú quá nhiều. Lâm Tử Hoa có thể dây giết một người, hoặc là nghỉ ngơi một chút dây giết một người, cái kia không có vấn đề gì, bất quá liên miên miêu sát, không ngừng mà tiếp tục kéo dài, như vậy rằng co tình cảnh, thật sự là quá đồ sổ rồi. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tử Hoa không ngừng mà chiến đấu, mồ hôi rơi như mưa, đều vô cùng xuất sắc, bọn hắn biết, một khi Lâm Tử Hoa không kiên trì nổi, Như vậy hết thể võ giả cùng người bình thường cũng phải trốn đi, cho đến lúc đó, thế giới ngầm cũng không dám nói nhất định an toàn. Dù sao hiện trường thiết trí rất tốt, thế nhưng phía trên chiến trường, dạng gì bất ngờ đều có khả năng phát sinh. Rít rít rít rít. Nửa giờ đi qua, Lâm Tử Hoa dừng lại rồi, một cái ba xung kích cũng kết thúc. Nhưng là tại mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bọn hắn phát hiện, lại một ba hung thú từ trên mặt biển vọt lên rồi. Xong đời, hiện tại bắt đầu, những võ giả kia đã không có cách nào duy tu cùng gia cố trận hình rồi. Rốt cuộc, có người nói chuyện rồi, Phiên phức lớn rồi. Cái này đã rất tốt, 6.7 triệu cái này 5 đoạn học sinh, hiện tại chỉ còn lại hơn 1 triệu. Rất nhiều đội ngũ đều có rất nhiều tổn thất, Lâm Tử Hoa nơi này nhưng không có gì tổn thất. Cái này cũng là, Lâm Tử Hoa nơi này, một người tổn thất đều không có. Liên Lụy, không có những kia liên lụy lời nói, Lâm Tử Hoa hiện tại đã có thể trải qua làm thả lỏng, dù sao đường ven biển rất dài, Lâm Tử Hoa có thể việc làm, cũng là rất nhiều, một mình hắn, tùy tiện tìm một tương đối dễ dàng phòng ngự địa hình, là có thể dễ dàng đánh 7 ngày rồi. Đây chính là hắn được người tôn kính nguyên nhân, ta tin tưởng Quá rồi hôm nay, về sau mọi người đều biết Lâm Tử Hoa là người, tại trong thế giới giả lập, đối mọi người đều tốt như vậy, như vậy tại thế giới hiện thực, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ đồng bạn của mình cùng tuổi hạ. Ta nghĩ, không có ai hội không hy vọng chính mình cùng người như vậy đồng thời hợp tác chứ? Có người như vậy làm lão đại, đó là làm yên tâm, chí ít không cần lo lắng sẽ bị bán đi. Lâm Tử Hoa tại trong thế giới giả lập kiên trì, tại hiện thực ở trong, thắng được rất nhiều người hào cảm. Có thể nói đến lúc này, Lâm Tử Hoa dù cho mặc kệ người khác, cũng không có ai hội trách cứ hắn rồi, bởi vì đại đa số người đều cảm thấy Lâm Tử Hoa không thể mang theo mọi người kiên trì vượt qua, hơn nữa người khác đã bởi vì Lâm Tử Hoa đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, đã như vậy, Lâm Tử Hoa đi rồi, lại có những gì đáng giá chắc cứ. Nhưng là mọi người đều rõ ràng, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù cho hắn phải đi, cũng đang cho các đồng bạn của mình chuẩn bị đường lui. Lúc này, trực tiếp nhắn lại khu vực đã soát bạo. Vừa vẫn có người nói, Lâm Tử Hoa tại sao không mang theo mọi người đi? À à, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, cái này cuộc thi nội dung là cái gì? Chính là phân phối khu vực phòng ngự, Lâm Tử Hoa cái đội ngũ này nếu như yếu đi, Trước tiên không nói trái với khu vực phòng ngự quy tắc, cho dù hắn có thể đi, nhiều như vậy người bình thường, hắn đoán chừng còn không mang theo bọn hắn chạy xa, liền gặp phải hung thú rồi, đến lúc đó thì càng thêm không xong. Đúng, có mấy người luôn cảm giác mình thông minh nhất, kỳ thực chính là đống đốc. Chưa chắc là cho là mình thông minh, có thể là cảm thấy cường giả hẳn là hy sinh chính mình, dùng anh oanh liệt liệt phương thức để diễn tả trách nhiệm tâm, thật không biết đầu hắn nghĩ như thế nào. A a, yêu thích anh oanh liệt liệt người, kết quả chính là chính mình chết rồi, đồng bạn cũng đã chết. Ta cảm thấy Lâm Tử Hoa sắp xếp phi thường chính xác chính mình tận lực chiến đấu, đồng bạn tìm chỗ an toàn ẩn dấu đi. Nếu như đánh không lại, trước tiên lôi đi, sau đó chậm rãi rút, lại trở về tìm đồng bạn, như vậy mọi người đều có thể sống sót. Tán thành thuyết pháp này, Wayne Wayne liền liệt, liệt, những ngày qua xem nhiều lắm, sự thực chứng minh cái kia căn bản cũng không có dùng. Mấy trăm bạn học sinh chết trận, đã có quá nhiều giáo huấn, Lâm Tử Hoa bên trong phòng ngự thêm vào ẩn nút dòng suy nghĩ, mới là tốt nhất. Nhìn xem những khu vực khác, đều tại học tập Lâm Tử Hoa rồi, nói thật, nếu như bọn hắn không học tập Lâm tử Hoa, hiện tại tử trận người hội càng nhiều. Một số người Có tốt đẹp phòng ngự địa hình, lại tăng thêm chiến hào, phòng ngự của bọn họ hiệu quả, so với Lâm Tử Hoa như vậy bình địa tốt rất nhiều rất nhiều, bất quá bọn hắn thực lực không bằng Lâm Tử Hoa, cho nên tình cảnh của bọn họ cũng không được khá lắm. Có thể coi là như thế, không ít người đều cảm thấy, có thể kiên trì đến bây giờ người, đại đa số đều hẳn là cảm kích Lâm Tử Hoa, cảm kích Lâm Tử Hoa cho bọn họ mang tới phương án chiến đấu. Không có Lâm Tử Hoa tái hiện cổ đại chiến hào hình thức chiến đấu, lần này có thi, rất nhiều học sinh cũng sẽ chết phi thường khó coi. Chương 793, kéo kéo kéo. Trở về Thông báo đoàn người kiểm tra một chút phòng dưới đất, động vật biển xương phải chăng đều chống đỡ được rồi, nếu như không có chuẩn bị cho tốt, bị chôn xuống rồi, cái kia đúng là quá báo luôn. Tiếp đó, mọi người có thể phải tại thế giới ngầm đói bụng hai ngày, vượt qua bước mặt cuối cùng, ta hy vọng các người đều có thể chịu được một cái. Có những gì đồ cất đái dám vấn đề, nhanh chóng giải quyết, ta không hy vọng đứng ở chỗ đó mặt, được đồ cất đái dám cho làm được vạn phần chất vật, không nên đùa giỡn, đây cũng không phải là game giả lập, đây là thế giới giả lập, ngoại trừ không thể ảnh hưởng hiện thực, tất cả cùng hiện thực không hề khác gì nhau. Ta biết không ăn đồ ăn rất khó chịu, bất quá mọi người phải nhìn được, so với bị đánh chết, ta tin tưởng tại thế giới giả lập đói bụng 2 ngày trải qua không coi vào đâu. Thật sự không đi, đã đến thời gian ăn cơm lọ gặp là được rồi, tương đối Lâm Tử Hoa tới nói, chúng ta đúng là quá ung dung rồi, cũng quá an toàn thật là vui. Hòa trùng kế hoạch bắt đầu. Lâm Tử Hoa vì cho mọi người tranh thủ trốn đi thời gian, phát đại chiêu rồi. Trên bầu trời, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, các loại màu sắc lấp lánh. Tuy rằng cách màn hình, nhưng là mọi người vẫn cảm giác được làm hơi thở nụt ngàn. Sau đó, từng viên một hỏa cầu phảng phất lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng hoành tráng, chân chính cảnh tượng hoành tráng. Chỉ ít 300m phạm vi bầu trời, từng cái hỏa cầu từ trên trời giáng xuống lệnh người chấn động không hiểu. Thời điểm này, trên mặt đất nhiệt độ bắt đầu tăng lên, rất nhiều người thông qua được hình ảnh, hầu như cảm giác được vô biên vô tận nóng rực. Hỏa cầu hạ xuống, thiêu đốt bắt đầu. Lâm Tử Hoa y phục của mình đều bắt đầu cháy rừng rực. Ta đi, Lâm Tử Hoa thi triển là kỹ năng gì a? Y phục của mình đều thiêu đốt. 600 độ cao ổn, đây là tầm thường hỏa diễm nhiệt độ, như vậy thiêu đốt, cho dù là tông sư cũng khẳng định cảm thấy rất thống khổ chứ. Lâm Tử Hoa biểu lộ rất bình tĩnh, hiển nhiên như vậy nhiệt độ đối với hắn mà nói không có gì. Bất quá quần áo đốt rụi rồi, hắn chẳng phải là muốn biến thành trần chuột mà chạy. Trần chuột mà chạy. Tuy nhiên đại đa số người cũng không chú ý cái này, bất quá, đây thật là một vấn đề. Mặc dù mọi người đều có thể hiểu được Lâm Tử Hoa, nhưng thật trần chuột mà chạy rồi, vậy sau này đoán chừng cũng sẽ bị người cười một phen. Tại trong thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa tuy rằng biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng thời điểm này, hắn đã cảm giác được thân thể có phần tiêu hao rồi. Vừa vận thủ đoạn này, là hắn đem ngũ hành pháp văn toàn bộ thu vọng lại tổ hợp cỡ lớn pháp văn kỹ năng, lưu tình hỏa vũ. Loại kỹ năng này đối với mình tiêu hao rất nhiều. Một chiêu qua đi, Lâm Tử Hoa cảm giác mình sắp không chịu được nữa. Nhưng là đang thi triển trong quá trình, Lâm Tử Hoa phát hiện không hỏi ít hơn để, hắn biết có rất nhiều nơi đang giá tăng lên, nhưng là trước mắt, hắn có lẽ không thể tăng lên rồi, bởi vì hắn không còn chút sức lực nào. Thơm ngát thịt nướng vị chuyển đến, Lâm Tử Hoa bước lên nung đỏ thổ địa, phảng phất tiến vào dung nham như thế, đã nắm từng cái hung thú, liền bắt đầu ăn. Thế giới hiện thực, rất nhiều tại nhìn trực tiếp người không nhịn được sôi trào. Cợn mờn, ta cho rằng Lâm Tử Hoa hội ngã xuống, dù sao gợi ý của hệ thống Lâm Tử Hoa tiêu hao quá độ, thân thể đã ở vào sức mạnh phố biên giới rồi. Sự chịu đựng thật là mạnh mẽ a, Lâm Tử Hoa ý chí thật sự kiên định. Thời điểm này, màn hình đã đối Lâm Tử Hoa thân thể trạng thái, tiến hành chưa đánh dấu cùng miêu tả. Thần kinh đau nhức, tiếp cận dẫn đến hôn mê trình độ. Bắp thịt nhẹ nhàng xe rách, sức mạnh thân thể dưới sự khống chế hàng. Tinh thần tiêu hao quá độ, đại nào đau nhức bên trong. Các loại đau nhức, tại hành hạ cái kia giống như thần nam nhân. Nhưng là người đàn ông này lại không hề từ bỏ, hắn cắn răng kiên trì, từ trên mặt đất kiếm đồ ăn. Nhìn xem Lâm tử Hoa, mọi người bắt đầu từ trêu chọc biến thành trầm mặc. Trực tiếp tán gẫu thất, vẫn là các đại diễn đàn đều hiếm thấy không có tin tức. Bọn hắn bỗng nhiên tại Lâm tử Hoa trên người, cảm nhận được một loại gọi là ngạnh hán tin tức. Thời điểm này, bọn hắn lúc gần lúc hiện có một loại làm tráng liệt cảm giác. Kính nể. Đương nhiên, một cái công ty trực tiếp tán gẫu trong phòng, xuất hiện một chữ như thế. Tiếp lấy, tán gẫu trong phòng, đâu đâu cũng có kính nể chưa đi ra. Ngoại trừ kính nể Về tiếp hiện nhiên vẫn có những tin tức khác. Lớn nhất trực tiếp diễn đàn, cũng chính là thế giới giả lập quan phương trực tiếp diễn đàn, thời điểm này, thuần một sắc kính lâm tử hoa vì tiêu đề chủ đề tiếp, soạt bình rồi. Lâm tử hoa cứng cỏi, đánh động bọn hắn, không ngừng mà hướng về trong miệng nhét đồ vật, lâm tử hoa nhiều lần quỷ đói, phản phất thao thiết, đều không ngừng địa hướng về trong miệng nhét đồ vật. Theo lâm tử hoa đại lượng ăn uống, thế giới giả lập đối lâm tử hoa tình trạng cơ thể cũng đang miêu tả. Từng kia một sức mạnh, tại lâm tử hoa trong thân thể sinh ra, để thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Bất quá, cái này cũng là như mối bọ biển. Đột nhiên, mới một làn sóng hung thú xuống tới, rất nhiều người đều trái tim đều bắt đầu nhảy lên. Nhìn xem tình cảnh này, Lâm Tử Hoa không hề bị lay động, tiếp tục ăn, hắn thậm chí đem rất nhiều nướng chín hung thú thịt chồng chất cùng nhau, ngồi ở phía trên ăn. Lâm Tử Hoa không ngừng mà ăn, trên người của hắn pháp văn sức mạnh cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, rất nhiều dinh dưỡng tiến vào Lâm Tử Hoa trong thân thể, các loại đau nhức vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng Lâm Tử Hoa sức chiến đấu đã khôi phục một chút. Hung thú xuống tới, khô nóng hỏa diễm, để hung thú hoạt động phi thường không dễ dàng, một ít hung thú được bị phòng về sau, thậm chí không dám đi tới. Nhưng là sau lưng hung thủ lại xông về phía trước, cho nên hung thú đội ngũ phi thưởng hỗn loạn. Tình huống này lại cho Lâm Tử Hoa tranh thủ không ít thời gian. Lâm Tử Hoa không nhúc núc, vẫn là ăn nữa, tại giành giật từng giây khôi phục sức mạnh của mình. Sắp trời tối xuống, muốn tới ngày thứ 6 rồi. Cuộc thi thời gian 7 ngày, là 7 ngày 7 đêm, ngày thứ nhất là ban ngày bắt đầu cuộc thi, không phải nửa đêm điểm bắt đầu. Ngày mai là ngày thứ 6 không sai, thế nhưng sáng ngày 11 mới là ngày thứ 6 kết thúc. Hậu thiên là ngày thứ 7, cho nên cuộc thi muốn tới ngày thứ 8 sáng sớm mới coi như kết thúc. Không biết Lâm Tử Hoa có thể không chống đỡ à, bất quá hắn hẳn là chả có lá bài tẩy không dùng chứ. Truyền thuyết hắn là có đặc thù pháp văn. Hung thú phía trước yếu ngừng, mà sau yếu sông về phía trước, như thế làm ầm ĩ một phen về sau, chết rồi một nhóm tiên phong, phía sau hung thú rốt cuộc vọt tới Lâm Tử Hoa trước mặt. Lâm Tử Hoa nhảy lên, đứng ở một cái hung thú trên người, tiếp tục ăn. Sau đó hung thú khác cũng bắt đầu công kích Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa ở cái này cỡ lớn hung thú trên người không ngừng mà ăn, không ngừng mà né tránh. Dần dần, Lâm Tử Hoa chu vi đều là hung thú, cả người hắn tựa hồ trong biển một chiếc thuyền con lảo đảo đà, lảo đảo, nhưng dù sao có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Tử Hoa, quá cường đại, dĩ nhiên biết dùng biện pháp như thế, bất quá cả người hắn hãm sâu trong đó, cũng rất nguy hiểm đi. Đúng vậy a, hung thú biển, kiến đông cắn chết voi. Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, là làm hiểm, ta không cảm thấy Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy làm là chuyện tốt. Ta phục rồi, Lâm Tử Hoa, ta quá bội phục. Ta đi, cái kia bay về phía hắn tiểu hình hung thú, trực tiếp bị hắn cắn một cái ăn hết. Phong Vân Tàn Quyền. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa động thủ. Lâm Tử Hoa tựa hồ chơi đủ rồi như thế. Thì triển ra đại lượng xoắn ốc phong nhận lên, thanh không một cái địa khu, sau đó cả người hắn hướng hỏa chủng, kế hoạch bên cạnh quần thể kiến trúc chạy tới. Lâm Tử Hoa làm sao vậy? Hắn biểu lộ tựa hồ có chút quái lạ. Ta đoán chừng là ăn quá nhiều, yếu lôi chứ? Cơ mờn, thật là có khả năng, không phải vậy hắn làm sao loại kia biểu lộ? Khu khu, ta cảm thấy Lâm Tử Hoa có thể trực tiếp tại hung thú trên đầu gãy phân. Nói nhăng gì đó, cái này tại trực tiếp, chúng ta nhìn hắn gãy phân. Đương nhiên ta nghĩ, Lâm Tử Hoa đã biết chúng ta nơi này có trực tiếp đi, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta nhìn hắn gãy phân. Bất quá, ta nghĩ, một ít nữ nhân chỉ sợ sẽ có loại này muốn đi. Các nàng đối cường giả hết thảy đều rất yêu kỳ, yêu thích các loại xấu hổ quan sát. Chương 794, cho người tâm phục khẩu phục. Thật là buồn nói các ngươi, trong lòng có ý kiến gì, có thể hay không cất giấu không nói đâu này? Đúng, người nghĩ đến cái gì bẩn sự tình, không cần thiết nói ra, ta nói các ngươi những người này, đúng là thật là buồn nói, tại sao làm việc yếu ác tâm như vậy nữa nha. Chuyện này quả thật là thật không có văn minh rồi. Không biết Lâm Tử Hoa giải quyết vấn đề cá nhân nhanh hay không, ba gấp cũng không có thể rục ra. Tại rất nhiều người lúc nói chuyện, Lâm Tử Hoa lần thứ hai xuất hiện. Lâm Tử Hoa thân thể tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh, vọt vào hung trong bầy thú, bắt đầu đại khai sát giới. Tiên huyết bay lên, hung thú chân tay cột dồn dập bay lên trời, dường như mưa nhỏ xuống. Dung động, rất nhiều người đều dung động. Lâm Tử Hoa sức khôi phục cùng sự chịu đựng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, để rất nhiều người cảm thấy, nếu như không thể một lần đem Lâm Tử Hoa đánh bại lời nói, tốt nhất vẫn là không muốn đem Lâm Tử Hoa cho rằng đối thủ của mình sao, lại càng không yếu cùng người như vậy kẻ thủ. Bất quá, chiến thần hộ phủ, một ít lão sư Vào giờ phút này lại phi thường vui mừng. Lâm Tử Hoa dập tắt phát văn, vào giờ phút này vẫn không có phát động đi ra, cái này tốt vô cùng. Bọn hắn cũng không hy vọng Lâm Tử Hoa bại lộ bí mật của mình, bởi vì thế giới giả lập chung quy là thế giới giả lập, làm thế giới giả lập bắt đầu trực tiếp thời điểm, mang ý nghĩa Lâm Tử Hoa hết thảy đều bại lộ tại trước mặt mọi người. Thời điểm này, nếu như Lâm Tử Hoa còn có thể cất giấu lá bài tẩy, người khác đối Lâm Tử Hoa hội càng thêm kiêng kỵ. Một cái hùng có lá bài tẩy không có tác dụng người mới là đáng sợ. Tuy rằng chiến thần học phủ bảo mật tính không phải tốt nhất, Trên thế giới này cũng không có tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật, nhưng là biết đi theo trên thực tế từng thấy, cái kia chênh lệch là phi thường to lớn. Lâm Tử Hoa không có sử dụng đặc thù pháp văn, người khác không có trực quan nhận thức, vậy thì để cho bọn họ không thể đối Lâm Tử Hoa thực lực tiến hành phán đoán chuẩn xác, cái này là vô cùng tốt sự tình. Tử Hoa, còn có cuối cùng 2 ngày, ta hy vọng ngươi nhất định phải tiếp tục kiên trì. Màn đêm buông xuống, đồng vệ quốc nhìn xem Lâm Tử Hoa, cho dù là buổi tối, ta cũng hy vọng ngươi không nên rụng. Màn đêm buông xuống rồi, Lâm Tử Hoa cùng hung thủ nhóm, lẫn nhau rất khó thấy rõ lẫn nhau rồi dâm dạp chẳng trị hung thú, triển khai quân bờ biển. Thời điểm này, chỉ dựa vào Lâm Tử Hoa, đã không có biện pháp đem hung thú giết sạch rồi. Học sinh từ trận số lượng, tiếp tục bay lên, rất nhanh sẽ vượt qua 6 triệu rồi. Thời điểm này, phía trên chiến trường, còn dư lại học sinh, chỉ còn dư lại 800.000 ngàn quân sau đó mỗi thời mỗi khác, đều có học sinh tiếp tục chết trận. Lâm Tử Hoa dết không xong hết thể hung thú, những nơi khác cũng là như thế. Nếu như nói có một địa phương hơi tốt một chút lời nói, cái kia chính là Sở Bất Phàm. Bất Phàm phối trí ra một loại độc dược, để vô số hung thú bị độc chết. Sau đó những kia chết đi hung thú lại biến thành độc dược, tiếp tục độc hại càng nhiều hung thú. Nhưng là hung thú từ đó độc đến tử vong, cũng là cần thời gian, thêm vào độc dược pha loãng, hiệu quả cũng đang yếu bớt, bởi vậy Sở Bất Phàm bên kia cũng phi thường gay go, tại hung thú hải rừng dưới, cường lực đến đâu đội ngũ cũng không tốt kiên trì. Lúc này, Sở Bất Phàm bên người chỉ còn dư lại hơn 30 người rồi, còn dư lại không là chết, chính là mô phỏng lầm tử hoa hỏa trùng kế hoạch, dấu ở trong hầm ngầm rồi. Man đêm buông xuống, chém giết đang tiếp tục. So với lúc mới bắt đầu, bọn học sinh non nớt, bây giờ còn sóng sót đều trở nên vô cùng tính toán. Thay phiên tại vị trí thật tốt một người giữ quan vạn người không thể phá, từ từ kiên trì chống cự. Mọi người cũng không vội vã đánh giết hung thú, bởi vì đánh chết hung thú, mà sau có thể sẽ có càng cường đại hơn hung thú xung lên, chỉ cần cùng phía trước tương đối kém hung thú đối chiến, là có thể cho mình cùng người sau lưng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong biển hung thú, dù sao không phải ở trên đất bằng sinh hoạt, cho nên những thú giữ kia, trên đất bằng dạo chơi một thời gian càng dài, thực lực suy yếu cũng là càng lợi hại. Ngày thứ sáng sớm, video lần thứ 2 rõ ràng lúc thức dậy. Rất nhiều người cũng bắt đầu xem Lâm Tử Hoa rồi. Một số người nhìn thấy Lâm Tử Hoa đang nằm ở một cái hung thú trên người ngủ, Lâm Tử Hoa trên người có một cái 목 côn, 목 côn kéo dài tới hung thú trước mặt, mặt trên treo một bộ y phục, cái kia là nhân loại quần áo. Nhìn xem dáng vẻ, hung thú đội theo quần áo lao nhanh một buổi tối. "Cơ mờn, như vậy chượ̣t hung thú, Lâm Tử Hoa đúng là không có nói rồi, cái này cũng dắt chó đi dạo như thế, trình độ rất cao. Không thể không nói, phục rồi. Bất quá, hung thú thông minh thật như vậy thấp. Lâm Tử Hoa nên không hội có thủ pháp gì. Không phải Lâm Tử Hoa có thủ pháp gì?" mà la cái này hung thú so sánh đạt thủ, xác thực ngu xuẩn như vậy, như vậy cũng tốt tựa người đấu bò tốt trong tay vải đỏ như thế, chỉ cần có vải đỏ là có thể khống chế những kia chịu không được màu sắc kích thích như hướng về một phương hướng chạy nhanh. Nhìn xem Lâm Tử Hoa dường như dắt chó đi dạo như thế nằm ở hung thú trên người ngủ, tình cờ chảo mấy cái hung thú ăn một cái, bổ sung năng lượng của mình, rất nhiều người đều cảm thấy hắn quá tiêu xái. Đương nhiên mọi người đều biết chuyện gì thế này, cũng có thể lý giải tình huống như thế. Đây là cảnh giới áp chế. Lâm Tử Hoa là nhất chuyển tông sư, đối cấp bậc sư hung thú Nam giữ rất mạnh áp chế sức mạnh. Thật lợi hại, quả nhiên như cùng chúng ta bắt đầu dự liệu như thế, không có những kia liên lụy, những hung thú này, đối với Lâm Tử Hoa đến nói không có bất kỳ uy hiếp. Đúng vậy a, thật mạnh mẽ, Lâm Tử Hoa rất tốt mạnh mẽ, quá đẹp trai xuất sắc. Thật đẹp trai, nghe nói Lâm Tử Hoa không có bạn gái, ta đều động tâm ngoại. Các nhà phóng đảm biến, Lâm Tử Hoa đẹp trai như vậy người, há là cái gì lung ta lung tung có thể sương với. Các người vẫn là chăm chú xem tiểu thuyết đi. Trên mặt mặt, tuy rằng chủ thể xu thế là ổn định, Thế nhưng đều sẽ có người cá biệt, sẽ làm một ít khiến người ta cảm thấy phi thường không nói gì cũng khơi hại sự tình. Bởi vậy thảo luận bên trong, một lần tình cờ sẽ xuất hiện một ít kỳ quái lời nói. Lại nói Lâm Tử Hoa mang theo hung thú quấn vòng vòng, đồng thời cũng đem bắt quái trận pháp điều chỉnh quá rồi, đem tiến vào hỏa chủng, kế hoạch khu vực con đường hoàn toàn đứt đoạn mất. Hiện tại Lâm Tử Hoa một người khí tức hấp dẫn tuyệt đại đa số hung thú, cho nên những người khác trên căn bản là an toàn. Vào giờ phút này, hung thú trong lúc đó cũng sẽ công kích lẫn nhau. Hung thú cũng là một cái hoàn chỉnh chuỗi thực vật hệ thống, chúng nó tuy rằng lên bờ Thế nhưng nên ăn đồ ăn, chính là muốn ăn đồ ăn. Bởi vậy rất nhiều người phát hiện, hung thú ngoại trừ xung kích còn sót lại nhân loại bên ngoài, lẫn nhau cũng đang giết chóc lẫn nhau. Văn minh cùng dã man khác biệt, lập tức hiện ra ở trước mặt của chúng ta rồi. Một bên là đoàn kết lại chống cự hung hiểm nhân loại, một bên khác là hỗn loạn vô tự hung thú, đây chính là chúng ta vì cái gì có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân căn bản. Đúng vậy a, ta cảm giác thêm kiến thức. Cả ngày, Lâm Thử Hoa đều không có chủ động giết hung thú, hắn liền này một bên nhảy một cái, bên kia nằm một cái, trên căn bản đều đang nghỉ ngơi. Rất nhiều người nhìn xem Lâm Tử Hoa tiêu sái dáng vẻ, tựa hồ tại của mình bãi chăn nuôi chăn thả, đều cảm thấy dễ dàng mấy phần, bội phục vật phần. Nhưng là, theo đường ven biển càng ngày càng trúc, một số người cũng nhận ra được Lâm Tử Hoa hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Các loại Lâm Tử Hoa hoạt động không gian tiểu tới trình độ nhất định thời điểm, Lâm Tử Hoa chỉ sợ cũng được động thủ chiến đấu. Chương 795, đột phá chân trời phân số. Ngày cuối cùng, Lâm Tử Hoa hoạt động không gian e sợ tiểu không có, hắn không đánh giết cũng không được. Lâm Tử Hoa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là hắn vẫn không có động thủ, hắn đang chờ cái gì đâu này? Chẳng lẽ muốn lại tới một lần nữa trời giáng hỏa vũ sao? Nếu nói như vậy, vậy thì quá kích thích. Nhiều như vậy hung thú, Lâm Tử Hoa yếu lại tới một lần nữa, cái kia nhất định có thể tạo thành cực lớn giết chóc, tích phân tất nhiên vô cùng khủng bố. Lâm Tử Hoa thi triển một lần lưu tinh hỏa vũ, lần nữa thi triển lời nói, vậy nhất định sẽ rất kích thích chứ. Tại mọi người xem Lâm Tử Hoa thời điểm, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên hướng bờ biển chạy tới. Cái này, đây là một cái người phản công. Sức mạnh của cá nhân, tại nhiều như vậy hung thú phía trước, có thể có tác dụng sao? Lâm Tử Hoa đi tới bờ biển rồi, lên lục địa hung thú cũng đều xoay người, muốn công kích Lâm Tử Hoa. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa trên người bỗng nhiên phóng ra nồng đậm hảo quang đi ra. Đây là pháp văn chấn động vết tích, rất nhiều người bỗng nhiên mong đợi, Lâm Tử Hoa đây là muốn phát đại chiêu a. Bọn hắn là muốn biết Lâm Tử Hoa dự định phát cái gì đại chiêu. Bỗng nhiên, gió xuất hiện, mọi người là không nhìn thấy gió, thế nhưng hạt cắt xoay tròn dấu hiệu, nhưng có thể nhìn rõ ràng. Tiếp đấy, xoay tròn càng lớn, kéo nước biển cũng chậm chầm chuyển động. Gió phàm vi, trong nháy mắt từ khoảng 2m mở rộng đến hơn 10m lên. Cơ Mở, khung cảnh này, tốt kích thích. Lâm Tử Hoa đối pháp văn sức mạnh trưởng không cùng vận dụng, thật giống mở ra mới tầm nhìn, mới tư thế rồi. Đây là cái gì chiêu thức đâu này? Lâm Tử Hoa không nói gì, phong hòa nước tại bờ biển xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Lâm Tử Hoa cả người đứng ở vòng xoáy trung tâm, biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào lo lắng sông tới hung thủ. Gió, uy lực của nó là rất cường đại, nói thí dụ như cơn lốc hoặc là nói báo, báo cũng có thể, uy lực của nó rất lớn, lực phá hoại vô cùng, võ sư không cách nào ngăn cản, sư không thành vấn đề, cho nên dùng tới đối phó những hung thú này hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tử Hoa hiện tại dùng chính mình tiên nhân ý chí, thôi thúc pháp văn, điều động cơn lốc sức mạnh, khiến nó nhanh chóng xoay tròn, đồng thời cũng đem nước cho mang vào. Đây là cái gì chiêu thức? Trung quanh hung thú đều bị thanh không. Long hấp Thủy, Thủy Lam Quyền, pháp văn sức mạnh có thể chế tạo ra hiệu quả như vậy sao? Tông sư thật không ngờ lợi hại. Tông sư là rất lợi hại, thế nhưng đối sức mạnh giải toán thành bộ dáng này, Lâm Tử Hoa là cái thứ nhất người. Xem ra thế giới giả lập là một chỗ tốt, đối pháp văn sức mạnh tiến hành khai phá ứng dụng, vô cùng tốt. Lâm Tử Hoa dẫn theo một cái đầu, ta cảm giác về sau. Cơn lốc xuất hiện, chỉ ít 12 cấp cơn lốc sức mạnh, lập tức triển lộ ra khủng bố vô biên lực phá hoại đến rồi. Phu cận tất cả hung thú đều bị cắn giết không còn một mống. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm Tử Hoa trên người, phát văn sức mạnh, tiếp tục bao tác. Cơn lốc áp ở, lần thứ 2 bay lên, ảnh hưởng phạm vi càng lớn. Thời điểm này, thế giới giả lập quan phương trực tiếp bình lại, bắt đầu điều chỉnh tầm nhìn rồi, đem Lâm Tử Hoa tầm nhìn điều chỉnh xa. Lâm Tử Hoa di động, không, phải nói là toàn bộ lốc xoáy di động. Tại lốc xoáy di động trên đường tất cả hung thú đều bị hút đi, không đường có thể trốn. Thiên địa, vào đúng lúc này, tựa hồ yên tĩnh. Gió nhẹ thổi tới thời điểm, ai không có cảm thấy nó lợi hại bao nhiêu. Nóng bức trời hè, rất nhiều người đều ước gì gió lớn một chút, bởi vì gió lớn lạnh hơn nhanh, nhưng là gió đại lúc thức dậy, vẫn cứ gãy phòng ở, vặn gãy cột điện, người đang cường trong gió, gần giống như một tờ giấy, dễ dàng có thể sẽ rách. Thời điểm này, ai cũng hội kinh hãi nhìn lên làm ngọn gió bình thường rồi. Lớp tử hoa nhắc lên vòng xoáy khổng lồ, theo hắn di động, đi qua, miểu sát tất cả hung thú, rất nhiều hung thú thậm chí bị gió sức mạnh sống sở sở xé rách. Không biết bao nhiêu hung thú đều bạo động rồi, bắt đầu hướng về trong biển chạy, nhưng là chạy thoát sao? Chạy không thoát. To lớn báo, kéo dài ngàn mét, cường lực ảnh hưởng phạm vi tại vài mét, mạnh tiếp theo lực ảnh hưởng khu vực có thể đạt đến 10 vài mét. Mưa xối xả, mưa tầm tã, quấy dày tầm mắt. Một ít hung thú không biết mức độ, chờ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi. Thế giới giả lập đường ven biển, nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Lâm Tử Hoa bắt đầu đi theo to lớn báo hành động, xé rách dẫm đạp chẳng chỉ hung thú. Thời điểm này, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái di động tốc lốc, một cái tràn đầy hung thú, ha cát, chả có có cây lốc xoáy. Trường thi ở ngoài, rất nhiều quan sát Lâm Tử Hoa của thi người đều có chút trận tròn mắt. Lâm Tử Hoa thích phân, e sợ yếu phi thường kinh khủng, hắn bắt được người thứ nhất, hầu như không có bất kỳ hồi hộp. Đây là khẳng định, có người nói thứ tự này một tên, khen thưởng làm phong phú, trọn vẹn 10 ức tiền mặt. Lâm Tử Hoa đã nhận được nhiều như vậy tiền mặt, không biết thực lực của hắn sẽ tăng lên đến dạng gì cảnh giới. Thật là đáng sợ, Lâm Tử Hoa đúng là thật là đáng sợ, chiến đấu như vậy lực quả thực khủng bố. Cái này lực phá hoại đuổi tới chiến thần đi. Là một cái cựu chuyển tông sư chiến thần, ta nói một chút chiến thần lực sát thương, so cái này cường rất nhiều, thế nhưng bình thường chiến thần công kích thời điểm, sức mạnh không có rộng như vậy hiện ra, bất quá Lâm Tử Hoa lại cho chúng ta mở ra một cái dòng suy nghĩ, ta có một loại cảm giác, về sau, các loại đủ loại pháp văn kỹ năng muốn xuất hiện rồi, mọi người đối phó thu chiều, thì sẽ không quá phiền toái. thể công kích kỹ năng xuất hiện, mở ra người khác dòng suy nghĩ, Lâm Tử Hoa cử động, lần nữa đối với xã hội sinh ra sâu sắc ảnh hưởng. Lúc này, mọi người chỉ phát hiện một cái gì động báo Lực phá hoại quá lớn, đến hàng mấy chục ngàn hung thú, chết tại đây cái đại trong gió. Tại bảo ở trong mắt, Lâm Tử Hoa thậm chí có thể nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục thể năng, tiếp theo sau đó duy trì cái này báo sức mạnh. Thời gian sau này, Lâm Tử Hoa cũng không hề làm những chuyện khác, mà là duy trì báo, tại đường ven biển mặt trên qua lại càng quét, thẳng đến cuộc thi kết thúc. Cuộc thi kết thúc trong chớp mắt ấy, Lâm Tử Hoa trực tiếp được mang rời khỏi liều Không Gian, hắn tất cả mặt trái trạng thái đều biến mất, cả người khôi phục được thế giới hiện thực tình trạng, cơ thể bộ dáng. Lâm Tử Hoa trong mắt, chỉ có một màn hình Cuộc thi kết thúc, mời đúng lúc lọ gặp đồng thời chú ý nghỉ ngơi. Lâm Tử Hoa hạ tuyến, cũng cảm giác được thân thể có phần mệt nhọc cùng không thoải mái. Bất quá thân thể mệt nhọc cùng không thoải mái đều là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tinh thần có phần tiêu hao rồi. Tại trong thế giới giả lập, hắn thi triển hai cái đại sát chiêu, đối ý chí của mình tiêu hao khá lớn. Đi tới ký túc xá, Lâm Tử Hoa mở ra một loạt dịch dinh dưỡng trước lọ, nhanh chóng hướng về trong miệng nga xuống. Rất nhiều dịch dinh dưỡng tiến vào Lâm Tử Hoa trong miệng về sau, Lâm Tử Hoa thưa dãn thở ra một hơi. 7 ngày không ngủ, tuy nhiên tại trong thế giới giả lập, tinh thần tiêu hao tương đối ít, nhưng tiên nhân ý chí bạo phát, cũng có chút vượt qua bình thường phạm vi. Làm một cái so sánh chu trọng dưỡng sinh người, Lâm Tử Hoa dự định thật tốt ngủ một giấc. Bởi vậy, xử lý một chút cá nhân vệ sinh vấn đề về sau, Lâm Tử Hoa bỏ chạy đi ngủ. Lâm Tử Hoa ngủ rồi, các đại trường học liền bắt đầu thống kê phân số rồi. Đầu tiên, Lâm Tử Hoa phân số đi ra, làm là thứ nhất tên Lâm Tử Hoa, phân số phi thường cao. Làm hiển nhiên, Lâm Tử Hoa phân số vượt qua 100 triệu. Người thứ hai sợ bất phàm, phân số là. Người thứ nhất phân số cơ hội là người thứ hai gấp trăm lần. Về phần người thứ ba, phân số chỉ có 11321. Phân số suy giảm gấp 10 lần. Các đại trường học người phụ trách nhìn thấy Lâm Tử Hoa cái kia phân số đều nói không ra lời. Chương 796, Liễu Lười chuyển kỳ tiếng Tam. Quá khoa trương, như vậy phân số, nếu như công bố ra ngoài, không biết sẽ cho người nhiều chấn động. Lâm Tử Hoa đúng là quá mạnh, như vậy phân số, quá rung động. Phân số nhất định sẽ công bố, bất quá sẽ không công bố đến trên xã hội đi, bởi vì không cần thiết, bản thân trường học thành tích của thi Không có cần thiết để xã hội người biết, nếu công bố, xã hội khẳng định sẽ biết, dù sao Lâm Tử Hoa đã trở thành minh tinh võ giả, hắn hết thể đều sẽ trở thành truyền thông quan tâm mục tiêu. Lâm Tử Hoa thành tích sắp được công bố. Đồng thời được công bố còn có sở bất phàm thành tích, cùng với khác xếp hạng ở mặt trước học sinh thành tích. Có thể nói từ người thứ ba bắt đầu, phân số đều là so sánh bình thường. Nhưng là phía trước hai tên phân số đều là trái với lẽ thường, tên thứ hai là người thứ ba gấp 10 lần, người thứ nhất càng thêm khoa trương, thành tích cơ hồ là người thứ 2 gấp trăm lần. Thành tích như vậy cũng dám nói hậu vô lai giả, tiền vô cổ nhân là tất nhiên. Đây là xưa nay chưa từng có cách xa phân số, như vậy phân số được học sinh biết về sau, rất nhanh sẽ được tiết lộ đến xã hội trên internet đi rồi. Các loại truyền thông website, môn hộ, diễn đàn đều có liên quan với Lâm Tử Hoa phân số xếp hạng tin tức. Quá rung động. Lâm Tử Hoa thành tích đưa tới xã hội rộng khắp bàn tán sôi nổi. Nhưng là kết hợp Lâm Tử Hoa cuối cùng chết giết, tất cả mọi người cảm thấy đó là đương nhiên, thậm chí cảm thấy được Lâm Tử Hoa phân số khả năng không trị ngăn ấy. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đang ngủ, tiên nhân ý chí bạo phát. Khiến hắn có phần bề ngoài, hắn cần muốn thông qua giấc ngủ đến khôi phục. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Lâm Tử Hoa tại lúc ngủ, hắn ký tốc xá, tự động mở ra tỉnh không quấy rầy hình thức. Một ít lao sư cũng giao xuống, để hết thể học sinh không nên quấy rầy Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có sợ bất phạm còn có những học sinh khác. Dù sao, chiến thần học phủ có không ít học sinh, tại trong thế giới giả lập chống đỡ được 7 ngày 7 đêm, đây chính là phi thường cực khổ sự tình. Các loại Lâm Tử Hoa tỉnh lại, tới trường học căng tin ăn đồ ăn thời điểm, hắn phát hiện rất nhiều người ánh mắt nhìn hắn đều không giống với lúc trước. Rất nhiều người thái độ đối với hắn đều vô cùng cung kính, một số người trong ánh mắt còn có sùng bái cùng kinh hãi. Kính nghệ. Người khác đối Lâm Tử Hoa vừa kinh vừa sợ, điểm này, Lâm Tử Hoa phát hiện. Lâm Tử Hoa cảm thấy có chút khó tin, hắn không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên khiến những người này sẽ có loại biểu hiện này. Nhưng là loại biểu hiện này lại để cho Lâm Tử Hoa cảm thấy rất có ý tứ, Lâm Tử Hoa muốn hiểu rõ một cái, bọn hắn vì sao lại dáng dấp như vậy? Lâm Tử Hoa, ta phục rồi ngươi rồi. Lý Như ý đi ra, bất phàm sắc thực không bằng ngươi, hết cách rồi, ngươi quá mạnh mẽ. Về sau ta đoán trưởng tại Chiến Thần học trong phủ, cùng năm cấp đồng học, không có ai hội nguyện ý làm đối thủ của ngươi rồi, không có ai hội cho rằng bọn họ có thể vượt qua ngươi rồi. Lâm Tử Hoa, Tây, tình huống thế nào? Lý Như Ý nắm suất điện thoại di động của chính mình, đem cuộc thi bảng đặt ở Lâm Tử Hoa trước mặt, "Vâng, chính ngươi xem." Lâm Tử Hoa vừa nhìn tích phân, nhất thời sửng số một chút. Cái này phân số, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, của mình phân số dĩ nhiên cao hơn Sở Bất Phàm gấp trăm lần. Dù sao Sở Bất Phàm là một cái đầu độc chuyên gia, Hắn độc chết hung thú thì rất nhiều, dưới tình huống này, hắn phân số vẫn là sợ bất phàm gấp trăm lần, nói do bị giết xác thực rất nhiều. Một mình ngươi phân số, so với mặt sau 1000 tên gộp lại còn nhiều hơn. Lý Như Ý không nhịn được thở dài nói, tử Hoa, ngươi sáng tạo ra một kỷ lục, một cái khả năng những người khác rất khó đột phá ghi chép. Ta có một loại linh cảm, ngươi thành tích như vậy, không đơn thuần là tiền vô cổ nhân, cũng hẳn là hậu vô lai giả, ta quả thực không thể nào tưởng tượng được, lấy hậu nhân loại yếu làm sao phá tan người ghi chép." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhịn cười không được một cái, "Ngươi quá khen. Thành tích như vậy, Lâm Tử Hoa mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là muốn đến chính mình cuối cùng điên cuồng, kinh khủng, kia lốc xoáy xé rách vô số hung thú, bao táp đều biến thành màu đỏ, hắn lại cảm thấy cái này làm bình thường. Toàn bộ đường ven biển, được dầm dạm chẳng trị hung thú chỗ chiếm lĩnh, hắn Lâm Tử Hoa qua lại dọn dẹp một lần, giải quyết số lượng, vượt qua sở bất phàm mấy ngày nỗ lực gấp trăm lần, ngâm lại kỳ thực cũng là bình thường. Như vậy đại thanh thấy, thích phân làm sao có khả năng không cao. Đúng rồi, trường học có hay không nói, ta bắt được như vậy phân số, có tưởng tượng gì? Lâm Tử Hoa bỗng nhiên hướng Lý Như ý dò hỏi, tỉ như đọc thu pháp văn dị gì, gì đó. Rất nhiều học sinh đã về nhà. Lý Như Ý nói chuyện nói, trường học đã được nghỉ hè, cho nên nếu có tưởng tượng lời nói, nên các loại học kỳ sau khai giảng thời điểm mới sẽ cho. Ta dự định lại cùng bất phàm 2 ngày, chờ các ngươi đi quân đội tham gia hậu cần giữ gìn hoạt động về sau, ta sẽ phải về nhà rồi. Ta hiểu rồi." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi nói cho ta những này, không nghĩ tới của ta phân số cao như vậy, chúng ta đều bị giật mình. Ta chỉ nhìn thấy bất ngờ, không phát hiện ngươi bị sợ đến." Lý Như Ý nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, "Ngươi cần khiêm nhường như thế." Lâm Tử Hoa cười cười, không nói gì. Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi tốt rồi, rất nhanh sẽ trở thành chiến thần học phụ tiêu điểm, bất quá bởi vì nghỉ hè bắt đầu, rất nhiều đồng học đều tại chuẩn bị về nhà, cho nên rất nhiều người cùng Lâm Tử Hoa biểu thị chúc mừng về sau, liền đi. Không bao lâu Lâm Tử Hoa chủ nhiệm lớp tìm đến Lâm Tử Hoa rồi, hắn tại biết Lâm Tử Hoa tỉnh ngủ sau đó liền chuẩn bị đến tìm Lâm Tử Hoa rồi. Nhưng khi nhìn những bạn học khác đều cùng Lâm Tử Hoa chào hỏi, cũng là Kiên Nhẫn đã chờ đợi một quãng thời gian. Lâm Tử Hoa, lần này ngươi làm được rất đẹp, làm cho cả địa cầu nhân loại đều bị ngươi rung động. Đồng vệ quốc cười nói: Ngươi so với người thứ hai mạnh gấp trăm lần, chuyển kỳ của ngươi cố sự đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hiện tại bất kể là ai đều biết sự cường đại của ngươi rồi. Tây. Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần động, "Lão sư, ngươi cảm thấy ta nghe thế cái lời nói hẳn là có phản ứng gì, quá khiêm tốn lời nói, cảm giác thấy hơi dối trá." Nhưng là thế nào nói ta rất vui vẻ lời nói, cái kia cũng không đến nỗi, bởi vì ta không phải là một cái hư với người. Đồng vệ quốc nở nụ cười, "Ngươi dám nói, ngươi không hề có một chút mầm thầm." Đương nhiên sảng khoái. Đột nhiên trong lúc đó trở thành truyền kỳ trở thành phố lớn ngõi nhỏ bên trong sâu không lường được người, Lâm Tử Hoa đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Thành tích như vậy, để Lâm Tử Hoa tiếng tăm rất lớn. Một cái tên người khí lớn, đặc biệt là bằng vào thực lực thắng được tiếng tăm, có thể để cho lời của hắn được rất nhiều người truyền lại tụ. Quan trọng nhất là Lâm Tử Hoa muốn tìm về người yêu của mình, danh khí này rất trọng yếu. Có danh tiếng người, một cách tự nhiên sẽ có nhân vật cao cấp tới tiếp xúc, hay là Tô Vi cùng Hà Đồng Trần ở cái thế giới này gia tộc biết rồi Lâm Tử Hoa, biết lái thả một ít quyền hạn, để gia tộc của bọn họ hài tử cùng ngoại giới tiếp xúc một ít mạnh mẽ gia tộc, thường thường sẽ để cho bọn hậu bối cùng mạnh mẽ nam nhân tiếp xúc, dùng này lôi kéo cùng giả, cái này làm bình thường. Như vậy, Lâm Tử Hoa là có thể biết Tô Vi cùng Hà Đồng Trần tỉnh hữu rồi. Ở cái thế giới này tỉnh lại về sau, Lâm Tử Hoa liền muốn tìm các nàng rồi. Lâm Tử Hoa cảm thấy, lấy chính mình hôm nay thành tích, các nàng hẳn có thể nghe được. Không biết các nàng phát xuất hiện nam nhân của mình mạnh mẽ như vậy thời điểm, trong lòng hội có cảm giác gì, nên hài lòng chứ. Đương nhiên, tìm người yêu là một cái chuyện rất trọng yếu, thực lực mới là căn bản. Lâm Tử Hoa hiện tại cho dù biết còn có một cái bổ sung thêm tác dụng trọng yếu, cái kia chính là các loại lâm tử hoa tốt nghiệp về sau, hắn muốn kiến thế lực của chính mình, đem hội trở nên vô cùng dễ dàng. Được rồi, không nên nghĩ xuống rồi. Đồng vệ Quốc Hướng Lâm Tử Hoa cười nói, người tại thế giới giả lập cái kia trời giáng hỏa vũ cùng lốc xoáy pháp văn kỹ năng, đặt tên hay chưa? Chương 797, cái gì tiến nữ tử hậu cần đội. Rất nhanh, Lâm Tử Hoa liền đối với mình tại thế giới giả lập chế tạo ra hai cái phạm vi cực lớn lực sát thương pháp văn kỹ có thể tiến hành đặt tên. Cái kỹ năng thứ nhất gọi Lưu Tinh Hỏa Vũ rất đơn giản danh tự, cũng là rất nhiều trò chơi, thiên văn hiện tượng tưởng thường miêu tả qua từ ngữ, thế nhưng cùng ngay lúc đó hình tượng vô cùng hình tượng. Tuy rằng lưu tinh hỏa vũ đã không phải là cái gì mới là kỹ năng, bất quá rất nhiều thứ cũng không nhất định yếu mới mẻ, chỉ cần có hiệu quả là được rồi. Kỹ năng thứ hai, có gió có nước, lực phá hoại vô cùng, nếu như gọi thủy long quyền lời nói, có phần không xứng với uy lực kia rồi. Nhưng là gọi báo, cân lốc lời nói, lại không quá thích hợp, bởi vì nó không phải một cách tự nhiên hình thành, nó là kỹ năng, cho nên Lâm Hoa lên một cái khí phách danh tự, gọi phong thủy vô lượng. Gió chính là đại diện cho gió sức mạnh, nước tự nhiên đại biểu nước sức mạnh. Phong thủy vô lượng, như vậy chiêu thức nghe có chút quái lạ. Mặt khác, cái gọi là phong thủy vô lượng, trên thực tế, cũng có thể là phong hỏa đất, phong hỏa tổ hợp. Nhưng là dùng phong thủy càng tốt hơn, bởi vì tại huyền học mặt trên, phong thủy đã bao hàm sơn xuyên hà lưu thiên tinh đạo lý thiên địa ngũ hành. Phong thủy vô lượng đại diện cho sức mạnh tự nhiên vô cùng vô tận vĩ đại ý tứ, trên thực tế, bao cấp khái không thể nghi ngờ chứng minh rồi nó đáng sợ cùng khủng bố. Loại sức mạnh này, Lâm Tử Hoa đương nhiên làm lưu ý. Lâm Tử Hoa biết Loại sức mạnh này không thể tùy tiện sử dụng, bằng không đối nhau thái hoàn cảnh phá hoại quá lớn. Không lâu về sau, hai cái mới pháp văn kỹ năng chính thức đặt tên xuất hiện. Lưu Tinh Hóa Vũ, Phong Thủy Vô Lượng. Hai cái này danh tự để rất nhiều người cảm giác được sợ hãi, bọn hắn biết, hai cái này cỡ lớn pháp văn kỹ năng, người nắm giữ vô cùng vô tận tương lai cùng khả năng. Bất quá hai cái này pháp văn kỹ năng, là tuyệt đối không thể công khai pháp văn kỹ năng, bởi vì cái này hai cái kỹ năng, nếu như được một ít bệnh thần kinh học xong, đối với nhân loại sinh hoạt thành thị tới một lần Lưu Tinh Hóa Vũ, Phong Thủy Vô Lượng gì gì đó đủ để đem toàn bộ thành thị phá hủy, đem một tòa thành thị xóa đi, cái kia hai nạn cùng ảnh hưởng quá lớn. Cho nên hai cái này pháp văn kỹ năng, chiến thần học phủ chỉ là để Lâm Tử Hoa tạm thời không nên truyền thụ ra ngoài, liền không hề nói gì rồi. Trên thực tế, chiến thần học phủ cũng tồn kho một chút siêu cường lực pháp văn kỹ năng, thậm chí liên bang cũng có, bất quá bọn hắn chỉ có liên quan với hai cái này pháp văn kỹ năng, Lâm Tử Hoa chả có rất nhiều nơi chưa hề hoàn thiện. Muốn hoàn thiện hai cái này pháp văn kỹ năng, hiện thực thao tác là không được, bởi vì ảnh quá lớn, làm dễ dàng gây nên phức không tất yếu chỉ có tại trong thế giới giả lập, Lâm Tử Hoa mới có thể dứt khoát tiến hành phạm vi lớn pháp văn kỹ năng vận dụng. Bất quá Lâm Tử Hoa vừa vận tiến hành hai cái phạm vi cực lớn pháp văn kỹ năng không đến bao lâu, cho nên tạm thời hắn không có ý định lại làm cái gì động tác lớn. Cho dù yếu hoàn thiện, đó cũng là các loại trạng thái tốt thời điểm, lại đi thế giới giả lập hoàn thiện. 3 ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Lưu ở trường học, đồng thời dự định tham gia quân đội hậu cần hoạt động Lâm Tử Hoa, cùng sợ bất phàm lần nữa gặp mà rồi. Lý như ý đi trở về chứ? Lâm Tử Hoa hướng sợ bất phàm dò hỏi, ngươi đưa về? Làm sao ngươi biết? Sở Bất Phàm dò hỏi, ta không muốn để cho người cho ta tống biệt, sẽ đưa người đi trở về. Ngươi có biết hay không, người của dòng họ nàng, nhìn thấy ánh mắt của ta, phi thường hữu hảo, cái kia nhiệt tình dáng vẻ, đều cho ta cảm giác tốt lung túng. Phí lời. Ngươi thiên tài như vậy, ai có thể không coi trọng? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, trấn áp cùng cấp bậc nắp đại cao thủ, ai cũng muốn coi trọng ngươi đi. Vậy còn ngươi, ngươi đoán chừng càng bị hoan nên đi. Sở Bất Phàm cười nói, ta cảm giác tất cả đại thế gian nữ nhân Gọi vào lần này quân đội hậu cần trong nhiệm vụ tới gần ngươi. Sợ bất phàm dữ liệu, vô cùng chính xác. Sợ bất phàm bởi vì có bạn gái quan hệ, hơn nữa cái kia người bạn gái liền là chiến thần học phụ nữ nhân, ra thế cũng không đơn giản, cho nên sợ bất phàm tựa hồ tiến vào làm tránh quy hậu cần vận tải trong đội. Lâm Tử Hoa đâu này? Hắn một người đàn ông, một cái thuần gia môn, lại được can bài đến một đám nữ nhân ở trong đi. Nữ tử hậu cần đặt chiến đội. Lâm Tử Hoa tới thời điểm, nhìn thấy một đoàn thiếu nữ, chả có mấy cái mỹ nhân đại nữ nhân. Lâm Tử Hoa Nhiệm vụ của người liền là mang theo các nàng giữ gìn hậu cần con đường. Lâm Tử Hoa phía trước, nhất vị diện cho nghiêm túc sĩ quan nữ quân nhân, hướng hắn nói chuyện nói, giữ gìn hậu cần tuyến, mang ý nghĩa các ngươi muốn chiến đấu, các ngươi bộ thanh lý các loại hung thú. Còn có các ngươi yếu đối mặt một ít gan to bằng trời khủng bố tập đoàn. Khủng bố tập đoàn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, sửng suốt một chút, chuyện gì thế này? Thế giới có qua mình, đương nhiên là có hám, các ngươi tại thành thị hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, cũng không biết đến giá ngoại chiến đấu người hội có bao nhiêu áp lực. Cái kia sĩ quan nữ quân nhân nói chuyện nói, Có người ở trong chiến đấu tâm lý biến thái, bắt đầu đối đồng tộc ra tay, sau đó biến thành trái pháp luật phần tử tội phạm, những người này hơn nhiều, liền biến thành khủng bố tập đoàn. Ta nghĩ, nhân loại chúng ta khẳng định có biện pháp giải quyết bọn hắn chứ? Lâm Tử Hoa ngay vậy, vi vi trầm ngâm một lúc về sau, nói chuyện nói, tại sao không giết chết? Bọn hắn nhiều lắm, cũng rất khó tìm, có thể nói chỉ có Chí Cường mới có biện pháp giết bọn họ, nhưng là Chí Cường đã dọn dẹp rất nhiều lần rồi. Sĩ quan nữ quân nhân ngay vậy, vì Lâm Tử Hoa giải thích, Chí Cường khai thần, từ sáng tạo nhân loại thời đại tới nay Hắn chí ít dọn dẹp một vạn lần khủng bố sao huyện. Phía trước một quãng thời gian, Khai Thần nói muốn đi tìm tìm nhân loại sau này, tạm thời không thấy. Khai Thần, nhân loại tổng thống. Khai Thần, cái kia tràn đầy người thần bí, hắn mạnh mẽ, để Lâm Tử Trả phi thường hiếu kỳ. Không biết vì sao, Lâm Tử Hoa có một loại linh cảm, cái này Khai Thần, thực lực phi thường mạnh mẽ, so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn cùng mạnh mẽ, hắn thực lực chân chính, hay là chỉ có địa cầu bên kia bản tôn có thể nhìn rõ ràng rồi. Bất kể nói thế nào, Lâm Tử Hoa hiện tại gặp phải vấn đề Một cái toàn bộ do tuổi trẻ nữ sinh tạo thành đội ngũ, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhìn xem những này đẹp đẽ khả ái nữ sinh, Lâm Tử Hoa cảm giác duồng tìm của mình nhảy lên thêm nhanh thêm mấy phần. Nhìn thấy những nữ sinh này thời điểm, Lâm Tử Hoa có loại đối mặt vũ đạo đoàn cảm giác, làm kinh diễm. "Mọi người khỏe?" Tuy rằng một người đàn ông đối mặt nhiều như vậy cô nương, sắc thực có một chút không được tự nhiên, thế nhưng Lâm Tử Hoa cũng không phải một cái dễ dàng lùi bất người, hiện tại nói cho ta nha, nguyên bản chính là bộ đội cô nương xin giơ tay. Một lát sau, không có ai nhấc tay. Không có một cái là người của bộ đội Lâm Tử Hoa có phần kinh ngạc nhìn xem phía trước nữ sinh, sau đó cảm thấy lần này khiến hắn dẫn đội, tựa hồ có một ít ý tứ gì khác ở bên trong. Khó nói người khác chuẩn bị khiến hắn Lâm Tử Hoa ở nơi này tuyển la bà, hoặc là nói, rất nhiều đại nhân vật muốn xem giới hắn lại ở chỗ này mặt lựa chọn cô nương nào. Bất quá, Lâm Tử Hoa mặc kệ những người này có phải không thật sự muốn như vậy, có một chuyện hắn là sẽ không thay đổi, hắn rất khó đối với các nàng động tâm. Lâm Tử Hoa xuất hiện đang vội vàng trở thành chiến thần, không dành cân nhắc tình yêu nam nữ vấn đề. Được rồi, các ngươi đã cũng không phải bộ đội, như vậy tiếp đó Chúng ta muốn tiến hành một ít đoàn thể rèn luyện huấn luyện. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhanh nhất hòa vào lẫn nhau huấn luyện chính là đội ngũ huấn luyện. Mặc dù đối với chúng ta mà nói, đi đều bước, đứng nghiêm gì gì đó thời gian quá dài không có ý nghĩa, thế nhưng trải qua một cái, để lẫn nhau phối hợp càng tốt hơn, thật là cần thiết. Chương 798, bảo chế đúng cách. Đội ngũ huấn luyện một ngày về sau, Lâm Tử Hoa đoàn người nhất định phải bắt đầu tuần tra. Đối với tuần tra, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng hắn nhiệm vụ chủ yếu là cái gì, mang theo hơn 20 cô gái bắt đầu quét sạch dọc đường hung thú. Đội ngũ hậu cần Công đồ thật là nhiều, bởi vì vận chuyển một cái vật chất đến cứ điểm trên đường, mọi người thường thường sẽ gặp phải công kích. Nhưng là, những nữ nhân này tạo thành đội ngũ, phản ứng chỉ có thể dùng gậy go để hình dung. Một đám hốt hoảng nữ nhân, cuối cùng vẫn là lầm Tử Hoa ra tay làm cho các nàng an ổn xuống. Sau đó Lâm Tử Hoa bắt đầu làm cho các nàng ra tay công kích, may mắn là lần này lầm Tử Hoa mang đội ngũ, đều là so sánh ưu tú cô nương, thực lực yếu nhất đều là vũ sư, khá mạnh chính là cựu tinh vũ sư. Các nàng không có thấy máu qua, kinh qua một đoạn thời gian rèn luyện, có thể có rất tốt tăng lên. Về phần tông sư, Tông sư không phải là rau cải trắng, có thể đột phá đến tông sư người, trên căn bản đều có thể xác định có thể đột phá đến chiến thần cảnh giới, bởi vậy vũ sư đột phá tông sư là gian nan nhất, cho nên Lâm Tử Hoa mang đội ngũ, không, có một cái tông sư. Tựa hồ Lâm Tử Hoa tại võ sư cảnh giới liền có tông sư cảnh giới, đó là rất ít thấy. Lần này mang theo đội ngũ, so với tại thế giới giả lập đội ngũ yếu cường đại hơn. Tuy rằng trong thế giới giả lập, nhân số càng nhiều, nhưng là chỉ có hai cái vũ sư phối hợp Lâm Tử Hoa, còn lại đều là võ giả, còn có một mạng lớn người bình thường, cái kia hoàn toàn là mang theo liên lụy. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, Tình nguyện mang theo 5 6 cái võ sư cảnh giới võ giả, cũng không muốn mang một đám người bình thường. Đám nữ nhân này đều là vũ sư, cái kia cũng không tệ lắm. Đặc biệt là bản lãnh của các nàng cũng không tệ, năng lực chiến đấu cũng được, chỉ là dã ngoại kinh nghiệm cuộc sống rất ít rất kém cỏi mà thôi, vẫn là có thể thật tốt rèn luyện một phen. Lâm Tử Hoa mang theo các nàng tại dã ngoại sinh khi còn sống, phát hiện các nàng thường thường phạm sai lầm. Đối với cái này, Lâm Tử Hoa làm không nói gì, bất quả nếu là bộ đội, cho nên hắn dựa theo bộ đội phương thức đến huấn luyện những nữ nhân này, động một chút là mở ra quần chào hình thức. Phản ứng của các ngươi tốc độ, có thể hay không nhanh một chút? Nữ nhân phản ứng tốc độ, ở tình huống bình thường hẳn là so với nam nhân nhanh. Các ngươi mặc dù là nữ nhân, nhưng không phải rác rưởi chứ, cũng không phải đã sinh hài từ cô nương, đối như lang như hổ ánh mắt không có cảm giác rồi. Các ngươi dáng dấp như vậy, lúc nào nửa đường được đánh cho bất tỉnh rồi, biến thành người khác nối dõi tông đường công cụ cũng có khả năng. Ta nhiều lần cương điệu, hung thú không có triệt để chết thời điểm, tuyệt đối không nên tới gần, ta nói bao nhiêu lần, các ngươi đều không nhớ được, có phải hay không các ngươi thông minh, có vấn đề, vẫn là đại náo đều có huyết. Thật náo tà nữ. Lâm Tử Hoa một phen cô sướt cười, quần chào dưới, những cô nương này là không phục lắm. Tuy rằng một ít cô nương đối Lâm Tử Hoa làm có hảo cảm, nhưng khi Lâm Tử Hoa nói chuyện rất khó nghe thời điểm, vẫn là không nhịn được lựa giận sôi trào. Lời thật thì khó nghe lợi cho đi, dù cho biết nói người khác là vì tốt cho người, nhưng là phê bình đến thời điểm, không thoải mái mới là bình thường trong lòng trạng thái. Nữ nhân sao? Người xem thường người, ở tình huống bình thường, chỉ cần các nàng có năng lực lời nói, đều muốn chứng minh cho người xem. Kết quả những nữ nhân này lấy tốc độ cực nhanh hấp thu dã ngoại sinh tồn tri thức. Tuần tra thời điểm, thanh lý hung thú tốc độ cực nhanh, làm hậu cần chuyển vận thông thuận cung cấp không nhỏ trợ rút, chí ít Lâm Tử Hoa phụ trách đoàn đường, hậu cần vận tải đã trở nên phi thường dễ dàng. Tại một cái khu vực tuần tra gần như một tuần lễ về sau, Lâm Tử Hoa phát hiện những nữ nhân kia thực lực đều tăng lên không sai biệt lắm, giá ngoại sinh hoạt cũng đã quen, liền dễ dàng mấy phần, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, đi tới bộ đội chấp hành nhiệm vụ, há có thể ung dung. Ngày hôm nay sáng sớm, Lâm Tử Hoa vừa vận tập hợp đội ngũ, một cái sĩ quan nữ quân nhân đã tới rồi, hôm nay bắt đầu, các ngươi tuần tra khu vực cải biến. Các ngươi sắp rời đi số 1 giai đoạn, đi số 2 giai đoạn chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì số 2 giai đoạn, tồn tại khủng bố tên lưu manh, chỗ dùng các ngươi đã đến địa phương mới, đem sẽ bắt đầu một hồi mới tuần tra. Vì sự an toàn của các ngươi, lần này mặt trên đều sẽ cho các ngươi phái phát giáp vàng chiến y liệt, đồng thời còn hội cho các ngươi một ít vũ khí nóng. Hy vọng các ngươi hảo hảo chấp hành nhiệm vụ, chú ý an toàn của mình. Giáng dấp như vậy, Lâm Tử Hoa mang theo một đám nữ nhân, tiến vào khu vực mới. Lâm Tử Hoa mới vừa tiến vào những khu vực kia, liền nghe đến tiếng súng truyền đến. Mọi người mặc giáp vàng chiến y Chú ý an toàn, chúng ta qua xem một chút." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, vương súng ngắm, lại đi ở phía trước nhất, nếu là gặp phải quân Ta Phương nhân viên bị tập kích, như vậy liền trợ giúp quân đội công kích tất cả kẻ địch. "Chú ý, sau khi đánh xong, nhất định phải đối hung thú hoặc là địch đầu của người ta tiến hành bổ sung sát kích, tránh khỏi gặp phải giả người chết hoặc là hung thú. An toàn trọng yếu nhất." Mấy ngày nay, Lâm Tử Hoa tử quan sát kỹ những kia bị hắn huấn luyện nữ nhân, phát hiện các nàng không ít người đều làm có khí chất, đó là một loại đại gia khê tú mới có khí chất. Sự phong độ này để Lâm Tử Hoa rõ ràng Nếu như hắn không coi trọng những nữ nhân này an toàn, một khi ai xuất hiện bất ngờ thương tổn, có thể sẽ mang đến phiền phước. Nhà giàu nữ, thân phận không nữ nhân đơn giản, sợ nhất gặp sự cố. Bởi vậy Lâm Tử Hoa đối yêu cầu của các nàng chính là một câu nói, có thể động thủ cũng đừng bị. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, chính phái cũng sẽ chết tại nói nhiều. Đây chính là Lâm Tử Hoa cách nhìn, cho nên hắn mỗi lần dẫn đội đều sẽ cường điệu an toàn tầm quan trọng. Lâm Tử Hoa dẫn đội tác chiến, đầu tiên nghĩ tới không phải tù binh, mà là giết địch. Tu binh quá khó khăn, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Giết địch mới là an toàn. Mới là bình thường. Lâm Tử Hoa cái đội ngũ này là bảo đảm hậu cần thông đạo an toàn, cho nên nhiệm vụ chính là thanh lý hậu cần trong thông đạo không yên tĩnh nhân chay, không nên có cũng không thể có lòng dạ đàn bà. Đoàn người ăn mặc giáp vàng chiến y liệt, mang theo vũ khí, nhanh chóng nhưng cẩn thận hướng chiến trường tới gần. Bất quá, các loại Lâm Tử Hoa đoàn người đến gần thời điểm, chiến đấu đã kết thúc rồi. Đó cũng không phải giữa người và người chiến đấu, đây là người cùng hung thú ở giữa chiến đấu. Cái kia vận tải đội, chợt thấy có đội ngũ tiến vào, trong lòng đều khẩn trương lên. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy giáp vàng chiến ý về sau, cũng biết là người nhà, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Phía trước một quãng thời gian, nơi này đội tuần tra mới vừa tiến vào tiếp theo khu, hiện tại bổ sung đến, đến rồi, chúng ta cũng an toàn một chút. Đúng vậy à, có tâm đội tuần tra đến rồi, cái này rất tốt, bất quá cái này đội tuần tra rất đặc biệt, rất có kết cấu, theo tới chúng ta đã gặp không như nhau cùng, cái này đội tuần tra, thật giống làm chú ý cẩn thận. Đúng vậy a, xem những người đó dáng vẻ, phi thường chú trọng an toàn của mình. Bọn hắn Hưu Kim Giáp chiến y yer, kỳ thực không cần lo lắng như vậy. Nhưng là bọn hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, như vậy đội ngũ hẳn là thu được giải nhất. Tại những người kia nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Tử Hoa đoàn người cũng đến gần rồi. Làm phát hiện cái này đội tuần tra, trên căn bản đều là nữ thời điểm, cái này phụ trách vận tải Tư Nguyên hậu cần đồ quân nhu đội ngũ, tâm tình tựa hồ có chút đắt đỏ rồi. Cái kia đồ quân nhu đội người, thậm chí chủ động tới chào hỏi. Hết thể nữ binh đều không nói gì, mà là cảnh giác đứng đấy, lặng lặng các loại lâm tử hoa cùng này đồ quân nhu đội giao thiệp. Một người quan quân bộ dáng người đi lên, hướng Lâm Tử Hoa cười chào hỏi, "Xin chào, những hung thú này được dọn đẹp, nơi này tạm thời an toàn, chúng ta dự định tu sửa một cái." Các ngươi có muốn hay không đồng thời ăn một bữa cơm? Chương 799, không thể nương tay tiếp địch. Lâm Tử Hoa mang một đám cô nương, đều là phẩm chất cao, chất lượng cao cô nương xinh đẹp. Như vậy cô nương, nếu như rời khỏi giáp vàng chiến y đi, làm dễ dàng nên đón không cần thiết tham lam. Những này tham lam sẽ xuất hiện cái gì lôi kéo nữ nhân uống rượu, hoặc là yêu cầu nữ nhân hát vân vân không đúng mực phiền phức đến. Vì để tránh cho phiền phức, Lâm Tử Hoa cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là không nên cùng quá nhiều người trao đổi. Không cần, cảm tạ. Lâm Tử Hoa hướng sĩ quan kia hồi đáp, chúng ta vừa vận ăn qua không bao lâu. Chúng ta hôm nay tuần tra nhiệm vụ khá là nặng, không thể dừng lại. Lâm Tử Hoa vừa nhìn cái kia trong đội ngũ Nam binh ánh mắt liền biết, bọn hắn rất lâu không tiếp xúc qua cô nương, muốn cùng các nữ nhân lẫn nhau động một cái, giảm bớt dưới trong lòng cân bằng. Lâm Tử Hoa đội ngũ nếu như dừng lại lời nói, nhất định sẽ rất được ham nên. Nhưng mà Lâm Tử Hoa đội ngũ không phải văn nghệ bình, không phải đến tiến hành an ủi diễn xuất, cho nên dừng lại là không được. Ở tại vị, Như Kỳ Chính, không có quan hệ gì với chính mình, Lâm Tử Hoa không muốn làm thêm. Người không thể làm cùng chính mình bản chức công tác không có đóng sự tình, tuy rằng làm Họ để cho người khác có hảo cảm, thế nhưng cũng có khả năng được đạo đức bằng giá, sau đó trở thành đạo đức nô lệ, không ngừng mà dựa theo trong miệng người khác đạo đức yêu cầu tới làm. Lại nói nơi này mặc dù không có nguy hiểm, phía trước là có phải có đâu này. Lâm Tử Hoa nếu phải chịu trách nhiệm khu vực này an toàn, vậy khẳng định không thể dừng lại cùng người khác ăn ăn uống uống rồi, không phải vậy xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Sự thực chứng minh, Lâm Tử Hoa cách làm vô cùng chính xác, khi hắn mang theo đội ngũ tiến lên thời điểm, liền gặp Mai Phục lên chuẩn bị giết chóc khủng bố tập đoàn. Những cô nương kia không nhìn thấy Mai Phục, nhưng là Lâm Tử Hoa nhìn thấy. Tiên nhân ý chí, đối nguy hiểm cảm ứng phi thường ngại cảm, hơi chút có như vậy điểm sát ý, hắn lập tức là có thể cảm giác. Dù cho không có giết ý, Lâm Tử Hoa cũng có thể cảm giác được phía trước tồn tại hung khí, đó là giết người quá nhiều người trên người mới có khí tức. Một cảm giác được loại sát khí này, Lâm Tử Hoa liền biết có mai phục, đối phương ẩn giấu đi cũng vô dụng. Tại tiên nhân ý chí phía trước, tất cả ẩn dấu đều là con quạ giấy, trừ phi đối phương nắm giữ thiên cương địa sắt 100 lẻ tám biến, biến hóa chính là từ gốc dễ mặt trên tiến hành, hoàn toàn che đậy tất cả khí tức, bằng không căn bản là không cản được Lâm Tử Hoa cảm ứng. Các cô nương, phía trước có mai phục." Lâm Tử Hoa để đội ngũ dừng lại, nhanh chóng kiểm tra vũ khí của mình trang bị, xông lên sau trực tiếp nổ súng. "Mặc kệ có hay không đầu hàng, mỗi cái địch đầu của người ta đều phải đánh một thương lại nói, các ngươi phải biết, chúng ta là đội tuần tra, không phải bắt đội mang, chúng ta không cần tù binh." Lâm Tử Hoa sách lược, từ điều lệ trên chế độ nói không quá thích hợp, bởi vì chính phủ liên bang đi qua vẫn đối với bên ngoài tuyên dương yếu đối xử tử tế tù binh. Đi qua, chính phủ liên bang cũng vẫn luôn là làm như vậy, bắt được bạo sợ phần tử cũng rất ít đánhục. Liên bang mục đích, Lâm tử Hoa rõ ràng chính là phân hóa những kêu bạo sợ phân tử, để cho bọn họ tại liên bang mạnh mẽ vũ lực dưới áp lực có thay đổi nội tâm, mình tới liên bang tự thú. Nhưng là vì những tù binh này, liên bang bên trong có rất nhiều chiến sĩ bị chết làm bao luôn. Lâm Tử Hoa có thể lý giải liên bang đại cục, thế nhưng hắn chỉ uy những cô nương này thời điểm, tuyệt đối không cho phép các nàng chết đi một cái. Tuy rằng những ngày gần đây, những cô nương này thường thường chủ động cùng Lâm Tử Hoa tới gần, rõ ràng mang theo nhiệm vụ cùng thân cận mục đích mà đến, tựa hồ muốn yêu thương nhưng nhớ, nhưng quấn hái. Các nàng mặc dù có mục đích tiếp cận nhưng cũng không hề làm ra yếu nguy hại Lâm Tử Hoa cử động, nên lúc huấn luyện nên thời điểm chiến đấu đều vô cùng chăm chú, vô cùng nghe lời. Ở tình huống như vậy, Lâm Tử Hoa đối với các nàng không sẽ có cái gì ác cảm. Là một người nam nhân, Lâm Tử Hoa đối với nữ nhân yếu yêu thương nung nhớ cử động, có bao dung tâm. Trên thực tế, ngoại trừ cá biệt biến thái, đại đa số người đối muốn cùng chính mình phát triển quan hệ thân mật người, dù cho không thích, cũng không đến nỗi oán hận. Các cô nương nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, dồn dập kiểm tra vũ khí, đem năng lượng vòng bảo hộ mở ra, sau đó hướng mai phục địa điểm bỏ tới chính là tiên hạ thủ Vi cường, hậu hạ thủ tao Hương. Lâm Tử Hoa mấy ngày nay giáo dục các cô nương đạo lý, các nàng nhớ rất khá, đều lập thủ. Cái này vừa động thủ, chính là đánh cho đến chết. Chết rồi đều phải đối đầu bổ đao, hơn 20 cái nghiêm chỉnh huấn luyện, ăn mặc giáp vàng chiến y người, cùng bạo sợ đám bắt cóc va chạm vào nhau, mặc dù đối phương có địa hình ưu thế, thế nhưng giáp vàng chiến ý cũng không phải ngồi không. Chính phủ liên bang căn cơ cùng sức lực, để mọi người có thể rất tốt gánh vác đến từ đối phương y hiệp. Bất quá mạnh nhất là Lâm Tử Hoa, vũ khí trong tay của hắn thúc đẩy thời điểm xuống trong tay của hắn đều tản ra dị thường hào quang, đó là đem pháp văn sức mạnh vận dụng tại vũ khí nóng phía trên biểu hiện. Nổ đầu, nổ đầu, nổ đầu. Đồng dạng vũ khí, đồng dạng đạn, Lâm Tử Hoa bắn ra đạn, ao tăng lên mấy lần. Từng cái hung đồ đầu bị đánh bạo, Lâm Tử Hoa triệt để biến thành một cái thần thương thủ, mỗi một thương phải giết. Cho dù là hung tàn nhất phần tử khủng bố, đối mặt loại này nghiền ép cấp bậc thượng pháp, cũng sẽ hâm mất, hội muốn trốn khỏi. Đặc biệt là bọn hắn đều mang mũ giáp, thế nhưng này mũ giáp, dĩ nhiên mất đi phòng ngự công hiệu, cái này để cho bọn họ rất khó tiếp thu. Trong nội tâm càng là tràn đầy sợ hãi, bởi vì loại chuyện này tình, quá không bình thường rồi. Tông sư, người kia ít nhất là tông sư a. Mau bỏ đi, mau bỏ đi lùi, nhiệm vụ lần này, chúng ta không thể tiếp thu. Trốn, chạy mau. Nhưng là, chạy thoát sao? Lâm Tử Hoa người này, không ra tay thì thôi, ra tay, tiêu không thể để cho người khác đào tổ mất, ít nhất phải đem nơi này đại đa số địch nhân đều tiêu diệt. Hơn 20 người nữ sinh binh, vốn là công kích trả khá là phiền thoái, nhưng là đối phương vừa trốn, bằng với đem sau lưng bạo lộ ra, đem lẫn nhau ở giữa chênh lệch kéo xa rồi. Vậy thì để mọi người giết địch hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tiếp tục truy kích, gặp phải có thể sẽ có mai phục địa hình liền rút về đến. Lâm Tử Hoa đại thần nói chuyện nói, tranh thủ diệt sạch đối thủ, ba người một tổ, không thể đơn độc hành động. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, các nữ sinh liền phân tổ sông ra ngoài. Đấu súng thanh âm lần thứ hai vang lên, thời điểm này, Lâm Tử Hoa thanh âm tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh. Lâm Tử Hoa phản phất một con báo, nhanh chóng vượt lên, mắt hắn không có nhiều người, thế nhưng vũ khí trong tay của hắn lại có thể chuẩn xác mệnh trong từng cái từng cái chạy trốn khá xa người. 10 phút về sau, hết thảy kẻ địch đã bị diệt sạch. Cẩn thận kiểm tra một chút 26 vị cô nương tình hình, không có một người bị thương, này làm cho hắn phi thường hài lòng. Phi thường hoàn mỹ, đều không có bị thương. Lâm Tử Hoa cười nói, lần này biểu hiện không tệ, bất quá tiếp đó, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút chính mình vừa vận động thủ trong quá trình, có chỗ nào làm được chưa đủ tốt. Ta tin tưởng, các ngươi hẳn là cảm giác được chính mình sai lầm cử động, muốn nhớ các ngươi bình thường lưu lại sai lầm trí mạng, thảo thảo cải chính, chuyện này với các ngươi tăng lên hội có trợ giúp rất lớn. Lâm Tử Hoa dứt tiếng sau đó bỗng nhiên lấy ra một cái thẻ trận hình chiếu nghi. Sau đó mở ra một tấm nạn nô bố treo ở trên cây, liền bắt đầu phát hình ra. Số 1, ngươi thời điểm nổ súng, có phần do dự, không đủ quả quyết. Số 13, bước tiến của ngươi làm luồng ngang, nói rõ ngươi lúc đó tâm thái không ổn định, hơn nữa tại truy kích trong quá trình, lại quá mức nôn nóng, được đã trúng mục tiêu 3 lần. Mặc dù có giáp vàng chiến y ý, gì hết, ngươi không có thụ thường, thế nhưng ngươi bởi vì nôn nóng mà bị công kích, cái này làm không nên, giáp vàng chiến ý cũng không phải vấn năng, ai biết đối phương đạn nhất định không thể xuyên thủng đầu này. Có phòng hộ, nhưng cũng không thể quá độ dựa vào phòng hộ. Số 22, ngươi. Chương 800, công thư gián tiểu thuyết thiên giới điện thoại tác giả thủy mục thiên trường. Làm video bắt đầu phát ra thời điểm, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu đối với video phát ra nội dung, mở miệng nói đến mỗi người khuyết điểm lên. Ngươi có lòng thông cảm là chuyện tốt, thế nhưng đối phần tử khủng bố có lòng thông cảm, người bị hại ai tới đồng tình? Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, các ngươi không có xem qua người bị hại, hoặc là không có trải qua khủng bố thương tổn, chỗ dùng các ngươi không biết khủng bố hung tàn. Các ngươi đồng tình tội phạm, là bởi vì các ngươi chưa từng xem người bị hại bi thảm. Nếu như các ngươi ai muốn biết cực kỳ tàn ác là phần tử khủng bố là làm sao thương tổn người hiền lành, ta có thể cung cấp tư liệu, thậm chí ta có thể tại trong thế giới giả lập để cho các ngươi trải nghiệm một lần được tàn phá cảm giác. Bất quá, ta không hy vọng các ngươi đi trải nghiệm, bởi vì các ngươi được tàn phá quá rồi, cho dù là hư nghĩ, đó cũng là thật không tốt, đối cả người của các ngươi khỏe mạnh phát triển rất bất lợi. Muốn trải nghiệm, vẫn phải là đợi cả người của các ngươi khỏe mạnh lại trưởng thành một quãng thời gian lại đi trải nghiệm tốt hơn. Lâm tử Hoa sau khi nói xong, thấy mấy nữ sinh có chút thất thần. Xem ra tinh thần của các ngươi có chút không lại trạng thái a." Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, "Cái tiết như vậy tốt rồi, mấy cái thất thần cô nương, đem ta vừa và nói, đọc 1000 lần là được rồi." "A?" Mấy cái thất thần nữ sinh ngay vậy, dồn dập lộ ra khổ sở biểu lộ. Lâm Tử Hoa biểu lộ bỗng nhiên trở nên làm nghiêm túc, "A cái gì hả? Ta đây lời nói, mỗi một câu nói đều là cứu mạng thuốc hay, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta, vào chỗ chết mặt nhớ kỹ." "Đùa giỡn, nếu như khiến những người này tùy tùy tiện tiện quá rồi, các nàng kia làm sao sẽ nhớ kỹ những chốt này lời nói." Cuối cùng Những kia thất thần cô nương cũng bắt đầu học lại Lâm Tử Hoa lời đã nói, các nàng duyệt độc tốc độ rất nhanh, nhưng là duyệt đọc tốc độ nhanh hơn nữa, 1000 lần cũng là chuyện phiền phức, không có mấy cái tiếng đồng hồ là không thể kết thúc. May là, kế tiếp Lâm Tử Hoa đoàn người đều không có gặp phải nguy hiểm, cho nên mấy cái kia thất thần cô nương, đọc miệng đáng lây khô, hơn nữa còn không thể uống trà. Người chính là như vậy, không có khắc sâu giáo hấn, làm dễ dàng nhiều lần phạm sai lầm. Rất nhiều người đều nói Tiểu hài Tử dễ dàng phạm sai lầm, rằng rất nhiều lần, Tiểu Hải Tử đều không mua mắt mũi. Trên thực tế, Đại nhân so với tiểu hài tử phiền phức hơn, bởi vì đại nhân có thành kiến, càng khó nghe lọt bọn hắn không đồng ý sự tình. Cho nên giáo dục đại nhân độ khó so với giáo dục tiểu hài độ khó cao quá nhiều. Không phải đại nhân thông minh, mà là đại nhân qua đi tiếp xúc cái gì đã hình thành cố định quan niệm, loại quan niệm này vô cùng cố chấp, người bình thường căn bản là không cải biến được. Chán ghét chán ghét ta, dĩ nhiên để cho ta niệm được miệng đã khô, còn không cấp nước uống. Kỳ thực ta cảm thấy chúng ta đầu làm người còn thật không tệ, những ngày gần đây, thật nhiều lần hành động thời điểm, ta đều nhớ tới lời của hắn nói. Sau đó đối với mình bất lương cử động tiến hành rồi thay đổi cùng điều chỉnh. Ta cũng là cái dạng này, ta cải biến rất nhiều, ta nghe những người khác đã nói, cái khác hậu cần đội ngũ, thường thường sẽ gặp phải nguy hiểm, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, chúng ta trên căn bản không có thụ thương qua, điều này nói do thủ lĩnh ngành chiến đấu thống là một cái phi thường hữu hiệu hệ thống. Đó là khẳng định, cho nên có thể gặp phải như vậy đâu, chúng ta rất may mắn. Chí ít chúng ta làm an toàn, không phải sao? May mắn sao? Một ít nữ nhân nghe vậy, nội tâm a a rồi, Các nàng tới nơi này thời điểm, nhưng là đã nhận được người nhà ám chỉ. Nếu như có thể mà nói, tận lực cùng Lâm Tử Hoa nói chuyện cái luyến ái. Nhưng là, đi tới nơi này về sau, các nàng phát hiện các nàng trên căn bản không có cơ hội, bởi vì Lâm Tử Hoa vì mọi người an toàn, không ngừng mà yêu cầu mọi người tiến hành huấn luyện, còn có không ngừng mà ký ước một ít điều lệ. Sự thực chứng minh, Lâm Tử Hoa yêu cầu rất trọng yếu. Vì cái mạng nhỏ của mình an toàn, đại đa số nữ nhân đều nguyện ý phối hợp, vốn định tối quen chiến trường bầu không khí về sau, liền nghĩ biện pháp cùng Lâm Tử Hoa phát triển quan hệ, kết quả mọi người thật vất vả tại số một đoạn đường đúng lòng. Trình chuẩn bị cùng Lâm Tử Hoa đến khoái trá thân mật, rồi lại bị đưa đến số 2 đoạn đường đến đến rồi. Tiếp tục như vậy, các nàng không biết lúc nào có thể cùng Lâm Tử Hoa nói chuyện yêu đương, phải biết, trong này muốn cùng với Lâm Tử Hoa nữ nhân cũng không ít, cạnh tranh áp lực là rất lớn, thời gian không đủ, làm sao thừa bị. Lâm Tử Hoa không biết những nữ nhân kêu ý nghĩ là cái gì, biết rồi cũng sẽ không đặt tại trong lòng. Hắn có thể không chế chính mình không lạm tình, thế nhưng cũng không thể ép buộc người khác không phải thích hắn, lại nói hắn cũng không phải có bệnh, hội chán ghét được nữ nhân tới gần. Hay là Lâm Tử Hoa dẫn đội một làn sóng thanh lý đánh chết không ít bạo sợ phân tử, ngày hôm nay ba ngày, số 2 đoạn đường, vượt quá tưởng tượng bình tĩnh. Đến buổi tối, Lâm Tử Hoa tiếp nhận rồi một ít cô nương lấy lòng về sau, liền làm cho các nàng đi tạm thời trạm dịch nghỉ ngơi, ngủ, mình thì là bỏ đến chỗ cao cảnh giới. Tử Hoa, kỳ thực hữu cơ khí cảnh giới là được rồi, ra đa hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa bên người chuyển đến một cái dễ nghe thanh âm của, ngươi là của chúng ta đầu, ngươi nếu như không có nghỉ ngơi tốt lời nói, chúng ta ngược lại càng thêm nguy hiểm. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, hẳn là lúc ngủ, ta sẽ đi ngủ. Bất quá hôm nay buổi tối ta không thể ngủ, hôm nay chúng ta giết nhiều người như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ có cái gì bằng Hưu thân thích, đáng tin huynh đệ, tối hôm nay tất nhiên sẽ đến báo thủ. A. Đến cùng Lâm Tử Hoa trao đổi nữ sinh vừa nghe lời này, nhất thời có chút khẩn trương, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi đi ngủ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, những thứ đồ này, ta sẽ giải quyết tốt, được rồi, xem ở ngươi tốt bụng phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi trái với kỷ luật rồi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức trở lại. Người phụ nữ kia nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó có chút tức giận giậm chân, du mù đầu, không nhận thức lòng tốt. Nàng thật vất vả lấy dũng khí, trên núi đưa thân, nhưng người này liền không hiểu quý trọng, nàng tin tưởng, về sau sẽ có người đàn ông này hối hận thời điểm. Nhưng dứt tiếng, nàng cũng chưa đi, con mắt trực câu câu nhìn chầm chầm Lâm Tử Hoa, thời điểm này, hình dạng của nàng, làm dễ dàng khiến người ta sinh ra xâm phạm nàng ý nghĩ tới. Lâm Tử Hoa cười cười, nhìn một chút cô nương này, nói chuyện nói, trở về đi, các ngươi không giúp được gì, tại trong màn đêm cùng đối thủ tác chiến, chỉ làm cho ta thêm phiền phức. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, chạy vào trong rừng rầm đi rồi. Cô nương kia nhìn tình cảnh này, có chút sửng sở. Bỗng nhiên, cô nương thở dài một hơi, đi trở về. Các nàng là Liên Lụy. Lâm Tử Hoa lời nói, khiến người ta không quá thoải mái, phải biết tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, các nàng đã là người nổi bật. Ai, tiếp tục như vậy, không ngừng mà chiến đấu, chúng ta nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, e sợ không có một cái có thể với người một hồi. Cô nương kia thở dài một hơi, chúng ta nhiều như vậy ra tộc ý nghĩ, e sợ một cái cũng sẽ không thực hiện. Người phụ nữ kia dứt tiếng, Chu Chí suy tư một hồi, xoay người về nghỉ ngơi. Ở cái thế giới này, nữ nhân tuy rằng cũng sẽ nhăn nhăn nho nhỏ, nhưng là có thể tu luyện tới võ sư cảnh giới nữ nhân, nhưng cũng có mấy phần thẳng thắn, tại biết không, có thể giúp một tay thời điểm, quả quyết rút lui, không giúp được gì còn mù đục kết, chỉ biết được chẳng ghét. Chương 801, giải quyết người đánh lén. Thiên nhân ý chí, có thể khuất tị hung. Lâm Tử Hoa cảm giác được có hung hiểm đến, kết hợp chuyện ban ngày, hắn liền suy đoán những kia phần tử khủng bố có thể sẽ đến báo thủ, kết quả thật như cùng hắn nghĩ như vậy, phần tử khủng bố thật sự đến, đến rồi, đến báo thủ rồi. Lâm Tử Hoa giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn có thể nào tức giận nộ? Có thể nào không thống hận? Cho nên bọn hắn thừa dịp bóng đêm liền lặng lẽ bò lên đây. Tuy rằng Lâm Tử Hoa nơi này có ra đa máy theo dõi, nhưng là tránh né ra đa, kỳ thực làm dễ dàng, chỉ cần dùng thượng một ít hấp thu sóng điện từ pháp văn là được rồi. Quan trọng nhất là, ra đa muốn không có khe quét hình chu vi, cái kia tiểu không thể quét quá địa phương xa. Lâm Tử Hoa cái này ra đa giám thị, chỉ giám thị 1000m phạm vi. 1000m tương đương với 2 dàn đường, bình quân hai cái trạm xe buýt khoảng cách, kỳ thực không ngắn. Nhưng là Lâm Tử Hoa tiên nhân ý chí, nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm đến từ vạn mét ở ngoài. Một vạn mét chính là 10 km, 20 dặm đường, người bình thường phải đi 2 giờ đến 3 tiếng. Đương nhiên những người kia cũng không phải tại một vạn mét bên ngoài phát động công kích, hiện tại bảo sợ tập đoàn rất khó chiếm được cao mũi nhọn vũ khí. Nếu như ai dám bán bọn hắn cao mũi nhọn vũ khí, như vậy liên bang nhất định sẽ điều tra đi, đem cái kia bán đồ công ty triệt để phân giải, các loại tài chính đều sẽ bị lấy đi, một mao tiền cũng sẽ không lưu lại. Giết người bị phán tử hình, rất nhiều người cảm thấy đó là đương nhiên nhưng còn sẽ có người rất người, bởi vì có ngày đoán cửu nặng người sẽ không thiếu. Nhưng là tùy chối nổ nước miếng liền sẽ bị phán tử hình lời nói, như vậy tùy chối nổ nước miếng người sẽ rất ít, so với thu hoạch mà nói, trừng phạt thật sự là quá kinh khủng. Nắm giữ tiêu thụ cường đại vũ khí quyền hàng người, cũng không thể là người bình thường, cũng sẽ không nghèo, thông minh so với người bình thường thường thường muốn cao hơn một chút điểm, sẽ không dễ dàng làm chuyện điên rồ. Dù cho trong công ty có một người vờ ngớ ngẩn, làm chuyện điên rồ, thế nhưng cũng có những người khác bình thường, bọn hắn sẽ không để cho người làm chuyện điên rồ. Do đó làm phiền hạ của mình. Cho nên vạn mét ra uy hiếp, tại Lâm Tử Hoa cảm giác bên trong, đang chậm dài hướng chính mình tới gần, bởi vì đối phương vũ khí không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vạn mét, đối với người bình thường tới nói, thật là lớn lên khoảng cách, đối với Lâm Tử Hoa người như thế tới nói, cũng chính là mấy phút sự tình. 3 phút về sau, khoảng cách Lâm Tử Hoa dẫn đội nữ tử trụ sở 4000 mét vị trí, hai phe nhân mã gặp nhau. Bất quá bọn hắn không có phát hiện Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa lại phát hiện bọn họ. Lấy tư cách sư, Lâm tử Hoa ẩn dấu bản lĩnh là rất mạnh. Cảnh giới tông sư trở xuống, không thể phát hiện. Hỏa Tiễn, nhìn thấy đối phương lấy ra vũ khí về sau, Lâm Tử Hoa biểu lộ có chút nghiêm túc, cũng có chút phẫn nộ. Những người này, thậm chí ngay cả vật này đều đã có. Tại 4000m vị trí, hắn trụ sở nếu như được đối phương Hỏa Tiễn công kích được rồi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Tuy rằng 3000m trở lên, Hỏa Tiễn chính xác còn cần phải khảo cứu, thế nhưng được đã trúng mục tiêu, rất có thể sẽ đối với những kia chính đang nghỉ ngơi cô nương tạo thành thương tổn. Người xui xẻo thời điểm, nhưng là sẽ phi thường tê thảm. Cho nên Lâm Tử Hoa không thể đem an toàn ký thắc vào đối phương vận khí dưới tình huống bình thường, hắn nhìn bọn họ bắt đầu chuẩn bị về sau, liền chuẩn bị động thủ. Những tên đội tuần tra lại dám giết chúng ta nhiều người như vậy, đây là phá hoại quy củ, chúng ta muốn trả thủ, để cho bọn họ biết, bọn hắn phá hoại quy củ, chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, bọn hắn phá hủy hiểu ngầm, phá hủy chúng ta đi qua duy trì cân bằng, chúng ta muốn đem bọn hắn giải quyết hết. Bọn hắn là người tốt, chúng ta là người xấu, vốn là lẫn nhau có một cái hiểu ngầm nhưng là bọn hắn lại dám đánh phá cái này hiểu ngầm. Cho nên bọn hắn cần vì bọn họ đánh vỡ cái này hiểu ngầm trả ra giá cao. Hiểu ngầm? A a. Lâm Tử Hoa mặc kệ một số người phải hay không nuôi khấu tự trọng, có chút quyền quý có phải không thật sự cùng những người này có hiểu ngầm. Hôm nay những người này nếu rơi vào hắn Lâm Tử Hoa trong tay, vậy thì phải chết. Tại Lâm Tử Hoa phía trước, bọn hắn cùng một ít người có quyền thế cái gì hiểu ngầm đều không hữu dụng. Bởi vì Chiến Thần Học Phủ chính là lớn nhất quyền thế cơ cấu một trong, hàng năm từ Chiến Thần Học Phủ đi ra cường giả không biết bao nhiêu, tại liên bang trong hệ thống, Chiến Thần Học Phủ cũng không biết có bao nhiêu người. Lâm Tử Hoa tuy nhiên tại Chiến Thần Học Phủ cũng liền lên chừng một năm, nhưng là hắn lại khẳng định Chiến Thần Học Phủ người đi ra, tuyệt đối cùng những rác rưởi này không có bất kỳ hiểu ngầm. Người bình thường không dám đơn giản đánh vỡ loại này hiểu ngầm, nhưng là Chiến Thần Học Phủ có thể, Chiến Thần Học Phủ học sinh Lâm Tử Hoa có thể. Lâm Tử Hoa đối với cái kia một đống lửa mũi tên bắn ra, đến rồi một cái vành tạo. Bọn này tên lưu manh mang tới loại nhỏ kho đạn, trong nháy mắt được dẫn độ rồi, bọn hắn không có phòng bị dưới, tại chỗ chết rồi hơn nữa, còn dư lại càng là bị thương không nhẹ. Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa hóa thành Lũ linh, bắt đầu dùng thương giải quyết những người này có thể dùng vũ khí nóng, không cần thiết chính mình vận động, bởi vì cái này có thể tiết kiệm việc rất nhiều. Ai? Đi ra cho ta. Ai tại giết chúng ta? Chúng ta là Triệu Đại ca người, ngươi giết chúng ta, Triệu Đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Triệu Đại ca nhưng là chiến thần cương giả, ngươi đoạn hắn tài lộ, như giết cha mẹ hắn, các ngươi hội có thủ không đội trời chung. Tha mạng, không nên giết rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Từ tức giận nói cầu xin tha thứ, cũng chính là Lâm Tử Hoa mới phát trong lúc đó liền chuyện đã xảy ra. Những người này biến hóa, để Lâm Tử Hoa cảm thấy rất khôi hài. Nhưng là cảm thấy khôi hài sau đó Lâm Tử Hoa lại bình tĩnh lại. Cầu sinh, chính là là bản năng con người, hắn có thể lý giải. Nhưng là Lâm Tử Hoa có thể lý giải, lại không thể bỏ qua bọn hắn. Đạo lý rất đơn giản, nếu như Lâm Tử Hoa buông tha bọn hắn rồi, như vậy bị bọn hắn giết chết, hại người chết, làm sao bây giờ? Hôm nay đồng tình tội phạm, ai tới đồng tình người bị hại. Mọi người chỉ nhìn thấy tội phạm được thẩm phán được giết chết thời điểm thê thảm, nhưng lại không biết người bị hại bị hại thời điểm, có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu vô lực. Một ít người bị hại, bản thân gánh chịu rất nhiều người hy vọng, thế nhưng được hại chết. Không biết bao nhiêu người tương lai đều bị đánh nát, cho nên Lâm Tử Hoa đối với những người này không có một chút nào đồng tình, hắn ra tay cũng không có một chút nào thủ mềm. Đã đến cảnh giới tông sư, Lâm Tử Hoa cơ hồ không khả năng giết nhiều người, bởi vì hắn giết mỗi trên người một người đều có nồng nặc không khí, đó là giết người đặc lưu khí tức. Tại Lâm Tử Hoa giết chóc thời điểm, Lâm Tử Hoa nơi đóng quân, 26 vị cô nương cũng tỉnh táo lại, các nàng leo lên đã đến chỗ cao, nhìn thấy phương xa ánh lửa. Đây chính là muốn tới mưu hại chúng ta bạo sợ tập đoàn đi. Một cô nương nói chuyện nói. Nếu như không có tử hoa đi thanh lý nguy hiểm, chúng ta toàn bộ treo ở nơi này, ngươi cảm thấy tiếp đó sẽ thế nào? Gia tộc chúng ta lửa giận hội bạo phát, thôn vệ phủ cận hết thảy thành phố khủng bố tập đoàn đi. Một cái khác cô nương nói chuyện nói, nhưng là không có phát sinh, cho nên sự tình đoán trường tựu bộ dáng như vậy rồi. Đương nhiên nếu như chúng ta gia tộc biết rồi, Đoan Trường hội cảnh cáo hắn nhóm một phen đi. Đúng vậy a, nhưng là nếu không có phát sinh, vậy cứ như thế tự đi. Lại một cô nương nói chuyện, ta cảm thấy bởi vì chiến thần học phủ ở chỗ này, chỗ lấy gia tộc chúng ta đều làm yên tâm đi. Dù sao chiến thần học phủ đối với bọn hắn học viện tiên tài bảo vệ, vẫn luôn là làm nỗ lực. Ai, đương nhiên, phát hiện thủ linh thật là lợi hại, đại nội cũng rất được, muốn là có thể làm tình nhân của hắn, vậy cũng tốt. Sóng lẳng lơ tiện, thả ra thủ linh, để cho ta tới. Không sai, tiểu tạp bên ngoài, không phải cùng ta đoạt thủ lĩnh. Chương 802, uy hiếp sau ảnh hưởng. Tại võ đạo thế giới, võ lực cường đại nam nhân, bản thân liền là một loại hấp dẫn, hướng hồ Lâm Tử Hoa vẻ ngoài cũng không tệ lắm dưới tình huống, rất làm cho người khác tâm động. Bởi vậy một đám nữ nhân Nói rất nhiều không biết xấu hổ lời nói. Có lúc, nữ nhân không hạn quấy lên, so với nam nhân muốn không điểm mấu chốt hơn nhiều. Lâm Tử Hoa giết hết lúc trở lại, liền nghe đến một đám nữ nhân thảo luận làm sao cầu dẫn hắn. "Ta dự định tại cái ao tắm rửa thời điểm, lớn tiếng gọi, bằng vào chúng ta nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp bạch quả tử, nhất định có thể đem hắn sâu trong nội tâm ái niệm câu đi ra." Đúng vậy, cái này gọi là quy mô hiệu ứng, giống như một cái vũ đạo đoàn đang phi vũ, nếu như bỗng nhiên nói cho nào đó người đàn ông, "Này vũ đạo đoàn nữ nhân, tùy ý hắn hái lời nói, nam nhân kia nhất định sẽ đáng xấu hổ cùng gián." Ừ, biện pháp này không sai, cuối cùng Lâm Tử Hoa muốn với ai, cái kia chính là. Như vậy thảo luận, cũng quá không điểm mấu chốt rồi. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là lặng lẽ chạy trốn, hắn quyết định đi ra bên ngoài ngủ, không phải vậy lúc ngủ, vừa nghĩ tới nữ nhân bên cạnh có thể tùy tiện muốn, e sợ thật sự hội không điểm mấu chốt rồi. Hiện tại Lâm Tử Hoa thân thể rất tốt, trạng thái làm khỏe mạnh, nội tử sức hấp dẫn là rất lớn, chính là thiên lôi câu địa hòa lập tức liền có thể lớn lên. Nhưng là Lâm tử Hoa rốt cuộc là có vợ con người, bao nhiêu muốn nức thúc một chút nội tâm của mình. Là một người nam nhân, Không kết hôn trước đó sinh hoạt hỗn loạn điểm không có gì, nhưng kết hôn vậy cũng không tốt. Hắn đã có hai nữ nhân rồi, các nàng đang vì hắn Lâm Tử Hoa bảo thủ nội tâm của mình, Lâm Tử Hoa lại há có thể làm cho các nàng thất vọng. Tại hai nữ nhân chờ hắn mọ lúc trở về, thời điểm này trêu hoa gẹo nguyệt cũng không khá lắm cách làm. Lâm Tử Hoa nghĩ tới lao bà của mình, nội tâm bỗng nhiên một trận lửa nóng, hắn lúc này rất chờ mong các nàng ở cái thế giới này tướng mạo. Lâm Tử Hoa ở cái thế giới này tướng mạo đều có chỗ biến hóa, các nàng khẳng định cũng là, cho nên Lâm Tử Hoa rất chờ mong gặp lại thời khắc. Mặc dù mọi người cũng không phải cực đoan nhăn đảng, thế nhưng đối biến hóa đều là rất chờ mong. Mang theo các loại niệm tưởng, Lâm Tử Hoa đã đến phía ngoài cùng, dùng dao cho mình đảo một cái hố tây, đi vào, bắt đầu không nói gì đêm. Ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa mang theo đội ngũ tuần tra số 2 đoạn đường, ngoài dự đoán bình tĩnh. Muốn mai phục đụng người đã chết một nhóm người về sau, đi trả thù người toàn bộ chết trận, này làm cho những kia bạo khủng tập đoàn biết, cái này đoạn đường đã không thể hạ thủ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ điều tra nguyên nhân cụ thể, dù sao chuyện nơi đây đã có chút mặt thủ. Không nên xem thường tập đoàn lão đại. Bọn hắn nhưng cũng là người thông minh, không thông minh lời nói, sớm đã bị tiêu diệt. Không có trí không người, tại giáng ngoại là rất khó sinh tồn. Thậm chí, bản thân Bạo khủng cũng cùng bình thường căn cứ có một ít đặc thù liên hệ, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Bạo khủng tập đoàn tổng bộ, trên thực tế, ở ngay gần một cái căn cứ thị bên trong. Lúc này, những người này chính đang thảo luận bọn hắn mới nhất bắt được tình báo, mỗi người biểu lộ đều có một ít nghĩ mà sợ. Thời điểm này, ngồi ở chủ vị người nói chuyện, Lâm Tử Hoa, chiến thần học phụ tiên tài học sinh, trấn áp ngang nhau thời đại cao thủ về phần những binh sĩ kia đều là nữ binh, là tất cả đại thế gia phái ra đợt thứ nhất cùng Lâm Tử Hòa tiếp xúc nữ nhân. Bọn hắn hy vọng những nữ nhân này có một ít có thể trở thành Lâm Tử Hòa thế tử. Là may mắn này, lần này chúng ta không có thương hại đến cái gì, có thể nói nếu như chúng ta người tại sau đó trả thù thành công, có thể khẳng định chúng ta chết chắc rồi, khẳng định trốn không thoát. Tại chiến thần học phủ cùng tất cả đại thế gia liên hợp sức mạnh dưới, bất kỳ tâm lý may mắn đều không hữu dụng, bọn hắn hoàn toàn là tha giết lầm, không thả qua tâm thái, chúng ta tất nhiên sẽ được liên lụy. Người này giứt tiếng Có một cái so sánh lao người nói chuyện đến, ta đề nghị, hai tháng này, chúng ta cũng không đúng cái kia đường tiếp tế hạ thủ, tiền có thể kiếm ít điểm, thế nhưng mệnh không thể làm mất đi. Chưa từng nghe qua có ai có thể tương chiến thần học phủ thiên tài học sinh rất chết, bởi vì có tinh cảnh cường giả trong bóng tối bảo vệ, nếu như ai đắc tội rồi này nhóm cường giả, cái kia đúng là chắc chắn phải chết. Ừm, có khả năng này. Một cái khác lao đầu nói chuyện nói, bất quá chúng ta không kiếm tiền lời nói, các tuổi trẻ có bốc đồng tiểu đệ, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ thượng vị làm lão đại rồi, bọn hắn căn bản liền không biết chúng ta trải qua có bao nhiêu khổ cũng không biết ý tưởng của chúng ta như thế nào. Đúng vậy à, người trẻ tuổi không có chuyện làm, liền không ở không được, bọn họ đều là rét người phóng hỏa loại hình. Lại một lao giả nói chuyện, chúng ta thả bọn họ ra ngoài, bọn hắn được mai phục, hội trách chúng ta những này người thế hệ trước tính toán bọn hắn, không thả ra đi, bọn hắn vừa muốn phản nghịch thượng vị. Bạo khủng lao đại không dễ làm, bọn hắn có lúc làm dễ dàng được thủ hạ của bọn họ cho mang theo làm chuyện xấu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bọn họ cho thủ hạ tẩy não rửa hơi quá, cái gì vì lý tưởng đi chiến, cái gì thanh lý trong nhân loại rắc rưởi. Cái gì có tà ác mới có thể để chính nghĩa có vẻ đáng quý, mâu thuẫn gì phát triển cho nên bọn hắn tự thân nhất định phải lấy mình làm gương, nếu như bọn hắn không làm tốt, cũng sẽ bị người phía dưới thù vị. Người khác đi ra liều mạng, vì là cái gì? Còn không phải lợi ích. Mặc kệ cái này lợi ích là tông trong giáo hào tưởng lợi ích vẫn là hiện thực lợi ích, chung quy phải để những cái kia thủ hạ lấy được, nếu như không để cho bọn họ thu được, hậu quả khó mà lường được. Ai? Một ông lão thở dài một hơi, bất kể như thế nào, chúng ta lần này người chết hơi nhiều, nhất định phải đình chỉ một cái, về phần các tuổi trẻ hải tử, liền để cho bọn họ hào hào huấn luyện đi. Bọn hắn muốn kiếm ra đầu, không cố gắng huấn luyện, cái kia là không được, bằng không đang bị người nhẹ nhàng tùng cho bưng, vậy thì không dễ chơi. Như vậy cũng tốt. Một cái khác lao đầu nói chuyện, để cho bọn họ lắng động lắng động, đến 2 tháng gặp hấn, chờ sau này đối mặt chính phủ liên bang quân, cũng sẽ không yếu như vậy, không hội dễ dàng như vậy bị giết chết. Vậy được, chúng ta liền trước dáng dấp như vậy đi. Bởi vì Lâm Tử Hoa mang theo một phiếu nương tử quân, hủy diệt một tiểu đội lại đem một cái trả thù tiểu đội giải quyết về sau, kế tiếp bởi vì bạo khủng tập đoàn các lão đại lo lắng, mà trở nên vô cùng bình tĩnh. Đợi ngày thứ hai bắt đầu, Lâm Tử Hoa đoàn người, trên căn bản không có gặp phải nguy hiểm. Sau đó các cô nương bắt đầu các nàng luyến hái sự nghiệp. Tình cờ nhàn dỗi thời điểm, các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tại Lâm Tử Hoa phía trước đổi để đổi lại, cái nhỏ chân trắng, da thịt trắng nõn, mỹ lệ tôn lên tự thân váy sắc thực rất hấp dẫn người ta. Lâm Tử Hoa một cái huyết khí kiên cường nam nhân, được những cô nương này như thế lắc lư, chỉ cảm thấy đây là một cái thử thách. Đầu lĩnh, ăn chút điểm tâm đi, người nhà của ta gửi tới. Một vị cô nương ngồi ở Lâm Tử Hoa bên người, lấy ra một cái hộp trên mặt mang theo ngượng ngùng nói nói, mùi vị rất tốt nha. Cảm tạ. Lâm Tử Hoa làm không khách khí, lấy tới liền ăn. Lâm Tử Hoa thái độ không chút nào khách khí dáng vẻ, ăn được rất thoải mái. Trên thực tế, Lâm Tử Hoa cũng không có cách nào khách khí, bởi vì khách khí cũng không phải một cái cách làm chính xác. Chương 803, trêu chọc gái trêu chọc cá trêu chọc ga. Từ chối một người lấy lòng, phải từ chối toàn bộ. Không phải vậy cái đội ngũ này sẽ không tốt dẫn theo, điểm này Lâm Tử Hoa rất rõ ràng. Bởi vì Lâm Hoa ai đều không có từ chối, những nữ nhân này bản thân cũng là rất ưu tú. Cảm nắng dễ dàng trong lúc đó, không thể lập tức liền có tổng cộng tùy tùng nhất phu ý nghĩ, cho nên cánh rừng này hoa dáng dấp như vậy tiếp nhận hảo ý, ngược lại lại biến thành quan hệ lẫn nhau tốt đạt thủ, cùng luyến ai không có quan hệ. Lâm Tử Hoa đã nhận được lấy lòng, đương nhiên cũng sẽ không quên hồi báo một điểm, cho những cô nương này một chút chỗ tốt, nói thí dụ như chỉ điểm các nàng tăng cao thực lực, tại chiến đấu mặt trên căn cứ phong cách của các nàng, giúp các nàng hoàn thiện một ít hành động phương lược. Tuy rằng Lâm Tử Hoa biết những nữ nhân này mong muốn kỳ thực không phải cái này, là hi vọng quan hệ lẫn nhau gần hơn một chút. Nhưng mà Lâm Tử Hoa cho chỉ điểm của các nàng lại làm cho các nàng thích, dù sao thực lực là của mình, quan hệ thân gia tính mạng, cái nào sợ các nàng trên căn bản không cần mạo hiểm, thế nhưng các nàng cũng sẽ không từ chối tăng lên, bởi vì các nàng về sau hội lập gia đình, sẽ có hai tử, chính mình không cần, giáo dục hài tử cũng là có thể. Cho nên cùng Lâm Tử Hoa nói yêu thương mục tiêu, cũng chỉ có thể áp hậu rồi. Bởi vì không có bạo khủng phần tử tập kích, hiện tại chỉ còn dư lại hung thú quấy rầy, chuyện này đối với Lâm Tử Hoa đội ngũ tới nói không coi vào đâu, tuy rằng chính giữa xuất ngoại tình hình, có tông sư cấp hung thú giết vào, nhưng đều bị Lâm Tử Hoa ung dung giải quyết xong. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đã là nhất chuyển tông sư, ngũ chuyển nhị tinh rồi. Lâm Tử Hoa thực lực để thăng làm cái gì nhanh như vậy? Đương nhiên là địa cầu bên kia Hỗn Nguyên mẫu khí trợ giúp kết quả. Có thể nói chỉ cần thời cơ thích hợp, Lâm Tử Hoa liền sẽ dùng địa cầu bên kia Hỗn Nguyên mẫu khí đến giúp đỡ chính mình tăng lên cùng đột phá. Bất quá, Lâm Tử Hoa tuy rằng ngũ chuyển nhị tinh rồi, nhưng là người khác cũng không biết, thậm chí Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, cho dù là trong bóng tối người bảo vệ mình cũng không biết, bởi vì hắn vì để tránh cho bại lộ chính mình thập chuyển sự tình, liền đem đột phá của mình cùng tăng lên, tiến hành rồi ẩn dấu. Thậm chí lúc bình thường, cùng với Lâm Tử Hoa người, đều không cảm giác được trên người hắn ẩn nuốt khí tức. Lâm Tử Hoa biết, tinh cảnh cường giả tất nhiên có thể cảm giác được tình trạng của hắn, nhưng là Lâm Tử Hoa thu liệm khí tức, bọn hắn cảm ứng tuyệt đối sẽ không sẽ không quá rõ ràng, có lúc hội có một loại nắm chắc không tới cảm giác. Như vậy, nhị tinh bắt chuyển cùng cựu chuyển thời điểm, hắn Lâm Tử Hoa ít nói nhất chuyện, người khác cũng không biết. Dù sao pháp văn sức mạnh chấn động thật là bình thường tình huống, người khác cũng không khả năng liên tục nhìn chằm vào Lâm Tử Hoa, không phải vậy Lâm Tử Hoa đã sớm bị phát hiện rồi. Pháp văn sức mạnh tập truyện, tại trên lý thuyết tồn tại Lâm Tử Hoa có thể làm được lý luận tồn tại sự tình, hắn cảm thấy này làm kỳ lạ, thuộc về không thể nói, không thể nói sự tình. Về phần tại sao có thể làm được pháp văn sức mạnh thập chuyển đâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng đã có một ít suy đoán. Lâm Tử Hoa lúc gần lúc hiện cảm thấy, phải là hôn Nguyên Mô Khí tác dụng, hôn Nguyên Mô Khí có thể diễn biến vạn vật, cho nên nó có thể làm được lý luận mới có thể làm được cực hạn, để Lâm Tử Hoa trên người xuất hiện thập chuyển tình huống. Tình huống như thế, đương nhiên không thể công bố, không phải vậy nhiều như vậy đang tại mưu cầu pháp thập chuyển người, nhất định sẽ tìm Lâm Tử Hoa lấy muốn cái gì. Đến lúc đó Lâm Tử Hoa là cho lâu này, vẫn là không cho. Thời gian 2 tháng, rất nhanh sẽ quá rồi hơn 1 tháng. Lâm Tử Hoa hiện tại cảm giác mình bị nghiêm trọng thử thách. Mọi người biết, ở tình huống bình thường, một cái ấm trà, hội phân phối mấy cái chén trà. Nam nhân chính là ấm trà, nữ nhân chính là chén trà. Lâm Tử Hoa phát hiện, gần nhất các cô nương bắt đầu kết bè kết lũ đưa ấm áp đến, đến rồi, muốn cao hơn một cấp khay trà sáo trang, này làm cho hắn áp lực rất lớn. Những nữ nhân này, lá gan cũng quá lớn, cũng quá dám bất cứ giá nào, chuyện gì cũng dám làm. Nếu như nói một cô gái sức hấp dẫn rất cường đại, như vậy hai cái đồng thời ngốc trắng ngọt lời nói, cái kia sức hấp dẫn càng lớn hơn rồi, huống hồ sau đó phát triển đã đến ba cái, năm cái. Lâm Tử Hoa cảm giác, nếu như hắn tại mùa hè này kiên trì vượt qua lời nói, như vậy tâm linh của hắn thật sự phải hoàn thành một lần to lớn lột sắc rồi. Cho nên Lâm Tử Hoa đem nhiều như vậy sắc đẹp hấp dẫn, đã coi như là một lần thử thách, đã coi như là khảo nghiệm của mình. Làm Lâm Tử Hoa tâm thái chuyển biến về sau, hắn cũng không hề che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng, thế nhưng là không có chủ động cùng những nữ nhân kia phát sinh cái gì. Ta phát hiện Lâm Tử Hoa liền là ưa thích nữ nhân, thế nhưng hắn chính là khắc chế rồi. Lâm Tử Hoa càng là khắc chế, ta càng có một loại muốn khiêu chiến ý nghĩ. Ta xem hắn đẻ nén rất khó chịu, sớm muộn cũng sẽ bạo phát, ngươi nói nếu như Lâm Tử Hoa bạo phát, có thể hay không đem chúng ta 26 cô gái toàn bộ cho lấy được. Ngươi cho rằng Lâm Tử Hoa hội lấy đại cục làm trọng sao? Cái này, đem hết thể nữ nhân đều bắt, gọi lấy đại cục làm trọng sao? Làm nhiên nhiên, đây không phải. Bất quá, nữ nhân náo loạn kín, có lúc cùng nam nhân không giằng rối, cho nên cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Lâm Tử Hoa nếu quả thật bạo phát, sắp hiện ra chàng nữ nhân đều tiến vào một lần, về sau hắn phiền phức liền sẽ rất nhiều rất nhiều. Làm người khác là có mục đích tới gần thời điểm, lấy tư cách nam nhân bình thường, nếu như không thể làm được nhẫn tâm một điểm đứt đoạn mất quan hệ lẫn nhau, cái kia cũng đừng, có dễ dàng cùng người khác phát sinh quá quan hệ mà thiết, điểm này, muốn khắc ghi vào tâm. Tại thứ trong vòng 2 tháng, Lâm Tử Hoa không ngừng mà được đám nữ nhân này nhóm dùng mỹ lệ tới khiêu chiến, các loại không điểm mấu chốt cử động, càng ngày càng nhiều. May mắn là, các nàng chỉ là hấp dẫn Lâm Tử Hoa cũng không hề biến thành hành động, nói thí dụ như đem Lâm Tử Hoa cho đè lại, sau đó mạnh mẽ ngồi Lâm Tử Hoa. Nói thế nào, nữ nhân ở ở phương diện khác, không có trải qua trọng khẩu vị lời nói, so với nam người hay là nhã nhận rất nhiều. Thường thường nghe nói nam nhân ép buộc nữ nhân, mà nữ nhân ép buộc chuyện của nam nhân rất ít. Làm những nữ nhân này đều là bình thường người thời điểm, các nàng sẽ làm một ít quá mức cử động, nhưng là có chút hành động khác thường, các nàng cũng sẽ không sảng bậy. Điểm này, để Lâm Tử Hoa vô cùng vui vẻ, cũng làm cho Lâm Tử Hoa làm vui mừng. Các nàng không có quá quá mức biểu hiện. Hắn ở cái này tâm linh rèn luyện trong quá trình, cũng không đến nỗi thừa nhận lấy vượt qua chính mình tâm linh sức chịu đựng thử thách. Theo Lâm Tử Hoa duy trì hậu cần con đường thay đổi, chiến đấu phương thức cũng thay đổi qua rồi. Lục địa, dòng sông, thậm chí càng tuần tra bầu trời. Lâm Tử Hoa hậu cần nhiệm vụ, rốt cuộc tại 2 tháng về sau hoàn thành. Trong 2 tháng này, Lâm Tử Hoa phạm không ít sai lầm, thế nhưng hắn duy nhất không có sai lầm sự tình, cái kia chính là để tất cả mọi người chỉ có thể là tiêu trừ bất cứ uy hiếp gì. Trong 2 tháng này, Lâm Tử Hoa nhìn quá nhiều nữ nhân xinh đẹp một mặt. Có nữ nhân chân dài, có nữ nhân tính dẻo dai được Có nữ nhân bóng lưng mỹ lệ, có trước mặt đẹp đẽ, có gương mặt đẹp đẽ, khi các nàng hết sức xuất chúng, tại Lâm Tử Hoa phía trước triển lộ xinh đẹp thời điểm, đó cũng là khiến lòng người được trêu chọc động. Lâm Tử Hoa đã trải qua như thế một việc tẩy lễ về sau, đối với mê hoặc sức đề kháng tăng cường rất nhiều. Như vậy cũng tốt tựa, trong bộ đội chưa từng xem nữ hài từ người, đương nhiên đã đến bờ biển nhìn thấy ăn mặc bikini cô nương, làm dễ dàng mặt đỏ. Nhưng là thường thường tại bờ biển hành tảo người, thường thường xem bikini cô đường, liền bình tĩnh hơn nhiều, nửa đối những kia thưởng quy tiểu bạo lộ loại hình phúc lợi, thường thường không có cảm giác nào trường 804, máy bay thượng nói chuyện. Lâm Tử Hoa ưu bộ dáng như vậy bị người trêu chọc ga trêu chọc ca, sau đó rốt cuộc cho kiên trì tới cuối cùng, kháng tính tự nhiên tăng lên không ít. Hai tháng sau cần giữ gìn kết thúc, Lâm Tử Hoa phải về trường học, một đám cô nương lại khóc bù lu bù loa rồi. Không ít người đem nước mắt cùng nước mùi sát tại Lâm Tử Hoa trên người, còn nói hy vọng Lâm Tử Hoa vĩnh viễn nhớ ký các nàng. Đối với cái này, Lâm Tử Hoa rất bất đắc dĩ, lên phi cơ thời điểm, Lâm Tử Hoa quần áo, ả bước, được nước mắt cho làm ướt. Tử Hoa, làm không tệ. Trên phi cơ, đồng vệ Quốc cười nói: Ngươi cùng những cô nương kia trung động rất tốt, không, có vượt qua cần thiết mức độ." Khô khụ. Lâm Tử Hoa có chút lúng túng, "Lão sư, ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào. Đây không phải là phí lời sao? Ta không nhìn chằm chằm, vạn nhất ngươi được cái gì thế lực cho làm thương tổn, như vậy cho dù đem những thế lực kia toàn bộ hủy diệt, cũng không thể đem ngươi đổi lại rồi, có thể nói trừ phi là một mình ngươi tu hành, nếu không, bất kỳ trạng thái, ngươi đều tại ta cảm ứng bên trong. Dù sao ngươi cùng người khác tiếp xúc, ta phải bảo đảm những người kia không có giết tâm." Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, mặc dù có chút không quen chính mình bị giám thị, Thế nhưng hắn cũng biết chiến thần học phụ dụ ý. Tại võ giả làm đầu thế giới, một người tử vong có lúc cũng chính là như vậy chuyện trong nháy mắt. Đồng vệ quốc lấy tư cách tinh cảnh cường giả, nguyện ý hy sinh chính mình thời gian tới bảo vệ hắn, kỳ thực đã trả giá rất nhiều. Lâm Tử Hoa không phải không biết phân biệt người, hắn cũng không phải là vì cái gọi là mặt mũi, động một chút là tức giận người. "Lão sư, khổ cực ngươi rồi." Lâm Tử Hoa trầm mặc một hồi, cười nói, "Để ngài phí tâm." Đồng vệ quốc cười nói, "Ngươi không giận ta, ta đã rất hài lòng." Lâm Tử Hoa cười hắc, hắc "Làm sao biết chứ?" Ta cũng không phải thị phi không tốt, tốt ác quỷ không người. Không có lao sư cẩn thận bảo vệ, ta khả năng sớm liền mà rồi. Đồng vệ quốc làm vui mừng lầm Tử Hoa có thể nói ra những lời này đến, mặc kệ một người nói như vậy thời điểm có bao nhiêu chợ tâm, nhưng là có thể nói ra, vậy nói rõ hắn là thật sự cân nhắc sau chuyện này rồi. Đối với đồng vệ quốc tới nói, Lâm Tử Hoa cân nhắc sau chuyện này, cái kia cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, đồng vệ quốc cười cười, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, Tử Hoa, này quân hấn kết thúc, có cảm tưởng gì ạ? Đối những con nương kia, có hay không không nỡ bỏ? Người cùng một con chó ở chung lâu đều sẽ có cảm tình, huống hồ là người." Lâm Tử Hoa cười nói, "Này cảm tình thì tốt chính là xấu tạm thời không nói đến, nhưng tách ra thời điểm, bao nhiêu hội có một loại cảm khái. Đối với chính mình nội tâm, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không dễ dàng phủ nhận, bởi vì hắn biết rõ, phủ nhận đối với mình đến nói không có ý nghĩa. Nếu như mình nội tâm rõ ràng yêu thích, một mực cố ý vì theo đuổi cái gọi là lực lượng cường đại, giả dạng làm không thích dáng vẻ, cái kia chính là đại ngu ngốc rồi. Rất tốt, bất quá các nàng chỉ là ngươi lữ khách, các ngươi tương lai trên căn bản sẽ không chạm mặt." Đồng vệ quốc trầm Ngâm một phen. Hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, người khác vọng tưởng dùng phổ thông nữ nhân tới giảng một người, đương nhiên sẽ không thành công rồi. Chờ người lên đại học về sau, ta nghĩ, những tiêu cường đại thế gia người, e sợ hội đem gia tộc của bọn họ chân chính nữ nhân ưu tú thả ra rồi, đến lúc đó những nữ nhân kia với người tiếp xúc, người nếu quả như thật ưa thích lời nói, chủ động tiến vào đại thế gia món ăn trong cái mâm cũng không có vấn đề gì. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời có chút không rõ. Đồng vệ Quốc cười nói, tuy rằng chiến thần học phủ nhưng để bảo vệ người, nhưng là ai cũng không biết, người ra ngoài xã hội sẽ đối mặt bao nhiêu phiền phức. Có một ít thế gia che chở, ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, chân chính trưởng thành. Không hẳn a." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nếu có cũng đủ lớn lợi ích, ta nói không chắc rất nhanh sẽ được bán mất. Đối với cái này một điểm, Lâm Tử Hoa là thấy rất rõ ràng. Có một số việc, có mấy người, không phải là ở bề ngoài nhìn đến dễ nói chuyện như vậy. Đồng vệ quốc sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, nhưng là của ngươi lo lắng cũng có khả năng là dư thừa. Một cái gia tộc, nếu như vung hố qua một thiên tài, về sau cũng đừng nghĩ có thiên tài vì bọn họ hiệu rồi bởi vì cái này thế gia không có danh dự rồi. Như vậy sao? Lý do như vậy ngược lại là giải thích được. Bất quá, Lâm Tử Hoa là sẽ không đem an toàn của mình ký thác vào những cái được gọi là thế gia phía trên. Trên địa cầu bên kia, thế gia là đức hành gì? Cái gì liệu tính? Lâm Tử Hoa rất rõ ràng. Hoa Hạ vốn là bởi vì phát xít thế giới xâm lấn, thêm vào quả đảng rời đi đại lục lúc đại thánh thệ, cái gọi là chuyển thừa ngàn năm thế gia căn bản cũng không có rồi. Nhưng là theo Hoa Hạ chính phủ mới thành lập, một đời mới quyền quý cũng đang chậm rãi sinh ra. Những này quyền quý tuy rằng cùng Lâm Tử Hoa làm khách khí, thế nhưng Lâm Tử Hoa sau đó thúc đẩy địa cầu động vật biến dị cải tạo cùng tăng lên thời điểm, bọn hắn bạo lộ ra cử động, để Lâm Tử Hoa trong nháy mắt xem thấu sắc mặt của bọn họ. Sau đó tại lao địa cầu thành tiên, đối toàn bộ bóng đều có thể cảm ứng ở trong lòng, nhìn thấy người nước ngoài những kia thế gia, các loại âm ùm, vô sỉ, xấu xa, rởn bẩn về sau, hắn liền càng thấy thế gia đồ chơi này, khá giống là một đoàn lũ ác tính, hay cùng một ít hạ tà thần giáo được gọi là nhân loại văn minh ung thư như thế, thuộc về văn minh không khỏe mạnh đồ chơi. Khác biệt chính là một cái là tốt, Một cái là ác tính. Ác tính độ vật tạm thời không nói đến. Lại nói thế ra thuộc về tu, nhưng không chỉ liệu, hy vọng chính nó biến thành không phải u, đó là không có khả năng sự tình, ngược lại không chỉ liệu, biến thành u ác tính sát suất còn rất lớn. Đương nhiên, người cuối cùng vẫn là được dựa vào chính mình, dựa vào người khác là không có tác dụng. Thời điểm này, đồng vệ quốc nói tiếp nói, muốn thoát khỏi các loại áp chế, ngươi nhất định phải đột phá, nhất định phải tăng lên, chỉ cần ngươi thành lá chân chính cường giả, mạnh như vậy người tôn nghiêm, thế gia cũng phải chiếu cố, đến lúc đó Ngươi là có thể tự do tự tại làm tự mình nghĩ chuyện cần làm rồi. Lao sư ý nghĩ rất tốt, ta sẽ cân nhắc." Lâm Tử Hoa cười nói, "Nói như vậy, khai giảng về sau, ta còn là được học tập cho giỏi a?" "Cái kia là đương nhiên." Đồng vệ Quốc nói chuyện nói, "Bất quá ngươi nếu là tông sư, như vậy rất nhiều thứ chỉ có thể dựa theo tông sư xáo lộ đến rồi. Dựa theo ngươi bây giờ tu hành tốc độ, ta cảm thấy ngươi lên đại học thời điểm, có thể sẽ là kiểu chuyển tông sư thành tựu chiến thần." "Có lẽ vậy." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Lão sư, nếu như ta trở thành cửu chuyển tông sư, Đồng thời tại lên đại học trước đó trở thành chiến thần cường giả, chiến thần học phụ sẽ có khen thưởng sao? Không có khen thưởng. Đồng vệ quốc lắc lắc đầu, bất quá của ngươi đại ngộ biến thành chiến thần cường giả đại ngộ, quyền kia thân liền đầy đủ ngươi tiêu xài, vậy cũng là một loại thành lập chứ? Đầy đủ tiêu xài sao? Lâm Tử Hoa bản thân đối với chuyện này là bảo lưu nghi ngờ thái độ, bởi vì hắn Lâm Tử Hoa tiêu hao tài nguyên, nhưng là so với đại đa số người phải nhiều rất nhiều. Máy bay muốn hạ xuống rồi. Đồng vệ quốc thanh âm của lần thứ 2 vang lên, mặc kệ đi qua làm sao, người trung quy phải về phía trước xem. Cũng đúng. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nếu như ta có thể trở thành là tình cảnh cường giả lời nói, cái kia chính là tình cảnh học sinh đại ngộ, trực chất trưởng, ngấm lại liền cảm thấy chờ mong. Chương 805, không thể khiêu chiến. Khai giảng. Lâm Tử Hoa, sợ Bất Phàm, Lý Như Ý, còn có rất nhiều học sinh lần thứ hai gặp mặt. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa đã trở thành nhất chuyển tông sư tam tinh cường giả, bởi vì hắn nhị tinh đã cựu chuyển rồi. Cựu chuyển nhị tinh, thêm vào nhất chuyển toàn bộ đại giai đoạn tông sư, Lâm Tử Hoa thập chuyển, hoàn thành hai cái tiểu giai đoạn. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Nhưng là không có một cái khác Lâm Tử Hoa có thể đối với so với, cho nên cũng không biết thập chuyển sức mạnh so với cũ chuyển đến, đến cùng cường đại bao nhiêu. Không có vật tham chiếu, rất nhiều thứ đều không rõ lắm. "Tử Hoa, ngươi thật giỏi a, quá có thể nhịn." Sở Bất Phàm tại khai giảng cùng Lâm Tử Hoa lần thứ nhất lúc gặp mặt, liền cười nói, "Nhiều như vậy cô nương nghĩ tất cả biện pháp muốn cùng ngươi ngủ, ngươi dĩ nhiên đều cự tuyệt." Cái này, gần nhất tại tăng cao thực lực, không có ý định cân nhắc nói chuyện yêu thương. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời mỉm cười nói, "Ta tính toán đợi thực lực tăng lên lên đây." suy nghĩ thêm nói chuyện yêu thương. Thái tỉnh. Lâm Tử Hoa đương nhiên phải có, hắn tăng cao thực lực, ngoại trừ là lao địa cầu tìm một tương lai, ngoại trừ vì chính mình tìm một cái đường lui, là lao địa cầu tìm một cái đường lui bên ngoài, hắn còn muốn tìm chính mình người yêu. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, hắn biểu hiện ra tiềm năng càng lớn, Tô Vi cùng Hà Đồng bùi lại càng sớm xuất hiện. Cái cảm giác này rất rõ ràng, cho nên Lâm Tử Hoa tại sau khi tự trưởng, liền tiến vào điên cùng tự làm khổ trạng thái. Cái gì gọi là điên cuồng tự lạm khổ? Không ngừng mà ăn, không ngừng mà rèn luyện, sau đó ngủ, tiếp lấy tuần hoàn Lâm Tử Hoa cả người, không phải ngâm mình ở trong trọng lực thất, hay là tại Lao nhanh, Kiếm phi thường nặng tạm thời lắp ráp tường một cái mô đủ lệ tại Lao nhanh, hắn đang trợ giúp trường học tiến hành tường vây xây dựng thêm công tác. Trong này, cũng có những học sinh khác tại làm, bất quá những học sinh kia cũng là lớn học sinh, không phải Lâm Tử Hoa loại này sớm ban học sinh. Đồng thời, trường học các loại kiến trúc cần người lực, Lâm Tử Hoa đều xông lên, lên rồi. Đối với Lâm Tử Hoa như thế phối hợp, trường học đều sẽ phát thưởng lệ, các loại năng lượng cao dịch rình dưỡng, không ngừng mà phân phát cho Lâm Tử Hoa. Cái gì gen dịch nuôi cây? Lâm Tử Hoa hầu như làm đồ uống uống. Lâm Tử Hoa tại ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, hoàn thành cựu chuyển tam tinh tu hành, tiến vào nhất chuyển tông sư tứ tinh giai đoạn, hắn tập truyện đã hoàn thành đến 3 phần 10 rồi. Lúc này Lâm Tử Hoa là phi thường cường đại, tại trong thế giới giả lập, hắn cùng một ít cựu tinh tông sư giáo thủ đều có thể một quyền đem bọn hắn đánh nổ. Lâm Tử Hoa từ thuấn sát vũ sư cấp hung thú bắt đầu, đã đến tuấn sắt tông sư cấp rồi. Như vậy tiến bộ là phi thường to lớn. Bất quá những tin tức này, chỉ có số ít người có thể biết. Vạn loại kiều chết, theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, Tốc độ cũng nhanh hơn, lại bị Lâm Tử Hoa đột phá 100 triệu pháp bản, về phần phía sau đương nhiên phải đợi thực lực tăng lên về sau mới có thể tiếp tục thể nghiệm. Mà khác, và loại tiểu chết đã đến chiến thần cấp bậc về sau, trên căn bản cũng sẽ không có. Chiến thần về sau chiến đấu, giải toán số lượng quá lớn, thế giới giả lập tạm thời không thể miễn phí mở ra. Dù sao, thế giới giả lập phát triển, tăng lên, các loại kiến thiết, cũng là cần thời gian. Tử Hoa, ngươi đều đến tứ tinh rồi, xuất hiện tại không người nào dám khiêu chiến ngươi rồi. Sở Bất Phàm nhìn Lâm Tử Hoa, không nhịn được có chút thán phục ta mới nhất truyền tông sư bắt chuyển nhất tinh. Đợi hai ngày mới có thể đột phá đến nhị tinh, ngươi cũng đã là tứ tinh rồi. Lâm Tử Hoa, dòng giá dành trước hắn 2 vì sao, hơn nữa này hai vị sao vẫn là bắt chuyển. Đương nhiên Sở Bất Phàm cũng không biết, Lâm Tử Hoa là liền kiếm được. Lâm Tử Hoa tốc độ quá nhanh rồi, sắp đến rồi để Sở Bất Phàm biết, Lâm Tử Hoa trên người có cơ duyên lớn. Tử Hoa, ngươi có phải hay không đã nhận được thiên tài địa bảo gì? Sở Bất Phàm hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, không phải vậy không thể tiến bộ nhanh như vậy chứ. Đúng thế. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ở trong rừng rậm cảm giác được một ít rất thương cỏ dại, liền đào đến ăn hết, nhưng sau phát hiện mình tiêu hóa năng lực, còn có các phương diện khác năng lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Sở Bất Phàm gật gật đầu, thỏ ra hiểu rõ rồi. Một lát sau, Sở Bất Phàm lại hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, cái kia cỏ là cái dạng gì, có hay không mang về. Không có. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, thậm chí ta quay đầu lại đi tìm thời điểm, những kia cỏ cũng không biết chạy nơi nào đi rồi. Tuy rằng Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm là bằng hữu, nhưng là có một số việc, Lâm Tử Hoa cảm giác được mình là không thể nói, không phải vậy lời nói ra làm dễ dàng xuất đại sự về phần đem một ít gì đó cho Sở Bất Phàm. Thì như huấn nguyên mẫu khí, đó là đương nhiên là không thể, vật này, Lâm Tử Hoa chính mình cũng làm thiếu hụt, làm sao có khả năng cho người khác. Lại nói mỗi người đều có cơ duyên của mình, Sở Bất Phàm cũng có cơ duyên của mình. Cơ duyên này là không thể chia sẻ. Bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là Sở Bất Phàm, đều không dám đơn giản cùng người khác chia sẻ, bởi vì cái này quan hệ quá lớn. Sân đấu, khiêu chiến Lâm Tử Hoa tuyển hạng đã biến mất rồi. Tại sao vậy chứ? Bởi vì không có ai thực lực có thể cùng Lâm Tử Hoa như thế. Cho nên Lâm Tử Hoa đã không thể được khiêu chiến. Muốn khiêu chiến Lâm Tử Hoa, đầu tiên muốn cảnh giới cùng tu vi cùng Lâm Tử Hoa tương đồng. Nếu như thực lực cùng cảnh giới cùng Lâm Tử Hoa không giống nhau, cái kia liền không có tư cách khiêu chiến Lâm Tử Hoa. Hiện tại liền sợ bất phàm cũng không thể khiêu chiến Lâm Tử Hoa rồi, tình huống như thế, có thể nói để rất nhiều người đều cảm giác được bó tay rồi. Trên thực tế, thực lực cách biệt quá lớn dưới tình huống, đều không cho phép khiêu chiến, bởi vì đây là lãng phí thời gian, không có ý nghĩa. Tuy rằng khả năng kết quả bất ngờ, bởi vì chiến đấu tổng hội tồn do ngoại ý muốn khả năng Nhưng mà đối với trường học tới nói, để học sinh đem hy vọng đặt ở kết quả bất ngờ mặt trên không thể nghi ngờ là làm ngu xuẩn ý nghĩ, muốn trèo lên trên, liền cần phải nỗ lực tu hành. Mặc dù không có xếp hạng ở mặt trước thứ tự nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng cũng là có vô hạn cơ sở tư nguyên, chỉ cần ăn được, như vậy trường học liền vô hạn số lượng cung cấp. Nếu quả thật có thiên phú lời nói, chỉ dựa vào những kia vô hạn trụ cột tài nguyên, là có thể đem thứ tự tăng lên lên đây, đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt. So với như cánh rừng hoa, chính là một ví dụ như vậy, hắn vốn là chỉ là một cái cô nhi viện thiếu niên mà thôi có những gì tài nguyên. Nhưng đã đến chiến thần học phủ, đã nhận được vô hạn cơ sở tài nguyên, hắn liền bay lên rồi. Trường học cải biến đi qua thi đấu tình huống, để học sinh thiếu rất nhiều tâm lý may mắn. Mà khác ngoại trừ Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm loại này phía trước không có thể khiêu chiến người, những người khác mỗi tháng nhất định phải khiêu chiến sắp xếp ở phía trước chính mình thứ tự người chí ít một lần trở lên, xếp hạng tại 50 tên về sau, mỗi người mỗi tháng nhất định phải khiêu chiến 10 lần. Loại này khiêu chiến, hiện tại cũng biến thành không chết không thôi loại hình, bọn hắn ở bên trong nhất định phải giết tới cuối cùng mới có thể dừng lại. Bởi vậy xếp hạng tại người phía sau, tinh thần áp lực rất lớn, mỗi tháng 10 lần không chết không thôi chiến đấu, để cho bọn họ đặc biệt khó chịu. Nhưng là không quản trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, điểm ấy là tuyệt đối không thể thay đổi. Vốn là xếp hạng rơi ở phía sau, chẳng lẽ còn muốn phải bông lòng yêu cầu sao? Chỉ là trải qua thế giới giả lập sống chết thử thách mà thôi, này đã làm lu hòa, chiến thần học phủ không thể nào biết cho phép học sinh trốn tránh. Chương 806: Tự làm khổ tu luyện. Trốn tránh là kẻ nhu nhược hành vi, chiến thần học phủ không cho phép. Đồng dạng, rất nhiều người dù cho phi thường sợ sệt cũng sẽ không cho phép chính mình trốn tránh, nếu sợ sệt, vậy thì thắng lợi, không ngừng mà thắng lợi, dùng thắng lợi đến để để cho mình không nên kinh hãi. Và anh, một quyền doanh kích tới, toàn bộ luyện công vách tường trong nháy mắt biến thành mặt bằng. Luyện công tường chu vi, rất xem thêm đến Lâm Tử Hoa hành động này học sinh, đều trận tròn mắt. Một quyền đi qua, có thể mang sức mạnh của mình đều đều đến mỗi một địa phương. Đây là giải thích, hắn một quyền huynh kích đến người trên người, cũng có thể để sức mạnh khuyết tán đến người này mỗi một góc, như vậy người này liền sẽ biến thành thịt Đây là đại lượng tế bảo vỡ tan thịt phi thường thuần túy thịt băng. Tế bào đều phá nát cái loại này, thật là đáng sợ. Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên nhanh như vậy, làm sao đối sức mạnh khống chế còn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa hắn đối sức mạnh khống chế trình độ còn tăng lên. Đúng vậy à, ta thấy hắn cầm lấy bầu trời chim lao nhanh, nhưng là chim không có bất cứ vấn đề gì. Chào chim tính là gì? Ta thấy hắn cầm một khối đậu phụ bước đi, từ sáng sớm đi đến tối, cái kia đậu phụ không có bất kỳ phá nát, đây là giải thích, hắn đối với mình sức mạnh trường khống, đã đến kết hợp cương cảnh giới. Có thể cương có thể nhu, tất cả tích chứa ở tâm. Đậu phụ cũng không đỡ nổi. Chuyện này đối với sức mạnh trưởng khủng, thật là mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa thực lực là càng ngày càng biến thái. Cho dù là sợ bất phàm, lúc này cũng phục rồi. Không có cách nào không phục, bởi vì hắn cho dù nắm giữ thân cách, đều không có Lâm Tử Hoa trưởng khủng hung manh như vậy. Lâm Tử Hoa huyết dịch cũng bị rút lấy qua tiến hành đo lường, kết quả bọn hắn phát hiện Lâm Tử Hoa huyết dịch không có gì đặc thù, đó là sống tính cùng cường độ, so với thường nhân mạnh hơn nhiều lắm. Đây là giải thích. Lâm Tử Hoa là một người, nhưng cũng nắm giữ siêu cấp hung thú thể chất. Ngoài ra, Lâm Tử Hoa huyết khí, tựa hồ cũng phải bắt đầu mới một vòng lộ sắt rồi. Có thể nói thời điểm này, Lâm Tử Hoa trở thành chiến thần bên trong học phủ không thể khiêu chiến tồn tại, tên của hắn càng thêm có chuyện kỳ tính rồi. Đương nhiên bây giờ Lâm Tử Hoa là năm thứ hai người rồi, mà năm nhất tân sinh. Thời điểm này, cùng Lâm Tử Hoa này mà lớp cũng không có gì tiếp xúc. Năm nay chiến thần học phủ vây tay học sinh, rõ ràng bình thường rất nhiều, không có lại xuất hiện Lâm Tử Hoa cùng sở bất phạm nhân vật như thế. Trên thực tế, bình thường dưới tình huống, dù cho không có Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phạm mạnh mẽ như vậy, đó cũng là phi thường ghê học sinh. Thời điểm này, cho dù là chiến thần học phủ đại học giai đoạn Ngoài trừ tốt nghiệp ban đều là chiến thần bên ngoài, các lớp khác cấp, không có mấy cái là Lâm Tử Hoa đối thủ. Một quyền đem luyện công tường đánh thành mặt kính, ai có như thế lực lượng cường đại. Đương nhiên trường học lao sư có thể làm được, nhưng đó là tinh cảnh cứng, giả, siêu việt chiến thần tồn tại, xã hội loài người bên trong thủ hộ giả. Nhưng là lầm Tử Hoa đâu này? Hắn chỉ là tông sư, tông sư mạnh như vậy, quả thực cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, chiến thần học phủ lại rất vui vẻ, Lâm Tử Hoa càng lưu tú, bọn hắn liền càng cao hứng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chiến thần học phủ bồi dưỡng xách lực càng tốt. Mặc dù không có cho Lâm Tự Hoa càng nhiều hơn khen thưởng, thế nhưng Lâm Tự Hoa năm ngoái tốt nghiệp cuộc thi khen thưởng, nhưng từ thế giới giả lập công ty Linh Mang tới, đồng thời Chiến Thần học phụ chuẩn bị căn cứ Lâm Tự Hoa tình huống, miễn phí giúp Lâm tử Hoa chế tác đan dược, dịch dinh dưỡng, đem cái kia lượng lớn tài sản, toàn bộ biến thành Lâm Tự Hoa tăng cao thực lực của lương, không có mảy may chiết khấu. Như vậy bồi dưỡng, hầu như cùng những kia liên bang khai sáng nguyên lão thế gia giống nhau như lúc. Cho nên, rất nhanh, Lâm Tự Hoa bên trong tốc xá, đồ uống gì gì đó, toàn bộ đổi mới. Những thứ đồ này, đẳng cấp cũng rất cao. Lâm Tử Hoa ăn đi về sau, toàn thân nóng một chút, liền cần đi trong trọng lực thất ngốc một trận về sau mới có thể tiêu tan hóa sạch sẽ. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên đối cái kia sớm ban một năm đầu có thể ngốc di tích hoài niệm đi lên, bởi vì cái di tích kia đối người bồi dưỡng quá trọng yếu, dựa theo Lâm Tử Hoa bên trong thân thể cấm chế tại chịu đựng dưới áp lực vặn vẹo biến hóa, loại kia trọng lực biến hóa địa phương, có thể để cho Lâm Tử Hoa trong thân thể cấm chế đạt được nhiều lần thôi thúc, hắn Lâm Tử Hoa hấp thu các loại dinh dưỡng tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều rất nhiều rồi. Lâm Tử Hoa, ngươi quá điên cuồng. Phòng trọng lực Sở Bất Phàm nhìn thấy Lâm Tử Hoa thời điểm, biểu lộ đông nhiên có chút chấn động, người dĩ nhiên đến tứ tinh rồi, nhất chuyển. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nợ nụ cười, cho nên ngươi phải cố gắng a. Kỳ thực, Lâm Tử Hoa đã là nhất truyền tông sư nhị chuyển tứ tinh rồi. Bất quá, Lâm Tử Hoa là sẽ không nói, bất kể là cân nhắc đến Sở Bất Phàm cảm thụ, vẫn là vì che giấu mình, dù sao người khác suy đoán, hắn cũng sẽ không vội vã đi chính xác, bởi vì không cần thiết. Ở trường học cung cấp tài nguyên về sau, Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên nhanh hơn. Mặt khác, Lâm Tử Hoa gần nhất thân thể huyết khí cũng tới được đỉnh phong rồi chính ở vào một loại lột sắc trạng thái. Lần lột sắc này, Lâm Tử Hoa thân thể huyết khí, tất nhiên muốn trở nên vô cùng mạnh mẽ và khủng bố. Bởi vì huyết khí lỗ sắc sự tỉnh, Lâm Tử Hoa đã chậm lại tu vi tăng lên sự tình, nhưng là Lâm Tử Hoa cho dù chậm lại, tăng lên cũng là rất nhanh, bởi vì trường học lâu năm luyện dược sư ra tay rồi, trợ giúp Lâm Tử Hoa chế luyện các loại trong dược vật, hàm chứa rất nhiều pháp văn sức mạnh. Những thứ đồ này, chỉnh trợ giúp Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh nhanh chóng bành trướng, tăng cường. Ta cảm giác mình cố gắng, cũng đổi không ngươi. Sở bất phàm nghe vậy, nhất thời cười nói, ta đã nhận mệnh, hơn nữa Ngươi bây giờ có hai cái đặc thù pháp văn, người khác làm sao có thể truy đổi qua ngươi. Ta đang tại bày ra huyết khí lộ sát sự tình. Lâm Tử Hoa hướng sợ bất phàm nói chuyện nói, cho nên gần nhất, ta hội vương lòng một chút pháp văn sức mạnh tăng lên sự tình, ngươi chân tâm muốn chạy tới, vẫn là làm dễ dàng. Nhưng là trường học cung cấp nhiều như vậy tài nguyên. Sợ bất phàm nói chuyện nói, dù cho ngươi chăm chú huyết khí tăng lên, thực lực của ngươi cũng sẽ điên cùng tăng vọt đi xuống. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nợ nụ cười, vậy ta không có biện pháp, ta cũng không thể hết sức không tăng lên chứ. Bất phàm, nỗ lực lên đi, ngươi nhưng là nhân vật chính. Đầu tiên liền muốn có tự tin. Ta tính là gì nhân vật chính? Sở Bất Phàm nghe vậy, nhất thời cười khổ nói, ta thu hoạch rất nhiều, có đủ loại đủ kiểu kinh ngộ, dù cho đi theo lão sư đến giá ngoại phần đấu, đều có thể thu hoạch rất nhiều vật đáng tiền, nhưng là đối đầu của ngươi thời điểm, ta phát hiện ta căn bản là không đội kịp ngươi. Ngươi mới là nhân vật chính, mạnh mẽ nhân vật chính. Tình huống của ta so sánh thật tù. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hướng Sở Bất Phàm cười nói, nếu như không phải của ta tình huống đặc biệt, ngươi bây giờ hẳn là vượt qua ta. Lâm Tử Hoa hiện tại có thể tăng lên nhanh như vậy Đó là bởi vì lao địa cầu bên kia có các loại tài nguyên cung cấp, đợi bên kia hồn nguyên mẫu khí tiêu hao không sai biệt lắm, hoặc là tiêu hao tốc độ nhanh lên về sau, Lâm Tử Hoa cảm thấy, chính mình cái gọi là gặp gỡ rất nhanh tựu không có. Cho nên tạm thời dẫn trước cũng không hề để Lâm Tử Hoa có bao nhiêu kích động tâm tình, bởi vì thế giới bành trướng cùng mở rộng, Lâm Tử Hoa thậm chí có một loại cảm giác, thế giới biến hóa cùng vận chuyển, cùng nhân vật chính có quan hệ. Đây là giải thích, làm nhân vật chính thực lực không có đạt đến mức độ nhất định, như vậy xã hội biến hóa lớn thì sẽ không đến. Chương 807, đặc thù rèn luyện. Xã hội biến hoa không có đến, rất nhiều cường giả thực lực có thể sẽ thẻ tại một vị trí, không cách nào đi tới. Bởi vậy Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, Sở Bất Phàm bây giờ nhìn với hắn chênh lệnh càng kéo càng lớn, nói không chắc mặt sau bởi vì vũ trụ mở rộng hạn chế một cái, hắn lại đổi tới cũng khó nói. Bất quá, như vậy cũng thật thú vị, có người truy đổi, làm có ý tứ. Chỉ là Lâm Tử Hoa gần nhất mãnh liệt tăng cao thực lực, căn bản cũng không phải là vì truy đổi Sở Bất Phàm. Bởi vì, Sở Bất Phàm đã sớm được Lâm Tử Hoa quang ở phía sau. Lâm Tử Hoa vốn là vì triển lộ chính mình nhanh chóng tăng cao thực lực một mặt, xem xuống là có phải giống như trong lòng dự cảm như thế, hội cùng mình người yêu gặp lại những chuyện khác, Lâm Tử Hoa không phải rất gấp. Nếu như trong lòng linh cảm có thể thực hiện, chuyện này đối với Lâm Tử Hoa tới nói, chỗ tốt quá lớn. Lâm Tử Hoa có thể căn cứ linh cảm làm rất nhiều chuyện. Bởi vì Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên rất nhanh, đồng vệ quốc tại đại đa số bạn học ngốc ở trường học tăng lên thời điểm, mang theo Lâm Tử Hoa tiến vào một cái sắp sửa thanh lý chiến trong vùng, khiến hắn ở bên trong chiến đấu. Khu vực này có một cái chiến chính là thần cấp hung thú. Đồng vệ Quốc hội phụ trách ngăn cản chiến thần cấp bậc hung thú chí mạng công kích, sau đó muốn xem giới Lâm Tử Hoa thực lực toàn bộ bạo phát sẽ đạt tới cái loại gì trình độ. Đối Vu lão sư yêu cầu, Lâm Tử Hoa tự nhiên không có ý kiến. Mấy ngày nay, Lâm Tử Hoa đem tất cả loại năng lực rèn luyện một lần đi qua, mấu chốt nhất là thân thể của hắn huyết khí cũng đã đến lỗ xác bước mặt, rực khoát bạo phát một cái, nhìn xem chính mình thực lực đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ. Thuần di, không giảm chạm. Lâm Tử Hoa trước tiên đã phát động ra công kích, dùng dị năng pháp văn đánh vào một con hung thú trên người, sau đó nắm đấm rơi ở cái này hung thú chiến trận. Con thú giữ này kêu lên một tiếng, ngã xuống. Thuấn sát thành công. Lâm Tử Hoa tuy rằng vận dụng đặc thù pháp văn, thế nhưng đồng vệ quốc cũng không hề bất mãn địa phương, bởi vì chiến đấu vốn là hết khả năng nhanh chóng giết địch, cái gọi là kiểm tra năng lực của mình mà nhường ý nghĩ, đó là ngu xuẩn. Tại trong thế giới giả lập có thể làm như vậy, thế giới hiện thực tuyệt đối không thể. Sinh mệnh không có thể nói đùa. Làm xong bước này thời điểm, Lâm Tử Hoa chợt phát hiện khu vực này có rất nhiều mảnh cốt, cái kia là nhân loại xương. Có nhân loại chết ở chỗ này. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên lại nhìn thấy quân đội huấn trường biểu lộ trở nên hơi nghiêm túc. Đó là quân đội Liên bang Huy Trường, quân đội Liên bang vì nhân loại sau này, bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực. Có thể nói rất nhiều người đối mạnh mẽ võ giả không hẳn tôn kính, nhưng là đối với quân nhân Liên bang, lại có cực kỳ tôn kính lòng mang, bởi vì bọn họ là chân chính đang làm người loại tung nhất viết, băng đầu lâu. Dập tắt pháp văn, hủy diệt xạ tuyến. Khi thấy quân nhân Ly Cốt, cũng bị hung thú chà đạp thời điểm, Lâm Tử Hoa đã phát động ra công kích mạnh nhất, cái kia hung thú thân thể nhất thời nhiều hơn một cái không động. Thuần di, Hoa đi tới hung thú phía dưới, một quyền bỗng nhiên văng ra, Cái kia hung thú ở trên trời lộn vài vòng, rơi trên mặt đất. Lâm Tử Hoa tiến thêm một bước, lúc này đã thấy càng nhiều quân nhân liệt sĩ hài cốt. Những này vì nhân loại giám hộ anh dũng liệt sĩ, Lâm Tử Hoa quyết định đem bọn hắn hài cốt mang về, hắn không cách nào ngồi vững quân nhân hài cốt được đặt ở những chỗ này. Tại quân đội hậu cần giữ gìn một quãng thời gian. Lâm Tử Hoa với cái thế giới này làm có hảo cảm, gần giống như địa cầu bên kia như thế. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa thuần di tốc độ nhanh hơn, không gian chạm, nhiên từ một bàn tay lớn nhỏ, biến thành một cái cánh tay lớn nhỏ. Trên bầu trời, đồng vệ quốc thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ mặt cao hứng. Hắn mang Lâm Tử Hoa tới nơi này, liền là muốn để Lâm Tử Hoa cảm thụ một chút nhân loại thế hệ trước những anh hùng phong thái, tuy rằng bọn hắn hy sinh, tử trận, nhưng là bọn hắn hy sinh cùng chết trận không phải là không có ý nghĩa, bọn hắn là nhân loại đổi lấy một cái càng thêm hạnh phúc xã hội, là nhân loại kéo dài làm ra cống hiến to lớn. Hôm nay, đồng vệ quốc mang theo vạn bồi tới đón tiếp bọn hắn trở lại, gần giống như tân hỏa tương truyền, chính là để Lâm Tử Hoa lĩnh hội tới tiền nhân nỗ lực. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Lâm tử Hoa là một cái nắm giữ tinh thần trọng người trong lòng hắn nắm giữ cái nhìn đại cục, cho nên Lâm Tử Hoa làm rất tốt. Lâm Tử Hoa tinh thần, nhận lấy kích thích, sức mạnh của hắn chấn động trở nên càng lớn. Nếu như trong lòng không có cảm tình, người không có tâm tình chập chờn, phát huy ra sức mạnh tuy rằng là mù định, nhưng lại không thể bạo phát, như vậy tiểu không khả năng có tiến bộ nhanh hơn rồi. Nhưng là nắm giữ cảm tình, nắm giữ tôn kính đồ vật, nắm giữ yêu thích đồ vật, như vậy khi thấy một ít tráng liệt tình cảnh về sau, liền sẽ bạo phát sức mạnh của mình, liền biến được không thể địch lại được. Đồng vệ quốc cảm thấy, Lâm Tử Hoa ăn nhiều đồ như vậy, căn cơ cùng nội tình không có vấn đề thích hợp bạo phát một cái, có lợi cho Lâm Tử Hoa càng mau vào hơn bước. Sự thực chứng minh, đồng vệ quốc là đúng. Ở tình huống bình thường, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không bùng nổ ra bao nhiêu sức mạnh đi ra, bởi vì trong lòng không có chân chính xúc động. Nhưng là bây giờ, Lâm Tử Hoa nhìn thấy liệt sĩ hài cốt, trong lòng hắn cảm tình bạo phát, sức chiến đấu thẳng tắc bay lên, động tác trở nên càng thêm hung mãnh, tinh lực của hắn sức mạnh đều bởi vậy tiến hành mau hơn luật xác. Từng cái tông sư cấp hung thú bị đánh chết, Lâm Tử Hoa trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Một loại thảm thiết khí thế, bỗng nhiên từ Lâm Tử Hoa trên người xuất hiện. Tán tụ hội cùng những kia tiên liệt môn khí tức dung hợp đến một chỗ, ở hiện trường chiến đấu trình độ, thẳng tắp bay lên. Khí tức cộng hưởng, Lâm Tử Hoa dĩ nhiên phải nhận được lưu lại liệt sĩ ý chí tán thành. Đồng vệ quốc biểu lộ có chút chấn động, như vậy, Lâm Tử Hoa tiếp đó, chẳng phải là muốn cùng chiến thần cấp hung thủ. Tại đồng vệ quốc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Tử Hoa đã mang theo quyết chí tiến lên khí tức, hướng cái kia chiến chính là thần cấp hung thú vào tới. Đồng vệ quốc biểu lộ trở nên cực kỳ chăm chú, trong bàn tay, pháp văn sức mạnh đã tại hội tụ, chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức liền mạnh mẽ can thiệp đi vào. Giống Chiến thần cấp hung thú, phát ra gầm lên giận dữ. Nó vốn là không sẽ động thủ, tuy rằng nó là hung thú, nhưng là chiến thần cấp hung thú cũng là cao ngạo, sẽ không dễ dàng động thủ, không phải vậy muốn thủ hạ làm gì. Trong giới tự nhiên, cạnh tranh so với nhân loại càng thêm kịch liệt, có thể tiêu hao tiểu đệ thời điểm, tuyệt đối sẽ không chính mình tự mình ra tay, bởi vì cái kia rất dễ dàng bị thương, sau đó được tiểu đệ lên vị. Nhưng là Lâm Tử Hoa như thế một cái nhỏ tí, lại dám khiêu khích nó, này làm tức giận nó, nó quyết định tự mình ra tay, để cái này nhìn lên có chút cường tráng nhỏ biết sự lợi hại của nó. Chiến thần cấp hung thú, phi thường giàu hoạt, thực lực tăng lên trên đường, cũng là tràn đầy rẫy chóc. Lấy tư cách hung thú, nó không có gì mặt mũi ý nghĩ, thời điểm chiến đấu, sẽ không bởi vì làm đối thủ là tiểu bất điểm mà có chỗ thả lỏng. Nó hướng Lâm Tử Hoa sông đến đây thời điểm, dậm dạp chằng chịt một đạo hào quang màu vàng nóng đột nhiên phá không mà tới. Đây là kim hệ pháp văn sức mạnh, dậm dặm chằng chịt ánh sáng màu vàng nóng xẹt qua hư không mà đến thời điểm. Lâm Tử Hoa da rẻ dường như kim đâm như thế, lòng sinh cảnh giác, tựa hồ có loại được liệt thể nguy hiểm. Soát, Lâm Tử Hoa thân ảnh biến mất ở trong hư không. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa xuất hiện tại hung thú mặt bên, cánh tay lớn không gian chạm phê hạ lúc, Lâm Tử Hoa hai tay của cũng tản ra pháp văn hào quang, phảng phất vướt sắc như thế, đồng nhiên hướng hung thú thân thể hóa tới. Trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa liền dùng tới nặng bao nhiêu công kích, vướt sắc pháp văn phối hợp không gian chạm, thậm chí Lâm Tử Hoa mi tâm xuất hiện một cái vòng tròn pháp văn, phảng phất con mắt như thế, cái này dập tắt pháp văn đang tại chuyển động, hủy diên xạ tuyến cũng đã rơi xuống. Xuyên thủng. Hung thú thân thể bị xuyên thủ rồi. Tại vướt sắc pháp văn không có phá phòng, không gian trạm chỉ là lưu lại một đạo vết thương dưới tình huống. Dập tắt pháp văn hủy diệt sát tuyến, phảng phất một cây đũa đâm vào đậu phụ như thế, tương Chiến Thần Hung thú chắt ra một cái cửa hàng lớn đi ra. Chương 808: Kinh người thành tích. Chiến thần cấp hung thú sinh mệnh lực vượt quá Lâm Tử Hoa tưởng tượng. Nó tuy rằng bị xuyên thủ rồi, thế nhưng vẫn còn đang giãy rủa, cái kia thô to hung thủ chân hướng Lâm Tử Hoa cái chán đã tới. Không có ai hội hoài nghi Chiến thần cấp hung thú tứ chi sức mạnh, cho nên Lâm Tử Hoa tuởn gì, biến mất rồi. Trên thực tế, đang chuẩn bị tiếp thân công kích thời điểm, Lâm Tử Hoa liền làm tốt một đòn liền lùi chuẩn bị, căn bản cũng không quản đòn đánh này đến cùng có hay không đánh trúng. Mặc kệ hủy diệt xạ tuyến có thể không thể giết chết cái này hung thú, đều phải lùi. Kết quả chứng minh Lâm Tử Hoa cẩn thận là đúng, hung thú phản kích vô cùng sắc bén, trung quanh 50m phạm vi, toàn bộ đổ nát, nát tan. Chiến thần cấp hung thú, quá hung tàn rồi. Chiến lực lượng của thần, từ vật chất phương diện, nghiền ép tông sư cấp. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp độ, bất quá dù có không gian pháp văn Lâm Tử Hoa, người nắm giữ mạnh mẽ bảo mệnh năng lực, cho nên hắn thành công tránh thoát đối phương khống chế. Lâm Tử Hoa nhìn phía trước tình huống, biểu lộ có chút nghiêm nghị, nếu như hắn vừa vặn không đi, rất có thể sẽ bị kia tương Nhưng là Lâm Tử Hoa rút lui, cho nên thế đó, hắn có thể cùng cái này chiến thần cấp hung thú chậm rãi chơi. Lâm Tử Hoa có thời gian chơi, cũng có thể chơi. Nhưng là bây giờ cái hung thú thì không được, trên người nó có vết thương thật lớn, nếu như không nhanh chút chữa thương lời nói, này sẽ cho nó tạo thành phiền toái cực lớn. Gầm lên giận dữ, từ chiến thần cấp hung thú trong miệng phun ra ngoài, sau đó rất nhiều tông sư cấp hung thú xuất hiện, hướng Lâm Tử Hoa đánh tới. Bất quá, này không có ý nghĩa. Tông sư cấp hung thú, ở trong mắt Lâm Tử Hoa, thuộc về có thể nháy mắt giết đối thủ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa có thể thuấn sát tông sư cấp bậc hung thú, thế nhưng hắn cũng sẽ không lơ là sơ suất, bởi vì Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, nếu như hắn lơ là sơ suất lời nói, hắn cũng là hội bị nháy mắt giết chết. Thế giới này, cường giả được người yếu nháy mắt giết tình huống cũng không phải là không có. Chiến đấu đang tiếp tục. Tông sư cấp hung thú đều không có gì đặc thù pháp văn, ngược lại là vứt xác pháp văn, dĩ nhiên đều tồn tại, này làm cho Lâm Tử Hoa có chút hứng thú, hai tay của hắn đã rất mạnh mẽ, thế nhưng không ngại tiếp tục cường hóa đi xuống. Thuần Di, không gian chạm, đánh giết, lập tức liền đổi một vị trí. Có chiến thần cấp hung thú ở bên cạnh, Lâm Tử Hoa phong cách tác chiến vô cùng cẩn thận, bất quá loại phong cách này, đối với Lâm Tử Hoa đối thủ tới nói, cũng quá bị bịuội, quả thực là chơi xấu, khiến người ta cảm thấy không có chỗ xuống tay. Hung thú không ngừng mà rít gào, lại không thể làm gì. Nhưng năm đó nhân loại anh hùng, nhân loại quân nhân, tại đối diện với mấy cái này hung thú thời điểm, chỉ sợ cũng là như vậy không thể làm gì đi, từ từ bị bắt giết. chết. Phong thủy luân chuyển, tất cả bất quá luân hồi mà thôi. Lâm Tử Hoa biểu lộ vô cùng bình tĩnh, cả người hắn vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên Lâm Tử Hoa phát hiện chiến thần cấp hung thú đang tại chữa thương, hắn liền lần nữa chạy đi tới, vừa thấy mặt chính là một đạo hủy diệt sát tuyến. Đánh xong bỏ chạy, Lâm Tử Hoa cũng không quản mình đã trúng mục tiêu nơi nào, chỉ cần hoàn thành công kích, hắn liền muốn lấy người. Chiến thần cường giả có thể bay đi, chiến thần hung thú cũng là, nhưng mà đối đầu Lâm Tử Hoa, phi hành kỳ thực không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì Lâm Tử Hoa tốc độ di động quá nhanh rồi, quả thực khó mà tin nổi. Trên không, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Hú cái này hung thú còn cần trị liệu vết thương. Bất quá Hắn không có cơ hội trị liệu, bởi vì hiện trường tông sư cấp hung thú đều bị Lâm Tử Hoa giết sạch rồi. Thời điểm này, Chiến Thần hung thú đã không thể làm gì, nó không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lâm Tử Hoa thịu bộ dáng như vậy từ từ thôi, rất có kiên nhẫn cùng cái này hung thú giằng co. Rốt cuộc, Chiến Thần cấp hung thú e sợ, hắn lựa chọn chạy trốn. Chiến Thần cấp cường giả muốn chạy trốn, người bình thường là không thể nào đổi được, nhưng là thế nào truy cái người? Nắm giữ Tuấn Di lời nói, vậy thì không giống nhau. Lâm Tử Hoa Tuấn Di sẽ có dừng lại, bởi vì phát động không gian pháp văn, cần thời gian. Nhưng là thế nào đem tuấn di dừng lại biến thành thân thể lao nhanh, như vậy truy kích liền dễ dàng rất nhiều. Lâm Tử Hoa dùng dập tắt pháp văn, thành công phá hủy chiến thần cấp hung thú tứ chi, khiến nó tốc độ chạy trốn chậm lại. Nhưng là bây giờ dạng vẫn là không đủ đấy, bởi vì chiến thần biết bay, làm chiến thần cấp hung thú chạy vội thoát thân, Lâm Tử Hoa thật không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Lâm Tử Hoa biết, hắn bây giờ còn là giết không được chiến thần, hoặc là nói, loại này thể tích khổng lồ chiến thắng cấp hung thú quá khó giết rồi, bởi vì đối phương thể tích khổng lồ, có thể thừa nhận được thương tổn cũng rất nhiều, rất khó giết chết. Làm đối phương dùng phi về sau, có thể dễ dàng vòng qua các loại sườn núi nhỏ, Lâm Tử Hoa tự nhiên không truy kích được rồi. Rốt cuộc, đồng vệ quốc động thủ, miểu sát hung thú. Rất tốt. Đồng vệ quốc hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chiến thần cấp hung thú đều có thể được ngươi bức bách đến nước này, nói do thực lực của ngươi đã rất xa vượt qua suy đoán của ta, những này pháp văn, chính ngươi vặt hái một cái thu lại, sau đó những này chiến sĩ hải quốc cũng do ngươi tới thu nạp. Dứt tiếng, đồng vệ quốc lấy ra một cái hộp, ném cho Lâm Tử Hoa, tiếp lấy, đây là thu nạp chiến sĩ hải quốc dùng. Lâm Tử Hoa bắt được hộp, hướng đồng vệ quốc nói cảm ơn tạ ơn lão sư." Giữa tiếng, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu cắt chém hung thú pháp xăm. Đương nhiên Lâm Tử Hoa ngoại trừ cắt chém hung thú pháp văn bên ngoài, cũng đem hung thú có giá trị nhất thịện cho cắt xuống, thả tại chính mình cấm chế bên trong không gian. Đồng vệ Quốc thấy thế, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Không gian thiết bị, tuy rằng tông sư rất ít, nhưng là chiến thần bắt đầu, trên căn bản trong tay mỗi người có một cái rồi. Theo về sau không gian thiết bị mở rộng, không cần nói tông sư, cho dù là người bình thường, đều có thể có cơ hội đạt được vật này. Lâm Tử Hoa thực lực mạnh mẽ, thuộc về có cơ duyên lớn người bọn gái không giữa trang bị không coi vào đâu, trên thực tế, chiến thần học trong phủ, rất nhiều người đều có không gian trang bị, chỉ là bọn hắn không có bại lộ mà thôi. Đối với những thứ này, chiến thần học phủ cũng không để ý, ngược lại còn có thể bảo vệ những hài tử này. Tại chiến thần học phủ xem ra, chúng nó liền là nhân loại sau này, cơ duyên của bọn hắn, liền là nhân loại tương lai vô hạn trưởng thành cơ duyên. Đem đại đa số đồ vật hào hảo thu về về sau, Lâm Tử Hoa bắt đầu dùng hộp tu nạp chiến sĩ hài cốt. Chiếc hộp này, kỳ thực cũng là không gian trang bị, thế nhưng bên trong lại có chỉnh thể khoảng cách Lâm Tử Hoa đem từng cái chiến sĩ hài cốt thu nạp lên về sau, cũng không có quên thu nạp những kia văn chương. Khi tất cả hài cốt thu lại về sau, Lâm Tử Hoa tại nguyên chỗ trải qua, sau đó lập được một tấm bia đá, đem chiến sĩ ăn nghỉ ở đây, hắn thu nạp hài cốt sự tình, viết ở phía trên. Cũng không phải Lâm Tử Hoa lập dị gì, gì gì đó, mà là hắn cho rằng, tiên liệt môn công lao, cần muốn ghi chép xuống, bởi vì bọn họ chân chính vì nhân loại mà bỏ ra to lớn nỗ lực, bọn hắn hẳn là lưu lại chuyện xưa của mình. Người làm không tệ. Đồng vệ Quốc nhìn thấy Lâm Tử Hoa hành động về sau, khuôn mặt lộ ra biểu tình tương thức làm rất khá, hay là tương lai có một ngày mọi người có thể tùy ý đi lại, nhưng là bọn hắn nhìn thấy những này tấm bảng thời điểm, nên rõ ràng, hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt hòa bình là bực nào đến từ không dễ. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, về sau người bình thường đều sẽ trải qua rất hạnh phúc, võ giả chúng ta biết dùng chính mình hai tay sáng tạo ra cái này còn đường đến. Đồng vệ quốc nợ nụ cười, nhân loại sau này đều xem các ngươi. Tất cả những thứ này đều là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Chương 809, chiến thần không bình cảnh. Địa cầu so sánh các loại hành tinh. Nhưng thật ra là thật rất nhỏ. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, địa cầu lại quá lớn. Vô cùng to lớn địa cầu, người nắm giữ không thể tưởng tượng sức mạnh. Ở nơi này, nhân loại cũng có càng lớn phát triển tiềm năng. Dù sao, đây là một cái tân sinh thế giới, tuổi thọ của nó làm lâu đời, cho nên nhân loại có thể rất hạnh phúc qua thời gian rất nhiều năm, hơn nữa, thế giới này rất nhiều tài nguyên, đều không có được đào mắc qua, nó có thể làm rất nhiều rất nhiều sự tình. Lâm Tử Hoa về trường học, chiến đấu của hắn đi chép, gia tăng rồi một bút, thành tích kia, tự nhiên là phi thường chói mắt. Nhưng là liên quan với Lâm Tử Hoa làm sao chiến đấu, lại không có bất kỳ hình ảnh. Đối với Lâm Tử Hoa đệ tử như vậy, trường học là bảo vệ vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là Lâm Tử Hoa vận dụng đặc thủ pháp văn về sau, bất kỳ hình ảnh tư liệu đều không cho phép tồn tại. Có thể tồn tại, chỉ có văn tự tư liệu, bất quá văn tự tư liệu cũng không phải làm hoàn thiện, chỉ là đơn giản miêu tả một cái Lâm Tử Hoa tình huống mà thôi. Bây giờ chỉ có thế giới giả lập mới có thể lưu trữ càng thêm hoàn chỉnh tư liệu, bởi vì cao tầng biết thế giới giả lập là chuyện gì xảy ra. Chỉ có nơi đó tư liệu mới là có thể để người ta loại buông lòng. Từ Hoa, lão sư dĩ nhiên cho ngươi đơn độc mở tiêu chuẩn cao nhất. Sở Bất Phàm có chút hâm mộ nói ra, hiện tại ngươi tăng cao thực lực, e sợ nhanh hơn. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn không được bật cười, làm sao? Ghen ghét, cảm giác được làm không vui sao? Vẫn là của ngươi trong nội tâm, có ý nghĩ khác. Sở Bất Phàm gật đầu nói, đúng, tương cao ghen tị a, ta làm sao không đánh ngộ đó. Ngươi còn không cho đến lúc đó. Thời điểm này, đồng vệ quốc dõng nhiên chạy ra, lúc nào, ngươi có thể tại thế giới giả lập tuấn sắc cảnh giới sư võ giả rồi, thì có thể làm cho ta cho ngươi lái tiểu táo. Cảm thụ một chút chiến thần cấp hung thú mạnh mẽ và kinh khủng. Ta đã tại thế giới giả lập cảm thụ qua rồi, bị nháy mắt giết chết rồi. Sở Bất Phàm ngay vậy, nhất thời cười khổ nói, chiến thần cấp hung thú, quá cường đại, ta cho rằng của ta kim cương bá thể rất cường đại, thế nhưng là cùng pha lên như thế bị đánh nát rồi, sau đó ta liền biết, đối đầu chiến thần, ta vẫn không có sức đề kháng. Biết là tốt rồi. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, một người, mặc kệ vận khí tốt bao nhiêu, thế nhưng có một việc đó là tuyệt đối không thể làm, cái kia chính là tìm đường chết. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Quá nhiều người chính là quá làm, sau đó đá vào tấm sắt rồi, bị thua thiệt. Quân nhị đại quá làm, lừa bố mày rồi. Con nhà giàu quá làm, được quyền quý cho thu thập. Hắc lão đại quá làm, bị cảnh sát bắt lại. Trên thế giới, có rất nhiều người cũng là bởi vì quá làm, bị thế lớn, suýt chút nữa được đánh chết, thậm chí gia đình sinh hoạt đều xong đời. Có thể nói, dáng vẻ kệ cơm nhất thời sảng khoái, kết quả không có kết quả tốt. Câu nói này chính là làm tốt nhất giải thích. Đúng vậy a, khiêm tốn một điểm vẫn rất có cần thiết. Sở Bất Phàm nợ nụ cười, bất quá, nhìn thấy ngươi tiến bộ nhanh như vậy, Ta khó tránh khỏi có chút nóng ruột. Người cấp cái gì? Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhìn không được bật cười, ta đột phá tới trình độ nhất định, khả năng liền không có cách nào tiếp tục đột phá, đến lúc đó người nhất định có thể chạy tới. Nói thế nào, bây giờ địa cầu hoàn cảnh, ta có thể tăng lên thực lực, chung quy là có một cái hạn mức tối đa. Làm Lâm Tử Hoa tăng lên thực lực đạt đến một cái hạn mức tối đa về sau, hắn liền không có cách nào tiếp tục tăng lên khu trừ tổ rồi. Muốn phải tiếp tục tiếp tục tăng lên, chỉ có một cái khả năng, vậy thì thiên địa kia biến, ngoại tinh xâm lấn, bằng không, hắn Lâm Tử Hoa làm sao vượt qua quan niệm chạy đến sinh mệnh khắc tinh cầu đâu này. Dựa theo gần nhất một cái truyền thông công bố hàng tiên khoa học kỹ thuật tin tức tới nói, gần nhất một viên khả năng tồn tại văn minh tinh cầu, dự tính là 1 triệu năm ánh sáng ở ngoài. Dựa theo Lâm Tử Hoa thực lực bây giờ, hoặc là nói hiện nay trên địa cầu có thể biết rõ cường giả tới nói, muốn đạt đến 1 triệu năm ánh sáng ở ngoài, e sợ hội vô cùng khó khăn. Hầu như không có khả năng, trừ phi người này có đặc biệt gặp gỡ. Chỉ có đặc biệt gặp gỡ mới có thể làm đến một điểm này. Thì cùng tôi. Sở Bất Phàm nghe vậy, nở nụ cười, ngươi cái này an ủi người lý do, vô cùng tốt. Thanh chuyên kỳ, mỗi ngày khổ tu, Lâm Tử Hoa tháng này, dỗng nhiên trở nên khô khan, nhàm chán, thế nhưng cũng phong phú lên. Bởi vì mỗi ngày đều đang cố gắng, cho nên thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Đảm mắt, lại là thi giữa kỳ rồi. Lần này thi giữa kỳ, Lâm Tử Hoa đoàn người, vẫn chưa đi dò xét cái gì di tích, mà là chiến thần học phủ phát rất nhiều tài nguyên xuống, để mọi người thi đấu, xem ai hấp thu nhanh, xem ai thực lực tại ổn định, cơ sở dưới tình huống tăng lên nhanh, ai liền thắng lợi. Kết quả không nghi ngờ chút nào, Lâm Tử Hoa cầm người thứ nhất, so với tiêu hóa năng lực Không, có ai có thể siêu vượt qua hắn? Sợ bất phàm người thứ hai, những người khác thứ tự sẽ không có dựa theo trên sân thi đấu đến thứ hạng, chấn động rất lớn. Như vậy chấn động cũng làm cho rất nhiều người rõ ràng, một ít học sinh đã nhận được chỗ tốt, e sợ muốn bạt phát. Trường học xếp hạng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Bất quá những này, Lâm Tử Hoa cũng không để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, những chuyện này hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Mỗi lần thi đấu đều cũng có tài nguyên xuống, hắn chỉ cần tài nguyên là được rồi, lại tăng thêm lão địa cầu bên kia hồn nguyên mâu khí chống đỡ, Lâm Tử Hoa tu vi tốc độ tăng lên bắt đầu tăng nhanh. Tứ chuyển tứ tinh, ngũ chuyển tứ tinh, lục chuyển tứ tinh. Lâm Tử Hoa huyết khí lỗ xác càng lúc càng nhanh, tu vi của hắn tăng lên cũng càng lúc càng nhanh, dù cho hắn không có hết sức theo đuổi, nhưng không chịu nổi trường học chuyển đến bồi dưỡng tài nguyên. Tông sư cấp đại biểu là có tăng cường pháp văn sức mạnh dịch dinh dưỡng. Những này dịch dinh dưỡng liền để Lâm Tử Hoa rất dễ dàng tăng lên thực lực của mình. Rốt cuộc, tại Lâm Tử Hoa cựu chuyển tứ tinh thời điểm, tinh lực của hắn hoàn thành lần thứ 4 lỗ sắc. Lần này lỗ sắc, Lâm Tử Hoa cảm giác mình cùng trời địa câu thông, đều xảy ra biến hóa về chất. Hắn tựa hồ không lại chỉ là câu thông đơn giản như vậy, thật giống có thể trực tiếp khống chế thiên địa vật chất. Nói thí dụ như thừa phong lực khí, ở trong hư không tiến hành tốc độ chậm dài phi hành. Lâm Tử Hoa biến hóa như thế, trong trường học đưa tới không nhỏ náo động. Thông sư đều có thể bay. Phi hành, đây không phải chiến thần độc quân sao? Tuy rằng Lâm Tử Hoa tốc độ phi hành rất chậm, thế nhưng có thể bay chính là một cái biến chất. Nhìn Lâm Tử Hoa bay lên không mà đi, rất nhiều người đều cảm giác được chấn động cùng khó mà tin nổi, cho dù là động vệ quốc đều rung động chừng mấy ngày. Theo đạo lý tới nói, Ngươi ít nhất phải cựu chuyển đến Cao Gia tông sư, như vậy mới có thể phi hành. Đi qua mạnh nhất thiên tài, chính là Cao Gia tông sư là có thể lĩnh ngộ được giai đoạn kế tiếp sức mạnh, sau đó đột phá chiến thần không có bình cảnh, nhưng là ngươi dĩ nhiên. Ta đều không biết làm sao nói rồi, ngươi tốc độ này, quá nhanh rồi. Lâm Tử Hoa tốc độ, quá nhanh rồi. Tốc độ nhanh như vậy, quả thực là khó mà tin nổi. Haha, ha, có thể để cho lão sư khiếp sợ, thật sự là vinh hạnh của ta. Lâm Tử Hoa bắt đầu cười hắc hắc, thật cao hứng có thể để cho lão sư khiếp sợ như vậy, ta thật cao hứng. Đẩm Vệ Quốc nở nụ cười. Đứa nhỏ này, Lâm Tử Hoa lần này có thể phi hành, hiển nhiên là so sánh giao động người. Có thể làm đến bước này, trên căn bản có thể xác định Lâm Tử Hoa hội không có bất kỳ bình cảnh là có thể tiến vào chiến thần giai đoạn về sau, rất nhiều người đối Lâm Tử Hoa tương lai liền bắt đầu mong đợi rồi. Một ít cổ lao thế gia cũng rốt cuộc chú ý tới người này. Lúc này, Cựu đại thế gia Hà ra, một cái mật thất cửa lớn mở ra rồi, một vị trưởng phải vô cùng mỹ nhan nữ nhân, lại mang theo lệnh leo khuôn mặt, từ bên trong đi ra. Chương 810, ta rất nhớ các người. Cái này người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nói đến kỳ thực cũng là một cái hoa quý thiếu nữ, vừa vặn sinh trưởng mở cô nương xinh đẹp. Cô nương đi ra về sau, liền có đi một mình tới, cung kính nói: "Đại tiểu thương ngài xuất quan, lần này còn muốn chuẩn bị bế quan vật chất sao?" "Không cần." Thiếu nữ xinh đẹp gật gật đầu, sau đó nói nói: "Ta đã hoàn thành tông sư kiểu truyện rồi, hiện tại chính đang chuẩn bị dựa theo ở tình huống bình thường đột phá trở thành chiến thần, ta dự định lấy người bình thường tu hành phương thức đột phá, không muốn lại bế quan. Nghe nói cái kia thế giới giả lập đã phi thường hoàn thiện, ta cần nhắc tiến đi mở mang kiến thức một chút." Cô nương này lúc nói chuyện trong mắt lóe ra mấy phần hoài niệm cùng ngâm trông, tựa hồ tưởng niệm người nào như thế. Nhưng là, người đến cũng không hề chú ý tới những này, mà là hướng cô nương nói chuyện nói, "Đại tiểu thư, lao ra mời quá khứ ngươi." "Ta biết rồi." Cô nương gật gật đầu, sau đó rời đi mặt thất, sau đó đi tới một cái đại sảnh, sau đó nhìn thấy một cái khuôn mặt nghiêm nghị nam tử phía trước, liền cười chạy đi tới, "Ôm cái kia cái người đàn ông trung niên, cha. Nữ nhi bảo bối của ta, người rốt cuộc đã tới." Hắn tử trung niên nhìn thấy con gái của mình thời điểm, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp, lần này còn muốn bế con sao? Không được, ta quyết định tiếp xúc dưới hiện thực xã hội." Nữ hài hướng Hán Tử Trung niên nói chuyện nói, "Ba ba, ta cảm giác mình những năm này nỗ lực tu hành đều nhanh cùng xã hội tách rời rồi." Hán Tử Trung niên ngay vậy, nhất thời cười ha ha. Thời điểm này, bên cạnh rất nhiều người nhìn thấy này phụ nữ hòa hợp một màn, trong lòng khá là cảm khái. Nam tử này, gọi là Hà Vân Đạo, nữ hài tử gọi Hà Lâm. Hà gia, liên bang nguyên lão thế gia, từng theo khai thần đồng thời phân đấu, Hà Vân Đạo, càng bị nhân xưng làm Hà Vũ Vương. Vũ Vương tên gọi, có thể thấy được Hà Vân Đạo thực lực là bậc nào mạnh mẽ. Tuyệt đối là địa cầu hàng đầu sức chiến đấu danh sách. Đương nhiên Hà Lâm cũng không đơn giản, bởi vì nàng còn có một cái thân phận khác, cái kia chính là trên địa cầu Hà Đồng Trần. Lâm Tử Hoa nữ nhân rốt cuộc xuất hiện, muốn bắt đầu cùng xã hội tiếp xúc. Đúng rồi, Tô Gia Nha đầu kia so với ngươi sớm một quãng thời gian xuất quan. Hà Vấn Đạo đỗng nhiên cười nói, nàng đang tại thích hướng xã hội sinh hoạt, chuẩn bị rời đi Tô Gia, tiến vào chiến thần học phủ. Tô Vi. Hà Lâm cũng chính là Hà Đồng Trần nghe xong lời của phụ thân, không được bật cười. nàng đương nhiên biết Tô Nha đầu là ai. Bất quá thế giới này Tô Vi, không gọi Tô Vi, mà gọi là Tô Mị. Tô Mị đương nhiên cũng là nữ nhân rất xinh đẹp, Hà Đồng Trần Từ nhỏ cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Có thể nói các nàng từ 3 tuổi nhận thức, đồng thời tu hành chơi đến 10 tuổi, kết quả vẫn không có gặp phải Lâm Tử Hoa, bởi vì nguyên nhân này, các nàng quyết định hảo hảo ẩn giấu đi tu hành mấy năm. Trải qua mấy năm, các nàng đều không có hỏi thăm Lâm Tử Hoa tin tức, chỉ là không ngừng mà tăng cao thực lực, vì chính là tự thân mạnh mẽ. Các nàng rõ ràng, nếu như gặp phải Lâm Tử Hoa, mà Lâm Tử Hoa thực lực không đủ như vậy sự cường đại của các nàng hay không liền rất trọng yếu rồi. Cường giả sinh hoạt không cho cái dậy. Có thể nói các nàng nếu như đột phá đến tinh cảnh, hoặc là thực lực tăng lên nữa, như vậy các nàng ưa thích là nữ nhân, người khác cũng chỉ có thể tiếc hận, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của các nàng. Cho nên bọn họ muốn cùng với Lâm Tử Hoa, chỉ có thể tăng cao thực lực. Vì tăng cao thực lực, các nàng bế quan thật nhiều năm. Những năm này, Lâm Tử Hoa bắt đầu bộc lộ tài năng, cho nên lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên bỏ lỡ, lẫn nhau không có liên hệ rồi. Bất quá này cũng không coi vào đâu, dù sao Lâm Tử Hoa tỉnh lại cũng không mấy năm. Hà Đông Trần, không, ở cái thế giới này hẳn là dùng tên Hà Lâm. Hà Lâm xuất quan về sau, phát hiện mình có rất nhiều không thói quen địa phương. Hiển nhiên, vì thực lực, nàng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bất quá Hà Lâm cũng không nóng nảy, bắt đầu nỗ lực đi thích ứng người bình thường hiểu rõ sinh hoạt. Cuộc sống như thế không mấy ngày, Tô Vi, phải nói là Tô Mị, nàng đến, đến rồi. "Hà ra đại tiểu thư, nghe nói ngươi biểu hiện rất tốt ta." Tô Mị nhìn Hà Lâm, "Như thế nào, quen thuộc tại hiện thực xã hội sinh sống sao? Từ trong tu luyện đi ra, ta cảm giác ngươi lúc nói chuyện, đầu lưỡi có thể sẽ thắt." "Đúng vậy a, vừa vận lúc đi ra, sắp thực dáng dấp như vậy." Hà Lâm nở nụ cười. Tô Mimi, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm a. Được rồi. Tô Vi nở nụ cười, đừng gọi ta cái gì Tô Mi rồi, không biết hiện tại, ngươi chuẩn bị theo ta đồng thời nhìn xem ngoại giới thiên tài ló đầu sao? Thiên tài? Cái nào một thiên tài? Đương nhiên là Lâm Tử Hoa. Các nàng cảm thấy, lấy Lâm Tử Hoa thực lực, đi tới thế giới này, đã trải qua cực khổ về sau, nhất định sẽ nhanh chóng tăng cao thực lực. Hiện tại, bọn hắn quyết định tìm hiểu một chút tình huống của ngoại giới, nhìn xem ai mạnh mẽ nhất, hoặc là có ai ló đầu, dáng dấp như vậy liền có thể tìm được Lâm Tử Hoa. Ngoại giới thiên tài đương nhiên rất nhiều. Bất quá thời điểm này chói mắt nhất phải là Lâm Tử Hoa rồi. Bất kể là Lâm Tử Hoa tiền bối, vẫn là đằng sau đi theo Lâm Tử Hoa bước chân chạy người, hoặc là thấp 5 đoạn học sinh, tại Lâm Tử Hoa phía trước đều phải ảm đạm phai mờ. Lam Hà Lâm cùng Tô Mị tại thế giới giả lập tìm tòi thời điểm, Lâm Tử Hoa ba chữ tiến vào khóe mắt của các nàng. Vừa nhìn thấy danh tự này, bọn hắn liền hoài nghi người này chính là Lâm Tử Hoa, địa cầu bên kia Lâm Tử Hoa, nam nhân của các nàng. Cô Nhi đã từng vẫn là một cái mơ mơ hồ hồ đầu góc tối dạ. Không có bất kỳ tài nguyên Nhưng là vì thấy người tập võ khảo hạch đạt được thành thị miễn phí thấp các loại tư nguyên, liền bắt đầu bạo phát. Hiện nay huyết khí lỗ xác 3 lần, khả năng đang tiến hành lần thứ 4 huyết khí lỗ xác. Vũ sư cấp thời điểm, liền có thể thuấn sát hết thảy vũ sư hung thú. Lần trước cuối kỳ thi, hơn trăm triệu tích phân, thành tích cuộc thi cơ hội là người thứ 2 gấp trăm lần. Truyền kỳ, từ phổ thông dân gian bên trong đi đi ra nhân vật, có thành tích như vậy, tuyệt đối là hiếm thấy nhân vật, tuyệt đối là chuyện kỳ. Tại phú quý trong gia tộc, nếu như đối với xã hội tình huống có hiểu biết lời nói, như vậy thì sẽ biết một người từ dân gian bên trong trèo lên trên. Hội có cỡ nào giàn khổ? Hà Lâm cùng Tô Mị hiển nhiên là không nghĩ tới, thế giới này Lâm Tử Hoa, dĩ nhiên hội có như thế truyền kỳ tính. Còn có một người cũng rất truyền kỳ, gọi Sở Bất Phàm. Hà Lâm nói chuyện nói, đã vậy còn quá đã sớm nói yêu thương rồi, thật chịu thiệt ta a. Cái kia Lý Gia mặc dù không tệ, thế nhưng so với Nguyên lão gia tộc đến, vẫn là kém rất nhiều. Này là nhân vật chính. Tô Mị ngay vậy, khẽ mỉm cười, thế giới vai nam chính nhà, ta đoán chừng hắn không phải Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa người này, sẽ không dễ dàng nói yêu thương. Hà Lâm, tuy rằng chúng ta muốn tìm Lâm Tử Hoa, Thế nhưng đầu tiên muốn xác nhận một chút, hắn có phải hay không chúng ta biết cái kia Lâm Tử Hoa. Tô Mị gật gật đầu, "Đúng, không phải vậy nhận lầm người liền lúng túng, đi thôi, đi thế giới giả lập liên hệ hắn, cho hắn một cái then chốt tử, nhìn xem hắn có thể hay không biết là chúng ta." Lâm Tử Hoa thiên giới điện thoại lại đây về sau, cái này thiên giới điện thoại cũng tự động liên tiếp thế giới giả lập. Bởi vậy làm hắn nhìn thấy Tô Mị Hà Lâm hai người tin tức về sau, hắn hữu định chỉ tu luyện. "Tô Vi, Hà Đồng Trần sao?" Thiên giới điện thoại trong nháy mắt hoạt thể, Lâm tử Hoa nửa tiến vào trong thế giới giả lập. Thế giới giả lập tán gấu hình thức, so với trên địa cầu mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, có thể tùy ý mấy người ghé vào một khối tiến hành trao đổi. Hà Lâm cho Lâm Tử Hoa gửi đi tin tức, ngươi biết vi phạm lệnh cấm tử, then chốt tử, mạng lưới hài hòa sao? Lâm Tử Hoa, Đồng Trần. Tô Mị, nghe nói ngươi làm cha, bây giờ còn là lưu manh. Lâm Tử Hoa, lão bà. Tô Mị, hi hi, hiện tại ta không phải là lão bà ngươi, ta là nguyên lão gia tộc họ Ngọc quý trên tay. Hà Lâm, không sai, bổ đại tiểu thư thân phận cao quý lắm. Lâm tử Hoa, ta rất nhớ các ngươi. Có rất nhiều lời muốn nói với các ngươi. Chương 811, muốn muốn làm sao lấy lòng ta đi? Tử Hoa, chúng ta cũng rất nhớ ngươi, chúng ta cũng có rất nhiều lời muốn muốn nói với ngươi." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, Hà Lâm liền nói rồi, ánh mắt của nàng có chút mê ly, "Mấy ngày nay, ta không ngừng mà khổ tu, ta cảm giác mình đều sắp điên rồi. Ta cũng là." Tô Mị cũng gật gật đầu, "Tử Hoa, lao địa cầu bên kia, bọn nhỏ đều thế nào rồi?" Tuy rằng các nàng có thể lúc gần lúc hiện cùng địa cầu bên kia chính mình cảm ứng, thế nhưng thực lực của các nàng cùng Lâm Tử Hoa khác biệt đặc biệt lớn. Cho nên bọn hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa nhất định có thể hiểu rõ hơn địa cầu tình huống bên kia. Bọn nhỏ đều rất tốt. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Lúc nào ngươi tới phía ta bên này, ta dùng thiên giới điện thoại cho các ngươi cùng địa cầu bên kia tiến hành video tán gấu. "A, còn có thể video tán gấu. Tô Mị mục quang phát sáng lên, "Quá tốt rồi, ta hiện tại liền không nhịn được muốn nhìn một chút các bảo bảo rồi." Hà Đồng Trần cũng là như thế, tuy rằng một nửa kêu mình ở chiếu cô hài tử, hơn nữa lấy Lâm Tử Hoa thực lực, vấn đề gì đều không cần lo lắng, thế nhưng với tư cách mẫu thân, lo lắng của các nàng là tránh cũng khỏi. Cẩm nàng không có cách nào cùng Lâm Tử Hoa một mắt, tinh thần ý chí cùng địa cầu bên kia liên hệ với nhau, cho nên sâu trong nội tâm đối với hài tử là phi thường liên tiếp. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa mở ra video hội nghị. Hà Đồng Trần cùng Tô Vi suy nghĩ một chút, lập tức lựa chọn đồng ý. Ba người, tại thế giới giả lập lần thứ nhất thấy mặt. Tuy rằng lẫn nhau bên ngoài đều phát sinh ra biến hóa, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy đã từng mấy phần khí chất tồn tại, loại kia thần thái, hầu như có thể phân biệt ra. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng không thể trực tiếp tìm ngươi. Thời điểm này, Hà Lâm nói chuyện nói gia tộc lớn tình huống, không phải là đơn giản như vậy, chúng ta muốn cùng ngươi tiếp xúc, cũng là cần một cái quá trình." Tô Mị gật gật đầu, "Từ Hoa, ta cũng có quá nói nhiều muốn nói, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tới tìm ngươi, chờ ta kiểu chuyển tông sư sau khi hoàn thành, trở thành chiến thần, vừa vận chiến thần học phủ khai giảng, đến lúc đó chúng ta là có thể chạm mặt." "Không sai." Hà Lâm nợ nụ cười, "Ta đã là kiểu chuyển tông sư, rất nhanh ta liền muốn trở thành chiến thần." Lâm Tử Hoa nghe vậy, lúc này nói chuyện nói, nếu như các ngươi tới chiến thần học phủ lời nói, ta hay là có thể làm cho ngươi nhiều nhất chuyện. Ta cảm giác Hỗn Nguyên mẫu Khí khả năng có thể giúp đỡ bọn ngươi tiến hành tập truyện. Tập truyện? Tô Mỹ ngay vậy, có chút khiếp sợ nhìn Lâm Tử Hoa, ngươi tập truyện? Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta xuất hiện đang hoàn thành nhất truyện tông sư, cựu truyện tứ tinh rồi, tiếp đó, ta muốn bắt đầu cựu truyện năm sao, đoán chừng liền 10 vài ngày thời gian, nhiều nhất 20 ngày, ta liền có thể hoàn thành cựu truyện ngũ tinh. Nói như vậy, tại ngươi lên đại học thời điểm, ngươi vẫn có, có thể trở thành chiến thần a. Tô Mị nhìn một chút Lâm Tử Hoa, cười nói, vậy thì nỗ lực lên đi. Về phần tập Kỳ thực gia tộc chúng ta có cơ hội làm được, thế nhưng thập truyền không phải tốt như vậy thành tựu, đối với tinh thần ý chí không đủ lớn người, thập truyền liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không thể đột phá chiến thần cảnh giới. Lâm Tử Hoa nghe xong lời này, có chút kinh ngạc. Sau đó trong lòng hắn liền cảm thấy những kia thế gia không trở nên đơn giản, bọn hắn dĩ nhiên nắm giữ thập truyền phương pháp xử lý, xem ra thập truyền là lý luận, cũng là lừa gạt người bình thường cùng tiểu thế gia rồi. Cơ sở quá mạnh, mà sao tăng lên cần tài nguyên nhiều lắm. Tô Mị nói chuyện nói, dù cho đại thế gia có đầy đủ tài nguyên, thế nhưng Thập truyền võ giả không cách nào tiêu hóa, không cách nào tại lao trước khi chết ăn nhiều như vậy tài nguyên. Lâm Tử Hoa nghe vậy, hơi khẽ cau mày, cái kia ý của ngươi chính là nói, các ngươi không có ý định thập truyền. Không có ý định rồi. Tô Mị cười nói, có vẻ phá lệ mỹ nhan, rồi lại nói, có một mình ngươi là được rồi, ta vẫn là ngoan ngoãn làm lá xanh đi. Như vậy cũng được. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, cái kia, các ngươi thật sự không cân nhắc thập truyền sao? Hà Lâm cười cười, dựa theo thân thể của ta tình huống, muốn thập lời nói, thân thể chí ít cần hấp thu các loại dinh dưỡng vật chất. Chỉ ít hấp thu 10 năm mới được, đã đến chiến thần cảnh giới, cần hấp thu tư nguyên thời gian dài hơn, cho nên thập truyền quá phiền thoái. Mặc dù có hôn nguyên mộc khí, nhưng là chúng ta hấp thu luyện hóa thời gian có thể sẽ rất dài, thập truyền giá trị không lớn. Tô Mị, từ Hoa, ta biết ý nghị của ngươi, ngươi hy vọng chúng ta càng mạnh hơn một chút, chúng ta cũng là loại suy nghĩ này, bất quá, còn có một cái nguyên nhân để cho chúng ta không thể thập truyền. Thập truyền ở bên ngoài là trên lý thuyết có thể được, thế nhưng nguyên lão thế gia vẫn là có thể làm được, bất quá bây giờ không có một cái nguyên lão thế gia nguyện ý bồi dưỡng thập truyền bỏ giá. Đương nhiên chúng ta có thể thập chuyển lời nói, có thể đạt được như vậy bồi dưỡng, nhưng là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta lại không có cách nào thập chuyển. Còn có một cái nguyên nhân. Lâm Tử Hoa có chút không hiểu, thập chuyển nếu là trên lý thuyết đồng thời đã làm được, còn có cái gì nguyên nhân? Đương nhiên Lâm Tử Hoa trong lòng tuy rằng mê hoặc, nhưng là đối những kia thế gia cũng nhiều hơn mấy phần cảm giác đặc biệt. Những thế gia này, quả nhiên không đơn giản, lại có thể thập chuyển, bọn hắn đối với người bình thường, đến cùng lũng đoạn bao nhiêu bí mật chứ? Chúng ta là nữ nhân." Hà Lâm cười nói, "Tại quá khứ, tất cả đại thế gia từng làm thí nghiệm nữa người không thể thập truyện. Đây là cái gì tình huống? Nữ nhân không có cách nào thập truyện. Lâm Tử Hoa cao mày, cảm giác làm không hiểu. Chúng ta không cần thập truyện. Hà Lâm hít một hơi thật sâu, hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, thập truyện tuy rằng rất cường đại, thế nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Được rồi, ngươi đừng lo lắng chúng ta, địa cầu bên kia tải nguyên cũng là có giới hạn, chúng ta hay là muốn dựa theo đi qua phương thức như vậy, ngươi trước tăng lên, tăng lên tới những thứ đó đối với ngươi mà nói là dư thừa, sau đó lại cho chúng ta tăng lên đi. Lâm Tử Hoa nghe xong Hà Lâm lời này, khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Bất kể nói thế nào, chính mình trước tiên cố gắng lên. Đợi có đủ thực lực, lại quay đầu lại cho người yêu của mình tăng cường một cái cũng không thành vấn đề. Hiện tại Lâm Tử Hoa nếu như không nhanh chút tăng cao thực lực, nói như thế nào phục thế giới này hai cái người yêu cha mẹ của, để cho bọn họ yên tâm đem con gái giao cho hắn đâu này. Mà khác, Lâm Tử Hoa chính mình cũng không biết tại sao, có một loại cảm giác Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, không cần tăng tưởng. Cái cảm giác này, dường như cùng phía trước hắn linh cảm sẽ cùng Tô Vi cùng Hà Đồng Trần gặp lại như thế. Thật chuyện, là tình huống thế nào đâu này? sẽ không ngờ đặc thù. Lâm Tử Hoa lúc gần lúc hiện cảm thấy, thập chuyển, e sợ không chỉ là cơ sở càng thêm hùng hậu đơn giản như vậy, hay là thế giới này trong vũ trụ một cái đặc thù quy tắc. Cái này đặc thù quy tắc là cái gì? Lâm Tử Hoa không biết, nhưng là hắn nếu bước lên thập chuyển con đường, cái kia liền không hề từ bỏ đạo lý, có địa cầu bên, kia hôn nguyên mô khí, hắn không thể nào biết kẹt ở chiến thần cảnh giới. Lâm Tử Hoa thậm chí hoài nghi, chỉ cần không có được chiến thần cảnh giới kẹt lại, phía sau thực lực bạo phát, tuyệt đối sẽ không chậm. Được rồi, các ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền mình ở thập chuyển con đường thượng chậm rãi đi tới. Lâm Tử Hoa cười nói, chiến thần cảnh giới thời điểm, chúng ta liền lần nữa gặp mặt. Hừ hừ, đã đến trường học, ta muốn ngươi một lần nữa truy chúng ta. Thời điểm này, Tô Vi, cũng chính là Tô Mị, đương nhiên, kiểu rên một tiếng, tại lao địa cầu bên kia, quá dễ dàng đã bị ngươi cho bắt đầu rồi. Biết rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ta nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi, thanh tú ân ái, vung cầu lương. Còn có ta. Hà Lâm nói chuyện nói, lần này ta muốn cùng ngươi làm chứng nhận kết hôn, ta là chính hiệu. Tiên nào, hiện tại vùng đất mới bóng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, bất kể là một chồng nhiều vợ vẫn là một vợ đa phu, đều có thể làm chứng nhận rồi. Tô Mị nở nụ cười, ta chuẩn bị hào hảo hiểu rõ giới hư nghi vóng lạc, rút lui trước rồi, Tử Hoa, người tốt nhất nghiên cứu một chút, muốn làm sao lấy lòng chúng ta, tựu bộ dáng như vậy đi, ta có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng là ta nghĩ tại hiện thực ở trong với người chính mổ nói. Chương 812, bật học thức tăng lên. Trường học cho đồ vật, chất lượng quá tốt rồi. Tuy rằng đã đến ngũ tinh cảnh giới, nhưng là Lâm Tử Hoa hai trời vẫn là lấy hai ngày nhất chuyển tốc độ, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Bất kể là trường học lão sư vẫn là những người khác, Bọn hắn đều cảm giác được Lâm Tử Hoa thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên, tuy rằng bọn hắn không rõ lắm Lâm Tử Hoa là mấy vòng, bởi vì Lâm Tử Hoa đem tự thân sức mạnh thu liễm rất lợi hại. Lâm Tử Hoa ẩn dấu hơi thở của mình, trừ phi người khác đưa tay đặt tại trên người hắn, và không đối tình huống của hắn không thể có thể có bao nhiêu hiểu rõ. Cho nên người khác đối Lâm Tử Hoa chuyển mấy, cũng không thể xác định. Lâm Tử Hoa rất nhanh sẽ hoàn thành kỷ chuyển ngũ tinh công tác, thêm vào nguyên lai like nhất truyền tông sư, hắn thập chuyển con đường hoàn thành một nữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trường học cho Lâm Tử Hoa cung cấp rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên dùng là thế giới giả lập khen thưởng cho Lâm Tử Hoa tiện. Lâm Tử Hoa đạt được những tư nguyên này, thực lực bắt đầu tăng gọn. Không có huyết khí lộ xác liên lụy, Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh áp xúc chuyển hóa tốc độ là càng lúc càng nhanh. Thi giữa kỳ qua đi, tại chiều cuối kỳ thi đến gần hơn 2 tháng bên trong, Lâm Tử Hoa đầu tiên là hoàn thành cửu chuyển ngũ tinh công tác, tiếp lấy hoàn thành cửu chuyển lục tinh, đợi được cuối kỳ thi thời điểm, Lâm Tử Hoa hoàn thành cửu chuyển thất tinh, chính thức đột phá đến nhất chuyển tông sư bắt tinh võ giả cảnh giới. Thời điểm này, sở bất phàm cũng mới nhất chuyển sư bắt chuyển tứ tinh chính đang chuẩn bị tiến vào ngũ tinh bên trong. Hiển nhiên, Sở Bất Phàm để xuống trong nội tâm áp lực, cùng Lâm Tử Hoa chênh lệnh vẫn còn kéo lớn. Bất quá, Sở Bất Phàm gần nhất tốc độ tăng lên cũng rất nhanh, hơn nữa hắn tăng lên là vì thực lực của mình không có bất kỳ cơ sở vấn đề, áp chế cảnh giới tốc độ tăng lên, không phải vậy Sở Bất Phàm hiện tại cùng Lâm Tử Hoa một mắt thực lực đều là không có vấn đề. Nhanh chóng như vậy tăng lên Sở Bất Phàm, hiển nhiên cũng là khiến người ta làm rung động. Lâm Tử Hoa dựa vào là một thế giới khác tài nguyên, cho nên mới có như vậy tăng lên. Sở Bất Phàm Dựa vào nhân vật chính số mệnh đều có thể như vậy trưởng thành, này đã rất khủng bố rồi. Mấu chốt nhất là hiện tại Lâm Tử Hoa thực lực điên cùng tăng gọn, cho Sở bất phàm che đậy rất nhiều vấn đề. Sợ bất phàm trên người bí mật bại lộ rất nhiều, chỉ là bởi vì Lâm Tử Hoa càng thêm ly kỳ, để sợ bất phàm có vẻ không phải kinh khủng như vậy mà thôi. Ngoài ra, Lâm Tử Hoa có một loại linh cảm, sợ bất phàm kế tiếp triệt để đã luyện hóa được thần cách, hắn lực lượng tinh thần cùng lên đến, đến rồi, e sợ hội càng thêm khủng bố, đến lúc đó tăng lên, tốc độ tất nhiên vô cùng giò người. Cho nên tạm thời dẫn trước, cũng không hề để Lâm Tử Hoa đắc chí. Cũng không có khiến hắn có bao nhiêu đặc ý. Trên thực tế, sợ bất phàm thời điểm này chính là bởi vì thần cách sự tình chấn động không hiểu. Tối ngày hôm qua, sợ bất phàm đem thần cách hoàn toàn đã luyện hóa được. Thần cách là vật gì? Một cái có thể để người ta thành thần đồ vật, nó bản thân liền là sức mạnh tinh thần hội tụ thể. Mấu chốt nhất là thần cách có thể hấp thu tín ngưỡng sức mạnh, cái gì gọi là tín ngưỡng sức mạnh? Người khác khiếp sợ, bất ngờ, sợ sệt, cũng có thể chuyển hóa thành tín ngưỡng sức mạnh được thần cách hấp thu. Dung một câu nói nói, tín ngưỡng chi lực chính là danh vọng, danh vọng càng lớn, lấy được tín ngưỡng sức mạnh thì càng nhiều. Sở Bất Phàm hấp thu thần cách về sau, liền phát hiện đại lượng với hắn có quan hệ tín ngưỡng sức mạnh. Những sức mạnh này hấp thu về sau, Sở Bất Phàm cũng cảm giác được tự thân đang nhanh chóng tiến bộ. Thần cách cho Sở Bất Phàm mang tới cảm giác, để Sở Bất Phàm quá rung động. Thần cách, thật không ngờ đáng sợ. Sở Bất Phàm bỗng nhiên có chút kinh hoàng, như vậy thần cách, sức mạnh như vậy, e sợ về sau ta muốn gánh chịu trách nhiệm rất lớn chứ. Nhưng là thế nào không nên thần cách, không hấp thu loại sức mạnh này, ta đến tiếp sau tăng lên, liền sẽ trở nên bình thường. Thế giới này Chưa từng có không trả ra giá cao là có thể nhanh chóng tăng lên độ vật. Bất luận người nào muốn phải nhanh chóng tăng lên, đều cần trả ra giá cao. Không trả ra giá cao, đó là tuyệt đối không được. Sở Bất Phàm từ từ đã minh bạch đạo lý này, hắn cảm thấy một loại ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm sau đó Sở Bất Phàm chợt phát hiện, hắn không rơi xuống để lầm Tử Hoa dành riêng tên đẹp rồi, gặp phải đại sự tình gì, hắn cũng phải đi theo thượng, hắn muốn để người khác biết, hắn Sở Bất Phàm công bố, bởi vì hắn cần danh vọng, cần tín ngưỡng chi lực. Lần này cuối kỳ trong cuộc thi cho đã đi ra rồi, cũng là tại thế giới giả lập. Bởi vì năm ngoái đường ven biển phong thủ, để một số người có thể lừa rối quải, thêm vào một số người bị công kích về sau, có nhất định tâm lý vấn đề. Thế giới giả lập công ty lần này có người nói hội điều chỉnh cuộc thi phương thức, để cương giả không cần lại bị liên lụy, có thể giết đến càng tốt hơn, giết ra càng mạnh hơn đến. Sở Bất Phàm quyết định thả ra một ít tay chân, để thành tích của mình càng thêm công bố, chí ít không thể như lần trước cuộc thi như thế, cùng Lâm Tử Hoa thành tích cách biệt gần 100 lần. Không có tín ngưỡng chi lực lúc cần, Sở Bất Phàm cảm thấy rất nhiều thứ hắn có thể không sao cả, có thể nhượng bộ, nhưng là bây giờ không được. Hiện tại Sở Bất Phạm rõ ràng, hắn ngược bộ, về sau lấy được danh vọng thiếu, đối với mình tu vi tăng lên ảnh hưởng quá lớn. Nếu quyết định sử dụng thân cách, Sở Bất Phạm liền muốn toàn bộ phương vị đi cố gắng. Tại Sở Bất Phạm thẩm nghĩ những chuyện này thời điểm, cuối kỳ cuộc thi nội dung rốt cuộc công bố ra ngoài. Đầu tiên, lần này cuối kỳ thi, mỗi 1.0000 người phân phối đến một tọa thành thị. Cái thành phố này có rất cường đại hệ thống phòng ngự, có 300 người tọa trấn hệ thống phòng ngự, là có thể bảo đảm vấn đề an toàn. 300 cái tọa trấn thành thị hệ thống phòng ngự người, thành tích có thể duy trì hợp lệ, còn dư lại 700 người. Phải đi ra bên ngoài kiếm lấy phân số rồi, mà cũng không đủ thực lực người làm sao làm. Hệ thống hội căn cứ tình huống của bọn họ, cho bọn họ một ít vũ khí nóng cùng máy móc tiến hành chiến đấu. Thư yếu, lần này chọn dùng vô hạn phục sinh hình thức, mỗi người có thể thông qua săn giết hung thú có thể đạt được tích phân, nếu như tử vong, tích phân đình chỉ tính toán, sau đó tạo ra một cái phiếu điểm. Thời điểm này, thí sinh có thể lựa chọn trọng sinh từ mới bắt đầu chiến đấu, sau đó một lần nữa tính toán phân số. Như vậy, vô số lần tử vong bên trong, thí sinh hội có vô số phiếu điểm, cuối cùng thành tích của thi Lựa chọn phân số cao nhất một lần thành tích lấy từ cách thành tích cuối cùng. Làm hiển nhiên, cuộc thi lần này, thành tích càng thêm hợp lý rồi, sẽ không để cho nhân viên chiến đấu bởi vì bất ngờ mà dẫn đến thành tích rất dở. Cuối cùng, lần này cuối kỳ thi, Chiến thần học phủ sẽ cho mỗi cái 5 đoạn 100 người đứng đầu khen thưởng 100 ức kim ngạch. Kim ngạch phân chia như thế nào? Đem xếp hạng phía trước 100 tên thí sinh tích phânกลับ lại, sau đó 100 ức tiền mặt trừ lấy 100 người đứng đầu tổng tích phân, tính ra từng cái tích phân có thể đạt được bao nhiêu tiền, lại căn cứ từng cái thành tích cuộc thi phát tiền. Đây là giải thích Nếu như thực lực đủ mạnh, tích phân đủ nhiều, một người có thể chia cắt cái kia 100 ức khen thưởng bên trong phần lớn. Vô cùng bạo tay a, lần này thế giới giả lập đúng là lấy ra đại thủ bút. 100 ức tài chính, dựa theo phân số phân phối, đây là giải thích ai giết nhiều lắm, ai lấy được tiền tỉ càng nhiều. Không nghĩ tới thế giới giả lập công ty sẽ lấy ra vài chục tỷ đến khen thưởng học sinh. Dù tiền đến khen thưởng tuy rằng đơn giản thu bạo, nhưng là ta muốn rất nhiều người đều sẽ liều mạng tăng lên chính mình, hết khả năng cho mình kiếm tiền chứ. Dù sao nhiều như vậy tiền, đủ khiến người phi thường động tâm phải. Đây còn phải nói Không biết trước một năm chiến thần học phụ người thứ nhất, cuộc thi lần này phải nhận được bao nhiêu tiền đến rồi, thực lực của hắn nhưng là rất khủng bố, nếu như lại để cho hắn phát động mấy lần báo, như vậy hắn có thể lấy được tiền, e sợ sẽ rất nhiều ba. Nay cùng vùng duyên hải không giống, hắn phát động báo lời nói, hội giết chết người nhà, phân số sẽ bị trừ sạch, hơn nữa lần này thế giới giả lập chiến đấu, e sợ không có hình thành báo hoàn cảnh điều kiện, Lâm tử hoa không hẳn có thể phát động đi ra. Chương 813, chủ động tới phối hợp. Lớp tử hoa cẩn thận duyệt đọc quy tắc cuộc thi, nhất thời cảm thấy thế giới giả lập hiện tại chế định trong cuộc thi cho là càng ngày càng hoàn thiện. Đương nhiên, thế giới giả lập công ty khen thưởng cũng là làm hung mãnh, vẫn là 100 ức tiền thưởng. Lâm Tử Hoa còn phát hiện thế giới giả lập công ty liên quan với tưởng thưởng một cái bổ sung nói rõ, nếu như nhân tài ưu tú đủ nhiều, như vậy thế giới giả lập sẽ suy xét căn cứ tình huống thực tế tăng cường tiền thưởng. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy cái này tăng cường tiền thưởng không thể hy vọng, đoán chừng không bao nhiêu tiền, thế nhưng Lâm Tử Hoa lại cảm thấy, thế giới giả lập công ty bản thân cũng có lượng lớn của cải, nó sẽ không hẹn hỏi, nếu là thật có quá nhiều người bạ phát, thế giới giả lập công ty rất có thể sẽ có trọng thưởng. Lâm Tử Hoa có một loại cảm giác, thế giới giả lập công ty, tựa hồ biết rất nhiều người không biết sự tình, cho nên gần nhất đối với thúc đẩy xã hội phát triển vô cùng tích cực. Bất kể nói thế nào, Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn cũng phải nỗ lực rồi, đã có đại thế đang thay đổi hóa, như vậy thuận theo đại thế, hắn có thể đạt được nhiều thứ hơn. Thế giới giả lập công ty sắp xếp như thế lượng lớn khen thưởng, hắn Lâm Tử Hoa liền phải hào hảo nắm chắc. Không có bối cảnh, không có thế gia, hết thảy đều dựa vào chính phủ liên bang khen thưởng, dựa vào trường học khen thưởng, dựa vào xã hội tưởng thưởng Lâm Tử Hoa, liền cần nắm chắc tất cả có thể lấy được tài nguyên. Dù cho hắn có lao địa cầu bên kia Hỗn Nguyên Mô Khí, thế nhưng lao địa cầu bên kia chỉ có thể lấy từ cách bổ sung mà tồn tại, trọng yếu nhất vẫn là bên này tân thế giới thu được, nơi này tài nguyên càng nhiều, nơi này có thể trưởng thành khả năng càng lớn. Trên thực tế, hiện tại Lâm Tử Hoa thường thường hướng về lao địa cầu vận chuyển hắn ở nơi này dư thừa vật chất, bởi vì cái này chút vật chất đối Lâm Tử Hoa không có gì dùng, đối lao địa cầu bên kia chính mình tới nói, rất hữu dụng. Mấy ngày qua đi, trở thành cao giai tông sư Lâm Tử Hoa, rốt cuộc nên đón cuối kỳ thi. Lần này cuối kỳ của thi Lâm Tử Hoa không cần một mực ở tại trong thế giới game rồi, vẫn là 7 ngày, tùy tiện hắn làm sao làm, chỉ cần tại an toàn khu lọ gặp là được rồi. Cuộc thi lần này, ngoại trừ săn giết hung thú, còn có vật hái tài nguyên cũng có thể có được tích phân, có thể vật hái gỗ, dược liệu, khoáng thạch, được săn giết hung thú thịt. Làm hiển nhiên, cuộc thi lần này so sánh tương tự nhân loại bình thường sinh sống. Bất quá, muốn lấy được thành tích tốt, liền cần mọi người trong lúc đó phối hợp với nhau rồi. Nếu như cao thủ không phối hợp, lôi kéo nhau chân sau lời nói, như vậy cuối cùng thành tích khẳng định không dễ nhìn. Bởi vì là học sinh Cho nên mọi người nhất định sẽ có trình độ nhất định phối hợp, dù sao học sinh cùng trên xã hội người không giống nhau. Trên xã hội, giữa người và người tín nhiệm rất ít, vì tư lợi tình huống so sánh nghiêm trọng, gặp phải chuyện phiền phức rồi, chưa chắc sẽ đoàn kết lại. Bất quá bây giờ thế giới giả lập thông qua cuộc thi để dẫn dắt những học sinh này phối hợp, hay là về sau xã hội bầu không khí sẽ có biến hóa cũng có nói. Bất quá học sinh mặc dù sẽ phối hợp, nhưng mà nếu như không có người tổ chức đứng ra lời nói, vậy thì làm phiền toái. Đương nhiên lần này, Lâm Tử Hoa vẫn chưa đứng ra hiệu triệu cái gì, bởi vì sợ bất phàm đã trước tiên đứng ra. Hắn căn cứ cuộc thi lần này thời cơ tình huống, đề nghị không nội dung cho. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng không cần phải làm điều thừa rồi, không phải vậy chẳng phải là vẽ mặt bạn học của mình. Nếu như Lâm Tử Hoa thật vỡ ngớ ngẩn rồi, mặc kệ có thể hay không đắc tội Sở Bất Phàm phát biểu, như vậy ở bên ngoài xem ra, đây đều là chiến thần học phủ bạn học không đoàn kết biểu hiện. Sở Bất Phàm xét lược, cùng Lâm Tử Hoa tính cách không quá phù hợp, nhưng này không có nghĩa Lâm Tử Hoa không nghe lọt ý kiến của người khác, ngược lại hắn cảm thấy Sở Bất Phàm ý nghĩ vẫn là thật không tệ, có thể cân nhắc chi nắm một thành. Dù sao Hành vi của cá nhân đều có lý thời điểm, có người nói ra, một người khác không cần thiết nói không thông, có ý kiến bất đồng, ngược lại hội đi sự tình làm hư, mọi người cùng nhau hướng về một phương hướng dùng sức, như vậy mới phải thành công. Sợ bất phạm sự tình buông xuống, tạm thời không nói đến. Làm cuộc thi lúc mới bắt đầu, Lâm Tử Hoa liền tiến vào một cái trong thành thị. Lần này, rất nhiều người vừa nhìn thấy Lâm Tử Hoa, liền định tất cả để Lâm Tử Hoa đến hoạt động xứng. Đối với cái này, Lâm Tử Hoa cũng không có ý kiến đến gì, bản thân mà nói, hắn biểu hiện càng tốt mà sau cùng Tô Vi Hà đồng chân ở cái thế giới này, thân phận Hà Lâm cùng Tô Mỹ tiếp xúc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, lực cản hội càng nhỏ. Am hiểu vũ khí thao tác, xin dơ tay, các người đi tiến hành vũ khí thao tác. Am hiểu lái xe xin dơ tay. Am hiểu. Lâm Tử Hoa trở thành người tổ chức về sau, lập lập tức tiến hành sắp xếp. Sau khi an bài xong, hắn nói tiếp nói, như vậy phân phối, đối với một số người tới nói, nhất định sẽ chịu thiệt. Đặc biệt là vận tải nhân viên, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhưng có thể so sánh đại. Bởi vậy vận tải nhân viên Nếu có ai cảm giác mình cống hiến lớn, không xứng với của mình phân số, có thể nói với ta, chỉ cần ngươi có đạo lý, như vậy ta có thể dẫn ngươi đi xoạc phần, xoạc đến xứng đôi ngươi cống hiến phân số đến, không biết mọi người có ý kiến không? Bất kỳ sắp xếp, nhất định sẽ có người chịu thiệt, không chiếm được tốt nhất phát huy. Những người này, Lâm Tử Hoa sẽ suy xét cho bọn họ một điểm phân số, đương nhiên đây là xây dựng ở mọi người đều nghe lời trên cơ sở. Nếu như không nghe lời, đừng nghĩ Lâm Tử Hoa quản bọn họ chút nào. Tử Hoa huynh nói quá lời, nếu như không có ngươi, chúng ta có thể hay không tổ chức ra cũng có nói. Một khi chúng ta không có tổ chức ra, mọi người phân số đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đúng vậy, ta có thể bắt được hợp lệ phân số là được rồi, nếu như không được, ta sẽ mời cái khác lão ca dưới sự hỗ trợ, Tử Hoa ngất nhưng là phải tranh cướp người thứ nhất người, nghe nói lần này thế giới giả lập công ty khen thưởng rất nhiều, chúng ta tích phân không đáng tiền, không sao cả, của ngươi tích phân, nhưng cũng là tiền a. Đúng, chúng ta chỉ cần có thể hợp lệ là được rồi, dù sao vào không được phía trước 100 tên, không hữu hiện kim khen thưởng, sẽ không liên lụy Tử Hoa huynh ngươi rồi, nếu như Tử Hoa huynh đại nguyện ý chiếu cố chúng ta mà nói. Như vậy liền đi một ít tương đối nhỏ yếu hung thú do một điểm cho chúng ta là được rồi." Lâm Tử Hoa khách khí với mọi người, bất quá người khác lại không có vì vậy thật cảm thấy Lâm Tử Hoa thiếu nợ bọn họ. Trên thực tế, bọn hắn khi tiến vào trường thi thời điểm, lão sư cũng đã cho bọn họ chỉ điểm, tuyệt đối không nên cảm thấy Lâm Tử Hoa thiệt tỏi tiền bọn hắn, nếu như Lâm Tử Hoa có thể đem mọi người tổ chức ra, như vậy mọi người trên thực tế đều bởi vì Lâm Tử Hoa đạt được chỗ tốt rồi, dù cho có mấy người được phân phối vị trí hội chịu thiệt một chút, cái kia cũng là như thế. Bởi vì không có Lâm Tử Hoa, dù cho có chút thua thiệt vị trí, cũng lạ không có được, khả năng bất kỳ vật gì đều được bản thân nỗ lực, mọi người không thể cấu thành chính thể, phân số thì sẽ không làm. Lấy tư cách đạt được chỗ tốt người, mọi người phải hiểu được tự mình biết mình, bởi vì ai không hiểu tự mình biết mình, tại dạng này nơi bại lộ chính mình đích kỷ một mặt, về sau tốt nghiệp, e sợ không tìm được việc làm. Dù sao, Lâm Tử Hoa chỗ ở khu vực, nhất định sẽ trở thành hoa hạ trên giới chú ý tiêu điểm, ai biểu hiện tốt, ai biểu hiện ngu xuẩn, lập tức là có thể nhìn ra. Bất luận người nào đều hiểu, cùng với Lâm Tử Hoa, là kỳ ngộ, thời điểm này biểu hiện càng tốt, lại càng dễ dàng đạt được quan tâm, thậm chí có thể tại trên hồ sơ tăng thêm một bút tư lịch, đạt được càng tốt hơn đánh giá. Đánh giá như vậy, nhưng là vô cùng trọng yếu, cũng có khả năng là trí cao vinh dự, tuyệt đối không phải cao phân mấy có thể đổi lấy. Nếu như ai vào lúc này không hiểu phối hợp, về sau sẽ bỏ qua quá nhiều đồ vật. Điểm ấy, hứa nhiều vị lao sư cũng đã nói rõ ràng, rất nhiều bạn học đều biết, thậm chí dù cho thất bại, nhưng là vì có hy sinh tinh thần, trong hồ sơ cũng sẽ lưu lại nặng nghề một bút, mặc kệ cái nào xí nghiệp cùng công ty, đều tình nguyện tiếp thu loại này hiểu được giá giá người. Chương 814: Ý động thủ. Hiện thực ở trong, người bình thường cùng cường giả ở chung, kỳ thực cũng là như thế, có thể sẽ có một chút chịu thiệt, nhưng là tất cả người bình thường đều đang hưởng thụ võ giả giai tầng mang tới bảo vệ, hưởng thụ võ giả mang tới sinh hoạt hòa bình. Lâm Tử Hoa an bài xong mọi người về sau, biểu thị chính mình hội đi ra trước xem một chút tình huống. Cùng lúc đó, những võ giả khác học sinh cũng bắt đầu hành động. Bất kể nói thế nào, trước phải hiểu rõ tình huống ngoại giới, sau đó lại điều chỉnh lẫn nhau phối hợp, an bài như thế mới là không có vấn đề. Lâm Tử Hoa đi đến bên ngoài. Sau đó liền gặp hung thú. Những thứ này đều là rất yếu hung thú, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp, cho nên hắn trực tiếp không để ý đến. Một số người hy vọng Lâm Tử Hoa dọn một ít gì đó cho bọn họ, Lâm Tử Hoa đương nhiên đồng ý, huống hồ những này siêu yếu hung thú, hắn hoàn toàn không hề động thủ cần. Lâm Tử Hoa âm thanh cực kỳ nhanh, thâm nhập dã ngoại bên trong, tiếp lấy hung thú cường độ bắt đầu tăng cường, hơn nữa hung thú số lượng cũng đang tăng thêm. Cấp bậc võ sư hung thú. Lâm Tử Hoa ngừng một chút, sau đó từ cổ thi hệ thống đưa tặng trong không gian lấy ra mình chọn một cái hợp kim trên nào, đã phát động ra công kích. Vũ sư cấp hung thú, người khác muốn giết không dễ dàng, hơn nữa số lượng không ít, phân số cũng không thấp, Lâm Tử Hoa không thể nhượng lại. Phong Vân Tàn Quyền. Lâm Tử Hoa cả người phản phất một đạo xoắn ốc vào ảnh, hắn khoảng chừng xoay tròn, từ phía đông giết tới phía tây, lại từ phía tây giết tới phía đông. Từng cái đánh về phía Lâm Tử Hoa hung thú nga xuống, sau đó những hung thú này bắt đầu chạy chối chết. Thế giới giả lập hung thú, nhưng không phải người ngu, mà là cùng thế giới hiện thực như thế, có nhất định trình độ trí năng. Làm Lâm Tử Hoa dường như xe ủi đất như thế, một đường nghiền ép lên đi. Nếu thu giữ kia tự nhiên sẽ sợ sệt, hội thoát thân. Đối với chạy chối chết hung thú, Lâm Tử Hoa không tiếp tục để ý, một đường tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa giết đi vào. Đông nhiên, Lâm Tử Hoa tiến vào rừng cây càng sâu khu vực, thời điểm này, hung thú cường độ lần thứ 2 gia tăng rồi. Lần này, Lâm Tử Hoa đối mặt là tông sư cấp bậc hung thú. Gió to nhận vòng xoáy, dầm dặm chằng chịt phong nhận tạo thành mấy chục mét vòng xoáy khổng lồ đỗng nhiên xuất hiện, đối với một đám tông sư cấp bậc hung thú vọt tới. Thuấn sát, thuấn sát, thuấn sát, thuấn sát. Những kia chặn đường tông sư cấp hung thú, phản phất trang giấy như thế được xé nát. Không hổ là chiến thần học phủ người thứ nhất, những tông sư này cấp hung thú, lại bị hắn dễ dàng như vậy thu gạt. Lớn như vậy phạm vi pháp văn sức mạnh công kích, thật là hung mãnh. Ta đi, Lâm Tử Hoa chuyển động, mấy cái được liên lụy hung thú, bị hắn bổ đau rồi, chuyện này quả thật là một giây đồng hồ cũng không lãng phí. Thời điểm này, ta cảm thấy Lâm Tử Hoa thích nhất phải là thú chiều đi nha. Nếu như gặp phải thú chiều lời nói, hắn có thể tiêu diệt hung thú tuyệt đối là nhiều nhất, phân số e sợ rất nhiều. Trực tiếp bình đài, các loại nghị luận cũng xuất hiện. Lần này, không đơn thuần trực tiếp bình đài đang bàn luận, thậm chí một ít nguyên lao thế gia cũng đang hội tụ một mảnh người trẻ tuổi, quan sát cảnh tượng này. Làm trên xã hội xuất hiện đủ mạnh người về sau, bọn hắn cũng sẽ chú ý. Đây là một cái từ dân gian bên trong đi ra thiên tài, bọn hắn không chút nào thua ngươi nhóm những gia tộc này đệ tử. Nơi này không là muốn phê bình các ngươi không đủ nỗ lực, cũng không phải muốn chỉ trích các ngươi không cố gắng tu hành, mà là muốn để cho các ngươi thu hồi kiêu ngạo, rõ ràng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Các ngươi đạt được người thường không có tài nguyên, chỗ dùng các ngươi bình thường so với người khác ưu tú là chuyện rất bình thường. Nhưng là các người nhưng lại không biết, các ngươi lại bình thường, lại ưu tú, cái kia có một ít chuyện là sẽ không thay đổi, cái kia chính là trên thế giới này tồn tại thiên tài chân chính. Tại tất cả đại thế gia thảo luận thời điểm, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, hoặc là nói Hà Lâm cùng Tô Mị, cũng đang xem trực tiếp. Hai tỷ mỗi cá nhân, tại trong khuê phòng, nhìn đến say xương ngon lành. Hà Lâm, đây chính là hắn phong cách, đơn giản thẳng thắn, thu bạo lại hữu hiệu quả. Tô Mị gật gật đầu, đúng vậy à, thân pháp của hắn rất tốt à, có người nói còn có đặc thù pháp văn. Nhưng lạ từ không, có người tại trước mặt mọi người nhìn hắn sử dụng tới. Hắn chính là loại này người, hiểu được cần dấu. Hà Lâm nở đủ cười, ta muốn mở mang hắn đặc thủ pháp văn, tốt nhất tại hiện thực ở trong, có thể nhìn hắn thi triển một lần. Lâm Tử Hoa là thuấn sát của nhân, bất quá cái kia người thứ hai sợ bất phạm cũng không đơn giản a. Tô Mị bỗng nhiên nói chuyện nói, hắn kim cương bá thể, quá cường đại, cho tới bây giờ, không nhìn tất cả hung thú thông thường công kích, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp, cho nên hắn săn giết hiệu suất cũng rất cao. Mặc dù không có Lâm Tử Hoa cao, thế nhưng cũng thật không đơn giản. Hà Lâm gật gật đầu. Ừm, thế giới này nhân vật chính đương nhiên không đơn giản, nếu như không có Tử Hoa lời nói, hắn nhất định sẽ được rất nhiều người quan tâm, hội có rất nhiều kẻ tham lam, muốn nào móc bí mật của hắn, sau đó từng cái chịu chết, thành tựu hắn. Bất quá bây giờ cũng tốt, hắn trước có thực lực, sau đó người khác cho nữa chết, hắn cái này nhân vật chính trưởng thành, cũng hội an toàn một ít. Bởi vì Lâm Tử Hoa cái này toàn bộ công khai, tu hành tài Nguyên Đại bại lộ người ở mặt trước hấp dẫn hòa lực, cho nên người khác không để ý đến sợ bất phàm. Nhưng là trước mắt, sợ bất phàm mạnh mẽ một mặt, hiển nhiên cũng là gây nên không ít người chú ý. Lâm Hà Lâm cùng Tô Mị đều chú ý tới điểm này thời điểm, cái khác người thông minh, khẳng định cũng nhìn thấy. So với Lâm Tử Hoa loại thực lực đó cùng tài nguyên thành tỷ lệ thuận, rất rõ ràng tăng lên phương thức, người khác đối sở bất phạm trên người xuất hiện các loại năng lực đặc thù rất hiếu kỳ. Bọn họ cũng đều biết sợ bất phạm có kỳ nộ, lòng thăm cũng thuận theo mà sinh. Đương nhiên cũng có một số người cảm thấy Lâm Tử Hoa trên người có kỳ nộ, không phải vậy làm sao có khả năng có thể tiêu hóa nhiều như vậy tài nguyên, cho nên đối với Lâm Tử Hoa có ý nghĩ người cũng là có. Bất quá có ý nghĩ người, lại không bao nhiêu ý độc thủ. Bởi vì Lâm Tử Hoa ở cái thế giới này, hầu như không có sơ hở. Một cái từ dân gian bên trong người đi ra, ở cái thế giới này tựa hồ không có gì người thân, hoàn toàn là một người độc thân, chính là chân trần không sợ mang giày. Lâm Tử Hoa thân trên cơ hồ không có gì sơ hở cùng nhược điểm có thể nắm bắt, một cái liền bạn gái đều không có người, ai có thể uy hiếp hắn? Đối phó người như vậy, một khi chưa thành công lời nói, hậu quả kia liền rất nghiêm trọng rồi. Có thể đối phó Lâm Tử Hoa, thường thường ra đại nghiệp đại, Lâm Tử Hoa một thân một mình, cái gì cũng không sợ, theo liền bộ phát một cái thì có thể làm cho những kẻ đắc tội Lâm Tử Hoa người chịu không nổi. Đương nhiên đối Lâm Tử Hoa động tâm người còn có một cái không muốn động thủ lý do, Lâm Tử Hoa loại kia điên cuồng hấp thu tư nguyên tăng lên phương thức cũng không phải là không có hạn chế, nói thí dụ như Lâm Tử Hoa cần điên cuồng hơn tu hành. Rất nhiều người ghi chép qua Lâm Tử Hoa thời gian tu hành người, đều có loại cảm giác, chuyện này quả thật là tu luyện của ma, đây không phải là người. Rất nhiều người vì tăng cao thực lực đều làm nỗ lực, nhưng là cố gắng của bọn hắn, tại Lâm Tử Hoa trước mặt cũng có chút không đáng chú ý rồi. Loại này không đáng chú ý Để cho bọn họ đối Lâm Tử Hoa khả năng tồn tại kỳ ngộ động tâm đồng thời, ý động thủ càng thiếu, bởi vì bọn họ cũng không hề Lâm Tử Hoa trên người loại kia nghị lực. Chương 815, các loại ý nghĩa. Rất nhiều nhà khoa học, chuyên nghiệp đoàn thể trải qua kiểm tra phát hiện, nếu có Lâm Tử Hoa kỳ ngộ, nhưng là không có Lâm Tử Hoa loại kia nỗ lực thì sẽ không có Lâm Tử Hoa thực lực. Dựa theo các khoa học gia suy đoán, nếu như Lâm Tử Hoa dựa theo đại đa số người nỗ lực phương thức nỗ lực, như vậy Lâm Tử Hoa thực lực hãy cùng đại đa số người gần như. Cho nên, Lâm Tử Hoa ngộ phải là loại kia có thể không hạn chế nỗ lực đi tu luyện kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ, rất nhiều người cũng không động tâm, bởi vì bọn họ thường thường liền tự thân nỗ lực đánh không có cách nào toàn bộ khai quả ra. Đã như vậy, cần gì động Lâm Tử Hoa đâu này? Mặc dù có một ít tu luyện của nhân, nhưng là bọn hắn cùng Lâm Tử Hoa tu luyện số liệu so ra, cảm thấy Lâm Tử Hoa điên rồi, đây mới thật sự là tu hành của ma. Không có lợi ích, liền không có động lực. Nhưng là sợ bất phàm không giống nhau, các loại dược tể phương thuốc cũng có thể biến thành lợi ích, cho nên sợ bất thành rất nhiều người mục tiêu, bất quá bây giờ sợ bất phàm tại chiến thần học phủ được chiến thần học phủ bảo vệ, cho nên người khác cũng không dám đơn giản động đến hắn. Một cái ban ngày, Lâm Tử Hoa hầu như không có lọ gọc, không có nghỉ ngơi, giết tới trận vạng, hắn mới dừng lại. Quá trình này, Lâm Tử Hoa phàm là ra tay, trên căn bản đều là tuân sát, thậm chí một ít mạnh mẽ hung thú, được chiến đấu dư âm miểu sát. Lâm Tử Hoa dây giết ra đến khu vực, rất nhiều hung thú đều chạy hết. Trong căn cứ phụ trách chuyển vận người phát hiện nơi này hầu như không có hung thú, tự nhiên cùng lên đến rồi, sau đó bọn hắn liền bắt đầu vận tải vật chất. Bất quá, khi bọn họ phát hiện bọn hắn chuyển vận tốc độ căn bản liền theo không kịp Lâm Tử Hoa săn giết tốc độ lúc, tâm tình của bọn họ thật là rung động. "Đừng giết rồi, võ sư cảnh giới một cái người, đều đừng giết rồi, mau lại đây kiếm thi thể." Có người bắt đầu quy mô lớn gửi đi tin tức, "Lâm Tử Hoa một người giết liền đủ rồi chúng ta ăn, mọi người đều nhanh lên một chút, nơi này có tông sư cấp hung thú, có thể tăng cường đại lượng tích phân a, đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề gì rồi." "Không sai, vận tải quý trọng vật chất, tích phân cũng là không ít." Lần này, bọn hắn thật sự từ Lâm Tử Hoa nơi này mua rẻ bán đắt, liền có thể có được lợi ích to lớn rồi. Lâm Tử Hoa ngừng lại, Nhìn về phía trước, cũng biết phía sau thông báo những người khác đến kiếm đồ vận sự tình, hắn cũng không hề từ chối, cũng không có trả lời. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, hắn làm việc về sau, còn giữ lại liền là người khác đến làm, bọn hắn muốn làm sao làm, với hắn Lâm Tử Hoa không có quan hệ. Đốt, phía trước không phải cuộc thi phạm vi, mời đừng qua đấy. Hả? Cái này trường thi có cố định phạm vi, nếu như dạng như vậy, như vậy không cần nhiều một ít ngày, là hắn có thể đủ đem tất cả hung thú đều giết. Đốt, hung thú đều sẽ tại buổi tối không điểm đổi mới, xin tất cả vận chuyển vật chất thí sinh. Nam chật thời gian xử lý cá nhân vệ sinh vấn đề, đồng thời lọ gặp tân cơm, buổi tối sẽ có hung thú công thành hoạt động, mời thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần thứ nhất gợi ý của hệ thống thanh âm của là đúng Lâm Tử Hoa một người. Nhưng là lần thứ hai nhắc nhở, chính là đối mọi người rồi. Hung thú công thành. Nghe tới, tựa hồ làm kích thích. Nếu như dạng như vậy, như vậy kế tiếp trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, sau đó thân thể di chuyển nhanh trong lên, phản phát một đài đoàn tàu cao tốc, hướng căn cứ vọt tới. Lâm Tử Hoa tốc độ rất nhanh, những bạn học khác tốc độ cũng rất nhanh chuẩn bị thừa dịp thời gian này khoảng không đơn, nhiều vận chuyển một làn sóng hung thú. Bất kể nói thế nào, hung thú công thành là đại hoạt động, hôm nay là ngày thứ nhất, độ khó hẳn không phải là rất lớn, cho nên rất nhiều người đều biết, bọn hắn cần phải nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng, hết khả năng lấy được có điểm số, bởi vì rất nhiều người đều biết, bọn họ là có thể treo đăng thi ở trong. Có người buổi trưa lọ gặp thời điểm đã nói rồi, có một vài tổ chức rất tồi tệ địa phương, hôm nay ngày thứ nhất tựu chết rồi mấy chục người, hơn nữa vẫn là người bình thường. Mà khác, còn có chủ động tìm chết học sinh. Bởi vì có người để người bình thường làm mối hấp dẫn hung thú, sau đó những người khác mặt bên đánh giết, có thể nói người vô liêm sỉ thì rất nhiều, tuy rằng những kia người chết đã bị sau khi cho phép mặt có thể đạt được bảo vệ đổi cao hơn phân số, sau khi bia đỡ đạn cảm giác tuyệt đối không thoải mái. Tuy nhiên tại trong thế giới giả lập chết rồi, không phải chân chính chết rồi, nhưng là không người nào nguyện ý tại trong thế giới giả lập bị giết chết. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, không như vậy không được. Mặt khác một số người gia đình so sánh cuối cùng, có con nhà giàu xuất tiền để cho bọn họ chết, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng chết đi thành toàn con nhà giàu rồi. Dù sao trong thế giới giả lập tử vong không là cái chết thực sự, bọn hắn chết cái 180 lần cũng không sao cả rồi. Đương nhiên đối với người bình thường tới nói, xác thực là cái dạng này. Hiện thực sinh tồn là người thứ nhất, bọn hắn không cần gì vô địch tâm cảnh, nếu như có thể tại tầng dưới chốt rẽ rồi lên, chính là lớn nhất thành công. Lâm Tử Hoa cũng không biết cái này, biết cũng không thể làm gì, dù sao thế giới giả lập của thi, tuy rằng công bằng, nhưng là làm hiện thực. Nếu là hiện thực, vậy thì không cách nào ngăn cản, để cho người khác nhận rõ một cái cũng tốt. Lại nói lúc này Lâm Tử Hoa, lọ gấp chịu không ít đổ vật về sau, Hắn liền chuẩn bị làm chút đại sự. Lần này, hắn phải nghĩ biện pháp bắt được người thứ nhất. Cuộc thi lần này, hắn cùng Sở Bất Phàm so ra, hội có một chút thế yếu, bởi vì là dã ngoại rừng rậm, hắn đã không có biện pháp phát động báo loại này chiến lược vũ khí cấp bậc công kích. Cho nên cuộc thi lần này, Lâm Tử Hoa muốn cãi nhau có hạ độc bản lĩnh Sở Bất Phàm, độ khó có chút lớn. Có học sinh nói cho Lâm Tử Hoa, cái kia Lý Như Ý vẫn là cùng với Sở Bất Phàm, thế nhưng Lý Như Ý lần này chỉ tính toán làm chút đạt tiêu chuẩn phân số, liền không nữa tăng lên chính mình rồi, kế tiếp nàng muốn toàn lực ứng phó giúp sở bất phạm điều phối tài nguyên, để sở bất phạm có thể thi triển độc tố. Bởi vậy lần này Lâm Tử Hoa muốn nắm đệ nhất, vẫn đúng là không thể buông lòng chính mình, tuy rằng Lâm Tử Hoa cũng không định thả lòng chính mình. Kỳ thực Tử Hoa dược tề học cũng không tệ lắm. Tô ra, Hà Lâm tại cơm nước xong thời điểm, bỏ chạy tới làm khách, cùng Tô Mỹ ngốc tại trong một cái phòng, nhìn video, nhưng là thuốc của hắn học cũng không thích hợp hiện tại. Từng. Tô Mỹ cũng gật gật đầu, đúng vậy à, không có chút nào thích hợp, cho nên Tử Hoa phiền phức lớn rồi, nhìn hắn lần này có thể hay không người thứ nhất. Không thể người thứ nhất lời nói. Tuy rằng theo chúng ta ở chúng cũng không thành vấn đề, thế nhưng nhất định sẽ được gia tộc đi theo đi chiến thần học phủ người khinh miệt. Thứ nhất, cùng thứ hai, dù cho phân số chỉ thiếu một chút, thậm chí một phần kém, đãi ngộ cũng là khác nhau một trời một vực. Lâm Tử Hoa nếu như bắt được thứ nhất cùng hai mỹ nữ cùng nhau, không có gì, làm bình thường. Người khác chỉ sẽ cho rằng hai mỹ nữ tại cạnh tranh người đàn ông này mà sẽ không nghĩ quá nhiều. Nếu như là người thứ hai, rất nhiều người sẽ cho rằng người đàn ông này trái ôm phải ấp, lòng tham không đáy, không biết trời cao đất rộng. Dù cho Lâm Tử Hoa không phải nghĩ như vậy, Người khác đối quan niệm của hắn cũng sẽ kém rất nhiều. Bởi vậy Lâm Tử Hoa muốn cùng lao bà của mình ở chung, còn thật không dễ dàng, chí ít cái này người thứ nhất, hắn không thể để cho. Điểm này, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần chưa cùng Lâm Tử Hoa nói, Lâm Tử Hoa cũng có thể rõ ràng, thậm chí so với các nàng còn rõ ràng, bởi vì Lâm Tử Hoa tỉnh cờ ý chí hội nối liền cùng nhau, hắn có thể đủ xem hiểu rất nhiều rất nhiều đồ vật. Bất quá, ta đối Tử Hoa vẫn là rất chờ mong đấy, hắn không phải có lưu tinh hỏa vũ sao? Tối hôm nay, có lẽ có đại bạo phát rồi. Ừm, tối hôm nay lại nhìn đi. Ta dự định đi ăn một chút gì, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi đi sao? Chúng ta là hảo tỉ muội, đương nhiên muốn đồng tới luôn. Chương 816, Siêu lưu tinh hỏa vũ. Tô Mị cùng Hà Lâm chạy đi ăn cơm. Lâm Tử Hoa cũng đang dùng cơm, hắn ăn đồ ăn rất nhanh, sau đó lại phục dụng rất nhiều dịch dinh dưỡng, tiếp lấy chạy đi dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh, làm một ít dối người ra hoạt động, sau đó Lâm Tử Hoa liền tiến vào gian phòng của mình, kết nối với thế giới giả lập. Tiến vào thế giới giả lập về sau, Lâm Tử Hoa cũng không cái khác dư thừa cử động, mà là tìm một địa phương Tại trong thế giới giả lập tiếp tục ngủ. Người đang thế giới giả lập cũng là có thể ngủ, hiệu quả tuy rằng cùng hiện thực so ra chưa đủ tốt, thế nhưng cũng gần như bao nhiêu. Mặt khác đối với giấc ngủ người không tốt tới nói, tại trong thế giới giả lập, kỳ thực có thể ngủ được càng tốt hơn, ngủ được càng ăn ổn. Từ chính độ nào đó nói, mất ngủ nhiều mọi người, tại trong thế giới giả lập ngủ, có thể có rất tốt trị liệu mất ngủ hiệu quả. Giới hạn tại trong thế giới giả lập ngủ, có thể cải thiện mất ngủ nhiều mộng mang tới quấy nhiễu cùng phiền Thế giới giả lập, nhưng là rất cường đại, công năng rất nhiều, chỉ là nó giống như một tòa bảo tàng. Còn chờ đợi mọi người càng nhiều hơn đóng móc. Lâm Tử Hoa ăn uống no đủ, nghỉ ngơi qua đi, liền chuẩn bị động thủ thiên giới điện thoại. Làm không có một chút tới thời điểm, hung thú đổi mới rồi, hung thú công thành lại bắt đầu. Dâm dạp chẳng chịt hung thú, thử phương xa vào tới. Lâm Tử Hoa không hề động thủ, mà là đem cơ hội lưu cho người khác, xuất hiện tại động thủ, giá trị không lớn, ý nghĩa không lớn. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, chỉ có tông sư cấp hung thú, hắn mới sẽ cảm thấy hung thú. Đồng thời, Lâm Tử Hoa cũng đang điều nuôi trạng thái của mình, nỗ lực để tinh thần của mình trạng thái đạt đến trạng thái tốt nhất. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng bắt đầu cân nhắc thôi diễn chính mình cảm giác hoàn mỹ lưu tinh hỏa vũ kỹ dùng. Làm sao dùng nhỏ nhất sức mạnh tạo thành lớn nhất lực sát thương, đây chính là pháp văn kỹ năng căn bản ảo diệu. Nếu như pháp văn kỹ có thể hay không tiết kiệm sức mạnh lời nói, như vậy pháp văn kỹ năng tồn tại ý nghĩa tựu không có. Lâm Tử Hoa không ngừng mà cấu tứ, đem trong lòng cân nhắc, toàn bộ cân nhắc một lần đi qua về sau, trong lòng đã có một ít đấy ngọn nguồn rồi, đối với cái này thứ yếu phát động lưu tinh hỏa vũ kỹ năng, cũng có một cái chủ tính chung quan niệm. Đầu tiên, căn cứ thật là vững chắc, trên căn bản không có vấn đề gì mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, các loại phòng ngự số liệu đều vô cùng hoàn mỹ. Cho nên tối hôm nay, Lâm Tử Hoa không có ý định đối phổ thông hung thú độc thủ, mà là phải đem cơ hội đưa cho những bạn học khác, để cho bọn họ đều trước tiên mấy lại nói. Đương nhiên đợi quái vật công thành sau đó căn cứ số liệu liền khó coi, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào hung thú số lượng, còn có gỗ, tăng đa các loại tài nguyên tiến hành bổ sung, khôi phục tăng cứ sức phòng ngự. Tuy rằng hiện thực ở trong cũng không thể dáng dấp như vậy, cuộc thi này làm cùng chơi game như thế, làm quái lạ, nhưng mà thế giới giả lập công ty đối với những thứ này số liệu đều là trải qua một phen tính toán chính xác mới chuẩn bị xong. Từ chính độ nào đó nói, hiện thực ở trong phải tăng cường chữa trị căn tứ, cũng là cần tư nguyên, thế giới dạ lập chỉ là trực tiếp tóm tắt duy tu chuyển đổi quá trình mà thôi thiên giới điện thoại. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm đã thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Sở Bất Phàm độc dược, thật là đáng sợ. Sở Bất Phạm làm người cũng thật không tệ, đem độc dược phân phối cho người khác, có thể nói như thế một cái dược tê sư, nói thật, có thể cho người mang đến quá nhiều chỗ tốt rồi. Dược tê sư thật là đáng sợ, nếu như không thể làm bằng hữu lời nói ta cảm thấy cũng không thể làm kẻ địch, cùng ngươi như vậy trở thành kẻ địch, hội ngủ không yên. Đúng đấy. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa thế giới này hai cái người yêu, Hà Lâm, Tô Mị cũng đang xem trực tiếp. Làm phát hiện sở bất phàm dẫn một đám người đầu độc, mảng lớn mảng lớn hung thú ngã xuống về sau, các nàng cũng có chút cảm thán, sở bất phàm săn giết hiệu suất quá cao, hơn nữa như vậy chiến trường, tựa hồ đi theo sở bất phàm hội càng thêm thoải mái một điểm. Dù sao, có thể chế thuốc chính là lớn nhất bản lĩnh. Rất nhiều người nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, hơn nữa hội bắt được rất cao phân số. Bất quá Tổng thành hung thú số lượng là cố định, cho nên cũng không thể nói Lâm Tử Hoa nhất định sẽ thua. Tại đoàn người xem ra, Lâm Tử Hoa thực lực một khi bạo phát, nói không chắc sẽ rất cường rất mạnh, chỉ cần phía sau hắn giết đủ nhiều hung thú là được rồi. Tử Hoa không biết lúc nào động thủ. Tô Mỹ há mồm ngáp một cái, "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta nghỉ ngơi một chút, chờ hắn động thủ gọi ta." Lúc này Tô Mỹ hiện ra phải vô cùng lười biếng, có một loại đặc biệt quyến rũ khí thức, thêm vào nàng như nước trong veo răng róc, đặc biệt động lòng người. "Được." Hà Lâm cười híp mắt nói ra, "Ta đoán chừng, muộn nhất 2 giờ về sau." Hắn liền sẽ động thủ rồi. Chúng ta một người ngủ một giờ đi. Hà Lâm vẫn là dường như địa cầu Hà Đồng trần một mắt, có vẻ phá lệ tao nhã, cao quý, khá có khí chất, bất quá bây giờ sự phong độ này bên trong, nhiều tích phân giả dạn, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng cảm giác mạnh mẽ cảm giác thiên giới điện thoại. "Tốt." Tô Mị cười nói, "Ta tốt chờ mong." Nhưng mà, Lâm Tử Hoa cũng không hề làm cho các nàng đợi lâu. Một giờ về sau, làm khủng Bố Vũ sư hung thú cùng Tông sư hung thú, dậm đạp chẳng ở trong rừng rậm xuất hiện thời điểm, Lâm Tử Hoa bắt đầu phát động pháp văn kỹ năng. Bên ngoài chủ sở Vòng thứ nhất là Phổ Thông Hung thú, vòng thứ hai là Võ Giả Hung thú, vòng thứ ba là Vũ Sư Hung thú, thứ tư vòng là Tông Sư cấp bậc Hung thú. Lâm Tử Hoa phát động Lưu Tinh Hỏa Vũ thời điểm, căn cứ một phần 10 vòng ngoài, Vũ Sư cùng Tông Sư cấp bậc Hung thú khu vực, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ, tiếp gần nghìn mét khu vực, bầu trời biến thành màu đỏ. Này Lưu Tinh Hỏa Vũ, so với hắn lần thứ nhất thi triển, phạm vi rộng khắp thật nhiều a. Bình thường, hiện tại Lâm Tử Hoa thực lực, so với đi lên mạnh nhưng không chỉ gấp 10. Cũng đúng nha, tốt chờ mong, hắn có thể hay không nắm người thứ nhất. Xem tối hôm nay hung thú công thành rồi. Bất quá, bầu trời chỉ có màu đỏ hình cung vòng sáng, nhưng không có hỏa vũ hạ xuống, này làm cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Làm một cái khu vực ngọn lửa màu đỏ vòng sáng đi ra về sau, Lâm Tử Hoa thân ảnh liền biến mất rồi, xuất hiện tại căn cứ một nơi khác, lần thứ hai đã phát động ra lưu tinh hỏa vũ, bầu trời màu đỏ vòng sáng, biến thành 2 phần 10, cũng chính là 1 phần 5 rồi. Lần này, hết thể xem trực tiếp người đều trở lên hỏa bát. Cơn Lâm Tử Hoa muốn bạo phát, đều tỉnh táo điểm, mở mắt ra a. Sợ bất phàm độ. Tuy rằng rất cường đại làm thân bí, ta thậm chí đều động tâm joài, nhưng là càng làm cho ta động lòng là Lưu Tinh Hỏa Vũ a. Ta đi, thứ ba cái địa phương rồi, Lâm Tử Hoa lại bắt đầu đã phát động ra thiên giới điện thoại. Kỳ quái, thứ một địa phương Lưu Tinh Hỏa Vũ, như nào đây không phát động? Đây là muốn đem quyển lửa làm xong, lại rơi nữa Lưu Tinh Hỏa Vũ rồi hả? Tại rất nhiều người cảm thấy kỳ quái thời điểm, Lâm Tử Hoa từ từ đi vòng toàn bộ cơ mà thẳng bước đi một vòng, sau đó chu vi vạn mét nhiều hỏa hồng quyển quyển, xuất hiện tại căn cứ chu vi. Tại đây chút nửa vòng liên thành từng mảng từng màng thời điểm, rốt cuộc hợp thành một vòng tròn lớn vòng. Thời điểm này, hết thảy công thành hung thú cũng đã vào chỗ rồi. Những ngày kia khoảng không hòa diễm từ từ xuất hiện đen nhánh màu sắc, tựa hồ từ giả lập biến thành chân thực như thế, thật giống biến thành thiêu đốt dung nham. Tiếp đấy, dầm dạp chẳng chịt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Phạm vi cực lớn lưu tinh hỏa vũ. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đại địa đang thiêu đốt, hung thú bị nện chết hoặc là thiêu đốt. Thật là đồ sộ tình cảnh, nhiều như vậy hỏa cầu, thật là đẹp. Mỹ lệ bên trong khủng bố sắc cơ, lâm tử hoa lưu tinh hỏa vũ, thật là đáng sợ. Đại địa đã biến thành một mảnh màu đỏ, vô số hung thú đang giãy rủa, lẫn nhau xung kích, trở nên vô cùng hỗn loạn. Vòng ngoài hung thú được hòa tiêu, bắt đầu hướng về nội bộ bắn vọt, sau đó chiến trường biến thành tối say thịt. Bất kể là ai đều biết, Lâm Tử Hoa tích phân muốn bạo phát. Nhưng là, này còn không chơi, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên từ trên bầu trời ném ra từng cái vòng xoáy. Chương 817, Trấn nhiếp nhân tâm. Đây là do to nhận vòng xoáy. Phong nhận vòng xoáy, đem hết thể nhét chung một chỗ hung thú cắt chết rồi, nhưng là xa xa hung thú không nhìn thấy, tiếp tục hướng về bên kia để ép, cho nên toàn bộ tình cảnh Vô cùng hung tàn, hỗn loạn thiên giới điện thoại. Không biết bao nhiêu hung thú, trong lúc hỗn loạn ngọn cũ tỏi rồi. Cắt mờ, quá tấn công, tốt tàn bạo, tốt kích thế. Cái tia tiên huyết bay lên trời, bốn phía khuyết tán, để đám hung thú trở nên càng thêm dữ tợn tàn bạo, sau đó chết càng nhiều. Lâm Tử Hoa là làm sao duy trì cái kia vòng xoáy? Các nhiều như vậy phút, lại vẫn không dừng lại. Những kỹ năng này, nói thật, trong ngày thường không có gì dùng, thế nhưng ở nơi này, hiệu quả siêu cấp tương đại. Bất quá Lâm Tử Hoa đầu là làm sao lớn lên, dĩ nhiên hiểu được sáng tạo ra như vậy kỹ năng đến. Hắn kỳ tư diệu tưởng rất nhiều, gần giống như liên bang người khai sáng mở như thần, sáng tạo ra pháp văn tu hành, đã thành lập nên một cái hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Lâm Tử Hoa, nhưng là đem pháp văn sức mạnh vận dụng mở rộng đến mỗi cái phương diện. Đương nhiên sở bất phàm cũng rất lợi hại, có người nói hắn hiện tại sắp xếp đi ra ngoài rất nhiều dự tệ, hội đối với xã hội phát triển sinh ra rất tốt hiệu quả. Ta cảm thấy Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phàm chính là chúng ta nhân loại trụ cột. Đúng vậy, bọn họ là nhân loại trụ cột, bọn hắn hiện tại còn chưa trở thành chiến thần, nhưng là đối với chúng ta ảnh hưởng đã so với chiến thần muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì bọn họ từ trên căn bản thúc đẩy xã hội phát triển. Rất nhiều người đều tán thành Lâm Tự Hoa cùng Sở Bất phạm là nhân loại trụ cột, loại này tán thành là vô cùng trọng yếu, chí ít để cho người khác muốn đối phó Lâm Tự Hoa hoặc là Sở Bất phạm lời nói, không dám như vậy trắng trợn, bọn hắn phải cố gắng đi tìm lý do, tìm tới lý do chính đáng mới tốt độc thủ. Nếu như ai không có lý do chính đáng, công kích Lâm tử Hoa hoặc là Sở Bất phạm, liền sẽ phụ thêm nhân loại tội nhân quần áo. Cái này quần áo phụ thêm đi về sau, cái khác thế gia, đoàn thể là có thể quang minh chính đại từ những công kích kia Lâm Tử Hoa hoặc là sở bất phàm thế lực trên người vơ vét chỗ tốt rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm có thể đạt được như vậy tên gọi, mấu chốt nhất vẫn là dựa vào chiến thần học phủ mới có thể làm được, nếu như không có chiến thần học phủ, tất cả những thứ này đều là lâu đài trên không, ai quản ngươi nhân loại trụ cột. Trước tiên tranh đoạt chỗ tốt của ngươi lại nói thiên giới điện thoại. Xã hội bây giờ, người bình thường nhìn như an toàn ổn định, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Một khi có người nào đó bộc lộ ra lớn lao bí mật cùng chỗ tốt đến, có thể sẽ gây nên rất nhiều người động thủ đưa tới rất nhiều tham lam. Cho nên, mỗi khi có người muốn cướp đoạt một ít người bình thường tại mỗi lúc, không ít người hội cảm giác được cái kia là nhân loại chế tạo ra một cái bảo vệ người bình thường liên bang khai thần, là bực nào công đức vô lượng. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa cũng không có thời gian đi tìm hiểu tình huống của ngoại giới. Lâm Tử Hoa thả lưu tinh hỏa vũ, gió to nhận vòng xoáy về sau, hắn tựa hồ mệt mỏi, lui xuống, chạy nội bộ nghỉ ngơi đi rồi. Rất nhiều tại người quan sát mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng cũng có thể lý giải, Lâm Tử Hoa loại kia cỡ lớn pháp văn kỹ năng, không thể không có tiêu hao, mệt mỏi thường. Tuy rằng lần này thế giới giả lập không có đề kỳ, thế nhưng mọi người đều cảm thấy, Lâm Tử Hoa tinh thần nếu như không có chịu ảnh hưởng lời nói, không đến nỗi sớm như vậy lui xuống đi đúng không? Lâm Tử Hoa chạy đi lúc nghỉ ngơi, trong căn cứ, các loại vũ khí bắt đầu bắn. Laser vũ khí quét ngang hiện trường, đại lượng hung thú được đánh giết, nhân loại phòng tuyến vương như núi thái. Bất quá, đây chỉ là ngày thứ nhất mà thôi. Rất nhiều người tuy rằng cảm thấy có thể phòng thủ xuống, nhưng là muốn đến thế giới giả lập cuộc thi thiết chí, liền biết sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hôm nay để mọi người buông lòng một chút, Ngày mai bắt đầu, tuyệt đối sẽ không bộ dáng này. Không phải vậy làm sao gọi cuộc thi? Cuộc thi lần này, chủ đề vẫn là xem tông sư sức mạnh. Nếu là thử thách tông sư, như vậy phía sau hung thú, khẳng định không đơn giản thiên giới điện thoại. Về phần làm sao không đơn giản, cái kia mọi người đều không rõ ràng lắm, dù sao cuộc thi này có thể công bố đại đa số nội dung cũng đã rất tốt, muốn để trường học công bố tất cả nội dung, hầu như là chuyện không thể nào. Tô Mị trong phòng. Hà Lâm cười cười, thứ Hoa, hẳn có thể nắm người thứ nhất rồi." Tô Mị gật gật đầu, mặt mỉm cười, nàng cười rộ lên thời điểm Đặc biệt ngọt ngào đáng yêu, có mấy phần la lị phong cách, sở bất phàm độc sát hung thú, đều là thú giữ bình thường, Lâm Tử Hoa giết, nhưng cũng là tông sư cấp hung thú. Tông sư cấp hung thú, phân số nhưng là thú giữ bình thường gấp 10 lần trở lên, thậm chí có thể là gấp 20, 30 lần. Sở bất phàm cử động tuy rằng không đơn giản, độc dược của hắn cũng rất lợi hại, nhưng là tông sư cấp hung thú, cũng không phải dễ dàng như vậy chúng động, cho nên sở bất phàm thành tích, không hẳn có thể cao hơn Lâm Tử Hoa. Nhưng là bây giờ chiến thần học phụ cũng không sẽ tại cuộc thi trong quá trình công bố thành tích. Cho nên rất nhiều người cũng không biết, Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm ở giữa chênh lệch là bao nhiêu, hai người đến cùng ai là người thứ nhất, tất cả chỉ có thể dựa vào bọn họ suy đoán. Một giờ qua đi, Lâm Tử Hoa chỗ ở căn cứ đã không có uy hiếp. Sở Bất Phàm căn cứ uy hiếp còn rất lớn. Sở Bất Phàm xung ra, mang theo một cái này độc qua đao, chung quanh cho những kia mạnh mẽ hung thú lưu lại vết thương, hiển nhiên là muốn dùng phương thức này để giải quyết hung thú vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, Sở Bất Phàm thành công khả năng là rất lớn, hơn nữa hắn cũng có thể xoạt đến rất đa phần mấy. Bởi vì tuyệt đại đa số hung thú chúng độc về sau, cũng sẽ chết, chỉ có số ít thể chất đặc thù hung thú, không, có bất cứ vấn đề gì. Một số người thấy cảnh này thời điểm, liền có suy đoán rồi. Nhưng là, so với Lâm Tử Hoa lên, Sở Bất Phàm còn chưa đủ hung mãnh một điểm tiên giới điện thoại. Sở Bất Phàm sẽ không đem người thứ nhất nhường cho Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa cũng sẽ không, bọn hắn tuy rằng bại bởi đối phương sẽ không tức giận, thế nhưng hiện tại cũng đang toàn lực ứng phó. Lại nói Lâm Tử Hoa, tuy nhiên tại nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng đang hoàn thiện tự mình đi tới một cái pháp văn kỹ năng, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Lưu Tinh Hỏa Vũ lực sát thương mặc dù không tệ, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Thực lực bây giờ tăng lên, đối pháp văn có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải, Lâm Tử Hoa lại bạo phát mấy lần về sau, lại có rất nói thêm lít dòng suy nghĩ, còn cần tiếp tục hoàn thiện một cái. Nửa đêm, đại đa số hung thú cũng đã dừng lại. Hung thú công thành kết thúc, những thú dữ kia bắt đầu lùi về sau. Trong căn cứ, chuyển đến hoan hô thanh âm của, đại đa số người đều đã có 100 phân tích phân, đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Sau đó, chỉ cần cẩn thận một chút, phân số là có thể làm càng nhiều một chút. Lâm Tử Hoa nghe phía bên ngoài tiếng hoan hô ầm, biết an toàn, cũng buông lòng rất nhiều, dự định nằm xuống ngủ. Đống Nhân, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái cái rủi. Nhìn thấy cái này cái rủi về sau, Lâm Tử Hoa trong lòng dỗng nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ, khỏe miệng của hắn đã phủ lên vẻ mỉm cười, đối ngày mai tăng lên săn giết hung thú hiệu suất, có không ít ý nghĩ. Nếu mọi người đều làm kích động, ta liền trước tiên là một cái loại nhỏ hữu hiệu công kích pháp văn được rồi, tuy rằng không có thể bảo đảm ta nhất định vượt qua sợ bất phàm, thế nhưng có như thế một cái quá độ pháp văn kỹ năng cũng rất tốt. Hỗ hồ, pháp văn kỹ năng mặc dù là một cái kỹ xảo nhỏ, Những rĩ xảo nhỏ không có nghĩa là tiểu sát thương bách mạ một cái thiên giới điện thoại chảo cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 818, Thần Phong Truy. Ba ngày, Lâm Tử Hoa tiếp tục lên núi. Lần này, hắn lại ngưng luyện mới pháp văn kỹ năng, Thần Phong Truy. Bất luận cái nào hung thú, Phạm là xuất hiện ở tinh thần của hắn phạm vi bao phủ bên trong, đều sẽ được Thần Phong Truy cho giết chết thiên giới điện thoại. Thời điểm này, sở bất Phạm vẫn có thể hạ độc, cho nên hắn dùng này độc về sau đao, không ngừng mà cắt chém hung thú, chỉ muốn tương tổn đến hung rồi, hung thú tất nhiên sẽ chết. Vất quá hung thú chết là muốn thời gian, mặc khắc một ít hung thú tuy rằng chúng độc, chưa hẳn sẽ chết. Nhưng là sợ bất phàm không có cách nào dừng lại xác định, hắn mang theo đao, không ngừng mà bán gọi. Mới độc dược, hắn đã nghĩ ra đến rồi, nhưng còn tại điều phối bên trong, này cần thời gian. Bây giờ Lý Như ý nguyện ý phụ trách điều phối, hắn tự nhiên muốn đi ra chiến đấu, thu được càng đa phần hơn mấy. Sợ bất phàm rất rõ ràng, lần này đi ra, hắn nhiều giết một người hung thú, hiện thực ở trong liền sẽ đạt được nhiều đến một điểm tiền. Thế giới giả lập công ty, nhưng là đem sếp hạng phía trước tích phân theo như tiền phát thưởng cho, hắn có thể nào không nỗ lực? Vất quá sở bất phàm không biết, hiệu suất của hắn tuy rằng chậm tăng, nhìn như cùng Lâm Tử Hoa đao đao thuần sát không sai biệt lắm. Mà bây giờ Lâm Tử Hoa hành tẩu dã ngoại, lại không dùng vũ khí đánh giết, bởi vì Lâm Tử Hoa đi lúc đi, pháp văn kỹ năng chính đang điên cuồng bả phát. Vô số thần phong truy, không ngừng mà săn giết hung thú. Lâm Tử Hoa đi qua địa phương, từng cái hung thú cái chán xuất hiện cửa hàng lớn. Lần này, Lâm Tử Hoa cũng không có cho người khác mua rẻ bán đắt cơ hội. Đại đa số người, chỉ phải chịu trách nhiệm vận chuyển hung thú thi thể là được rồi, nhưng mà bọn hắn còn là phụ trách không được. Bởi vì Lâm Tử Hoa săn giết tốc độ quá nhanh rồi. Hung thú thi thể nhiều lắm, căn cứ chỗ có thời gian rảnh sức mạnh đều đầu nhập đi vào, cũng vận chuyển không chơi. Có người hơi chút tính toán một chút liền phát hiện, Lâm Tử Hoa một người săn giết tốc độ vượt qua toàn bộ căn cứ những người khác tập hợp thiên giới điện thoại. Này quá hung tàn rồi, hung tàn như vậy người, nguyên lão thế gia đều sẽ không xuất hiện đi. Đây là tương lai chủ cột, cho nên luôn có các loại chuyện khó mà tin nổi, bọn hắn các loại pháp văn kỹ năng liên tục không ngừng đánh khai quật ra, cái này bị hắn đặt tên là thần phong truy đồ vận, thật là đáng sợ, chỉ cần bước đi là được rồi. Này thần phong truy đều không ngừng địa săn giết hung thú, ai, quá cường đại. Đúng vậy à, quá cường đại, người thật là khủng bố, thực lực đúng là khó mà tin nổi, hắn tuy rằng còn tại lý luận trong phạm vi, nhưng là đối chúng ta mà nói, hắn cơ hồ là chúng ta không thể nào làm được người. Tại những người này phát ra rung động âm thanh về sau, Lâm Tử Hoa tiếp tục hành động, hôm nay hắn, tại người bình thường xem ra, quá thân bí. Đi tới chỗ nào, hung thú sẽ chết tới chỗ nào, đồng thời Lâm Tử Hoa đi tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, hiển nhiên là đối mới dị năng pháp giữ được tốt hơn rồi. Rất nhiều người không nhìn thấy thần phong truy Nhưng là thế giới giả lập hệ thống, đem hắn hiển hóa ra ngoài, để người bình thường có thể thấy rõ ràng rồi, như vậy cũng tốt tựa như điện bóng đặc hiệu như thế, để Lâm Tử Hoa hiện ra phải vô cùng khác với tất cả mọi người, không phải bình thường. Hoa ca, ngươi thật là lợi hại. Một cái vừa vặn đột phá đến cảnh giới tông sư học sinh, san giết một con hung thú về sau, hướng Lâm Tử Hoa cười nói, lần này ngươi nhất định có thể bắt được người thứ nhất đi nha. Không biết. Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, người thứ nhất không phải dễ dàng như vậy, hảo huynh đệ của ta bạn tốt sợ bất phàm, nhưng lại dồn hết sức lực muốn vượt qua của ta. Hôm nay ta nghiên cứu mới phát văn, sức chiến đấu tăng lên không ít, nhưng là hắn có thể công dùng độc dược, mượn thiên địa sức mạnh, cuối cùng hắn vượt qua ta cũng là có khả năng, dù sao, dược vật lực lượng là rất khủng bố. Tại Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, hiện thực ở trong, rất nhiều người cũng nghe được. Đối với Lâm Tử Hoa tỉnh táo cái nhìn, bọn hắn đều vô cùng tán đồng, cũng có chút bội phục Lâm Tử Hoa bình tĩnh cùng kiên tốn. Cường giả sao? Ai có thể không có ngạo khí? Cường như thế, ai có thể không hề có một chút điểm không tri thực? Nhưng là Lâm Tử Hoa bình tĩnh như vậy, Mọi người chưa từng gặp hắn có những gì ngạo khí tồn tại, hắn hãy cùng một người bình thường như thế, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, tỉnh táo đáng sợ, bình tĩnh kĩ cục thiên giới điện thoại. Hoa ca, ngươi mặc dù không có lộn xộn cái gì thủ đoạn, thế nhưng ngươi có trí khôn. Thời điểm này, người học sinh kia nở nụ cười, nhân loại chúng ta nếu như cùng hung thú so với ai khác hung tàn hơn lời nói, chúng ta đã sớm chết, nhưng là chúng ta có trí khôn, chúng ta dùng trí tuệ, chỗ bằng vào chúng ta mới có hôm nay thắng lợi. Ta cảm thấy, Hoa ca ngài trí tuệ, đủ khiến ngài bắt được người thứ nhất. Lâm Tử Hoa cười cười, Chỉ nói một tiếng quá khen, sau đó liền không nói gì. Người thứ nhất không phải là dễ dàng như vậy. Lâm Tử Hoa làm tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì phía trước trực giác của hắn đã bị hiện thực chứng minh là thật sự. Lần này hắn đã có linh cảm rồi, vậy dĩ nhiên phải cố gắng, không thể dừng bước không tiến. Tại không dùng tới đặc thù pháp văn giới tình huống, muốn sợ bất phàm, liền cần có mới thủ đoạn. Vừa vận thần phong truy, chỉ là tối ngày hôm qua hắn trước khi ngủ một cái tạm thời quá độ cấu tứ mà thôi. Hiện tại Lâm Tử Hoa đang suy tư mới dị năng pháp văn kỹ năng, pháp văn bom. Tại ý dược lĩnh vực mặt trên, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Sở Bất Phàm, cho nên nếu như hắn cũng đi xuống độc con đường, tất nhiên thất bại. Sở Bất Phàm chắc chắn sẽ không chỉ là tại căn cứ được hung thú công thành thời điểm đầu độc, phía sau hắn có thể sẽ làm rất nhiều độc, chung quanh quyết tán, đến lúc đó hung thú tất nhiên bị chết càng nhanh. Cho nên Lâm Tử Hoa có mới ý nghĩ, cái kia chính là pháp văn Bom. Đầu tiên, liên quan với thuốc nổ phối trí, Lâm Tử Hoa là hiểu, đương nhiên trong thế giới giả lập cũng chẳng có bao nhiêu thuốc nổ có thể cung cấp, cũng không có như vậy nguyên liệu thiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa muốn chế tác pháp văn Bom chủ yếu vẫn là dùng nội tung nguyên lý, nhưng là có như thế một cái khái niệm, nhưng là muốn sáng tạo ra đến cũng không dễ dàng, cho nên Lâm Tử Hoa liền chức dụng thần gió truy xua phân, đồng thời đang không ngừng cấu tứ hoàn toàn mới của chính mình pháp văn kỹ năng. Lâm Tử Hoa có thể một bên cấu tứ, một bên chiến đấu, nói rõ huấn luyện như thế chẳng, đối với người như hắn tới nói, không coi vào đâu. Kỳ thực, lần này tham gia cuộc thi người, rất nhiều hàng đầu nhân tại ưu tú, suy tính là như thế nào để thực lực của mình phát huy ra, soạt càng nhiều hơn phân số, mà không phải an toàn của mình, bọn hắn chưa từng hoài nghi chính mình sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Vất quá, có hàng đầu nhân tài địa phương, có thể khinh lỏng một ít, rất nhiều chiến trường, hoàn toàn không có Lâm Tử Hoa nơi này thoải mái như vậy rồi. Đại đa số chiến trường, các loại chém giết hầu như không có đình chỉ, mọi người hành động cực kỳ gian nan, đừng nói đối mặt tông sư cấp hung thú rồi, chính là vũ sư cấp hung thú đều quá chừng, bởi vì bọn họ phân phối đến cường giả cũng không phải rất nhiều. Cường giả số lượng là có hạn, mà học sinh mấy trăm vạn. 1000 người một tổ, có thể bảo đảm hết thể phân tổ có hai cái tông sư, đã là làm không dễ dàng. Nhưng là, tông sư cùng tông sư trong lúc đó, chênh lệch là rất lớn. Một cái Lâm Tử Hoa tương đương với 1000 cái nhỏ yếu tông sư, này từ song phương săn giết trên số liệu mặt có thể trực quan phán đoán ra được. Bởi vì nhân tài ở giữa trên lệnh, cho nên có người cho rằng như vậy của thi không quá công bằng. Nhưng là xã hội chính là không công bình, cũng không có cách nào công bằng, bởi vì hiện thực ở trong, mọi người không thể hết thể hoàn cảnh đều là giống nhau, rất nhiều lúc, vận khí cũng là thật sự là thực lực một phần. Bạch mạ một cái tiên giới điện thoại chảo cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 819, Pháp văn bom. Đương nhiên thế giới giả lập tôn sùng công bằng. Cho nên cho những kia tổ hợp tương đối kém học sinh càng nhiều hơn vũ khí nóng tài nguyên, bất quá có những tư nguyên này không dùng, còn phải xem những học sinh kia tổ chức năng lực, nếu như tổ chức năng lực không được, kết quả tự nhiên là hỏng bét thiên giới điện thoại. Rất nhiều người quan tâm của mình bằng hữu thân thích chính là, liền thấy bọn hắn ngược đại thành chó, chết rồi một lần lại một lần, nửa đối so với Lâm Tử Hoa, trong lòng ngoại trừ thở dài, cũng chỉ có thể thở dài. Bọn hắn rất rõ ràng, giữa người và người, thật sự không thể so sánh so sánh. Mặc dù coi như, cảm thấy những kia cùng với Lâm Tử Hoa người rất không công bình. Nhưng là ta bỗng nhiên rõ ràng là thiên tài gì rất trọng yếu thiên giới điện thoại. Đi qua không quá lý giải liên bang bồi dưỡng nhân tài cơ chế, thời điểm này, ta hiểu rồi. Tựa hồ Lâm Tử Hoa, sở bất phàm loại này cấp bậc nhân tài, từ trình độ nào đó nói, một người thì tương đương với hơn ngàn người cùng tuổi võ giả, bọn hắn có thể phát huy ra cống hiến cùng tác dụng quá lớn. Hơn 1000. Người như thế đã đến mặt sau chính là một đấu một vạn cấp bậc. Bây giờ còn chưa lên đại học, các ngươi nhìn không đến nhận với cách, chờ đến đại học các ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, đối mặt mạnh mẽ hung thú, nhiều thêm tông sư cũng là trò cho, cho ăn. Đến lúc đó chỉ có chiến thần mới có thể nghịch chuyển cả thôn, bảo đảm an toàn. Không cần chờ đại học, hiện tại là có thể vừa thấy chút sinh viên đại học cuộc thi video rồi, chiến thần cấp hung thú, động một chút là đô thành, thật là đáng sợ. Hung thú đô thành, để rất nhiều người đều rung động. Hung thú đô thành, hiện tại Hoa Hạ khu vực hầu như làm ít phát sinh rồi, thế nhưng ở nước ngoài, bình quân mỗi ngày liền có một lần hung thú đô thành. Những tin tức này đều sẽ phát ra, nhưng nhìn người không nhiều, dù sao cũng là nước ngoài, rất nhiều người đều không có cảm giác gì. Mặt khác, trong ngoài nước đều sẽ có mới thành thị đang kiến thiết lên. Nhân loại thông qua đầy đủ nhân khẩu nhiều số đếm tạm thời tránh khỏi được càng giết càng ít view lưu, thế nhưng cũng phải không ngừng mà xuất kích, kiến tạo trụ sở mới, rất nhiều người đều cảm thấy này là bình thường tuần hoàn mà thôi. Nhưng là bây giờ, thì trên trận, lớn như vậy phạm vi va chạm cùng chém giết, lại làm cho rất nhiều người có thực tế cảm thụ, có thực tế cảm xúc. Bọn hắn bắt đầu sởn cả tóc gáy, bọn hắn rốt cuộc biết phá thành đáng sợ. Rất nhiều người cũng bắt đầu tỉnh lại, bắt đầu nghĩ lại, bất kể là quyền quý vẫn là người bình thường, đều đang suy tư, nhân loại tính an toàn đến cùng như thế nào? bất quá nghĩ lại không dùng, thế giới này, bất kỳ thay đổi nào đều sẽ xúc phạm một số người lợi ích, nếu là xúc phạm đã đến quyền quý lợi ích, muốn thay đổi liền có hơn. Như vậy cũng tốt tựa giá phòng như thế, số ít người tích lũy trăm đời hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, đại đa số người muốn bởi vậy trả giá mấy đời người nỗ lực thiên giới điện thoại. Cho nên như vậy nghĩ lại, thoạt nhìn là chạm vào xã hội tiến bộ, nhưng trên thực tế vẫn là không cái gì dùng. Trên xã hội, mọi người cần phải thế nào dạng được cái đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên cũng không phải nói như vậy nghĩ lại cũng không phải là không có tác dụng. Nó chỉ ít để về sau một ít quyết sách có quần chúng cơ sở, có lý luận cơ sở. Không để ý tới luận cơ sở, xã hội biến hóa liền không có cách nào thực hiện. Đợi xã hội biến đổi lớn thời điểm, chính là thời thế tạo anh hùng thời khắc, có người muốn thay đổi chế độ xã hội sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Tỷ như gia phòng, có rất nhiều trả thù tính dâng lên, nhưng là đợi được xã sẽ phát sinh biến hóa to lớn lúc, vô số dân chúng gặp xui xẻo, quyền quý cũng có khả năng chết vào hỗn loạn. Nhưng là thế nào có một cái tư tưởng cơ sở, như vậy xã hội biến đổi lớn thời điểm, bởi vì cái kia tư tưởng cơ sở Xã hội là có thể vững vàng vượt qua, bị thương tổn người cũng có thể tận lực giảm bớt. Đương nhiên vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa chủ yếu vẫn là đang suy nghĩ pháp văn bom, mặc dù không có dễ dàng như vậy lập tức làm đi ra, nhưng là tại buổi sáng thời điểm, Lâm Tử Hoa vẫn là cấu trúc ra mô hình. Đồ vật như thế nào gẻo vào một khối dễ dàng nổ tung đâu này? Hiện thực xã hội, bùi cùng hỏa gặp thời điểm, sẽ phát sinh nổ tung. Mặt khác, tại liệt hỏa thiêu đốt thời điểm, có một tí tẹo như thế nước tồn tại, cũng có thể sẽ phát sinh nổ tung, đương nhiên cái này nổ tung liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vậy Lâm Tử Hoa lần này làm pháp văn bom, là lấy thủy mục hỏa tam loại sức mạnh là tổ hợp. Loại này cấu trúc vừa vận đi ra về sau, Lâm Tử Hoa làm thuận lợi ngưng tụ trường trong cái, hơn nữa càng ngưng tụ càng thuận tay, càng đơn giản. Nhưng là ngưng tụ về sau, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị chuyện tối hôm nay thiên giới điện thoại. Ngày thứ hai buổi tối cũng sẽ có hung thú công thành. Hung thú công thành, hoặc là đem hung thú xóa sạch 90%, hung thú tự nhiên lưu bước, hoặc là phải đợi đến sáng sớm lúc 8 giờ, hung thú mới sẽ rời đi. Hung thú công thành là dễ dàng nhất đạt được tích phân thời điểm. Dù sao có căn cứ phòng hộ, làm dễ dàng ứng đối với địch. Làm Hung thú công thành lúc mới bắt đầu, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, phổ thông hung thú đã không có, thấp nhất đều là võ giả cấp thú giữ khác, sau đó vũ sư cấp hung thú cùng tông sư cấp hung thú gia tăng rồi một phần. Làm hiển nhiên, cuộc thi 7 ngày, 7 cái buổi tối, đợi thời khắc cuối cùng, phiền toái lớn nhất chính là những tông sư này cấp hung thú. Theo thời gian kéo dài, hung thú cường độ hiển nhiên hội càng lúc càng lớn. Đến lúc đó, căn cứ thành phá, được hung thú sát, hầu như không thể tránh khỏi. Lần này, không có Lưu Tinh Hỏa Vũ, nhưng là Có một cái cái cổ quái kỳ lạ bóng, Từ Lâm Tử Hoa trong tay ném ra ngoài, ném đến đầy đất đều là. Toàn bộ bên ngoài căn cứ, dẫm đạp chằng chịt đều là bóng. Trường thi bên ngoài, rất nhiều quan sát trực tiếp người, đều cảm thấy có chút không hiểu ra sao, Lâm Tử Hoa đây là muốn làm gì? Rất nhiều bóng được Lâm Tử Hoa ném ra ngoài, trong căn cứ, rất nhiều người cầm vũ khí nóng, điên cuồng khuynh tả. Ba ngày có Lâm Tử Hoa một người săn giết hung thú, bọn hắn trở về rất nhiều vật chất, cùng hệ thống đổi rất nhiều vũ khí nóng đồng thời tăng lên căn cứ phòng ngự. Những loại vũ khí nóng Thời điểm này ở nơi này, bạo phát khủng bố lực sát thương đi ra. Thì trên trận, rất nhiều hung thú bị xé nước. Lâm Tử Hoa vẫn là ở vứt bóng vậy đồ vật, không, có động tác. Toàn bộ chiến trường, bóng càng ngày càng nhiều, một ít hung thú thậm chí bởi vậy trợn chân tiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa muốn làm gì? Những kia bóng khẳng định không đơn giản, hắn tại sao không phát động công kích? Lưu Tinh Hỏa Vũ đâu này? Ta chỉnh chờ Lưu Tinh Hỏa Vũ xuất hiện đây này. Lâm Tử Hoa đến cùng muốn làm gì? Điều này rất trọng yếu, ta tổng cảm giác được có chuyện lớn muốn phát sinh, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Trên internet Mặc kệ là địa phương nào trực tiếp diễn đàn, vẫn là tán gấu thất, đều xích mic, mọi người liều mạng trao đổi, hiếu kỳ vô cùng. Thời điểm này, Sở Bất Phàm vẫn như cũ dùng độc công của hắn, sáng tạo ra quy mô lớn sát thương ghi chép. Nhưng là Sở Bất Phàm dùng độc, mọi người đều nhìn rồi, cho nên đều rất bình tĩnh, ngược lại đối với ở Lâm Tử Hoa, lại hiếu kỳ vô cùng, dù sao Lâm Tử Hoa làm là mới đồ chơi. Nhưng là Lâm Tử Hoa nhưng không có động, không ít người biết, Lâm Tử Hoa đây là tại cho những người khác xoạc phân cơ hội, trong lòng rất có cảm xúc, bọn hắn biết, Lâm Tử Hoa là ở cho người khác cơ hội. Đương nhiên dựa theo cuộc thi lần này hình thức, Lâm Tử Hoa có thể tác chiến khu vực là có hạn, cho nên hắn có thể đủ đánh chết hung thú cũng là có hạn mức tối đa, đã như vậy, tại sao đem phân số để cho người khác đâu này? Này làm cho rất nhiều người cảm thấy rất lãng phí. Lãng phí sao? Đương nhiên là có điểm lãng phí. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng hiểu được, bất luận người nào làm việc, đều muốn học chính mình ăn thịt thời điểm, phân biệt người uống một hớp sút. Người có thể ích kỷ, nhưng là muốn cùng xã hội này tiếp xúc, chung quy phải làm một ít đặc thủ chuẩn bị. Làm Lâm Lâm Hoa đem toàn bộ chiến trường đều che kín rất nhiều hình cầu về sau, Vũ khí nóng công kích đã khó mà áp chế những thu giữ kia, thời điểm này, Lâm Tử Hoa thu gặt hung thú đã đến đến giờ. Bách mạ một cái tiên giới điện thoại chào cơ phòng sách trương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 820, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Theo Lâm Tử Hoa một đạo đặc thủ pháp văn chấn động khuyết tán ra về sau, toàn bộ chiến trường đỗng nhiên xuất hiện vô số ánh lửa thiên giới điện thoại. Trong nháy mắt tiếp theo, dầm dặm chẳng chịt tiếng nổ vang vang lên, phản phất pháo như thế. Bất qua pháo tiếng nổ vang khá là nhỏ, nhưng là bây giờ bom nổ tung, cái kia nổ vang thanh của, Đinh Thai nhức Bên ngoài chủ sở biến thành vô cùng vô tận ánh lửa. Tại trong ánh lửa, từng cái hung thú bị tạc đến bầu trời, cảnh tượng này, so cái gì dùng độc đều làm đến kích thích, tới chấn động. Hoa, lên trời. Quỷ, cho quỷ, này quá cường đại, thủ đoạn này quả thực xuất thần nhập hóa. Tất cả hung thú đều lên trời. Tình cảnh này, so cái gì đặc sắc mạng lớn đều phải đặc sắc, quá chấn động, quá kích thích. Đương nhiên, màn hình xuất hiện một hàng chữ, hết thể hung thú diệt sạch, hoàn mỹ thắng lợi, thắng lợi huy hoàng, đánh giá SS. Hết thể người quan sát đều biết, Lâm Tử Hoa lần này thành quả rất lớn. Để thế giới giả lập ẩn dấu quy tắc phát động tiên giới điện thoại. Quy tắc này đến cùng hội có kết quả gì, rất nhiều người đều không rõ ràng, bất quá có một chút có thể khẳng định, chuyện này đối với tăng lên Lâm Tử Hoa xếp hạng nên có trợ giúp rất lớn. Hoành động. Cái này náo động rất nhanh, liền lan tràn đến cao niên cấp diễn đàn. Khắp nơi đều nghị luận Lâm Tử Hoa chuyện nơi đây, đồng thời, tất cả mọi người biết, Lâm Tử Hoa lại sáng tạo ra một cái mới pháp văn kỹ năng. Cái này pháp văn kỹ năng phi thường thượng dụng, đối với nhân loại cùng hung thú chiến đấu cần phải có tác dụng lớn. Đặt tên đi ra, liền gọi pháp văn bong. 100% đánh giết, Lâm Tử Hoa nghiên cứu pháp văn bom, quá kinh khủng. Bất quá, cái này pháp văn dị năng, dĩ nhiên cần gỗ, cần thực tế đồ vật, này có chút không tốt, về sau có thể sẽ dẫn đến gô giá cả tăng lên. Đúng vậy à, bất quá, mọi người cũng sẽ trồng cây rồi, bởi vì cây cối giá cả tăng lên, mọi người sẽ đối với thực vật nghiên cứu phát minh tập trung vào càng nhiều hơn tài lực. Lâm Tử Hoa, thay đổi thế giới người. Người như vậy, xưng là nhân tộc trụ cột, tuyệt đối sẽ không có sai. Rất nhiều người trong lòng đều có cái cảm giác này. Đương nhiên sợ bất phàm cũng là thay đổi thế giới người. Hắn rất nhiều phương thuốc, đối với nhân loại cống hiến rất lớn, nhưng là không biết tại sao, Lâm Tử Hoa cử động, so với sở bất phàm dễ dàng hơn được nhiều kỹ. Theo thế giới giả lập công ty tiết lộ, mọi người giải Lâm Tử Hoa đồng thời, cũng cảm giác cái này tiềm tài tuyệt thế, đối với nhân loại tác dụng càng lúc càng lớn. Buổi tối hôm đó, vô số thế lực lớn đã bị kinh động tiên giới điện thoại. Lâm Tử Hoa nghiên cứu pháp văn bom, có thể đại lượng tiết kiệm thuốc nổ sử dụng số lượng. Nhân loại thuốc nổ tài nguyên vẫn luôn vô cùng thiếu hụt, dù sao ra ngoài lấy gì gì đó, cũng không tiện, nếu như có thể đem pháp văn bom khai phá đi ra. Này đối với nhân loại đặt chân địa cầu càng nhiều khu vực nguy hiểm, có rất nhiều chỗ tốt. Mặt khác, pháp văn bom hay là cũng có thể tăng cường thuốc nổ ở đâu này. Nói chung, Lâm Tử Hoa khai thác một cái mới đồ vật, đối với xã hội sẽ có được giúp đỡ cực lớn. Nhưng là, Chiến thần học phủ cự tuyệt bất kỳ thế lực nào liên hệ. Liên quan với pháp văn bom sự tình, Chiến thần học phủ cần toàn diện hiểu rõ qua sau, ước định nó đối với xã hội ảnh hưởng, suy nghĩ thêm phải chăng tiết lộ ra ngoài. Chính phủ liên bang đối thuốc nổ khống chế là tương đối nghiêm khắc, cho nên đối với cái này pháp văn bom, khẳng định cũng sẽ giám thị bất kỳ mới đồ vật đi ra về sau, cũng có thể được dùng cho phạm tội. Bình thường cơ cấu, xã hội người quản lý đều sợ cái này. Lâm Tử Hoa trở thành bánh bao thơm rồi, nếu như là ở bên ngoài, hắn có lẽ không thấy được ngày mai thái dương. May mắn là, hắn tại Chiến Thần Học phủ, Chiến Thần Học phủ là khai thần sáng tạo, tuy rằng gần nhất khai thần không ở, nhưng là Chiến Thần Học phủ hiệu trưởng Thiên Đao lôi 3000 vẫn còn, hắn nhưng là chỉ đứng sau khai thần tồn tại, đã từng 3000 lôi đao một chỗ, 3000 đầu tình cảnh hung thú bị nháy mắt giết chết. Đúng vậy, có lôi 3000 tọa trấn, nhân loại chủ cột hẳn là có thể bình an bình thường lên. Chỉ ít tại Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất phạm tại Chiến Thần Học Phụ học tập những năm này, bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì. Trên địa cầu có mấy cái người siêu việt. Cái gì gọi là người siêu việt, chính là có thể rời đi tinh cầu, tại vũ trụ sinh tồn tồn ở thiên giới điện thoại. Người siêu việt là tinh cảnh trở lên tồn tại. Nhân vật như vậy, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một khi đột thủ, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Đột nhiên cảm thấy, Khai Thần khai sáng hệ thống, đối với nhân loại cống hiến quá lớn. Đó là khẳng định, nhìn xem nước ngoài, tại Khai Thần hệ thống che chở dưới, đều không ngừng điệt thất lạc thành trì nhưng là không ngừng mà sáng tạo thành trì mới thành phố. Nếu như không có khai thần khai sáng liên bang, bọn hắn đã xong đời, diệt tuyệt. Khai thần, thật vĩ đại. Mọi người nghị luận thời điểm, chợt phát hiện có chút lệch lâu rồi. Nên có người thảo luận khai thần thời điểm, suy nghĩ rất nhiều muốn nói nói mát người đều đã trầm mặc. Mặc dù có nghe đồn khai thần không ở địa cầu, thế nhưng ai biết cái này phải hay không khai thần cố ý ẩn dấu đi, đợi người khác phản loạn thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện đỉnh đỉnh tần hồn. Hỗn hiện tại chính phủ liên bang cũng là phi thường mạnh mẽ, cho dù phải đem nó hủ thực, cũng cần thời gian nhất định. Thời gian này đi qua, nhân tộc chủ cột cũng có khả năng trưởng thành. Húm hổ, Lâm Tử Hoa cũng sợ bất phạm đặc biệt như vậy, nếu như lựa chọn ở lại Chiến Thần Học Phủ là nhân loại làm cống hiến lời nói, như vậy ai có thể hại đến bọn họ đâu. Tuy rằng xã hội có rất nhiều thế lực, có rất nhiều cường giả, bọn hắn thậm chí có thể liên hợp lại cho Chiến Thần Học Phủ tạo áp lực, nhưng mà đầu tiên muốn bọn hắn liên hợp lại áp bức Chiến Thần Học Phủ làm khó khăn. Thứ yếu, những người kia cho dù liên hợp lại, lôi 3000 cũng không khả năng hội thỏa hiệp. Chiến Thần Học Phủ lôi 3000 là một cái trong mắt vỏ không vào hạt cắt đi người, người này trưởng thành trong lịch sử đều là để cho người khác lấy đại cục làm trọng, chưa từng có hắn đi lấy đại cục làm trọng, bởi vì hắn cho là mình chính là lớn cục thiên giới điện thoại. Có thể nói mặt sau nếu như không phải khai thần lực các hắn, hắn không biết hội chế tạo ra bao nhiêu sự tình đến. Ha ha, mọi người có thể ngủ ngon rất rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, nhanh chóng ngủ, ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người có thể tham dự loại này bom đã làm ra, ta sẽ cho các ngươi phân phát bom, đến lúc đó các ngươi là có thể an toàn soạn phân ra. Tử Hoa và thuế, Tử Hoa Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn và Tuế. Quá tốt rồi, vừa vặn cái kia tình cảnh quá rung động, không nghĩ tới nhiều như vậy thuốc nổ cùng đi, dĩ nhiên đem hết thảy công thành hung thú đều giết sạch rồi. Rất nhiều người đều kích động không thôi, căn bản là không ngủ được. Bọn hắn không có ngủ, Lâm Tử Hoa bỏ chạy đi ngủ. Tại Lâm Tử Hoa đi lúc ngủ, còn dư lại một cái tông sư liền phi thường tỉnh táo sắp xếp sự tình cấp loại, nói thí dụ như các loại gánh chịu pháp văn sức mạnh gỗ. Trường thi bên ngoài, rất nhiều người nhìn tình cảnh này, cũng khó có thể bình tĩnh. Sau đó, Lâm Tử Hoa nơi này, không có gì đáng xem rồi, dù sao Lâm Tử giấc ngủ, chỉnh tòa thành thị một mảnh hoang hô. Cảnh tượng như vậy không có gì đáng xem. Bọn hắn lập tức rời đi tầm mắt, đến xem những người khác của thi. Lúc này, Sở Bất Phàm nghiên cứu phát minh lợi hại hơn độc tố, có thể hòa vào vũ khí nóng bên trong, cho hung thú đã mang đến đáng sợ thương tổn. Không thể không nói, Sở Bất Phàm biểu hiện vô cùng kinh diễm, đáng tiếc Lâm Tử Hoa cái kia liên hoàn vụ nổ lớn càng thêm đặc sắc, cho nên để Sở Bất Phàm biểu hiện thất sắc không ít chí ít mọi người đối xem qua đồ vật, không hứng thú quá lớn hơn rồi. Chương 821: Căn cứ công thủ. Hoàn Mi đánh giá, Lâm Tử Hoa, quả nhiên ta lại muốn thua ngươi thiên giới điện thoại. Sáng sớm, Lâm Tử Hoa lúc ăn cơm, Sở Bất Phàm qua đến nói chuyện rồi, ngươi quá mạnh, ký tự tư diệu tưởng nhiều lắm. Cái này Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười cười, xấu hổ, ta chỉ là tham khảo một ít dòng suy nghĩ mà thôi. Mấu chốt là ta cũng biết tốt nổ, nhưng là ta không địa phương lấy làm gương, chỉ ít hiện tại ta cũng không biết ngươi cái kia pháp văn bom là làm sao làm đi ra. Sở Bất Phàm nói chuyện nói, không nhịn được thở dài một hơi, có lúc, ta không phải không thừa nhận, đầu góc của ngươi tốt hơn ta dùng. Lâm Tử Hoa cười cười, sau đó đem pháp văn bom cách làm, truyền tụ cho Sở Bất Phàm. Sở Bất Phàm đã nhận được pháp văn bom cách làm về sau, nhất thời sững sờ rồi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tử Hoa còn có thể chuyển cho hắn cái này. "Nếu như ngươi có hứng thú, ta cũng có thể đem Lưu Tinh Hỏa Vũ cùng báo kỹ năng chuyển cho ngươi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, chỉ là hiện nay mà nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trường thi rồi, cho nên đợi cuộc thi sau khi kết thúc lại cho ngươi đi, dù sao hai cái này kỹ năng, muốn phải nắm giữ lời nói, cần một chút thời gian, mà bây giờ thời gian của chúng ta không thể lãng phí ở nơi này thiên giới điện thoại. Sở Bất Phàm nghe xong Lâm Tử Hoa lời nói, trầm chốc lát, "Như vậy đi." Ta cũng đem độc dược của ta phương pháp phối chế giao cho ngươi. Không cần." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, "Hiện tại ta không thể phân tâm dược tề học, không phải vậy hội mê mụi trong đó. Chờ sau này ngày nào đó thực lực của ta tăng lên gặp phải binh cảnh, ta lại mê mụi dược tề học, đến lúc đó liền hy vọng ngươi không theo kiệt chỉ giáo rồi." Sở Bất Phàm nghe vậy, cười ha ha, "Được, cái kia đến lúc đó đang thảo luận, để tỏ lòng đối với ngươi tôn kính, ta quyết định không tại trong lần khảo hạch này, sử dụng của ngươi bom. Bất quá ngươi nhưng không nên xem thường ta, ta là sẽ không dễ dàng chịu thua. Như thế ngươi sẽ rất thiệt rồi." Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời cười nói, ngươi liền không lấy được người thứ nhất rồi, đến lúc đó người khác có thể sẽ gọi ngươi vạn niên lão nhị. Có thể làm lão nhị cũng không tệ. Sở Bất Phàm nở nụ cười, trời sập, có người cao trống, ta làm yên tâm. Lâm Tử Hoa cười cười, không nói gì. Hắn cùng Sở Bất Phàm quan hệ trong đó, không cần thiết nói quá nhiều, chạm đến là tôi. Cuộc thi vẫn luôn đang tiến hành, chỉ cần nguyện ý hành động là được. Lâm Tử Hoa vẫn là đi ra, thế nhưng hắn chỉ chém giết nửa ngày, bởi vì hắn chém giết nửa ngày, người khác vận tại một ngày đều đưa không xong. Đương nhiên Lâm Tử Hoa để mọi người đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên tham công nhiều lĩnh, cảm giác không đúng, mọi người muốn lập tức rút lui. Ngoài ra còn có cái khác tông sư dẫn đội, cho nên tạm thời cũng không có gì nguy hiểm chí mạng. Bất quá nguy hiểm trí mạng mặc dù không có, nhưng hay là có người bị thương, nốc tại trong căn cứ tiến hành trị liệu. Trị liệu chủ chính là tích phân, may mắn là chủ tích phân không nhiều, cho nên đại đa số học sinh còn không thế nào đau lòng, vẫn có thể chịu đựng thiên giới điện thoại. Buổi sáng vận tại hung thú, buổi chiều rất nhiều người liền tụ lại cùng nhau, trợ giúp Lâm Tử Hoa chế tác pháp văn bom. Bọn hắn chủ phải chịu trách nhiệm chính là chế tác một bóng, sau đó có một nhóm người, dựa theo Lâm Tử Hoa yêu cầu, tại bom bóng trên hạ thể khắc đơn giản một chút pháp văn, về phần phức tạp, chính là Lâm Tử Hoa chính mình tới làm rồi. Bởi vì có người hỗ trợ, Lâm Tử Hoa lần này chế tác hình cầu tốc độ rất nhanh. Đương nhiên cũng có rất nhiều không có gỗ chế luyện hình cầu, Lâm Tử Hoa bình quân mỗi một giây liền sẽ ngưng tụ hơn 10. Đây là giải thích, trên thực tế những kia pháp văn bom, không cần gỗ cũng là có thể. Lần này Lâm Tử Hoa chế tác pháp văn bom, người khác có thể thông qua video nhìn thấy. Cho nên rất nhiều người đều đối Lâm Tử Hoa sức sản xuất cảm giác được sợ hãi. Những thủ đoạn này đã là phi thường không đơn giản, tầm thường tông sư, căn bản là mờ chế không được đến. Những ngày bóng ngưng tụ ra về sau, rất nhiều người liền bắt đầu đưa đi ra bên ngoài rồi, bắt đầu ở căn cư Chu Vi trải lên. Chúng ta tham dự chế tác, tham dự trải, tiếp đó, mặc kệ Lâm Tử Hoa giải quyết bao nhiêu hung thú, đều có chúng ta phân số rồi. Đúng vậy a, phi thường tuyệt vời cảm giác, ta cảm giác này tốt vô cùng. Đồng nhiên trong lúc đó, đối buổi tối hung thú kích, ta làm mong đợi. Lít nha lít nhít, căn cứ Chu Vi Bố trí đầy các loại bom. Những này pháp văn bom, rất nhiều người cũng không thể thôi phát, nhất định phải sử dụng Lâm Tử Hoa thủ pháp đặc biệt. Về phần thủ pháp đặc biệt là cái gì, bọn hắn cũng không biết, Lâm Tử Hoa cũng không nói cho bọn hắn biết. Pháp văn bom sử tỉnh, ngoại trừ có thể tiết lộ đồ vật bên ngoài, không thể tiết lộ đồ vật, Lâm Tử Hoa là một điểm đều không có ý định tiết lộ ra ngoài thiên giới điện thoại. Dù sao, quan hệ đến pháp văn bom hạch tâm bí mật, Lâm Tử Hoa là cái gì cũng không biết nói. Rất nhiều bạn học tuy rằng không hiểu Lâm Tử Hoa ẩn nút ý nghĩa, thế nhưng Lâm Tử Hoa có thể làm cho bọn hắn tham dự, bọn hắn cũng đã phi thường vui vẻ. Rất nhiều người đều đang chờ mong, chờ mong tối hôm nay hoàn mỹ đánh giá, bọn hắn tuy rằng không thể biết xác thực phân số, nhưng mà nếu như đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến lời nói, hệ thống là sẽ nhắc nhở. Toàn bộ căn cứ, hầu như mọi người đều đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, đều bị hệ thống nhắc nhở qua. Hiện tại chỉ là bọn hắn có thể lấy thêm bao nhiêu phân số vấn đề, tại Lâm Tử Hoa lầu một ít sút cho bọn họ uống điều kiện tiên quyết, bọn hắn đối thành tích của mình càng thêm chờ mong. Tối hôm nay tông sư cấp hung thú, số lượng có người nói hội càng nhiều. Nhất định là càng nhiều, điểm ấy không cần hoài nghi. Đúng vậy a nhất định sẽ càng nhiều, không quá nhiều bao nhiêu đâu này. Đây là một cái to lớn vấn đề, bất quá ta hoài nghi ngày thứ bảy lúc buổi tối, e sợ thực lực thấp nhất đều là tổng sư cấp hung thú rồi. Này rất có thể. Bất quá, lúc ấy nếu như chúng ta còn có thể giúp được một tay lời nói, tùy tiện từ Lâm Tử Hoa bên kia dò tới một chút phân số, liền đầy đủ uống. Thời điểm này, mọi người tối biết trước chính là mình phân số rồi, nếu như có thể có xếp hạng càng tốt hơn, một số người kỳ thực đã muốn rút lui, muốn rời khỏi trường thi. Nhưng mà thế giới giả lập không có công khai dự định cho nên rất nhiều người chỉ có thể cắn răng tiếp tục đột phá. Cuộc thi cho điểm tiêu chuẩn, mọi người cũng không biết, cho nên một số người không dám lùi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa nơi này là không có người muốn lui ra, bởi vì bọn họ biết rồi hoàn mỹ đánh giá vật này, biết cái này đánh giá có thể để cho Lâm Tử Hoa phân số hội tăng cường, bọn hắn tham dự hạng mục này rồi, cũng sẽ ra tăng phân số thiên giới điện thoại. Thời điểm này, một ít so sánh hỏng bét căn cứ, bởi vì chỉ huy không làm nguyên nhân, có rất nhiều người cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng một số người thuộc về học sinh khối văn, sẽ không tham dự chiến đấu, thế nhưng thất bại chính là thất bại này sẽ để cho bọn họ cảm giác phi thường hỏng bét, thậm chí đều cảm thấy rất không công bằng, nhưng mà không, có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bọn hắn học sinh khối văn, tại trong căn cứ cũng là có thể căn cứ từ bản thân chuyên nghiệp, phối trí một ít gì đó, nhưng mà bọn hắn chuyên nghiệp quá chuyên nghiệp hóa rồi, đạo đưa bọn họ có thể việc làm lại không đủ bởi vậy, bọn hắn không. Thế bằng cách, mặc dù bọn hắn tại thế giới giả lập trang ép chính thức trách cứ rồi, thế nhưng thế giới giả lập trực tiếp bác bỏ bọn hắn, trong cuộc thi cho sẽ không thay đổi. Thời gian, tổng sẽ tới, màn đêm từ từ giáng lâm. Làm đám hung thú đặt chân Lâm Tử Hoa Cơ địa phạm vi hỏa lực bên trong, căn cứ hỏa lực công kích lại bắt đầu. Mọi người đều biết, bom nổ tung hiệu quả rất tốt, đợi hung thú vào được, một hồi vụ nổ lớn, nhất định có thể diệt sạch hung thú. Nhưng là mọi người cũng rõ ràng, không thể dễ dàng thả hung thú lại đây, không phải vậy căn cứ phòng ngự sẽ hạ thấp. Một khi phòng ngự hạ thấp, ngày thứ hai lại phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên bù đắp. Cùng với bị động chờ đợi phòng ngự hạ thấp, còn không bằng sắp sửa bù đắp phòng ngự hạ xuống tài nguyên, đổi thành vũ khí nóng, đổi thành lực sát thương. Cho nên tại hung thú tiến vào hỏa lực giáp chế trong phạm vi về sau, Căn cứ đối hung thú công kích lại bắt đầu. Từng cái hung thú nga xuống, thế nhưng càng nhiều hơn hung thú sông tới rồi. Căn cứ cũng không lớn, nhưng là đối với 1000 người tới nói, dùng vũ khi nóng phòng ngự lời nói, căn cứ lại, lại lớn. Chương 822: Thay đổi mô thức chiến tranh. Dẫm đạp chẳng trị hung thú, lần thứ hai tụ hợp lại một nơi. Lần này, võ giả hung thú tỷ lệ giảm xuống một chút, cấp bậc võ sư hung thú cùng tông sư cấp bậc hung thú lại tăng lên nữa rồi. Bởi vì là cái thứ ba buổi tối, cuộc thi thời gian sắp vượt qua một nửa, cho nên mọi người kỳ thực đã bừng lòng không ít. Đặc biệt là lần này chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, rất nhiều người tại thà lòng dưới tình huống, thỏa thích dùng vũ khí nóng nghiền ép hung thú. Tại những người này thỏa thích nghiền ép hung thú thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng đang công kích, hắn tiến hành khoảng cách xa thần phong truy công kích, tại một cái khu vực, tận lực tránh khỏi có hung thú dò đi vào công kích căn cứ phòng ngự tường thành. Phía trước đã nói qua, phòng ngự tường thành bị công kích, hội lãng phí rất nhiều tài nguyên để đền bù, đây cũng không phải là Lâm Tử Hoa nguyện ý nhìn đến. Tài nguyên hẳn là dùng để giết hung thú, mà không nên nên dùng đến phòng ngự. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công để hung thú rượt vào vách tường hành hung một trận, ai cũng không chịu nổi. Cho nên Lâm Tử Hoa cũng động thủ, bảo vệ tường thành an toàn. Lâm Tử Hoa dĩ nhiên động thủ. Thần phong truy thật là lợi hại, xa như vậy khoảng cách đều có thể trúng mục tiêu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần phong truy rời đi Lâm Tử Hoa sau đó tinh thần của hắn còn là tập trung thần phong truy. Không, các ngươi sai rồi, Lâm Tử Hoa tinh thần không có khóa định thần gió truy, nếu như hắn có tỏa định, thần phong truy tỷ lệ trúng mục tiêu liền sẽ rất cao. Lâm Tử Hoa là thông qua dự phán đến tiến hành công kích. Rất tốt, Lâm Tử Hoa lần này dự phán, vô cùng chuẩn xác chỉ ít 90% trở lên. Tại tinh thần không có khóa định dưới tình huống, có thể có 90% dự phán, đã rất tốt. Dù sao pháp văn công kích, từ Lâm Tử Hoa cái kia vừa bắt đầu đến chúng mục tiêu thời điểm, toàn bộ quá trình có 1 2 giây. Thần Phong truy, tốc độ cũng chỉ là tiếp cận thanh âm tốc độ mà thôi. Thanh âm tốc độ, mỗi giây 340 giây khoảng chừng, hung thú tại 500m bên ngoài mới coi như tiến vào áp chế phạm chủ. Lâm Tử Hoa công kích, từ hắn ra tay đến rơi vào hung thú trên người, thường thường cần 1 giây. Nay 1 giây, đối với cao thủ tới nói, rất dài rồi. Đối với hung thú cao thủ tới nói, chỉ cần được nó cảm ứng được nguy hiểm, một giây, hoàn toàn đầy đủ chúng nó tiến hành nhảy lên né tránh rồi. Ở tình huống như vậy, Lâm Tử Hoa thần phong truy khả năng công kích có rất cao độ chuẩn xác, đã là phi thường không dễ dàng, đã là phi thường cường đại thủ đoạn. Hung thú từ từ tới gần. Hung thú cũng chầm chậm bắt đầu tăng lên. Dâm dạp chẳng trị hung thú, từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hội tụ lại đây. Rốt cuộc, tại hệ thống nhắc nhỏ dưới, tất cả hung thú cũng đã tiến vào phạm vi lực bên trong. Thời điểm này, hung thú cũng đã toàn bộ trình diện rồi, sẽ không còn có rồi. Lúc này, khoảng cách tường thành trong phạm vi 10m, mạnh mẽ hỏa lực, đem tất cả hùng thú đều chế lớp. Loại này bao trùm, đó là bởi vì phạm vi này bên trong không có pháp văn bom, cần người nhóm tiến hành như vậy bao trùm. Tại sao không phải vậy hùng thú áp sát như thế lâu này? Chứ để tránh cho tường thành bị công kích, càng quan trọng hơn là khoảng cách như vậy, pháp văn bom lúc nổ đối căn cứ sinh ra xung kích nhỏ vô cùng, cơ hội có thể không cần tính. Cho nên, Lâm Tử Hoa làm quả quyết dẫn động pháp văn bom. Lần này, a ở càng mạnh hơn. Lần này, hùng thú bay càng cao hơn. Lần này, quả bom uy lực càng lớn. Tự nhiên cũng là diệt sạch hung thú, sau đó tại một ít quan sát trực tiếp trong mắt người, xuất hiện như vậy một hàng chữ, diệt sạch hung thú, tự thân không thêm vào tường vòng, lấy được một hồi thắng lợi huy hoàng, đánh giá SSS. Tuy rằng ngày hôm qua thăm một lần, nhưng là hôm nay lại nhìn, lại phát hiện vẫn là như thế chấn động. Ta bị chấn động rồi, thật sự làm chấn động, cảm giác thật là mạnh, Lâm Tử Hoa, ngươi chính là như vậy mãnh lực ta. Lâm Tử Hoa quả nhiên vẫn là cái kia Lâm Tử Hoa, quả nhiên là cái kia vồi người. Đương nhiên những đánh giá này, Lâm Tử Hoa là không thấy được, trên thực tế hắn cho dù tạm thời lọ gặp cũng sẽ không đi quan tâm người khác đánh giá. Cổ thi là của mình, mặc kệ người khác làm sao đánh giá hay là muốn thi, đã như vậy, cần gì lưu ý người khác bình luận. Về phần khai phá kỹ năng gì gì đó, cần phải thế nào khai phá, Lâm Tử Hoa trong lòng mình nắm chắc, cũng không cần người khác đánh giá, chân chính có thể với hắn trao đổi, nguyện ý với hắn trao đổi, tự nhiên sẽ tìm hắn Lâm Tử Hoa, cho nên trên internet, Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, hắn không cần thiết nhiều quản. Mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, đương nhiên vẫn là lưu một nhóm người giám sát tình huống xung quanh, làm tốt tân nhất sóng thú chiều chuẩn bị. Lâm Tử Hoa đem sự tình giải quyết xong, hướng mọi người nói chuyện nói, tuy rằng đây là cổ thi, nhưng là chúng ta muốn phòng bị bỗng nhiên tăng cường độ khó. Tại hiện thực xã hội ở trong, thú triều bạo phát, chưa chắc là một lần sóng ủi. Đầu lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hội chuẩn bị xong." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, liền có một cái võ giả hưng phấn hồi đáp, "Ngài nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Tử Hoa không có nhiều lời, lập tức chạy đi ngủ. Nay ngủ, tự nhiên là tại thế giới giả là ngủ. Tuy rằng Lâm Tử Hoa có thể lọt gặp ngủ, thế nhưng hắn cũng phải phòng bị tình huống khẩn cấp. Vạn nhất có chuyện quan trọng gì, Nhưng là bởi vì hắn hạ tuyến, kết quả xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, cái kia đúng là không có chút nào chơi vui. Hà ra, tối hôm nay, Tô Mị chuẩn bị tại Hà Lâm trong nhà ngủ. Đối cho các nàng tới nói, ngoại trừ Lâm Tử Hoa, tình huống của những người khác đều không đáng được quan tâm, cho nên khi Lâm Tử Hoa chạy đi ngủ về sau, bọn hắn cũng đóng cửa trên vách tường đại tivi, chỉ lưu lại một tiểu giá đèn, sau đó nằm ở một khối, cần nghỉ ngơi rồi. Đương nhiên bất kể là nam người hay là nữ nhân, ghé vào ngủ chung cảm giác, tổng hội tán gẫu tán gẫu như vậy một hồi hiểu rõ. Tử Hoa xem ra bắt được người thứ nhất là không có vấn đề. Khó nói, không nên xem thường sợ bất phàm, hắn gần nhất cũng bắt đầu sử dụng độc khí rồi. Từng độc khí sát thực đáng sợ, là chân chính quy mô lớn vũ khí sát thương rồi. Có một thế giới khác kinh nghiệm người, đều biết độc khí đáng sợ. Lâm Tử Hoa pháp văn bom, lực sát thương sát thực kinh người, nhưng là độc khí lực sát thương có thể càng thêm kinh người, lực phá hoại có thể càng lớn. Đặc biệt là sợ bất phàm khai phá độc khí, tại bạo phát sau 3 tiếng, bất kể là ở trong không khí, vẫn là ở hung thú trong thi thể, đều sẽ tự nhiên phân rã, biến thành không đầu độc khí thể về sau. Loại khí độc này liền càng có hơn chiến lược giá trị, cũng càng thêm đáng sợ, bởi vì nó sẽ bị vận dụng cho càng nhiều hơn phương diện. Đặc biệt là nó chỉ là loại lâm thời ô nhiễm, sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành căn bản tính phá hoại, quả thực là chiến tranh chuyên gia yêu nhất. Loại khí độc này, chỉ cần rất nhiều người mang theo nó ném tại chiến trường, ném ở trong rừng rậm là có thể kiến công lập nghiệp rồi, sở bất phạm phân số tất nhiên sẽ tăng vọt. Lâm tử hoa sức chiến đấu bạo biểu rồi, sợ bất phạm độc khí cũng là nhân vật rất đáng sợ. Hai người kia, một mực tại sửa toàn bộ chiến trường. Đúng vậy à, bọn hắn sửa chiến trường? sửa rất nhiều chuyện, bọn hắn đối với xã hội ý nghĩa quá lớn. Hà Lâm cùng Tô Vi có một câu không có một câu trò chuyện, từ từ, thanh âm của các nàng yên tĩnh lại, sau đó cả phòng hoàn toàn an tĩnh lại. Các nàng ngủ rồi. Nhưng mà, rất nhiều còn ở trên trường thi mặt phấn khởi chiến đấu người, căn bản là không ngủ được, cũng không thể ngủ, một ngày không có ngủ bọn họ, tại ngày thứ hai còn phải tiếp lấy chiến đấu. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa loại này có cường tổ chức lớn dẫn dắt năng lực cường giả, đối với nhân loại tác dụng trọng yếu, bắt đầu hoàn toàn hiện lộ ra. Chương 823, lòng người khó dò. Độc ký Sáng ngày thứ hai, Lâm Tử Hoa nghe xong bạn học báo cáo, có chút bất ngờ, người nói là hảo huynh đệ của ta, dùng độc khí, biểu sát rất nhiều hứng thú. Đúng thế. Vị bạn học kia hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, hiện tại trong diễn đàn đều thảo luận điên rồi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, tranh luận rất lớn chứ. Đương nhiên rồi. Bạn học kia gật gật đầu, sau đó hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, dù sao độc khí cũng có thể dùng để hại người, một khi có người chúng độc, e sợ sẽ xuất hiện quy mô lớn tác dụng phụ, cho đến lúc đó, những người này thu xếp liền thành vấn đề rồi, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành xã hội trầm trọng cái nạn. Độc khí làm đáng sợ, đó là so với Lâm Tử Hoa trong tay đáng sợ hơn đồ vật. Rất nhiều người đối với độc khí cũng là phi thường kiêng kỵ, nếu như có thể mà nói, không người nào nguyện ý đối mặt độc khí, bởi vì độc khí nguy hại quá lớn. Độc khí chế tác cùng bảo tồn cũng không dễ dàng, vạn vừa phát sinh tiết lộ rồi, sẽ khiến cho thai nạn khổng lồ. Điểm này, tại trên internet, không người nào nguyện ý phản bác. Bất quá tổng thể mà nói, mọi người đều cho rằng độc khí đáng giá khai phá. Dù sao sợ bất phàm độc khí, tại trải qua qua một đoạn thời gian về sau, hội tự mình phân giải, chính là phi thường đặc thù độc khí cũng là rất đáng giá khai phá độc khí. Độc khí phân giải, liền không còn là độc khí rồi, đối người vô hại, này làm cho rất nhiều người tâm động. Bất quá làm hiển nhiên, thứ này, Sở Bất Phàm không dám đơn giản chuyển đi, Chiến thần học phủ cùng chính phủ liên bang cũng sẽ không cho phép người khác dễ dàng từ Sở Bất Phàm này lấy được độc khí chế tác biện pháp. Loại khí độc này chế tác biện pháp một khi tiết lộ, vạn nhất được có hủy diệt thế giới ý nghĩ người cầm vào tay, cái kia chính là đại thai nạn, đại khủng bố. Xem ra, bạn học của ta sẽ có phiền toái, một ít cực đoan người, e sợ hội động thủ với hắn rồi. Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nói chuyện nói, Cực Đoan tinh thần trọng nghiêng người, sẽ cho rằng sở bất phàm đồ vật tất nhiên sẽ có một ngày hội nguy hại đến nhân loại, vì để tránh cho nhân loại được nguy hại đến, vẫn là kịp lúc đem hắn giải quyết, do đó có thể sẽ đối huynh đệ của ta động thủ. Cực Đoan kẻ gian ác, cái gì cũng dám làm, công kích hảo huynh đệ của ta cũng không cần lý do. Tuy rằng huynh đệ của ta là chiến thần học phủ người, thế nhưng trên thế giới này, luôn có có chút người điên người, căn bản là không có bất kỳ lý trí gì. Tại Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, là trực tiếp tại mạng lưới bên trong truyền ra. Nếu là cô thi Đồng thời cũng đã nói cho mọi người này là công khai. Lâm Tử Hoa nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ công khai. Bất quá Lâm Tử Hoa nói như vậy, ngược lại đưa tới rất nhiều người hảo cảm, bởi vì Lâm Tử Hoa cũng không hề đem chính mình cho rằng diễn viên, mà là trực tiếp lấy ra bình thường sinh hoạt thái độ đi ra. Lâm Tử Hoa kiểu sinh hoạt này thái độ, tự nhiên cũng nhắc nhở một số người, hẳn là chú ý bảo vệ sở bất phạm an toàn, phải chú ý cực đoan người quan tâm sở bất phạm. Cực đoan người, bất kể là cực đoan thiện lương còn là vô cùng ác, đều làm đáng sợ. Cực đoan thiện lương, có thể sẽ đem chính mình thiện lương áp đặt tại trên người người khác muốn cầu người khác cùng hắn thiện lương, cái này căn bản là làm người khác khó chịu, tuy rằng sẽ không giết người, thế nhưng các loại ngăn cản người làm việc, sẽ hỏng việc, thậm chí có thể sẽ hạn chế người tự do thân thể. Cực đoan tà ác, cái kia chính là không chuyện ác nào không làm, chuyện gì cũng có thể làm, người như thế, căn bản cũng không có đạo lý có thể nói, cũng không cách nào đoán chừng hành động của bọn họ, không cách nào dò xét dụng ý của bọn hắn, càng thêm đáng sợ. Đương nhiên xem tướng so với sợ bất phàm khai phá kỹ năng mà nói, Lâm Tử Hoa pháp văn kỹ càng được hơn nền. Tại sao vậy chứ? Lâm Tử Hoa gửi công văn đi kỹ năng có thể làm yếu tố không có sai, nhưng mà chung quy là pháp văn kỹ năng. Pháp văn kỹ năng có thể khai phá đi ra, đương nhiên cũng có thể tìm được phá giải phương pháp xử lý, chỉ cần tìm được phá giải phương pháp xử lý, bất kỳ người tu luyện nào đều có thể ngăn cơn sóng giữ, giải quyết vấn đề. Nhưng độc khí liền không giống nhau, độc khí không phải pháp văn sức mạnh có thể phá giải. Người khác chế tác một phần độc khí, không thể đi theo chế tắc một phần độc khí thuốc giải, vậy thành bản quá lớn. Cho nên độc khí từ trình độ nào đó nói, thuộc về vô giải nội dung, thuộc về dễ dàng đi cực đoan đồ vật. Thứ này Bây giờ trên internet có rất nhiều người cho rằng chỉ có thể được chính phủ sử dụng, chỉ có thể hạn định chẳng sử dụng. Không phải vậy xảy ra bất trắc, phiền phức quá lớn. Loại này thận trọng ý nghĩ, đã nhận được rất nhiều người chống đỡ. Đương nhiên bất kỳ mới đồ vật xuất hiện đều phải cần một khoảng thời gian trong trước, phải cần một khoảng thời gian cân nhắc cùng thiết kế, như vậy mới có thể có được một cái bước đầu sử dụng phương án, cái phương án này là tốt là xấu, ai cũng không biết. Ai, thế giới giả lập biến hóa quá lớn, rất nhiều thứ đều khó mà hiểu rõ. Không phải thế giới giả lập biến hóa quá lớn, khiến người ta khó mà hiểu rõ mà là thế giới giả lập đem nhân tộc trụ cột cùng tương lai đặt ở trước mặt của chúng ta, để cho chúng ta có vô số kinh hỉ lúc, cũng phát hiện vô số phiêu lưu cùng nguy hiểm. Thuyết pháp này đối một điểm, nếu như không phải thế giới giả lập, chúng ta không nhìn thấy tất cả những thứ này, cho nên rất nhiều thứ chúng ta cũng không đáng kể. Từ hung thú vừa mới xuất hiện đến bây giờ, nhân loại chúng ta trải qua nhiều như vậy phát triển, trải qua nhiều như vậy biến hóa. Khẳng định từng xuất hiện tương tự Lâm Tử Hoa cùng sở bất phàm tình huống như thế, chỉ là chúng ta không biết, toàn bộ xã hội không có tham dự vào, không biết ứng với giải quyết như thế nào mà thôi. Trên internet ngị luận sôi nổi. Lâm Tử Hoa nơi này, tiếp tục cuộc thi. Lâm Tử Hoa lúc này, đương nhiên có thể nghiên cứu mới độ vật đi ra, nhưng mà hắn không có làm như vậy rồi, liên quan với pháp văn bom, kỳ thực hắn cũng có rất nhiều mới cách dùng, thế nhưng là không có tại trong thế giới giả lập sử dụng đến. Đầu tiên, càng cách dùng mới, đối với Lâm Tử Hoa tới nói, có thể tăng lên tích phân khả năng không lớn, cũng không có bao nhiêu. Thứ yếu, càng cách dùng mới, dễ dàng hơn bị người phá giải xuất pháp văn bom chế tác nguyên lý, một khi chế tác nguyên lý bị người phá giải, rừng kế hoa liền phi thường phiền thoái hai loại nguyên nhân dưới tình huống, Lâm Tử Hoa tạm thời không có tính toán đổi mới. Bất luận người nào, đều hẳn là cho mình lưu một cái lá bài tẩy. Lâm Thử Hoa rất rõ ràng, hắn cần cho mình lưu một ít lá bài tẩy. Lâm Tử Hoa không muốn để cho người khác xem ra bản thân trí tuệ sâu cạn, hắn chỉ muốn dùng sức mạnh của mình, đến để đừng người biết mình sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Không lưu lại lá bài tẩy, hậu hoàn vô cùng. Sau đó, Lâm Thử Hoa liền định như thế trả trộn đi qua. Mấy ngày sau đó, không có ý định khai phá mới nội dung sao? Đã khai phá quá nhiều đi nha. Sợ bất phàm độc khí. Sau đó tiến hóa thành bán ra. Lâm Tử Hoa pháp văn bomb, thần phong truy, ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Ta cũng cảm thấy vậy là đủ rồi, người trí tuệ là có hạn, lập tức quá độ khai phá, đối người mà nói là cực kỳ bất lợi. Đồng cảm. Đồng cảm một. Đồng cảm hai. Đồng cảm. Lâm Tử Hoa biểu hiện, đã làm kinh diễm, tuy rằng hắn đã xa xa dành trước, mọi người không khả năng sẽ có cái gì ghen tị tâm tình, thế nhưng làm hiển nhiên, Lâm Tử Hoa như vậy biểu hiện ra năng lực của mình phần cuối hội khá hơn một chút. Nếu như một người tu hành trình độ cao, tựa hồ không có bất kỳ phần cuối như thế. Vậy thì quá yêu nghiệt rồi. Quá yêu nghiệt rồi, hội cho người khác vượt quá tưởng tượng trở mong. Loại này chờ mong, một khi không thể để cho người đạt thành, cũng rất dễ dàng khiến người ta sinh sôi mặt trái cảm xúc. Nói thí dụ như một người, thường thường chiếu cố mọi người, ngày nào đó hắn ngã bệnh không cách nào chiếu cố mọi người, đi qua bị hắn chiếu cố người, có thể sẽ sinh khí, tại sao? Sinh khí hắn không chiếu cố mọi người. Chương 824, ai trước tiên đột phá? Long người khó nhất. Người quá yêu nghiệt, dễ dàng nên đón không thiết thực trở mong cùng ý nghĩ, hắn vẫn là biểu hiện bình thường một chút, dù sao thời điểm này Hắn lại yêu nghiệt, cũng không chiếm được thứ càng tốt, vậy làm sao tất yêu nghiệt như vậy, cần gì tìm phiền toái cho mình. Vậy thì cùng Lâm Tử Hoa pháp văn sức mạnh thập chuyển như thế, hắn cần ẩn giấu đi. Mặc dù bây giờ hắn từ Tô Mị, Hà Lâm bên kia biết những nguyên lão kia gia tộc đã có được thập chuyển năng lực. Nhưng là song phương tập chuyển, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Lâm Tử Hoa thập chuyển, phi thường mạnh mẽ, hầu như không có gì sơ hở, có thể để cho nguyên lão thế gia tham lam nội tâm hoàn toàn bộ phát ra, đây cũng không phải là Lâm Tử Hoa nguyện ý nhìn đến. Như vậy lúc nào có thể bại lộ đâu này? Đợi Lâm Tử Hoa thực lực nhảy lên tới cao nhất thời điểm, là được rồi. Ta đoán chừng, Lâm Tử Hoa hội nắm người thứ nhất. Ta cũng là cảm giác giống nhau, dù sao Lâm Tử Hoa đã nhận được SSS đánh giá, loại này đánh giá nên có phần mấy bổ trợ. Độc dược lực lượng là rất cường đại, nhưng độc dược bản thân coi ô nhiễm, dù cho chất độc này dược hội phân giải, nhưng là ta cảm thấy đây là không quá đủ, bởi vì bản thân nó ngắn ngủi ô nhiễm vẫn là tồn tại, đối hung thú loại thịt dinh dưỡng phá hoại, e sợ không nhỏ, như vậy ảnh hưởng, e sợ sẽ ảnh hưởng cho điểm. Có đạo lý. Sở bất phạm đồ vật đến cùng hội sẽ không ảnh hưởng cho điểm, không có ai biết, bởi vì thế giới giả lập công ty cũng sẽ không công bố bọn hắn cho điểm tiêu chuẩn. Cuộc thi công bố đề mục cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là công bố cho điểm tiêu chuẩn, như vậy là có thể đối với cho điểm tiêu chuẩn đi rồi. Suốt hiện tại không có công bố cho điểm tiêu chuẩn, mọi người đều chỉ có thể hết khả năng đi đến biểu hiện tốt đến. Đây chính là thế giới giả lập nguyện ý nhìn đến, nó chính là muốn dẫn dắt mọi người càng tốt hơn tổ chức tự mình, càng tốt hơn tổ chức người khác, càng tốt hơn phối hợp với nhau. Cho nên cuộc thi mặt sau mấy ngày hoàn toàn không có phía trước 2 3 ngày đặc sắc như vậy, như vậy náo động, cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua. Đương nhiên đây chỉ là tương đối mà nói, so sánh những người khác khổ sở dãy ruột, Lâm Tử Hoa nơi này dễ dàng vượt qua, chênh lệch giữa hai bên thật sự là quá lớn. Cuộc thi kết thúc. Bọn học sinh lần thứ 2 nên đón kỳ nghỉ. Lần này, Lâm Tử Hoa cũng không có gì tham dự quân đội nhiệm vụ ý nghĩ, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lắng động một cái, điệu thấp một cái, tăng lên chính mình thực lực. Chuẩn bị lên đại học, Lâm Tử Hoa không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cũng không muốn để cho mình tiếng quá lớn. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không phải minh tinh loại kia một tháng không có lộ đầu, cũng sẽ bị khán giả quên đến không sai biệt lắm người, thế nhưng đang thi về sau so điệu thấp một quãng thời gian, mọi người trên tân bản cũng sẽ đem hắn quên mất, chỉ có nhắc lên hắn Lâm Tử Hoa thời điểm, mới sẽ hồi tưởng lại. So với Lâm Tử Hoa điệu thấp, Sở Bất Phàm liền không giống nhau. Sở Bất Phàm rõ ràng kêu căng lên, tại Chiến Thần Học trong Phủ đã thành lập nên một học sinh hội. Người học sinh này hội, mục đích đúng là cho mỗi học sinh công chính, cho mỗi một học sinh công bình hồi ức. Người học sinh này hội từ sáng tạo bắt đầu trong chớp mắt ấy, mục đích liền vô cùng sáng tỏ chế sey một cái công bình công chính xã hội hệ thống. Tìm kiếm công chính, đây chính là sở bất phạm khen thưởng hội học sinh mục tiêu. Bất quá bởi vì mọi người muốn học lên rồi, cho nên gọi hội học sinh. Đợi học lên về sau, người học sinh này hội, liền sẽ chính thức đặt tên là đại chính hội, đương nhiên danh tự này cũng là bước đầu suy tính. Sở bất phàm bắt đầu hướng về người khác triển lộ lý tưởng của mình cùng nguyện vọng. Hắn cái này đại chính hội lúc đi ra, lập tức liền tại toàn bộ thế giới trong phạm vi có rất lớn tiếng tăm. nhân loại trụ cột, sở bất phạm quá thả một cái giẫm, đều sẽ bị người coi trọng. Một cái nhất định chiến thần, tiến vào tinh cảnh trên căn bản không có vấn đề, thậm chí còn có có thể trở thành người siêu việt người, ai có thể không để ý. Cái này trên địa cầu, người siêu việt cực nhỏ, khai thần nhất định là người siêu việt, còn có chiến thần học phủ hiệu trưởng đương nhiệm lôi 3000 cũng là một cái. Về phần những người khác, thật giống có một cái nước ngoài, còn dư lại sẽ không có công bố ra ngoài. Người siêu việt trên địa cầu, số lượng truyền thuyết vẫn không có vượt qua 2 chữ số. Đây là giải thích, cho nên mọi người đối với có thể trở thành người siêu việt nhân tộc trụ cột, tự nhiên sẽ rất coi trọng. Loại này tư tưởng của người ta biến hóa Mọi đối xã biết làm sự tình đều sẽ trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Bọn hắn hoặc là có thể sẽ yêu thích loại biến hóa này, hoặc là có thể sẽ chán ghét loại biến hóa này. Thông qua loại này yêu thích hoặc là chán ghét, bọn hắn sẽ làm ra tương ứng hành động. Nay trong hành động, khẳng định có ôn hòa, muốn dần dần quyến bảo, cũng nhất định sẽ có bạo lực tự đoan, chỉ muốn tại trên tinh thần, tại trên thân thể triệt để tiêu diệt. Cho nên sở bất phàm như thế một bại lộ, hầu như hấp lấy đi mọi ánh mắt. Thứ ánh mắt này, để sợ bất phàm gặt hái được rất nhiều tín ngưỡng chi lực, tự nhiên cũng chạm vào thực lực của hắn tăng lên. Sợ bất phàm lực lượng tinh thần bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Lâm Tử Hoa đâu này? Hắn cũng không biết cái này, kỳ thực hắn cho dù biết rồi cũng sẽ không làm lưu ý. Tại thế giới địa cầu đi qua tiên đạo con đường, làm sao có thể sẽ vùng đất mươi bóng thất thần đạo chi đường đâu này? Thân cách cố nhiên được, tín ngưỡng chi lực cố nhiên có thể để người ta tăng lên rất nhanh. Nhưng là tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng hàm chứa đại nhân quả. Nhân vật chính có thể dựa vào đại khí vận, trấn áp phần này nhân quả, nhưng không nhân vật chính sẽ không có phần này số mệnh rồi. Lại nói dù cho Lâm Tử Hoa là nhân vật chính, hắn cũng không muốn dùng của mình số mệnh đến trấn áp nhân quả bởi vì số mệnh tại chấn áp nhân quả trong quá trình, rõ ràng cho thấy sẽ có hao tồn. Điểm này, tuy rằng hắn còn không thể nhìn thấy, thế nhưng là có thể chắc chắn sẽ không có sai. Không cần thiết chưa đến tăng cao thực lực, trả đ답 của mình số mệnh. Đứng ở lâm tử hoa góc độ, Sở Bất Phàm có chút nóng nảy, nhưng mà nếu như đứng ở Sở Bất Phàm góc độ đã nói, liền bộ dáng không phải vậy rồi. Sở Bất Phàm sớm một chút tăng cao thực lực, mà sau liền sớm một chút trưởng thành, liền không dễ dàng vớ lạc, về phần nhân quả, phía sau hắn thực lực đủ mạnh rồi, có thể dễ dàng giải quyết, mặc khắc tín ngưỡng chi lực nhân quả, có lúc sẽ tạo thành phá hoại hiệu quả nhưng có lúc cũng sẽ trở thành ổ vũ, bảo vệ sở bất phạm trưởng thành. Thứ này, giam 3 câu, khó mà nói rõ. Sở bất phạm tại dự vào rất nhiều tín ngưỡng sức mạnh, gia tốc tăng lên chính mình, rất nhanh sẽ đuổi kịp Lâm Tử Hoa. Làm sợ bất phạm trở thành nhất truyền tông sư bắt truyện bắt tinh võ giả về sau, Lâm Tử Hoa cũng vừa vận hoàn thành bát tinh cự truyện. Thập truyền tiến độ đã hoàn thành vô cùng tám, Lâm Tử Hoa khoảng cách thập truyền tông sư đã không xa. Thời điểm này đuổi theo tới sở bất phạm cũng không biết, nếu như dựa theo tính đến coi là, hắn rơi ở phía sau Lâm Tử Hoa thất tinh. Tử Hoa, ta đuổi theo tới. Sở Bất Phàm ngồi ở Lâm Tử Hoa trước mặt, biểu lộ hiện ra phải vô cùng vui vẻ, thành tích của chúng ta không sai biệt lắm, bắt đầu từ hôm nay, là có thể cạnh tranh lẫn nhau rồi. Thành tích kém không nhiều, ta cảm giác tốt có động lực. Ta bỗng nhiên trong lúc đó lại muốn vượt qua ngươi rồi. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi trước tiên ta một bước trở thành chiến thần sao? Lâm Tử Hoa cười nói, sẽ không, cho ngươi làm lão nhị, ngươi liền cẩn thận làm của ngươi vạn niên lão nhị. Sở Bất Phàm cười hắc hắc, vậy ngươi liền hãy chờ xem, ta khẳng định nhanh hơn ngươi đột phá đến chiến thần. Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm, tiến bộ đều rất nhanh. Cho nên hai người đều so sánh khiến người ta chấn động. Rốt cuộc là Lâm Tử Hoa trước một bước đột phá đâu này? Vẫn là sợ bất phàm trước tiên, này làm cho rất nhiều người đều hiếu kỳ vô cùng. Có thể nói bất kể là ai trước tiên đột phá, của người nào tiếng Tam, đều sẽ dâng lên một ít. Chương 825, 10 chuyển tông sư sẽ thành chiến thần. Tiếng Tam vật này tuy rằng rất trọng yếu, so với như cánh rừng hoa, quan hệ này hắn cùng người yêu hài hòa ở chung vấn đề. Nhưng là Lâm Tử Hoa nhưng sẽ không vì danh khí, ảnh hưởng của mình tăng cơ, bởi vì hắn biết rõ, cuối cùng hắn cùng thế giới này Hà Lâm, Tô Mị chung đụng được làm sao? vẫn là quyết định bởi ở cá nhân thực lực, nhất thời tiếng tăng cao thấp, cũng không thể quyết định tương lai. Bất kể là Lâm Tử Hoa vẫn là sợ bất phạm, cũng sẽ không vì ở bề ngoài tiếng tăm mà dẫn đến của mình căn cơ bất ổn, bởi vậy ai có thể trước tiên đột phá, nhìn tựu lạc của người đó tại nguyên nhiều, ai càng thêm nỗ lực. Lâm Tử Hoa cùng sợ bất phạm, đều rất coi trọng cơ sở của mình, không dám chút nào thả lỏng. Lâm Tử Hoa cũng đang không ngừng hấp thu hôn Nguyên Mâu Khí, chỉnh cái thân thể của con lợn, các loại đặc thù vị trí, dược tề khó mà đạt tới địa phương, đều chiếm được Hỗn Nguyên Mâu Khí tầm bổ, bắt đầu thật nhanh tăng lên. Lâm Tử Hoa mặc dù không có luyện cái gì kim cương bát thể, nhưng là thời điểm này thân thể của hắn cường độ so với một ít nắm giữ công pháp luyện thể võ giả còn cường cháng hơn. Cửu tinh, nhất chuyển cửu tinh, nhị chuyển cửu tinh, tam chuyển cửu tinh. Lâm Tử Hoa tại cuối kỳ thi sau khi kết thúc, lấy 3 ngày nhất chuyển tốc độ nhanh nhanh tăng lên. Làm Lâm Tử Hoa bắt đầu cửu chuyển cửu tinh thời điểm, đã hoàn thành tông sư thập chuyển công tác. Trường học thành tích cuộc thi mới san san đến muộn. Không sai, lần này trường học thành tích cuộc thi làm đến muộn một chút dĩu. Tại sao Nghe nói là chiến thần học phủ đối phân số tiến hành rồi tối ưu hóa tính toán, cuộc thi lần này thành tích, Lâm Tử Hoa thành tích, vẫn như cũ khoa trường, vẫn như cũ người thứ nhất, chính là cùng Sở Bất Phàm ưu thế so ra, không, có quá khứ lớn như vậy. Người thứ nhất, Lâm Tử Hoa, 10000019 phân. Người thứ hai, Sở Bất Phàm, 98002315 phân. Người thứ ba, Lôi Đình Đình, 30021124 phân. Người thứ nhất, người thứ hai, thành tích kém cách không là rất lớn, người thứ ba bắt đầu, phân số kém xa tí tấp trước hai tên rồi. Trên thực tế Lâm Tử Hoa cùng Sở Bất Phàm săn dết hung thú số lượng đều không khác mấy, thế nhưng Lâm Tử Hoa lấy được hoàn mỹ đánh giá so với Sở Bất Phàm nhiều, cho nên Lâm Tử Hoa phân số cao hơn Sở Bất Phàm tiếp cận 2 triệu phân. Một cái 100 triệu, một cái 98 triệu, trên lệch thật không phải là rất lớn. Nhưng là đối với phía sau thứ tự tới nói, 2 triệu đều rất khó đạt đến. Về phần người thứ 3, hơn 300 vạn phân, nhưng người thứ 10 chỉ có hơn 1 triệu phân số, mà sau đi lợi hại hơn, trên căn bản chỉ có hơn 10 vạn phân số rồi. Trong tiên sau đó phân số liền 230.000. Như vậy phân số đi ra về sau quá chấn động lòng người rồi. Đương nhiên tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là đạt tiêu chuẩn phân số rồi, không có gì thay đổi, liền 100. Đối với loại này kết quả, Lâm Tử Hoa không phải thật bất ngờ, hắn rất bình tĩnh trước mặt đối tình huống như thế. Chí cường người, vốn là thì không nên được mát điểm cho đã hạn chế. Cuộc thi làm mát điểm, kỳ thực đối với chân chính mạnh mẽ học sinh tới nói thật là không công bằng rồi. Chân chính cường giả, tiêu không thể được mát điểm cho đã hạn chế, mỗi một lần đều có thể thu được cao hơn phân số. Tại phân số công bố ra, Lâm Tử Hoa thành là thứ nhất tên tối hôm đó, Lâm Tử Hoa đột phá do thập chuyển tông sư, trở thành chiến thần. Lâm Tử Hoa đột phá thời điểm, bên trong đất trời, pháp văn sức mạnh không ngừng mà gồ lên, toàn bộ chiến thần học phủ ở lại trường học sinh. Chỉ cần không phải tại huấn luyện, không phải tại an tĩnh kháng quá yếu nhiều trong phòng, lập tức là có thể cảm giác được cái kia kinh người gửi công văn đi chấn động sức mạnh. Tông sư có thể cùng thiên địa câu thông, chiến thần có thể không chế thiên địa sức mạnh. Làm pháp văn chấn động sức mạnh vượt qua nhất định giới hạn về sau, Lâm Tử Hoa liền phát hiện, vậy dĩ nhiên năng lượng trở nên vô cùng thân hỏa, Thừa phong ngự khí. Lâm Tử Hoa lần thứ hai bay lượn tại trên bầu trời, có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Lâm Tử Hoa thực lực, rốt cuộc lại tăng lên nữa lên đây, này quá hiếm có rồi. Tuy rằng trở thành cao giai tông sư thời điểm, Lâm Tử Hoa cũng có thể phi hành, nhưng là loại kia phi hành, nhưng không có hôm nay thống khoái như vậy như thường. Sảng khoái, sảng khoái, thoải mái. Lâm Tử Hoa chỉ cảm thấy cả người đang bay, vô cùng sung sướng, tại trên bầu trời, tiến hành các loại độ khó cao phi hành. Tam đại thủ hộ giả, sự chú ý cũng bị Lâm Tử Hoa hấp dẫn. Này cơ sở, quá hùng hậu rồi không hề giống là vừa vận đột phá võ giả. Nhớ do ta trở thành chiến thần thời điểm, phi không hai vòng còn quẽ. Cánh rừng này hoa, cảm giác trời sinh biết phi hành à, năng lực thật không đơn giản cảm giác, thật sự thật không đơn giản. Ở trên trời tung bay, Lâm Tử Hoa còn có thể làm một ít động tác công kích, theo hắn phi hành thông thạo, động tác công kích càng ngày càng dày đặc. Tiếp lấy, Lâm Tử Hoa còn đem tuấn di pháp văn phối hợp đi vào, một mình hắn xuất hiện tại rất nhiều vị trí, đối với khoảng không một người trong tâm điểm không ngừng mà công kích. Cái kia tình cảnh để mấy cái tinh cảnh cường giả nhìn ánh mắt sáng ngời chỉ cảm thấy Lâm Tử Hoa đối đặc thủ pháp văn vận dụng vô cùng hoàn mỹ, một người liền chế tạo ra vây công hiệu quả, này rất tốt a. Đúng vậy, không gian sức mạnh, nếu như vận dụng được rồi, có thể vô cùng mạnh mẽ. Cái này đặc thù không gian pháp văn rơi vào Lâm Tử Hoa trong tay, không có bảo vật bị long đông a. Lâm Tử Hoa chính mình cũng không nghĩ quá nhiều, chính là nỗ lực đem chính mình năng lực chiến đấu khai phá một cái, ít nhất phải thích hướng chiến thần cảnh giới. Tuy rằng liên quan với chiến thần tát chiến phương pháp, hắn đã xem rất nhiều rất nhiều video rồi, nhưng khi nhìn nhiều lắm cũng rủng, còn phải có hiệu quả. Nhất định phải trải qua thực tế huấn luyện mới được. Hiện tại kinh qua huấn luyện chỉ là chính bản thân hắn ý tưởng, cụ thể có chỗ nào không đủ, vẫn phải là đợi đồng vệ quốc đến giáo dục hắn mới được. Bất quá bây giờ, đồng vệ quốc cũng không hề đến. Trên thực tế, đồng vệ quốc cũng sẽ không giáo dục Lâm Tử Hoa rồi, bởi vì hắn muốn đi mang khóa mới sớm ban học sinh. Lâm Tử Hoa muốn biết liên quan với chiến thần cảnh giới chiến đấu sự tình, cũng chỉ có thể chờ hắn học lên, tiến vào đại học bộ về sau mới có thể biết sẽ như thế nào. Chiến thần học phủ cổ sống đại học, có người nói chính là đặc sắc nhất sở tại. Nhưng là Lâm Tử Hoa lúc này đã đạt đến chiến thần học phụ tốt nghiệp đại học tiêu chuẩn, cho nên hắn lấy chiến thần thực lực tiến vào trong đại học, có đãi ngộ tuyệt đối không phải bình thường. Lâm Tử Hoa đột phá đến chiến thần sau ngày thứ ba, Sở Bất Phàm cũng đột phá đến chiến thần cảnh giới. Tại Sở Bất Phạm đột phá về sau, trường học lãnh đạo cấp cao vừa vặn bắt đầu đi học, là đại học chiêu sinh, sớm ban chiêu sinh về sau một ít sắp xếp cùng bố trí, cử hành hội nghị. Một mực chưa từng xuất hiện Lôi Tam Thiên, xuất hiện tại hội nghị hiệu trưởng. Lôi Tam Thiên vừa xuất hiện, khí trường lại bất động. Lôi Tam Thiên xem rất nhiều người biểu lộ có chút gò bó, liền nói: Hôm nay ta tới nơi này, không muốn quấy rầy các ngươi hội nghị, chủ yếu chính là đề hai cái yêu cầu. Thứ nhất, bất kỳ quy tắc thay đổi, cũng là vì đổi tới sự phát triển của thời đại, vì thúc tiến nhân tài phát triển, không thể mở lịch sử chuyển xe, không thể dẫn đến càng nhiều nhân tài không cách nào trưởng thành. Thứ hai, chúng ta đối với bình dân học sinh luôn có một ít ưu đãi, phải cho cùng nhất định trợ giúp, đặc biệt là đại học giai đoạn, đối với có thiên phú học sinh, chỉ có thể là hào phóng bồi dưỡng, trở thành chiến thần không phải mục tiêu, phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng được càng nhiều hơn tinh cảnh cường giả. Được rồi, lại nói của ta xong. Tiếp đó, các người mở hội đi. Tại Lôi Tam Tiên dứt tiếng, hội nghị lại bắt đầu. Rất nhiều người vốn là muốn nói, đều là không nói ra miệng. Lôi Tam thiên, người siêu việt, có thể tại ngoài không gian sinh tồn quyết định cùng giả, hắn tính cách xưa nay đều là bá đạo, nói một câu hai, thời điểm này nếu định ra tư tưởng chính rồi, như vậy người khác chỉ có thể dựa theo cái này tư tưởng chính tiến hành sắp xếp. Chương 826, tiêu căng địa thấp. Giết giết giết giết giết giết. Lâm Tử Hoa đối với luyện công tưởng hành hung một trận, đang luyện công trên mức tưởng, đánh ra tường chưa đến. Những chữ này chính là lớn số giết đem luyện công tường đánh thành mặt bằng, đối với Lâm Tử Hoa tới nói đã là một cái so sánh chuyện dễ dàng rồi, nhưng là đang luyện công trên bức tường viết chữ, liền không dễ dàng, đặc biệt là hết thể hình chữ hình dáng lớn nhỏ còn có chiều sâu muốn vậy lời nói, vậy thì càng không dễ dàng. Nhìn thấy từng cái sinh ra chữ, tại Lâm Tử Hoa trong tay nước chảy mây trôi như thế đánh ra đến về sau, mọi người đều làm chấn động. Bỗng nhiên, Lâm Tử Hoa nhìn vết tường, trong lòng có mới ý nghĩ, tiếp lấy Lâm Tử Hoa đang luyện công trên bức tường đánh tới mới chữ đến, đến rồi. Đạo Đức Kinh, tác giả, Lão Tử. Đạo Khả Đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh tiên địa khởi nguồn hữu danh vạn vật chi mẫu. Cách cú không, muốn để xem kỳ diệu thường có, muốn để xem hắn kiếu. Hai hai người, đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó hiểu, chú diệu chi môn. Lâm Tử Hoa đem Đạo Đức Kinh đánh ở trên vách tường mặt thời điểm, nhất thời đưa tới không nhỏ náo động. Cái này náo động, đến một câu lời nói thời điểm, càng là đưa tới chấn động to lớn. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cậu, thánh nhân bất nhân dùng chăm họ là chó rơm. Quỳ, cái này đạo đức trải qua, thậm chí có như vậy thần câu. Thiên Điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, nói quá tốt rồi, quá kinh điển rồi, hồi tưởng nhân sinh con đường, ta cảm giác. Thiết, người mới vài tuổi, cái gì hồi tưởng nhân sinh, bất quá ta cảm thấy câu nói này thật lợi hại. Tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng cảm giác hết thảy đều tốt như rất lợi hại bộ dáng đây này. Bọn học sinh đối câu nói này cảm thụ chính là không rõ dứt lệ, người trưởng thành cảm giác liền không giống nhau. Đặc biệt là chiến thần học phủ ba đại màn hình bảo vệ, cảm xúc đặc biệt khắc sâu. Thiên Điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số khẩu, đã từng nhân loại trải qua tất cả những thứ này. Dùng những lời này để hình dung thích hợp nhất rồi. Về phần thánh nhân bất nhân dùng chăm họ là chó rơm, về muốn người của chúng ta loại trí tôn khai thần, thấy thế nào đều không giống như là người như thế. Này Đạo Đức Kinh rất đặc biệt, ta nhớ được khảo cổ chuyên nghiệp bên kia mới có tài liệu tương quan, ta đã từng xem qua mục lục, nhưng là không nghĩ tới Lâm Tử Hòa dĩ nhiên cũng biết. Tuy rằng cái này Đạo Đức Kinh, đối với tu hành đến nói không có một chút tác dụng nào, thế nhưng đào dã một cái tâm linh, ta cảm thấy rất tốt. Đạo Đức Kinh, ở một thế giới khác, liền bắt đầu nổi danh. Tại sao nổi danh Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lâm Tử Hoa đang luyện công trên bức tường đánh đi ra ngoài. Mặt khác, Lâm Tử Hoa đánh chính là luyện công tường, lúc này đã không có học sinh đi phá hoại, bởi vì đi tới luyện công tường thời điểm, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được nhất cổ áp lực. Không có chiến thần cảnh giới, thực lực không thể vượt qua Lâm Tử Hoa, đối mặt Lâm Tử Hoa đánh đi ra ngoài chữ, sẽ có loại được chèn ép cảm giác. Tại cảm giác ngột ngạt cảm giác giới, rất nhiều người đều rất khó làm được ra quyền. Không nghĩ tới Lâm Tử Hoa dĩ nhiên có thể mang ý chí của mình, khắc ở quyển pháp bên trong, ở quyển pháp dấu vết lưu lại bên trong. Quả nhiên rất cường đại. Lâm Tử Hoa tăng lên, thật nhanh a. Đúng vậy a, thật mạnh. Chiến thần, liền mạnh mẽ như vậy sao? Phí lời, không phải vậy làm sao gọi chiến thần? Cái gì gọi là thần? Thần liên là nắm giữ phi phạm sức mạnh tồn tại. Thần, là ý chí đột phá bình phạm phạm chủ ý tứ. Lâm Tử Hoa mạnh mẽ như vậy, ta cảm thấy thật là bình thường, bởi vì thực lực của hắn, đích sắc rất cường. Tại Lâm Tử Hoa phạm như thế một phiếu sự tình, đương nhiên thành danh về sau, rồi lại điệu thấp lên, mỗi ngày ăn ở tại gấp 10 lần trong trọng lượng thất, lại biến thành một người tu luyện cùng, tu luyện thành si. Lâm Tử Hoa giáng dấp như vậy, để rất nhiều người yên tâm lại, đương nhiên cũng làm cho rất nhiều người không yên lòng. Đối yên tâm lại người mà nói, Lâm Tử Hoa không giống sợ bất phàm như thế, muốn làm cái gì đại công chính, khiến người ta ung dung rất nhiều. Sợ bất phàm làm một cái đại chính hội, tuy rằng vẫn không có chính thức thành lập, thế nhưng đã để rất nhiều người ăn ngủ không yên rồi.